trong ư lúc nhất thời trên đại dương bao la lòng người tán loạn người người cảm thấy bất an sợ cái này không có bình tĩnh mấy ngày mà biển lần nữa nhắc lên ngập trời sóng lớn không biết có phải hay không là trường hợp tóm lại tại đỏ phở làm mỹ ngộ cùng n h ì mạn cùng m a r c o cùng tìm phát sinh xung đột này g đó n u sơ hóc h e vớt con mắt cũng c h ầ m c h ầ m vào tổ hong n à o đâu bởi vậy lần đầu tiên n u sơ hóc h e vớt liền đem lần này song phương xung đột từ đầu trí c u ố i báo dẫn xuất đến lần này xung đột đầu nguồn tìm được nguyên lai、like、là băng hải tặc dâu trắng muốn đoạt băng hải tặc chiến chủ y hàng một phiên đội đội trưởng m a r c o mang theo bộ hạ cùng đổ quỵ x u ấ t đỏ phở làm mỹ ngộ cùng cụ d ạ đ ạ nghỉ mạn đánh nhau tự hồ nhìn xem cái này bộ này hai đại băng hải tặc xung đột liền muốn bạo phát ta hải quân bản bộ ma zi net phò s e n gỗ cũ nguyên soái lúc này chính nhìn xem tờ báo trong tay đầu trong lòng của hắn cũng có chút nổi nóng hải quân ngành tình báo thật mẹ nó kéo khố có đôi khi loại này trọng đại hạng mục công việc hắn lại còn muốn từ trên báo chí đến thu hoạch mấu chốt tin tức nguyên soái làm đúng vậy thật b i ệ t khuất các người nói họ đua dìm cùng n i ệ u gạc không có ma bệnh vì một viên trái ác quỷ đem sự tình huyên náo lớn như vậy s e n gỗ cũ nguyên soái có chút tức giận mắng nói ra đ ọ p thợ l à m g bị ngộ coi là băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tạc chiến chủ í khai chiến lợi nói hải quân sẽ cai thứ nhất cười ra tiếng quân không biết s e n g o cụ đại nguyên soái bên này căn bản không có làm tốt tham dự chiến tranh chuẩn bị đâu nhưng suy nghĩ kỹ một chút s e n g o cụ lại cảm thấy rất tốt bọn hắn đánh tới đi đánh ra chó đầu g ó c mới tốt tiêu hao một đợt hải tặc nội bộ lực lượng hải quân lại tiến vào thế giới mới liền thuận tiện càng nhiều bất quá cẩn thận s e n g o cụ đại nguyên soái lại cảm thấy cái này hẳn là hải tặc câm lưu a lấy song phương muốn khởi xướng đại chiến vì che giấu chiêu mộ bộ hạ tập hợp hạm đội đừng mẹ nó kết quả là hai người một hơi hợp lực đem hải quân cho bưng vậy liền thật sự là bực mình a chỉ dựa vào cụ d ạ n cùng buộc salino tọa chấn thế giới mới còn tạm được. muốn ngăn cản được hai đại b ă n g hải tặc tiến công đúng là là đang nghĩ cái dám ăn kỳ thật càng nghĩ sẻn gỗ cú nguyên soái càng cảm thấy chuyện này không phải không khả năng làm không tốt họ ừ a tìm cùng niệm gạt ngay tại diễn hắn sẻn gỗ cú đâu dù sao chuyện này tới quá đột ngột hai cái đương thời cấp cao nhất b ă n g hải tặc bởi vì một viên trái ác quỷ, muốn phát động chiến tranh toàn diện mẹ nó ngẫm lại đều cảm thấy quá mức ca cho nên giờ này k h ắ c này hải quân cũng không có giống đỏ phở làm mì ngộ trâu nghĩ như vậy cười ra tiếng tương phản cũng đều khẩn trương g h gớm sợ đây là hai cái lao âm bức làm ra âm mưu quả thật có chút không thích hợp tới quái họ ủa dìm cái này tính tình hẳn là không như thế táo bạo rẽ phi đại lão ngồi ở trên ghế salon nhẹ giọng mở miệng nói ra nay lúc không giống ngày xưa trước kia họ ủa dìm có lẽ không có như thế táo bạo nhưng hắn hiện tại thế nhưng là hải tặc bá chủ thế giới mới hắc cám tri vương tại cùng chúng ta hải quân bộ phát chiến tranh toàn diện trước đó hắn sẽ không cho phép có người khiêu khích hắn quyền uy dù là người này là dâu trắng j o h nghĩ n nghĩ rồi nói ra nàng những lời này rơi xuống s e ngộ cụ nguyên x o á i văn phòng bên trong các đại lão cũng đều là trở mặt lại đúng vậy à lấy họ ủa dìm hiện tại cấp độ hắn tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ người khiêu khích hắn hải tặc quyền uy bởi vì hắn phải bắt được lần này hải tặc trận doanh quyền chủ đạo cùng bọn hắn hải quân đánh một trận đâu bởi vậy dù là phát sinh loại này diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tình huống cùng thời cuộc cũng không phải là không thể lý giải nói cách khác cái này chiến tranh thật có khả năng đánh nhau gặp sờ lên cái c ằ m có chút khó tin nói dù sao cái này dây dẫn nổ có chút quá không lấy điều một viên trái ác quỷ đưa tới thế chiến chúng ta đều sớm nên biết chiến tranh có đôi khi liền là như thế không thể tưởng tượng nổi đột ngột sẽ tới không phải sao tờ、S、u giờ ưu đại tham hưu n ữ khí mười phần bình đ ộ nói hơi hơi dừng một chút về sau nàng lại nở nụ cười nói nhưng ta cho rằng có lẽ sẽ không thật n h ấ t lên chiến l o ạ n n u gạc cũng không phải họ vừa dìm người nói dâu trắng sẽ túi đầu cái này sao có thể gặp không chút do dự phản bác vì cái gì không có khả năng hắn đã không phải là thế giới mạnh nhất thua với qua họ vừa dìm đ ố i họ vừa dìm túi đầu không phải cái gì kinh thiên giật mình sóng tin tức đồng thời n u gạc hẳn là cũng minh bạch họ vừa dìm muốn lập uy không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn làm trái lại nếu là hắn dám hát tranh cái này nhất thời chi khí băng hải tặc dâu trắng liền thật không có đường có thể đi hắn giả không được khẩu khí này nếu như hắn không có bị họ ựa dìm giận đ i lên liền nên minh bạch hắn không thấp cái này đ â u băng hải tặc dâu trắng liền muốn xong đời tờ ép u giờ u đại tham n ư u nói chắc như đinh đóng c u c nói tờ ép u giờ u đại tham n ư u những lời này nói tất cả mọi người trầm mặt lại nghe tới tựa như là có chuyện như vậy đây chính là dâu trắng hắn thật sẽ túi đầu b ấ t quá rất nhanh s e ngộ cụ cùng gặp còn có rẻ phi nhưng lại cảm thấy l i ệ u g ạ t hẳn là sẽ túi đầu nguyên nhân không phải những cái kia loạn thất bát tao phân tích liền một câu hắn giả người đã giả lo lắng liền có thêm nhất là nịu gặt quá thiên vị hắn những đứa con kia hắn có thể cái nhưng các con của hắn tuyệt đối sẽ bị rết sạch sành xanh họ ùa dìm cũng không phải cái gì nhân từ nương tay ra hỏa n u gắt chắc hẳn cũng sẽ không đem loại chuyện này ký thác vào hắn cùng họ ùa dìm cái kia hư vô m ở mịt lẫn nhau thưởng thức và chiến đấu tình nghĩa bên trên bất kể nói thế nào trước làm tốt ứng đối đi bọn hắn đánh nhau cũng không phải cái gì chuyện xấu nói không chừng chúng ta liền có thể đục nước béo cỏ gọi ý số đem mạ gì nệ phỏ chuyển tới thế giới mới đi chờ bọn hắn đánh xong phát hiện vừa quay đầu lại chúng ta hải quân chờ xuất phát có bọn hắn dễ chịu sen gỗ cùng u y ê n xoáy đột nhiên nợ nụ cười nói cũng là bất kể như thế nào, trước thông chi cụ dặn cùng buộc salino làm tốt chuẩn bị ưng đội a d ẹ phi p đại lao gật gật đầu nói nhưng những người còn lại cũng biết s e n gộ cụ nguyên x o á y là đang nói đùa lời nói đâu hải quân bây giờ còn chưa có làm tốt tùy thời có thể đem bản bộ di chuyển đến thế giới mới đi chuẩn bị đâu c h ỉ ít muốn chờ cụ dặn cùng buộc salino bên kia xong việc mới được bất quá liền trước mắt tiến độ đến xem đã nhanh thế giới mới liệu gạt cá voi trắng mồ b â giờ ý cờ cờ bên trên lúc này liệu gạt hai mắt chính nhìn chòng chọc vào cái kia quỷ ở trước mặt mình thân ảnh một cái mình rất sớm đã chú ý tới nhưng chưa từng có quá mức coi trọng như tử bây giờ đứa con trai này xông ra đại họa thậm chí cái này sẽ gây họa tới đến toàn bộ băng hải tặc dâu trắng tương lai hán đem trên đại dương bao la vương giả chọc giận đó là một cái ngay cả mình đều không trêu chọc nổi đ i ê n cùng ra hỏa cười toe toét nháy mắt sao l i ị u gặt trong lòng hơi cảm khái một tiếng suy nghĩ một cái về tới hơn hai mươi năm trước cùng rô rơ từ biệt lúc kia rô rơ miệng bên trong dê ý chí đến cùng là cái gì a thịt trên thân mang theo chính là cái này ý chí sao nịu gặt không hiểu cũng không cần đi hiểu ngược lại hắn cũng không có hứng thú gì thu hồi nhìn về phía tịp ánh mắt quét mắt vây quanh ở cái này bong thuyền đám người nhìn xem bọn hắn hơi có vẻ hưng phấn thậm chí có chút mong đợi biểu lộ liệu gặt trong lòng có chút thất vọng trừ bỏ mát cô các loại giải rác mấy cái đội trưởng bên ngoài những người còn lại tựa hồ rất chờ mong loại này chiến tranh đồng dạng bọn hắn giống như căn bản cũng không có phát hiện mình đã giả băng hải tặc dâu trắng t r à ngập nguy hiểm trong lúc nhất thời cả đoàn trên dưới lại không một người có thể gánh vác thuyền trưởng trách nhiệm đến thịnh cực mà suy sao liệu gặt trong lòng cảm giác khó chịu thầm nghĩ lao cha cùng bọn hắn làm A. lần trước liền không có đánh thống khoái đâu một cái hải tặc tiểu đệ hét lớn một tiếng nói tiếp theo lại có không ít người đi theo ứng hòa liền đúng vậy a lão cha đem chúng ta lúc đầu địa bàn đều c ư p về cùng lắm thì l i ề u mạng với bọn hắn ai cũng không phải sợ chết người nịu gạt nhìn xem những này kêu gào muốn khai chiến các con trong lòng có vui mừng cũng có tiếc gối vui mừng là bọn hắn dũng khí mười phần không chịu thua t i ế c nối là không có ai bước lên cái này g á n h đến nếu như hắn l i ị u gạt có người kế t ụ hắn sẽ không do dự cái gì cầm lấy mụ dạ cụ mọ gì gì liền dám cùng họ vựa dịm tự chiến đến cùng nhưng bây giờ không được hắn muốn cho băng hải tặc dâu trắng lưu lại nguyên khí thừa dịp hắn còn có thể chấn được trắng tử tìm một cái có thể tiếp nhận người đi ra không được không thể tùy tiện khai chiến lao cha mắt cô trầm giọng mở miệng nói ra đội trưởng người sợ sao có hải tặc tiểu đệ nhịn không được hỏi mắt cô thì trầm giọng nói đây không phải vấn đề sợ hay không chúng ta dạng này khai chiến l ờ i nói chẳng khác gì là hai mặt thụ địch họ vừa dìm tên kia âm tàn đê gớm ai biết hắn có thể hay không cùng hải quân thông đồng một mạch đánh như thế nào cái kia muốn làm sao chẳng lẽ muốn nhịn khẩu khí này lại một cái hải tặc nói ra có đôi khi hải tặc liền là như thế không giảng đạo lý rõ ràng là bọn hắn gây sự trước đây bây giờ lại làm cho giống như họ vừa dìm tại khi dễ bọn hắn đồng dạng bất quá cái này mới là hải tặc nha nào có đạo lý có thể giảng l i ế u g ặ t nhìn xem một màn này trong lòng cũng có chút phức tạp mắt cô vẫn là có cách cục cùng ánh mắt nhưng vấn đề là mắt cô không được hắn chỉ có thể coi là ngân bài mình ưu điểm hắn không có kế thừa mình thiếu điểm hắn ngược lại là tất cả đều học được mềm lòng tay cũng mềm lao cha mọi người Vì trên b o n g thuyền t i ệ p đột nhiên hô lớn một tiếng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đến mình thân bên trên nữ gạt cũng một lần nữa nhìn về phía t i ệ p cái này hốn đạn nhí tử đây là ta t i ệ p gây nên tới sự tình cũng nên từ để ta giải quyết l ã o cha thả ta đi ạ vạ l ò n a ta đi cấp cái kia họ ỏ vừa tìm chịu nhận lỗi t i ệ p đầu tiên là quét đám người một chút sau đó ánh mắt đặt ở nịu gạt trên thân nói nịu gạt lúc này cũng hơi kinh ngạc、tịp. hắn cũng không có thuận t i ệ p chủ đ ể nói đi xuống ngược lại làm ở miệng hỏi t h ự c lực của ngươi theo kịp mắt cô niệu g ạ t cũng nghe mắt cô nói tịch thực lực rất mạnh thậm chí không thể so với mình yếu nhược có lẽ sẽ càng mạnh một chút hắn có thể bước lui đổ q u ỵ t s t đỏ phờ làm mì ngộ mặc dù niệu g ạ t chưa từng cảm thấy đỏ phờ làm mì ngộ là lợi hại gì ra hỏa nhưng cái này đủ để chứng minh tịch là tại đỉnh cấp cao thủ danh sách bên trong tịch lúc này cũng không có lại giấu cái gì hắn cũng biết không giấu được bởi vậy không chút do dự gật đầu nói không sai biệt lắm có thể chứ không sai biệt lắm có thể gái giám a lão tử nếu là khởi sướng đi đến mắt cô cũng có thể đẻ xuống đất đánh tịch liên lạc như thế bành trướng cũng không phải nói hắn thật cường vô địch chủ yếu là bởi vì hắn hiểu rõ m a r c o hết thảy mà m a r c o đối nàng lại cơ hội không có thực lực gì bên trên nhận thức độc thủ tiên tiên h chiếm ba phần ưu thế đâu thậm chí những năm gần đây hắn không ít tính ra những cái kia đỉnh cấp những cao thủ thực lực cùng chiến đấu tố chất tịch hiểu rõ rất nhiều người thực lực mà trên đại dương bao la lại có rất ít người biết hắn có bao nhiêu hung ác đây chính là ưu thế như vậy ngươi tại sao muốn không biểu hiện ra đến n u g ạ t lại mở miệng hỏi tịch đều sớm chuẩn bị xong một bộ lý do từ chối có chút nhăn nhó nói ra ta sợ lao cha ngươi để cho ta khi hai phiên đội, đội trưởng lại nói trên thuyền các h u n h đệ lợi hại nhiều người đi giống như cũng không kém ta cái này một cái nữ gạt đầu tiên là gật gật đầu sau đó vừa trầm âm thanh hỏi vậy bây giờ đâu hiện tại tiếp diễn kỹ bắt đầu b ộ c phát biểu lộ hơi bởi vậy che lấp trong ánh mắt mang theo tức giận nói hiện tại mà nói chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng không so trước kia ta nếu là lại che giấu trên đại dương bao la liền không có chúng ta đường s ố n g a lao cha ta muốn cấp đoạt viên kia trái ác quỷ, cũng coi là loại ý nghĩ này đi đ ạ t được cái kia hệ lò gì ạ lực lượng ta có thể trở nên càng mạnh có thể bảo hộ mọi người hơi hơi dừng một chút về sau tìm ngữ khí lại hòa hoãn một cái giả bộ như không có ý tứ nói nguyên bản ta liền nghĩ nếu là cầm tới trái cây trở về ta liền cùng lao cha ngươi nói để ngươi thăng ta khi hai phiên đội đội trưởng cái gì tiếp theo hắn ngữ khí lại một nỗi nói thế nhưng là đều tại ta trong lúc nhất thời không thể nhịn xuống n ộ khí đem sự tình làm cho biết bắt như vậy cho nên lao cha để cho ta đi thôi đi ạ và lòn chúng ta hiện tại không thể đánh cũng thích hợp đánh a không thể không b ộ i phục tiệc đối nịu gạt hiểu rõ cùng nhận thức ngắn ngủi mấy câu liền đem nịu gạt tâm tình tất cả đều cho thay đổi hắn biết nịu gạt hiện tại thiếu cái gì mà hắn ngay tại biểu hiện cái nơi xưởng sáu họ đua tìm hỏi một chút trong tay của ta chiến truy có đáp ứng hay không ư nếu g trong họ hỏi chút h vừa tay của ta dìm, một i c n t r y có đáp ứ n gắt hay không? g Nếu nhìn xem tịt trong lòng cũng hơi thư thản một chút hắn trên thuyền cũng không phải không ai n h a cái này tịt có lẽ có thể chịu được đại dụng có thực lực mặc dù không biết thực lực đến trình độ nào nhưng có cái này nội tình liền tốt lại ăn cái trái ác quỷ, còn biết càng mạnh một chút không sai tâm tính cũng được nhiều năm như vậy hắn có thể chịu được nhàm chán chứng minh hắn t r ầ n ổ n liệu gặt thật đúng là không có hoài nghi tiệp dấu r ố t nguyên nhân bởi vì hắn suy nghĩ kỹ một chút ngoại trừ tiệp nói cái này có chút buồn cười lý do bên ngoài giống như không có lý do gì trên thực tế thật đúng là như thế tiệp từ không có làm qua cái khác loạn thất bát tao sự tình để liệu gặt đem lòng sinh nghi đồng thời hắn theo đuổi rẽ mị rẽ mị no mi cũng không tại liệu gặt trên thuyền cho nên hắn cái này dấu r ố t giống như ngoại trừ hắn cho ra lý do thật đúng là không có lý do khác mà có thể khuyên can khai chiến cũng chứng minh tiệp ra hỏa này cách cục cũng còn có thể biết tình thế đối bọn hắn không ổn hiện nay càng là nguyện ý vì lần này đi ạ vạ lòn chịu đòi nhật hãy cố gắng hóa giải lần này nguy cơ điều này nói rõ cái gì nói rõ tịch là thật tại đem băng hải tặc dâu trắng coi như là nhà mình hắn nguyện ý vì cái nhà này đi mạo hiểm đi trả giá đồng thời dám làm dám chịu trở lại chưa nói những cái kia loạn thất bát tao lợi nói biện giải cho mình tóm lại cái này trong lúc nhất thời n u gạt nguyên bản đối tiệp ý nghĩ tất cả đều bị tiệp dăm ba câu cải biến trước đó hắn còn tức giận đứa con trai này chọc tới đại phiền thoái hiện tại mà nói hắn cảm thấy có lẽ đây cũng là một cơ hội cho băng hải tặc dâu trắng định ra tương lai cơ hội trước đây tình là không có cái gì hy vọng dù là hắn là cùng trên thuyền lão nhân vẫn như trước là không có cái gì hy vọng nếu như bây giờ tiệp đi ạ v ạ l ọ n vì mọi người b ư t đầu cố gắng hóa giải cái này nguy cơ hy vọng của hắn liền đến nghĩ tới đây nữ gạt nhìn một chút mấy cái đầu ó c thanh tỉnh không có để cho dầm dĩ lấy muốn đi khai chiến đám đội trưởng Marco, Dô du, có bọn hắn những người này trợ giúp không sai biệt lắm có thể không sai l i ệ u gắt lúc này nghĩ thầm nếu như tịch quá khứ ạ vạ l ò n đem những chuyện này viên mãn giải quyết hết như vậy mình liền có thể bắt tay vào làm bồi dưỡng một cái cái này hôn đ à n con trai bởi vì cái này cũng đã chứng minh thì năng lực làm việc chứng minh hắn không phải một cái vô nao m a n g p h ù băng hải tặc dâu trắng cũng chịu không được vô nao m a n g p h ù dẫn đầu hiểu rõ tin được thực lực cũng cũng không tệ lắm hy vọng cũng có thể tích lũy đi ra lại thêm mát cổ đắm người trợ giút tương lai coi như không thể dẫn đầu băng hải tặc dâu trắng lại sáng tạo cái mới cao gìn giữ cái đã có cũng là có thể à cái này sẽ là một trận thí luyện đối tịp thí luyện nếu như tịp có thể vượt qua nịu gắt liền chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không để cho tịp gánh vác lên băng hải tặc d â u trắng tương lai có lẽ đối tịp tới nói sẽ có rất nhiều nguy hiểm ạ vạ lọn cũng là đ ồ n g d ò n g hang hổ nhưng không trải qua những nguy hiểm này lại làm sao có thể thể hiện ra năng lực chính mình đâu trên đời này nhưng không có bữa trưa miễn phí a lần này nịu gắt tâm oan hắn muốn cược cái này một thanh thấp không túi đầu cái gì cũng không sao cả bây giờ không phải là tranh cái ý này khí cùng mặt mũi thời điểm hắn một là muốn tránh cho khai chiến tránh cho băng hải tặc dâu trắng xa vào đến loại này tuyệt cảnh trong nguy cơ hai chính là muốn coi đây là thí luyện ước lượng một cái tiệc m á c h cục năng lực khí phách cả hai cũng là vì băng hải tặc dâu trắng tương lai như thế hắn có lý do gì nhất định phải đi tranh cái này miệng khí phách túi đầu mà tôi đối với người khác không có khả năng nhưng đối với từng đường đường chính chính đã đánh bại mình nhỏ bữa dìm hắn vẫn có thể sệ mặt xuống bầu không khí có chút trầm mặc tất cả mọi người biết lao cha đang tự hỏi cái gì bởi vậy ai cũng không có mở miệng nói chuyện tiệc trong lòng cũng là có chút thất thỏm hắn không biết lao cha cuối cùng sẽ xử trí như thế nào hắn nên làm hắn đã đều làm còn lại liền là nhìn vận mệnh tự mình xui xẻo nhiều năm như vậy cũng nên có chút khí sắp đi ngay tại tiệp nghĩ đến những ngày loạn thất bát tạo sự tình lúc niệu gạt mở miệng niệu gạt kêu gọi tiếng nói cơ khóc lao cha tà tại tiệp tranh thủ thời gian đáp lại nói vâng thu dọn đồ đạc lan đi ạ vạ lọn đem sự tình làm xong trở lại niệu gạt nhẹ dọn mở miệng nói ra tiệp trong lòng vui mừng không có chút nào đi lo lắng những cái kia ạ vạ lọn nguy cơ cùng phong hiểm hắn biết mình cơ sẽ đến đợi nhiều năm như vậy cơ hội rốt cuộc đã đến đi ạ va lòn chí ít có có thể cầm tới rẽ mì rẽ mì no mi cơ hội tại đồng thời chuyện này nếu là làm xong đoán chừng sau khi trở về mình liền cùng quá khứ có khác biệt lớn dù là lao cha không có nói rõ cái gì nhưng lấy tịp tâm tư cơ linh làm sao có thể cảm giác không thấy cái gì hắn muốn xê vị xuất đạo a không thể không nói thì là một cái lợi hại ra hỏa tại tổ hong đ ả o làm những cái kia chuyện quá đáng tại gặp những nguy cơ này thời điểm hắn có thể nhanh chóng đem nó đổi lại là mình k i ngộ nhưng đồng thời hắn dân cờ bạc tính cách hiện lộ rõ ràng không bỏ sót giống như họ vừa tìm nói hắn là một cái năng lực tâm tính thủ đoạn ngưu l ợ c thực lực đều có được g i a hỏa loại người này tiến một bước là hào kiệt lui một bước cũng có thể làm tiêu hùng l i ê n nhìn hắn sẽ gặp phải cái gì kỳ ngộ làm ra lựa chọn gì nguyên bản trong chuyện xưa tịch làm ra lựa chọn là sát hại đồng bạn phản bội băng hải tặc dâu trắng một tay hủy diệt cái này mạnh nhất băng hải tặc thuận thế đăng đỉnh tứ hoàng không hề nghi ngờ hắn là hải tặc tiêu hùng mà lần này hắn tựa hồ muốn dùng một loại phương thức khác đăng đỉnh hắn lựa chọn hào kiệt con đường nhưng có đôi khi người trong giang hồ thân bất do kỳ a họ vừa dìm sẽ cho hắn làm hào kiệt cơ hội sao là l ã o cha ta cam đoan không cho người thất vọng thì không chút do dự mở miệng nói ra đáp ứng chuyện này tiếp theo hắn đứng dậy đối bên người đám tiểu đồng bạn cười cười h a y người rời đi cái này đi tương đương tiêu sái mà băng hải tặc d â u trắng đám tiểu đồng bạn tựa hồ cũng tại cái này trong bất chi bất giác đối nàng nhiều chút kính trọng nữ gạt cũng không có lại đi chú ý tìm cái gì hắn muốn chờ một cái kết quả hơi tự định giá một phiên về sau nữ gạt mở miệng nói mắt cô đem ta gen gen m i s s mang tới mắt cô sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền đem gen gen m i s s cầm tới nữ gạt bên này Liệu gắt nhìn xem cái này ren ren l i n u si trong lòng phức tạp không thôi nhưng cuối cùng hắn trong mắt lóe lên một vòng kiên định đưa tay gậy hai lần gọi cho họ vừa dìm cùng nay đồng thời tại ạ và lon họ vừa dìm đang tại đại đồ thư quán bên trong ngồi tại trên một cái ghế cầm trong tay một quyển sách đang nhìn nhìn cái gì dẫu bin thân ảnh từ ngoài cửa đi đến phát hiện họ vừa dìm về sau có chút tò mò hỏi không có gì họ vừa dìm n ở nụ cười đem quyển sách trong tay hợp lại đặt ở một bên trên bàn thuận tay cầm lên chen trả d ẫ bin lướt qua tên sách là hải quân nguyên xoay chuyển dẫu binh biết đó cũng không phải sẻn gỗ cú nguyên x o á i t r u y ệ n ký mà là đời trước hải quân nguyên x o á i xì b ù a hựa công t r u y ệ n ký bên trong ghi chép rất nhiều trước mấy cái thời đại nhân vật phong vân còn vạch trần một chút cái gọi là t â n bí thậm chí ngay cả họ u a d ì m cũng ở bên trong đ ă n g chẳng không ít độ dài đâu bất quá đối với tự mình trải qua những thời đại này cạnh góc họ u a d ì m lại biết được không ít bí ẩn hắn tới nói đây bất quá là cái cố sự thôi hắn đơn giản liền là nhàn nhầm chán muốn từ hải quân góc độ xem bọn hắn là như thế nào đối đãi đương thời những vấn đề kia làm ra quyết định lúc lại là một loại như thế nào tâm tính muốn làm hải quân a dỗ bin cười điều khản một câu nói kiệt ha ha ha ha ta muốn đi làm hải quân hải quân không chừng đều công diện thế giới m ớ i tất cả hải tặc nữa nha họ ụa dìm cười lớn mở miệng nói ra bất quá lời này cũng là đang nói phép hắn làm hải tặc có lẽ rất có thiên phú nhưng làm hải quân liền làm một chuyện khác hải quân cái thùng nhuộm lại có thành thục hệ thống giống hắn loại này lăng đầu thanh tiến vào không chừng bây giờ còn chưa x ả cả rủ kỳ lẫn vào tốt đâu sau khi cười xong họ ụa dìm mở miệng hỏi ngươi tới làm cái gì a bên ngoài thế cục như thế nào dỗ bin hai ba bức từ họ ụa dìm bên người đi ra Đứng giá ở một cái c á s h trước, ở bên trong tìm cái ở bên gì, kiếm lấy đ ồ n miệng nói g thời mở r a ta tìm tóm tại tặc đến quyển sách, về phần bên ngoài nhà, tóm lại hiện tại lòng người bàng hoàng. Băng sách, hải về lại dìm â u xung trắng cũng không có tin tức, liền là xung đột tăng lên một chút. cũng không liền lên có Sách. Họ là vừa d chép miệng một cái sau đó tự đ ủ lao ra hoặc kia sẽ không phải là thực sự cái gì bị điên muốn cùng lao t ử ăn thua đủ à. mặc dù không sợ cái gì nhưng đây quả thật là không phù hợp họ đụa dìm lợi ích cùng kế hoạch có phải hay không là chúng ta làm cho quá chặt muốn hay không trước o á n một chút lui một bước dỗ pin từ giá sách bên trong rút ra một quyển sách về sau quay đầu nợ nụ cười nói. Lui k họ ô không n chuyện này, hoặc là không làm, muốn làm, liền muốn g thể tuyệt. hoặc lui, loại là làm, làm, làm ùa dìm không h c ú túi do dự dứt dìm khoát khoát tay nói ra. Hắn cái tay một bên trên ra. vừa bay vừa này nói bên bàn gen gen nịu、si, liền văng lời, si, lên. để ở vừa dìm túi đầu nhìn thoáng qua khoe miệng mang theo một vòng ý c ư ờ i nói trận này đ ấ u sức là ta thắng dỗ bin cũng nhìn về phía gen gen n h u si có chút kinh ngạc nói thật sự là dâu trắng điều chỉnh một cái ngữ khí họ ùa dìm tiếp lên gen gen n h u si thanh âm có chút thanh lanh nói lao ra hỏa quá phật đi lớn tiếng dọn người nữ gạt bên kia trầm mặc một chút tiếp theo hắn chậm rãi mở miệng nói không cần thiết viên nào lớn như vậy à. họ ưa dìm nhà ngươi hai tên khốn kiếp kia như tử động thủ tập kích mọi m ộ i ta cùng mọi phu việc này cũng không phải tùy tiện liền có thể tính toán đó à. họ ưa dìm trầm giọng nói ngươi muốn làm gì mở ra chiến tranh toàn diện liệu gà tâm thanh lạnh lùng nói làm sao thật coi ta sẽ sợ à. chúng ta cũng không phải không có đánh qua nói cho ngươi việc này không hết trả ngươi không cho ta cái bản g i a muốn đánh ta phụng đổi tới cùng họ ưa dìm không chút khách khí nói ra ngươi thế cục từ bỏ hải quân mặc kệ l i ệ u g ắ t trong lòng có chút khó chịu mở miệng hỏi kiệt ha ha ha ha đừng quên lao tử thế nhưng là hải tặc ngươi cũng là hải tặc ngươi nên biết chúng ta có thể có kế hoạch có sắp xếp có cái gì những này những thứ kia nhưng nếu thật là có ai giảm khi dễ đến lao tử trên đầu hết thể đều là vô nghĩa đòn lại trả đòn lấy máu trả máu nhỏ yếu lúc cẩn nhẫn cương đại lúc đánh trả không có ai d á m khi dễ ta họ ừ a dìm người nếu là có l i ề n đến hỏi một chút lao tử chiến truy có đáp ứng hay không họ ùa dìm tả ác cười cười ngư khí lành lạnh nói niệu gặt bên kia trầm mặc hồi lâu không có mở miệm họ u a dìm đồng dạng cũng không có nói nữa song phương đều đang ngợi cuối cùng vẫn là niệu gạ t không chịu nổi trầm giọng nói ngươi muốn b ằ n giao hắn ta cho ngươi t ị c h đi ạ vạ l ò n gặp ngươi có thể chứ tới ạ vạ l ò n mặc kệ t ị c h lớn bao nhiêu bản sự không hề nghi ngờ tại họ u a dìm trong tay đều lật không nổi bọt nước tới niệu gạ t câu nói này đã tính cả tỏ thái độ đại khái liền là mặc cho người xử trí họ u a dìm khoe miệng một phát quả nhiên t í c tới rồi sao đây không tính là là nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỉ cần rẽ mị rẽ mị no mi ở trong tay của hắn t í c làm ra loại này lựa chọn tựa hồ hợp tình hợp lý có thể họ hủa dìm tả ác nợ nụ cười nói lời này vừa rơi xuống hắn cùng nịu gạt cái kêu băng lánh rằng co khí thức một cái liền tiêu tán xuống dưới hôn đản không có náo ra cái gì quá phận sự t ì n h đến ngươi bao nhiêu cho ta chút mặt mũi nịu gạt ngữ khí hơi có vẻ dễ dàng chút nói yên tâm ta đem bề mặt cầm bề mặt mũi của ngươi liền tự nhiên sẽ cho họ hủa dìm nợ nụ cười nói bất quá hai người lúc này lại không nói thêm gì hứng thú mặc dù quan hệ lại hơi h ò a hoan xuống tới nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái đâu lung tung lầm bầm vài câu về sau họ h ủ dìm liền cúc ren ren nịu xi、si. giá họ đua d ì m hơi xúc động nói nhậu trường 682. h ả i quân nội bộ bắt đầu chọn đội t r ư ờ n g 682, h ả i quân nội bộ bắt đầu chọn đội hải quân bản bộ ma di nệ phò -E、một chiếc quân hạm chậm rãi bỏ neo tại bến cảng bên trên tiếp theo cả người k h o á t chính nghĩa áo k h o á t treo trung tướng quân hàm nam nhân từ trên thuyền đi xuống trên mặt của hắn khoe miệng bên cạnh còn dính lấy một khối nhỏ bánh gà tổ đầu đinh mang theo kính dâm hai tay chắp sau lưng đi trên đường khí thế m ư ơ i phần hơi có vẻ buồn cười đúng vậy hắn mang tại sau lưng hai tay còn đang nắm một cây cây trúc vị này hải quân trung tướng cái này h l hải cũng là hắn tên tuổi để mòn b ả m b ù tồn tại tóm lại tại bản bộ trung tướng bên trong vợ gộ thực lực cùng hy vọng đều thật không tệ nhưng cái này mặt ngoài chính nghĩa lăng nhiên hải quân trung tướng trên thực tế là đồ quỵt xuất gia tộc người đã nhiều năm như vậy vợ gỗ đến nay cũng không có tiếp thụ qua cái gì đặc biệt nhiệm vụ liền thỉnh thoảng sẽ cho đ ổ quỵt xuất gia tộc tiết lộ một chút tình báo thôi cái khác chuyện xấu hắn ngược lại là chưa làm qua hải tặc ngược lại là g i ế t không ít đâu làm cho hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi mình rốt cuộc là hải quân vẫn là hải tặc thân ở trận doanh đến cùng là tạ ác vẫn là chính nghĩa bất quá mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào suy nghĩ đối đỏ phở l à m m ì ngộ lại có bao n h i ê u trung thành nhưng đã chú định hắn không có khả năng chân chính là một m cái hải quân đây chính là nội ứng bị a y một khi hắn hưng khởi cái gì phản đội đỏ phở lạc mỹ ngộ tâm tư đọ vợ lạm mỹ ngộ tùy tiện thả ra điểm chứng cứ đều không cần hắn đọ ộ thủ hải quân liền có thể giết chết vợ gỗ hệ t h m a n hẹo nói liền là những ngày đương nhiên vợ gỗ tâm thái rất tốt nhìn qua giống như người khiêm tốn trên thực tế hắn vẫn thật là không chút đem mình làm qua hải quân cái này với hắn mà nói phản phất là trận nhân vật đóng vai trò chơi cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là cầm ở bến cảng bên trên đi vài bước đã nhìn thấy một vị k h á c trung tướng sắp mặt có chút hung ác cảm giác trên mặt có mấy đạo vết sẹo xem xét liền rất thiết huyết rất nhiều các tướng lĩnh đều gọi hắn là chó dại hắn g á i này bịt bùn tên tuổi cũng là từ cái này tới bắt ai cắn ai bất quá đồ b ẹ t mạn chỗ rửa không nhỏ hắn là hải quân bên trong phái chủ chiến thành viên nòng cốt thành viên đồng thời vô cùng thụ xạ cạ rủ kỳ coi trọng cùng xạ cạ rủ kỳ đồng dạng hắn cũng tin phụng lấy tuyệt đối chính nghĩa nhìn thấy vợ gỗ về sau đồ b ẹ t mạn liền đi tới vết xẻo dày đặc trên mặt miễn cưỡng mang theo một vòng ý cười nói trở về ân vừa mới đến vợ gỗ nhẹ giọng đáp lại không có người sống đồ bẹp mạn nhìn một chút vợ quân hạng bên trên tựa hồ không có tù binh thế là liền mở miệm vợ gỗ lần này hơi hơi cười khỏe miệng mang theo lanh k h ó c ý cười nói chết mất hải tặc mới là tốt hải tặc không phải sao ha ha ha ha ha ha, nói không sai đồ bẹt mạn cười to nói vợ gỗ gia hòa này tại hải quân bên trong lăn lộn lâu như vậy xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn hắn thảo phạt hải tặc cơ hồ từ trước tới giờ không lưu cái gì người sống cũng không phải nói hắn cũng tin phụng cái gì tuyệt đối chính nghĩa loại hình đồ vật chẳng qua là gia hòa này thật tâm ngoan thủ là thôi muốn ngợn giết hải tặc cái này phương thức đến phát tiết trong lòng âm ấm đồng thời đây cũng là hắn tự vệ một loại thủ đoạn dết đến càng hung ác hải quân bên trong càng không có khả năng có người hoài nghi hắn nhưng hắn loại biểu hiện này tại rất nhiều hải quân các tướng lĩnh xem ra không thể nghi ngờ liền là hải quân phái chủ chiến thiết huyết tác phong dù sao xạ cạ rủ kỳ dưới trướng những người kia cùng vợ gỗ đồng dạng đồng dạng là cơ hội không lưu người sống người ở chỗ này c h ờ ta nữ vợ gỗ mở miệng hỏi n g ư ờ i không phải nói m u ố n ta dẫn t i ế n ngươi cùng xạ cạ rủ kỳ đại tướng tiếp xúc một chút sao đi theo ta độ bẹt mạn gật gật đầu nói vợ gỗ trong lòng có chút ngạc nhiên nhanh như vậy trước đó hắn là không có kéo bẹ kết p h á ý tứ hắn biết chơi hắn nghề này lại không nhiệm vụ gì dưới loại tình huống này Làm nhưng i sai nhiều, giữ ề hề u khuôn không thành thành n thật thật, giữ khuôn phép, gì, g làm ợ c lại là a toàn rớt. là hẳn Bởi cái vậy mặc kệ ì phái phái lập chủ hòa, chủ chiến, chung phái. người cô Một đây ơ n Chẳng qua là có khuyên hướng chủ chiến trọng điểm hiểm nghi、thôi. Nhưng có chủ phái hiểm thôi. qua là điểm đ là vấn đề tác phong trước đây hắn cùng phái chủ chiến hải quân các tướng lĩnh cũng không có gì quá lớn lui tới thẳng đến trước đây không lâu nhà hắn thiếu chủ đại nhân cho hắn một cái tiểu nhiệm vụ cái tiêu chính là thu hoạch xạ c ạ rủ kỳ tín nhiệm hắn hỏi tới một cái muốn làm gì nhưng hắn nhà thiếu chủ cũng chỉ là nói đây là chủ ý ra an bài còn lại không rõ lắm Vơ gồ cũng không có hỏi nhiều. Phải nói thu hoạch nhiều. nói hỏi Phải thu bất u ộ c hoặc là cụ có chút cạ Cơ xạ xạ lì là là liền nổ giản tín nhiệm, vậy thật đúng là có chút khó, nhưng kỳ mà. Cơ liền đơn giản thật khó mà. vậy kỳ rủ r nhiều, bởi vì hắn thế nhưng là phái chủ chiến khuyên hướng buổi 10 phần nghiêm trọng thế phái chủ hải bởi buổi vì trưa là quá â n trung tướng A đều sớm biết có hắn như biết thế rủ đều sớm A xạ cạ có c kỳ i đối tuyệt c h í nhìn nghĩa quân. n hải h quá Bất hắn không có động t í n h gì lấy xạ cạ rủ kỳ kiêu ngạo cũng không có khả năng tùy tiện liền đến kết giao đồng thời xạ cạ rủ kỳ kỳ thật cũng không thích làm những này kéo bẹ kết phái sự tình Phái cho ủ c h i nên hải quân, đại bộ phận h đại i quân, đều n bộ là tự phái, thế thế phái chủ chiến hải quân lớn mạnh rất nhanh thế yếu nha liền là bọn gia hỏa này đều có hùng có đôi khi xạ cạ rủ kỳ không ra mặt thật đúng là khống chế không nổi Trái với q u â nhưng kỷ, tạo t à n h h đại quy mô t vong, trên thực tế hồng câu còn là rất lớn nhất là sa ca dù kỳ người này không tốt lắm ở chung hồng câu càng lớn hơn ai cho nên vợ gỗ vẫn thật không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện nhắc tới sách nghĩ đến nên ở tại dư địa phương nào cố gắng một chút đâu kết quả sự t ì n h giống như liền thành hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp xạ cạ rủ kỳ đại tướng tựa hồ là có chút vội vàng sao động khoan hay nói xạ cạ rủ kỳ gần nhất đúng là có chút vội vàng sao động nguyên nhân không phải đừng cũng là bởi vì don điều nhiệm trở về bản bộ lúc đầu lúc này bản bộ cũng không có gì do n đến cùng là treo trung tướng quân hàm kiêm nhiệm cái đại tướng dự q u y ế t cùng hắn cái này đường đường chính chính đại tướng còn là có chút tranh lệch cho nên xạ cạ rủ kỳ thật đúng là không có đem don coi như đối thủ buộc xạ đi nộ tên kia lại là một bộ không quản sự bộ dáng bởi vậy cho tới nay xạ cạnh、tranh. liền là cụ dạng tên kia đối với cụ dạng xạ cạ dù kỳ vẫn là rất có lòng tin bởi vì hắn biết cụ dạng khuyết điểm quá lớn đung đưa không ngừng muốn làm nguyên soái dù là giống hắn tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa tàn nhẫn vô cùng cũng thắng qua đung đưa không ngừng à. nhất là đối chính phủ thế giới tới nói cho nên trước đó xạ cạ dù kỳ vẫn là rất ổn dù là biết do tới hắn đồng dạng không hoảng hốt kết quả ngược lại tốt do quả thực là chơi một tay đường rẽ vượt qua một hơi trở thành hải quân bản bộ nguyên soái cái này mẹ nó cái này tính là cái gì xạ cạ dù kỳ nếu là nhìn không ra hắn đôi mắt này cũng đừng muốn điều này đại biểu đấy s ẹ t gô cù nguyên x o á i cùng chính phủ thế giới lại nhiều cái lựa chọn trước đây mặc dù không có đi ra những chuyện này nhưng trên lý luận mà nói nguyên x o á i cũng là có tư cách tranh đoạt hải quân nguyên x o á i vị trí hiện tại là không cho j o h n thăng quân hàm đoán chừng cũng là sợ quá nhanh nhưng chỉ cần thời cơ phù hợp j o h n cũng có thể đem đại tướng dự q u y ế t đường đường chính chính đổi lại đại tướng bất quá là trên danh nghĩa mà thôi cùng rẻ phi lao sư đồng dạng có quân hàm nhưng không hưởng thụ thực quyền nhưng vô luận như thế nào don ngay tại lúc này tiếp nhận loại điều động này liền đại biểu cho nàng đã bước vào tranh đoạt đời tiếp theo nguyên xoáy trước vị vòng xoáy đồng thời nhảy lên trở thành hắn xạ c ả dù kỳ đối thủ chủ yếu là so cụ giản còn muốn có sức cạnh tranh đối thủ bởi vậy xạ c ả dù kỳ là có chút vội vàng sao động hắn khinh thường tại dùng loạn thất bát tao thủ đoạn hèn hạ đi nhằm vào g o ò n thế nào nhưng hắn muốn mở rộng mình ảnh v a n g lực vào lúc này vợ gộ đưa ra đối với vợ gộ xạ c ả dù kỳ không xa lạ gì dù sao vợ gộ mặc dù địa thấp nhưng cũng là tại hải quân bên trong cẩn trọng làm mười mấy hai mươi năm xạ cạ dù kỳ không có hoài nghi lai lịch của h ắ n cái gì đồng thời vợ gộ có lẽ là liền biểu hiện ra hắn nhân tài bậc này lúc này chủ động muốn liên lạc hắn cố ý dựa vào hướng phái chủ chiến xạ cạ r ù kỳ làm sao có thể đẩy ra phía ngoài húng chi bọn hắn phái chủ chiến hải quân bởi vì tác phong cường lạnh thường thường đánh nhau tính c ả liêu chết sống đều không để ý bất kể thương vong bởi vậy tại hải quân cơ sở bên trong thanh danh cũng không tốt lắm bất quá vợ gỗ khác biệt hắn là hiếm thấy có phái chủ chiến khuyên hướng nhưng nội bộ thanh danh rất tốt trung tướng một người như vậy đối xạ cạ dù kỳ tác dụng càng lớn hơn có thể rất tốt đem tầm ảnh hưởng của hắn khuyết tán đến cơ sở bên trong đi bởi vậy khi vợ gỗ biểu lộ g a loại này đầu nhập vào s ạ cà rủ kỳ không nói hai lời liền chuẩn bị tiếp nạp s ạ cà rủ kỳ đ ì n h viện rất lớn lúc này hắn chính ngồi xếp bằng tại phòng mình trên mặt đất trước mặt bày biện một cái chậu hoa cùng s ở tù xỉ nữ vương đồng dạng hắn cũng có được tại nghề làm vườn phương diện yêu thích bất quá s ở tù xỉ nữ vương ưa thích tu bổ những cái kia không có giá trị gì có d ạ i cũng không có mua sắm qua cái gì quý báo hạt giống hoa s ạ cà rủ kỳ trước mặt cái này bồn bồn hoa nhìn qua liền rất có giá trị nhưng có chút lúng đúng vậy ra hỏa này nghề làm vườn tựa hồ nổi bật tính cách ngăn nắp hắn sợ t ú kéo cũng là như thế thật tốt một chậu hoa bị hắ một cây vốn lượn g cảnh cây đều không có nhìn qua thật giống như có thể cảm nhận được hắn xạ cạ rủ kỳ ý chí đồng dạ n g cương trực công chính vợ gộ là lần đầu tiên tới xạ cạ rủ kỳ trong đ ì n h viện đồ bẹt mạn ngược lại là một bộ xe nhẹ đường quen tư thế xuyên qua cửa sân rất nhanh vợ gộ đã nhìn thấy đang tại chăm chú tu bổ bồn hoa xạ cạ rủ kỳ xạ cạ rủ kỳ cũng nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua lập lúc liền ngừng lại động tác trong tay tiến đến ngồi xạ cạ rủ kỳ hướng vợ gộ cùng đồ bẹt mạn gật đầu nói đồ bẹt mạn tựa hồ cùng xạ cạ rủ kỳ rất quen cũng không có khách khí cái gì trực tiếp liền tiến vào vợ gồ cũng không có do dự cái gì đi theo liền lên đi ngồi xuống về sau s a cạ Dũ kỳ còn mười phần có lễ độ tự mình cho hai người bọn hắn cái rót chén t r à lá trà rất đắng chát tựa hồ cái này hải quân đại tướng làm cái gì đều là như thế thời khắc đều tại ma luyện lấy mình ý c h í lực vợ gồ rất sớm trước kia ta liền chú ý tới ngươi cũng rất thưởng thức ngươi ngươi nắm đồ b ẹ mạn là muốn gặp ta nói cái gì s a cạ Dũ kỳ thẳng vào chủ để nói căn bản không có cái gì còn con quân quấn vợ gồ cũng không có trái chú ý nói hắn gật đầu nói đa tạ đại tướng thương thức thời đại đang biến hóa hải quân cũng đang biến hóa tương lai đã có chút mạch lạc có thể thấy rõ ta nghĩ hiện tại chính là đại tướng cần ta ta cũng cần đại tướng thời điểm s ạ c ả rủ kỳ cái kia kiên nghị trên mặt lông mày hơi chọn bóng núp đ í c h nói khẽ ngươi nhìn ra cái gì từng cái phe phái ngấp nghẽ nguyên x o á y chi vị đấu tranh liền muốn bắt đầu loại tình huống này hải quân các tướng l ã n h cao cấp ai cũng thoát thân không được cái này vòng xoáy hiện tại không đứng đội mặc kệ ai thắng ai bại về sau đều không cơ hội chọn đội vợ gộ không chút do dự nói ra s ạ cà rủ kỳ ngay vậy nợ nụ cười cái kia cứng ngắc tiếu dung quả thực có chút không dễ nhìn nhưng hắn biết mình gặp người thông minh đúng vậy à đây không phải năm đó năm đó chỉ có đương nhiệm đại tướng sẻn gỗ cụ một người có tư cách khi nguyên soái bởi vậy hải quân quá độ rất bình ổn mà lần này sẽ là hải quân nội bộ quyền lực tranh đoạt chiến có lẽ sẽ không gặp máu nhưng đấu tranh vẫn như cũng là rất t à n khốc hiện tại không đứng đội về sau không có đội đứng hợp tình hợp lý tây hải quân một thay máu không chừng hiện tại rất nhiều bản bộ trung tướng liền muốn phái xuống đi chi bộ cho những người còn lại chuyển vị trí đâu đây chính là không có đội đứng chỗ xấu hắn cũng không có đến hỏi vợ gỗ vì cái gì lựa chọn mình cái này còn phải hỏi sao liên hắn cái này động một tí không lưu người sống t á t phong trung lập phái cùng phái chủ hòa những tên kia cũng sẽ không nhìn hắn thuận mắt vợ gộ chỉ có thể tuyển mình cái này đối nàng xạ cạ rủ kỳ tới nói là chuyện tốt rất tốt xạ cạ rủ kỳ gật gật đầu mười phần bình tĩnh nói không có quá nhiều ngôn ngữ nhưng kể từ hôm nay vợ gộ trên thân liền đánh lên hắn xạ cạ rủ kỳ nhãn hiệu gia nhập phái chủ chiến hải quân phe phái chương sáu trăm tám mươi ba t h ta liếm còn không được sao chương sáu trăm tám mươi ba ta liếm còn không được sao xạ cạ rủ kỳ nhất định là cái thiết huyết phái quân nhân bởi vậy tính cách của hắn liền mười phần cương nghị cái này cũng đã chú định hắn chiêu đãi sẽ không có cơ nào chú đáo có thể cho vợ gỗ bên trên chén t r à liền đã coi như là rất coi trọng vợ gỗ gọn gàng mà linh hoạt tính cách cũng làm cho xạ cạ rủ kỳ không có nhiều như vậy nói nhảm cùng dối trá khách sáo tại đem nên nói nói xong nên xác định xác định về sau xạ cạ rủ kỳ liền tiễn khách đi theo đồ bẹt màn đi ra trong đ ì n h viện vợ gỗ trong lòng vẫn còn có chút n g h i hoặc bất quá hắn cũng xác định một sự kiện cái kia chính là hải quân nội bộ quyền lực đấu tranh xác thực đã triển khai trước mắt mọi người hẳn là đều tại tranh đoạt ưu thế còn chưa tới đặc biệt kịch liệt tình trạng nhưng lần này quyền lực đấu tranh cũng là hải quân vài chục năm nay đều chưa từng xuất hiện thay lời khác tới nói liền là đừng nhìn xả cả dù khi bọn người cường đại đến mức nào thực lực động một tí hủy thiên diệt điện nhưng trên thực tế tại loại này đấu tranh bên trong tất cả mọi người là tân thủ mà tân thủ liền nhất định một sự kiện bọn hắn tại loại này đấu tranh bên trong sẽ thô giáp sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả trên thực tế nguyên bản cố sự bên trong cũng là như thế hải quân nội bộ quyền lực đấu tranh gây cấn đến cần muốn thấy máu chạy hai vị đại tướng triệt để vạch mặt p về sau đ h i tướng cụ giản trực tiếp thoát ly hải quân không làm đây chính là thô bạo hải quân nội bộ quyền lực đấu tranh đã không còn là cực hạn tại nào đó nào đó trong phạm vi trực tiếp liền là động nào nguyên soái chi tranh qua đi xa cạ dù kỳ tiền nhiệm trên thực tế bởi vì nguyên soái chi tranh trước đây hải quân đại tướng mặc kệ đi chỗ nào cái nào gia nhập liên bang đều phải là một tòa khách quý mà phù d ì tỏ d ạ a ý s ô trực tiếp cho gia nhập liên minh quốc vương tộc dập đầu tạ tội có lẽ trong lòng có hảo ý nhưng đúng là trên thực tế phá hủy hải quân dựng lên đến cường đại huy nghiêm xa cả dù kỳ chất vấn mặt mũi của hắn nhìn như không trọng yếu nhưng thực tế rất trọng yếu sau đó s ạ cạ rủ kỳ trả thù cũng tới cực kỳ máy liệt thân là hải quân đại tướng phụ d ì tỏ ra ý sổ lại không thể tiến vào bất kỳ căn cứ hải quân quả thực là bị s ạ cạ rủ kỳ cho dạy và o trở thành lưu vong hải quân cái này một hệ liệt biến cố đều là lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua không có cái nào nguyên soái cùng đại tướng băng liệt đến loại tình trạng này cái này cũng trên thực chất chứng minh s ạ cạ rủ kỳ đối hải quân nội bộ quyền lực bắt lấy cũng không phải là rất ổn định những này căn nguyên đều tại tại bọn hắn tại nguyên soái chi tranh lúc đều là t u n thủ sử dụng thủ đoạn đều quá mức k ị liệt phá vỡ hải quân truyền thống đấu tranh hình thức triệt để không để ý mặt mũi c á t đứt hải quân nội bộ ăn ý lúc này vợ gộ tự nhiên nghĩ không ra nhiều đồ như vậy hắn cũng không có khả năng nghĩ đến chỉ là bén nhẹ đã nhận ra hải quân không đồng dạng cái này phong bạo lúc nào sẽ bộc phát hắn không rõ ràng có lẽ sẽ ở chiến tranh kết thúc về sau đi khi đó hắn đi con đường nào đều còn chưa thể biết được đâu bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có gì đồng dạng vẫn là đến tìm thời gian đem chuyện này hồi báo cho thiếu chủ đại nhân nói cho hắn mình hoàn thành nhiệm vụ bất quá bây giờ mạ dị nệ phỏ tình báo giữ bí mật đẳng cấp đã rất cao hết thể hướng ngoại gen gen mười xì tín hiệu tất cả đều sẽ bị nghe lén cho nên vợ gỗ cũng không chuẩn bị hiện tại liền báo cáo không cần gấp gáp như vậy qua mấy ngày tìm một cái không sai biệt lắm thảo phạt nhiệm vụ đem quân hạ mở ra mạ di nệ phỏ về sau hắn lại đi báo cáo a thẩm nghĩ lấy những chuyện này vợ gỗ liền đi ra cái này x ả cả dù kỳ đại tướng dinh thự đại tướng hắn bình thường liền đều là như vậy nhìn qua rất lãnh đạm trên thực tế đối với chúng ta những bộ hạ này đều rất chiếu cố hiện tại chúng ta cũng là người một nhà đi mời ngươi uống cái rượu độ bẹt màn cười ha hả vỗ vỗ v ợ gỗ bà vai nói ra vợ gỗ lúc này mới đem chính mình cái kia phát tán tính tư duy thu vào trên mặt mang theo một vòng ý cười nói t ố t cùng đi uống cái rượu hắn biết đây là đồ bét mãn muốn đối ngoại giới phô bày tuyên cáo hải quân bản bộ đệ mọn bản bủ vợ gỗ trung tướng trở thành bọn hắn phái chủ chiến hải quân lại một lực lượng trung kiên loại rượu này vợ gỗ là không thể cự tuyệt nếu không sẽ khiến phái chủ chiến đối nàng không tín nhiệm một trận quyền lực đấu tranh vòng xoáy đã bắt đầu nổi lên lần này hải quân có biến hóa mới biết sẽ phát triển thành cái giặc gì càng thêm kịch liệt vẫn là hơi có vẻ hòa bình m i vĩnh dạ hải vừa cạ vạ lòn hạ v ạ lòn cùng chung quanh một vùng biển tính cả bị lao đại làm tới năm tòa đảo ở bên trong hợp phiến khu vực này rất nhiều năm qua đều duy trì một cái xuân đảo khí hậu vô cùng hợp lòng người lãnh đạo ôn nhuận vô cùng là thế giới mới bên trong hiếm thấy khí hậu ổn định cu bất quá hôm nay hạ v ạ lòn có chút không giống bình thường nơi này tuyết rơi tuyết không lớn cũng không có mang đến cái gì thái họa nhiệt độ cũng không có giảm xuống quá nhiều tương phản rất nhiều hạ v ạ l ò n người cả đời này tựa hồ cũng chưa từng gặp qua tuyết trông thấy tuyết về sau hưng phấn cao hứng g ê gớm không nhiều một lát trong o à n lòn liền bị một tầng ngân bộ bị một ạ vạ t a n g c h ú lên. Lùi lòn trên nhiên bên dân chúng, trên mặt cũng mang theo ngạc nhiên ý cười. Cùng này đồng thời, tại lòn bến cảng bên trong, băng trắng tuyển nhỏ, đã tới. Trong tới cười. thời, tại chiếc hải tới. mặt theo một treo tặc dâu cờ ạ vạ ý đã xí khoảng thời gian này đến trên đại dương bao la đầu tiên là ngang ngược băng hải tặc chiến c h ủ y nhận được băng hải tặc dâu trắng khiêu khích về sau không nói hai lời liền hiện ra mình mạnh đại cùng ý thế mười phần quả quyết làm lên chiến tranh chuẩn bị doa đến trên đại dương bao la người người cảm thấy bất an thế giới mới những tên khốn kiếp kia nhóm cũng không dám mạo hiền đầu sợ ở thời điểm này lại chọc dẫn tới thế giới mới vưng giả để vị kia kỳ ngóc ni tật lôi ra đến đem đầu n n g chặt cho chiến tranh tế cờ nhưng rất nhanh những này ngang ngược khí thức liền tiêu tan xuống dưới nguyên bản mâu thuẫn dần dần lên hai đại băng hải tặc lại cùng lúc hành quân lặng lẽ cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng n g h i hoặc làm cái gì vậy đâu đùa giỡn không có để đám người chờ đợi quá lâu tin tức mới liền lờ m ở lưu truyền ra băng hải tặc dâu trắng cúi đầu p h ả i kẻ cầm đầu đi ạ và lòn lần này dù là không có mở ra chiến tranh cũng làm cho băng hải tặc chiến chú ý tại thế giới mới địa vị trở nên càng thêm vững chắc cùng cao lớn tứ hoàng khái niệm cũng lần nữa bị giao động trước đây dù là băng hải tặc chiến chủ y đã đánh bại cùng là tứ hoàng băng hải tặc băng hải tặc dâu trắng nhưng trên thực tế thế giới phạm vi bên trong nhất là thế giới mới bên trong vẫn như cũng là cho rằng tứ hoàng là lẫn nhau không làm gì được dưới b ă n g không mà nói họ đua dìm vì cái gì không trực tiếp g i ế t dâu trắng phá hủy băng hải tặc dâu trắng bọn hắn tự nhiên hiểu rõ không đến bên trong càng sâu tầng tin tức bởi vậy chỉ có thể dạng này l u n g t u n g phỏng đoán họ đua dìm cũng căn bản không thèm để ý những ý nghĩ này mà hiện tại mà nói băng hải tặc chiến chủ y g a n đua thật k i ngóc n ỉ tật một phát giận cho dù là đã từng cường đại nhất băng hải tặc cũng không thể không tranh thủ thời gian túi đầu tránh cho làm tức giận vị này trên biển vương giả lần này tứ hoàng khái niệm triệt để bị giao động cường đại như băng hải tặc dâu trắng cũng không dám tại thế giới mới bên trong cùng băng hải tặc chiến chủ y n h a răng chân mắt cái này đã chứng minh hết thảy tứ hoàng vẫn là cái kia tứ hoàng nhưng họ vừa dìm lại đã không phải là họ vừa dìm tịch từ trên thuyền đi xuống dù là trong lòng sớm đã trải qua làm xong quyết định nhưng giờ này k h ắ c này chân đạp đến ạ vạ lỏn thổ địa bên trên sau hắn nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương trong màn đêm ạ vạ lỏn tại trong bông tuyết hiện lộ rõ ràng mình phun hoa lại nhiều một chút kiểu khác tư vị Tiếng、ánh mắt, đồng d ạ n g là hiếu kỳ. vã lòn hắn tới qua bất quá là rất nhiều năm trước sự tình khi đó nơi này còn không có bị họ vừa dìm chiếm diện tích làm vương đâu thời điểm đó ạ vã lòn cùng hiện tại hắn nhìn thấy ạ vã lòn quả thực là ngày đêm khác biệt dù là không có xâm nhập đi tìm hiểu t í c cũng có thể trực quan cảm nhận được họ vừa dìm với những chuyện này năng lực dù là không làm hải tặc hắn cũng nhất định có thể có một phiên đại thành tựu a t í c ở trong lòng nghĩ như vậy nói còn chưa đi hai bước bến cảng bến tàu đều không đi ra ngoài băng hải tặc chiến chủ y người lên đến, đến. khi tức sơ sát đập vào mặt là t h ê r n ga mặc dù đã mang theo rất nhiều the và người chạy tới hoàng kim thành làm bảo a n đi nhưng trên thực tế ạ v ã l ỏ n vẫn như cũng là bảo đảm có không ít loại này bộ đội đặc thù trước mắt ở chỗ này t h a b e s đã bị toàn quyền giao cho độc nhãn long hồn dương nhiên hôm nay người tới nơi này cũng không phải là hồn d ứ mà là sphinx tuyết rơi không lớn sít vẫn như cũng là mặc rất mát m ẻ một bộ lao nương không sợ lạnh bộ dáng phía sau của nàng còn đi theo thân hình cao lớn ạt l ỏ n g không sai sít sau khi trở về lập tức liền lại đem ạt lòng điều đến mình dưới trướng cho nàng khi tiểu lệ ạt lòng ra hòa này cũng là một điểm ý kiến đều không có liền đi khi người tiểu đệ này bất quá mang theo phân thượng cũng coi là lăn lộn cái cán bộ tết tuổi bây giờ tại ạ va lòn cũng có thể được gọi là ạt lòng đại ca ngươi chính là kia cái gì tít xít lông m à y n í u lại n ữ khí m ư ờ i phần không kiên nhẫn nạo mạn quan sát một chút t i ế n hỏi tiếng da hỏa này ra mặt rất dày lộ ra một vòng hàm hàm ý cười nói là ta ta chính là mà san dê tịt nhìn không ra a ngươi là gan ngược lại là rất lớn ngay cả n g h y mạn cùng đỏ phờ lạ cũng dám gây xít ta ác cười cười đồng thời nắm tay khoác lên bên hông treo xuống ổ quay bên trên tịt trong lòng giật mình ngò tào sẽ không phải là ngay cả họ ùa dìm mặt cũng không thấy trực tiếp liền bị tại bến cảng bên trên rết chết ta vậy mình chuyến này cũng tới quá thua lỗ chút ngay tại tịp thầm nghĩ lấy những này âm thầm nhấc lên cảnh giới tùy thời chuẩn bị rết ra ngoài thời điểm x í t h nợ nụ cười trên thân cái kia táo bạo cùng ngạo m ạ n khí thế thu vào vẫy tay nói đ ổ i ta tính tỉnh liền nên trực tiếp ở chỗ này xử lý ngươi bất quá coi như số ngươi gặp may chủ y ra nói muốn gặp ngươi cái này gan lớn làm bậy ra hỏa đi theo ta tịp trong lòng nhẹ nhàng thở ra họ ùa d ì vị t i ê kinh ó n ỉ tật muốn gặp hắn có thể nhìn thấy mặt là được bằng lao từ cái này ba tấc không nát mượt l liếm cũng phải cấp người liếm dễ chịu bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật còn có chút hối hận sớm biết rẽ mì rẽ mì no mi sẽ rơi vào băng hải t ặ c chiến c h ủ ý trong tay năm đó hẳn là nghĩ cách cùng lao cha cáo tử thử một chút cùng họ hựa dìm vị này đại lao l ấ n vào thì không hề nghi ngờ là cái thô bị ra hỏa hắn có lẽ có gia tâm có ngưu lược có thủ đoạn các loại còn lại các loại hào kiệt cùng tiêu hùng nên có đồ vật nhưng cái này vẫn như cũng không cải biến được hắn là cái lớp người quê mùa xuất thân thô bị ghê gớm bất quá đại ca cũng đừng chê cười nhị ca họ hựa dìm bây giờ nhìn giống như cao quý đều đem thiên long nhân đ nhưng hướng phía trước đ ẩ y cái chừng hai mươi năm hắn không phải cũng là cái lớp người quê mùa sao nguyên nhân chính là như thế ạ vãn lòn cùng băng hải tặc chiến chủ ý không có nhiều như vậy loạn thất bát t à o quý củ t i ế h đi theo một đường đi tới băng hải tặc chiến chủ ý bên trong bất dạ chi thành trong lòng mặc dù ngạc nhiên băng hải tặc chiến chủ ý giàu có bất quá đối với loại này điệu thấp đến cực hạn xa hoa hắn là cảm giác không thấy lúc này hắn cũng không tâm tình đi quan sát như vậy cẩn thận một lòng nghĩ t h ấ y họ vừa dìm muốn nói cái gì mới có thể để cho hắn lựa g i n tiêu tán cũng nghĩ đến muốn thế nào tài năng đả động họ v ừ dìm để hắn đem rẻ mì rẻ mì no mi giao cho mình đ tiền tiền khẳng định là không được xem bọn hắn băng hải t ạ c chiến chủ y cũng không giống là thiếu tiền đó a chứ bỏ điểm ấy mình đ ố i họ gỡ dìm có giá trị hay không đâu đây chính là t i ệ p chỗ thông minh hắn luôn luôn rất có thể bậy ngay ngắn mình bị đưa cái gì ra mặt loại hình hoàn toàn sẽ không có nên gọi cha gọi cha nên túi đầu túi đầu thậm chí dập đầu cũng không quan hệ hắn là một cái không có chút nào tiết tháo cùng d a n h giới cuối cùng lợi hại g i a hỏa vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bạt x ư ở n sáu trăm tám mươi t í ta trước ủy vì tính chương sáu trăm tám mươi t í ta trước ủy vì tính họ ưa dìm trong đ ì n h viện lúc này họ ưa dìm cũng không có ra ngoài nhìn tuyết hắn ngược lại là yên lặng ngồi tại mình phòng t ừ bên trong cầm trong tay chén t r à cùng sách vở đoạn thời gian gần nhất đến có lẽ là ngồi ở vị trí cao lại có lẽ là trong lúc rảnh rỗi nên làm chuẩn bị cùng an bài đều bàn giao số g ư ớ i hắn chỉ cần bắt lấy đại phương hướng là được rồi tóm lại cái này dĩ vãng luôn yêu thích vung lấy đại truy đánh nổ người khác đầu ra hỏa trên thân nhiều chút thư quyển chi khí luôn yêu thích a n tĩnh ngồi trong nhà đọc sách sợ tù sĩ nữ vương ngược lại là hoài nghi họ ưa dìm lần này tư thái có lẽ là làm cho jo bị nhìn bất quá mặc dù có ho nhưng đối với robin nữ vương đại nhân là không có chút nào bài xích nàng đối robin có một loại đặc biệt tâm lý trước đây hàn cốc vừa tới thời điểm nàng còn nghĩ đến muốn hay không liên hợp robin cùng một chỗ áp chế hàn cốc đâu kết quả hàn cốc rất đáng tin cậy một mực xem nàng như tỉ tỉ mà đối đãi cho nên s ở tù xì liền không có lại cử động những n à y loạn thất bát tào tâm tư đối với robin cùng họ vừa tìm quan hệ nàng cũng không có muốn đi thúc đẩy cái gì bởi vậy liền robin s ở tù xì đã đem nàng coi như là người một nhà là họ v ừ dìm n g i nhưng cũng không đi trên thực tế làm những gì nhưng nếu là người khác dám ngấp n g ẽ robin nàng lại sẽ rất phẫn nộ cho rằng là họ ủa dìm bị khiêu khích đương nhiên cũng không có ai đi ngấp nghẽ r o bin cũng không ai dám đây chính là sợ tụ xỉ nữ vương phức tạp tâm tư thôi họ ủa dìm trong phòng đọc sách trong sân ngược lại là rất náo nhiệt hạng cóc r o bin sợ tụ xì mò nẹ còn có bẹ màn nhỏ cái đuôi dạy rủ, đều ở nơi này các nàng đám nữ nhân này l i ễ u d i ễ u để từ h n giờ d ệ t tờ rời đi về sau cái này an tình thật lâu sân nhỏ lại náo nhiệt những nữ nhân này đang tại cùng một chỗ đắp người tuyết đâu dù là họ ủa dìm nói liền cái này nhiệt độ ngày mai tuyết dừng lại ngay lập tức sẽ đều hóa thành nước nhưng các nàng vẫn như cũng là làm không biết mệt mà lúc này thì cũng bị sphinx mang theo tới tiến sân nhỏ đã nhìn thấy này một đám các mỹ nữ tại chơi đ ù a bộ dáng để tiệp hơi kinh ngạc hắn cũng không hiểu do họ ưa dìm vấn đề riêng chỉ cho là những nữ nhân này tất cả đều là họ ưa dìm bạn gái bởi vậy cũng không dám nhìn nhiều dù là bên trong có cái thế giới đệ nhất mỹ nữ nhưng lúc này hết thể đều nên lấy r ẻ mỹ r ẻ mỹ no mi làm ưu tiên hiện tại nhìn nhiều không chừng liền gây nên cái gì không chuyện tốt t ì n h nam nhân tại một số thời khắc liền là nhỏ mọn như vậy s p h n g ư ợ c lại là hết sức hưng phấn đối h t lòng nói ra ngươi mang giá hỏa này đi vào ta m u sợ tù xỉ nữ vương bọn người cũng không nổi giận buồn bực phình cái này tay chân bụng về hôn đản ló li nao nhao phá lên người nhìn xem bên kia sung sướng một mảnh tích trong lòng cũng có chút kỳ quái vang hải tạp chiến chủ y là như thế cái bầu không khí sao làm sao so với chúng ta băng hải tặc dâu trắng còn sung sướng thầm nghĩ lấy những này nhưng không có hỏi nhiều cái gì ạt lỏng nhìn hắn một cái vây tay nói đi theo ta tịch liền đuổi đi theo sát xuyên qua đ ì n h viện liền đi tới p h ò n g trước đại môn làm ở trước cửa còn có một số bay xuống đông tuyết không có gì che lấp đập vào mắt hướng bên trong xem xét liền có thể trông thấy họ ủa d ị m chính ngồi ở chủ vị trên ghế salon an tính đọc sách đâu cái này khiến tịp trong lòng lại hơi kinh ngạc không phải cách đây mấy năm vị này chú ý ra tết t u i cùng hiện tại bộ dáng không hợp t văn minh nô dịch người văn hóa kẻ hủy diệt nhân loại công địch người cái này một đ ộ người làm công tác văn hóa bộ dáng là muốn làm gì a nhưng nhìn qua lại không giống như là tại giả vờ giả vịt suy nghĩ kỹ một chút lấy vị này chú ý ra thân phận cũng không cần thiết giả vờ giả vịt ra giả cho ai nhìn trong này đều là chính hắn người còn có thể không biết hắn là cái gì bộ dáng hai mươi chứa cho mình na cái k i a càng là c h ế cười hắn tiệp mặc dù giã tâm mừng mừng nhưng từ trên thực tế mà nói liền thân phận của hắn bây giờ địa vị cái gì tính là cái gì chứa cần vị này đại lão giả vờ giả v ị nghĩ đến hẳn là ngoại giới nghe đồn có sai a là vị này k i n h ó c n ỉ t t t muốn thật chỉ là cái m a n g phu làm sao có thể xông ra dành tiếng lớn như vậy đến cái kia còn lại không bằng hắn người tính là cái gì giáp rưỡi sao tiệc ở trong lòng nghĩ như vậy nói liền trong lòng hắn nghĩ đến những ngày thời điểm ạ t lòng mở miệng nói chủ y ra ma san dê tiệc mang đến họ ùa dìm không ngần đầu nhẹ dọn ừ một tiếng nói tiếp biết ngươi đi làm việc của n g ư ơ i a hạt lòng cơ cười, cười lên tiếng về sau quay người liền rời đi họ ùa dìm vẫn như c ũ là bất vi sở động yên lặng ngồi ở chỗ đó đọc sách lần này tiệc liền rất rơi vào tình huống k ó xử cái này tính là cái gì ta muốn làm sao đi vào sao đi vào lộ ra giống như không quá phù hợp dù sao vị tia đại lão không có lên tiếng đâu nghĩ nghĩ về sau hắn cũng không vội liền c u n g dạng là yên lặng đứng tại cửa phòng giống như là đang c ấ p gọi ủ a dìm canh cổng đồng dạng nhìn không chớp mắt không nút n í c h phong tuyết tựa hồ hơi l ớ n chút không nhiều một lát tịch trên thân liền đè ép một tầm tuyết trắng phóng phát sờ đổ tây nữ vương bọn hắn t r ồ n g đến người tuyết bên này mình mọc ra đồng dạng h a dìm say sưa ngon lành nhìn xem quyển sách trên tay không biết qua bao lâu trong tay nước trả uống xong hắn lúc này mới từ sách vợ bên trong lấy lại tinh thần mà đến đồng dạng đem chén trà vừa để xuống tự mình đổ đấy phảng phất đến lúc này hắn mới nhớ tới vừa rồi ạt lòng nói cái gì đồng dạng n g n g đầu nhìn về phía cổng quả nhiên dáng người nhìn qua có chút béo tốt tịt chính thành thành thật thật đứng tại cổng khi người tuyết đâu đem quyển sách trên tay hợp lại họ đùa dìm bưng lên mới ngược lại trà nóng uống một ngụm về sau nói khẽ vào đi nghe lời này tịp như được đại xá bình thường tranh thủ thời gian hoạt động một chút hơi có vẻ thân thể cứng ngắc vừa định nhấc chân bước vào trong môn lập tức lại nghĩ tới điều gì đồng dạng nhanh chóng run run người thượng phong tuyết lúc này mới đi vào trong phòng không có mở miệng t ị ì biết mình không cần vay rắn thêm chân làm cái gì tự giới thiệu liền yên lặng trước nghe một chút vị này đại lao muốn nói gì à t ị t nhiều năm như vậy tại băng hải tặc d â u trắng g i ấ u tài một thân thực lực không được hiện ra hủy khuất người đi họ ùa dìm không đầu không đuôi nói một câu như vậy t ị ì cũng không rõ ràng họ ùa dìm muốn biểu đạt cái gì bất quá vẫn là vội và nói g n không phải cái gì g i ấ u tài ta chính là không muốn làm quá nhiều chuyện trước đây có lao cha tại căn bản không cần ta hắn lời này đều còn chưa nói hết đâu họ ùa dìm liền tùy ý khoác k h o tay không có cái gì khí thế triển lộ ra thậm chí t ị c từ họ ùa dìm trên thân căn bản cảm giác không thấy cường giả khí tức. nhưng hắn vẹn vẹn vung tay lên mình bản năng liền ngậm miệng lại trong nháy mắt tiệc tựa hồ minh bạch cái gì từ trông thấy họ ủa dìm nháy mắt kia lên mình liền đã bị cái kia vô hình khí thế ảnh hưởng đến thậm chí trong bất chi bất giác đều không thể đối nàng dâng lên cái gì phản kháng cùng chống cự tâm lý đây chính là đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối nam nhân sao người cho rằng ta sẽ giống nhịu g ạ t đồng d ạ n g mắt m g sao họ ủa dìm cười lạnh một tiếng nói cái này cười để t i ệ trong lòng càng khẩn trương hơn trước đây hắn cũng không phải chưa thấy qua họ ủa dìm nhưng bây giờ đơn độc tới gặp thời điểm mới xem như lĩnh hội họ ủa dìm vì thế ngươi đứng ở nơi đó không nhúc đích vừa vặn bên trên cái kia không chịu cô đơn gia tâm bừng bừng khí tức liền đã truyền vào tới a ngươi không phải giống như như ngươi nói vậy cái gì không muốn làm quá nhiều chuyện ngươi là kẻ gia tâm là cái thợ săn trong lòng ngươi đang chờ mình con mồi thôi người giống như ngươi đều rất nguy hiểm họ ùa dìm nếp nước trả uống một vùng nói tịp trong lòng khiếp sợ không thôi đây là họ ùa dìm đang lừa hắn hay là thật đã nhìn ra nếu như là thật đã nhìn ra vậy cái này k i n h ó c nghi tật cũng quá kinh khủng a không phải trên thực lực kinh khủng mà là ánh mắt kinh khủng mình cùng hắn hoàn toàn không có gì tiếp xúc cùng giao t ế chỉ một chút liền có thể nhìn ra mình không giống bình thường tích lúc này vẫn như cũng là không biết nên nói cái gì bởi vậy cũng không dám lung tung mở miệng trong lòng của hắn đã đem trước đây ý nghĩ toàn bộ đẩy ngã đang tại biên t r ư ớ c lấy ứng đối họ ựa dìm phương án mới cùng sách lược người con mồi là cái gì họ ựa dìm đột nhiên mở miệng hỏi tích nuốt một ngụm nước bọt trên mặt m i ễ n cưỡng mang theo một vòng ý cười nói cái này rẽ mi rẽ mi no mi họ ựa dìm không chờ hắn giải thích cái gì liền tự mình trả lời một câu tích trong lòng lại là giật mình nhưng rất nhanh liền lại nhưng này lại bị phát hiện cũng là bình thường dù sao mình đều động thủ đoạn l á gan của ngươi thật đúng là rất lớn đâu dám tử trong tay của ta đọc hàng họ ùa dìm ngữ khí mười phần nhẹ nhàng nói ra tịch lúc này trong lòng đại loạn căn bản không biết nên nói như thế nào trước đó đánh nghĩ săn trong đầu một cái đều không dùng bên trên họ ùa dìm khi t h ế quá mạnh nói chuyện tiếp tấu vẫn luôn bị hắn nắm giữ lấy nghĩ tới đây tịch trong mắt mang theo một vòng quả quyết chi sắc ba chít chít một tiếng hai chân khẽ quong trực tiếp quỷ trên mặt đất chú ý ra là ta bị ma quỷ ám ảnh cả gan làm loạn động thủ muốn cướp ngài hàng đúc thành sai lầm lớn ai làm lấy chịu ngài muốn chém dết muốn g i ấ thịt ta tịch không nhăn cái lông mày chỉ cần có thể lắng lại ngài lựa d ậ n để cho ta hai nhà đ ư n g sinh ra càng lớn hiểu lầm là được tiếp túi đầu q u ỷ ở nơi đó nhanh chóng nói ra nhiều lời nhiều sai vị này kinh ó c đi h ỉ tân hiển nhiên là đối với mình hết sức hiểu rõ điểm ấy để hắn rất khiếp sợ cũng rất mế hoặc tại sao mình lại bị nhìn như vậy lợi nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đều vô dụng sự thật bày ở chỗ này đây đã như vậy hắn trước đây những ý nghĩ kia cùng lời nói cũng không cần nói nói cũng không có khả năng lừa qua họ vừa dìm như vậy muốn làm thế nào đương nhiên là trước nhận lầm bị đánh muốn nghiêm phạm sai lầm liền muốn nhận đồng thời cũng là tâm tư bén nhạy ra hỏa họ vừa dìm hiểu rõ như vậy hắn bây giờ lại lại có thể gặp hắn không hề nghi ngờ vị này l ạ i l a o đối với mình có nhất định ý nghĩ đây là cái gì bắt không được là nguy cơ tóm được liền là cơ hội nghĩ tới đây thì cẩn thận có chút hưng phấn dân cờ bạc tâm lý xuất hiện hắn liền là cái triệt triệt để để dân cờ bạc càng là tại loại này trong cảnh địa nguy hiểm hắn thì càng hưng phấn nhất là cái này trong nguy cơ còn lộ ra một c ố kỳ ngộ hương vị liền càng thêm để hắn hưng phấn mặc dù đã sớm biết thịt da hỏa này là không có gì tích tháo thuộc về loại kia có thể bị đánh kêu ba ba da hỏa nhưng họ ùa dìm vẫn là không nghĩ tới cái này trong chuyện xưa ngày sau từng đăng đỉnh tứ hoàng đại hải tặc hiện nay quỷ đến như thế lưu loát do dự đều không có do dự một cái tư thái thả quá thấp ha đương nhiên họ ùa dìm cũng không để mình bị đẩy vòng vòng nói câu không khắc khí trên đại dương bao la muốn quỷ sát tại dưới c h â n hắn vì hắn dâng lên trung thành người nhiều vô số kể không kém tìm i cái này một cái nhưng nhìn xem dạng này một cái kẻ gia tâm quỷ gối nơi này họ ùa dìm trong lòng vẫn còn có chút mừng t h ầ m cương đại cùng quyền thế lực lượng quả nhiên mê người lắng lại lựa giận của ta ha ha, ha h í người rất thông minh mà họ đua dìm vừa cười vừa nói tịch túi đầu không dám nhìn tới họ đua dìm cũng không biết nên như thế nào nói tiếp băng hải tặc dâu trắng bây giờ nhìn giống như cường đại nhưng lại tràn ngập nguy hiểm à loạn trong giặc ngoài cũng không người kế tục đúng không họ đua dìm tà ác cười cười nào ị t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi năm bồi dưỡng tịp khi băng hải tặc dâu trắng đệ nhị t r ư ờ n g sáu trăm tám mươi năm bồi dưỡng tịp khi băng hải tặc dâu trắng đệ nhị nghe họ đua dìm lời nói tịp tranh thủ thời gian mở miệng nói ra không sai biệt lắm là như thế này hắn không có dấu giếm cái gì trên thực tế rất nhiều đại lao đều có thể nhìn ra được băng hải tặc dâu trắng hiện tại tình cảnh lúng、Túng. c ư ờ n g tuy cường vậy nhưng nhược điểm cũng quá là nhiều chút lúc này tịnh cũng tại phòng đoán họ v ừ a tìm ý nghĩ vị này đại lão cũng không phải là muốn hủy diệt băng hải tặc dâu trắng a lại hoặc là chiếm đoạt hắn thấy mình là vì cái này mượn từ tay mình đến khống chế cũng nắm giữ băng hải tặc dâu trắng ngươi hẳn phải biết lần này tới ạ v ạ lòn liệu gạt đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng dù sao ngươi là người thông minh họ v ừ a tìm cười nói chuyện nói quả là thế sao là muốn lợi dụng ta tịnh ở trong lòng nghĩ như vậy nói là tịnh vẫn như cũng là tranh thủ thời gian thừa nhận hắn không dám ở họ ùa tìm trước mặt miệng lưỡi dẻo quẹo giống lắc lư dâu trắng như thế lắc lư vị này ký n g ố c ni tớt cái này rất không tệ nói thật các ngươi băng hải tặc dâu trắng những người kia lao tử cái đều nhìn không m ắ t cô không muốn phát triển tính cách cũng quá mức an nhàn trừ bỏ hắn bên ngoài còn lại cùng loại d ộ rủ những người này mặc dù đều là lợi hại g i a hỏa nhưng không có một cái có thể gánh trước trách lớn phàm là các ngươi băng hải tặc dâu trắng cũng có thể có cái giống bẹ mạn một dạng người l i ệ u gặt cũng sẽ không đi đến hiện tại một bước này họ ùa tìm nhẹ dọn mở miệng nói ra t h i ệ trong lòng cũng là rất công nhận băng hải tặc dâu trắ mặc dù đều thân như một nhà nhưng trung quy là gắn bó tại lao cha dưới trướng lao cha là băng hải tặc dâu trắng căn bản cái này rất bình thường đối với bất luận cái gì cường đại băng hải tặc tới nói thuyền trưởng đều là căn bản cũng xấu hổ đúng vậy băng hải tặc dâu trắng không thể tiếp tục được nữa càng quan trọng hơn là không thể giống băng hải tặc chiến chủ y làm như vậy sự tình nhìn xem họ vừa d ì m hắn xem như thuyền trưởng nhàn không có việc gì làm cũng là bởi vì hắn bồi dưỡng được có thể vì hắn người làm việc không phải loại kia chỉ biết là chém chém giết giết người mà nữ gạt không có bồi dưỡng được đến ngay tại t h ị nghĩ đến những ngày thời điểm họ hùa dìm còn nói thêm nhưng ngươi khác biệt ngươi có đủ thực lực cũng có giã tâm càng có kiên nhẫn từ ngươi dám đến ạ v ạ lòn g ặ p ta đã nói lên ngươi cụ bị dũng khí cùng lòng tin đồng thời thắng dâu trắng tín nhiệm hữu lực cùng thủ đoạn cũng là thượng giai người giống như ngươi còn kém một cái cơ hội cơ hội đã đến thuận gió mà lên muốn cùng ta bình khởi bình t o ạ a cũng không phải là không thể tiếp trong lòng chấn kinh đồng thời ngoài miệng vội và nói g n tại mảnh này trên đại dương bao la ta cho rằng không có ai có thể cùng ngài bình khởi bình tọa tựa hồ rất hài lòng tiệc a duân định hót đồng dạng sau khi cười xong họ ùa d i m lại có một ít ác ý mà hỏi cho dù là nhà ngươi láo cha cũng không được tịt một điểm trần t r ợ đều không có tựa hồ đối với dâu trắng căn bản không tôn trọng cái gì đồng dạng vội vàng nói cha đã thua với qua n g à i một lần cái này đã nói rõ hắn cũng không được nếu gạt nếu là biết ngươi là như thế cái ngư t ử hắn nhất định phải giết chết người không thể tất họ ùa d i m cười cười nói lời nói này tịt cũng không biết làm như thế nào tiếp chỉ có thể túi đầu an tĩnh quỷ ở nơi đó rất tốt băng hải tặc dâu trắng không ai có thể ngăn cản giã c n g tâm ngươi biểu hiện cũng phi thường tốt trong mắt bọn họ ngươi hẳn là một cái đáng giá tín nhiệm đáng giá phó thác đồng thời có ý thức trách nhiệm hảo huynh đệ l i ệ u gạt hảo nhi tử nếu như ngươi có thể sống từ ta ạ vạ lòn đi ra ngoài trở lại l i ệ u gạt mộ bị giờ y cờ cờ bên trên ngươi liền sẽ thuận lý thành trường trở thành băng hải tặc dâu trắng người thừa kế không cần hai năm l i ệ u gạt liền sẽ để ngươi tới làm cái này đại nhị họ ưa tìm ngữ khí vẫn như cũng là rất bình tĩnh nói nhưng hắn miêu tả tiên cảnh cùng tịp chỗ mưu đồ tương lai kín kẽ hoàn toàn gây nên điều này không khỏi làm cho tiế cái kia chính là vị này k i n góp niter thật là đem nàng xem thấu không phải đang lừa hắn trở thành đại nhị ngươi khẳng định là muốn đại triển q u y ề n cước ngươi nói ngươi sẽ trở thành ta h uy hiếp sao họ ùa dìm nợ nụ cười hỏi tích ngay vậy muốn nói cái gì giải thích một cái thậm chí tỏ một chút trung tâm loại hình nhưng lời đến khoe miệng lại nói không nên lời vẫn là câu nói kia hắn không dám l ừ a gạt tỏ ùa dìm cái này miệng đầy hoang ngôn ra hỏa lúc này ở họ ùa dìm trước mặt không dám nói láo kiệt ha, ha ha ha ha không có mở miệng đáp án liền đã rất rõ ràng a dạng này ngươi n g ư ơ i đ o á n n g ư ơ i có thể hay không sống lấy đi ra hạ v ạ lòn họ hựa thim cười lớn mở miệng hỏi lần này tìm ngược lại là không có do dự cái gì trực tiếp mở miệng nói đương nhiên có thể a lý do đâu họ hựa thim nhữ m à y h ỏ i bởi vì chú ý ra ngài cần ta sống mà đi ra hạ v ạ lòn chỉ có điểm ấy trọng yếu nhất còn lại đều không phải là có thể ảnh hưởng cái vấn đề này nhân tố chỉ cần ngài cần ta liền có thể sống lấy thiệp nhanh chóng giải thích nói mặc dù bị nhìn xuyên rất nhiều trong lòng cũng chấn động vô cùng nhưng càng như vậy thì, thì càng cảm giác bóng ma tử vong tại cách mình đi xa họ ựa dìm đem đây hết thảy đều nhìn rõ ràng nhưng lại vẫn như cũng là không có trực tiếp giết chết hắn cái này nói rõ hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng mình đến đạt thành một ít mục đích khóc chỉ cần mình có bị hắn giá trị lợi dụng mình cái mạng này liền xem như bảo vệ có đúng không cho nên hiện tại tiệc sở cầu đã không phải là bảo vệ tính mạng mà là muốn thử một chút nhìn có thể hay không từ họ ựa dìm trong tay cầm tới rẽ mị rẽ mị no mi s a trước đây hắn hy vọng không lớn chỉ là muốn đến liều một phen thôi nhưng bây giờ nghe thấy được họ ựa dìm những lời này về sau trong lòng của hắn ngược lại là càng thêm lửa nóng thua thiệt buổi trưa mình có giá trị có thể bị lợi dụng vậy vị này họ ùa dìm đại nhân không nên cho mình chút ngon ngọt nếm từ sao hưng ngươi nói không sai ngươi không chết được đứng lên đi họ ùa dìm lại nhấp một ngụm trà nói nghe lời này một mực tùy tiệp mới chậm dại đứng dậy họ ùa dìm mười phần tùy ý chỉ chỉ cách đó không xa ghế sofa tiếp cũng không có giả mồm cái gì cười cười tranh thủ thời gian ngồi lên bày ra một bộ rất cung kính tư thái ngươi xác thực đối ta hữu dụng họ ùa dìm một bên nói một bên vẫy vây tay vẫn đứng tại màn cửa bóng ma dưới nữ bộ trưởng bờ dì tặn nỉ a bưng một cái thay từ bên trong đi ra đã nhiều năm như vậy có lẽ là bị sợ tụ s ỉ nữ vương ban ân một phiên b í kỹ tóm h lại nữ bộ trưởng vẫn như c ũ là tuổi trẻ tịnh lệ bộ dáng họ hựa dìm nối nàng cũng tràn đầy tín nhiệm cái này trên khay trưng bày chính là r ẻ mi r ẻ mi no mi tại t nhìn thấy r ẻ mi r ẻ mi no mi cái này trong nháy mắt trong mắt liền mang theo một vòng tham lam quả nhiên đây chính là họ hựa dìm lưu cho mình con mồi hắn biết trong này khẳng định là có nguy hiểm cùng bấy dập nhưng hắn vẫn không kềm chế được hắn đang đánh cực cơ hội hựa dìm cũng không biết viên này trái ác quỷ đối với mình trọng yếu bao nhiêu trên thực tế hắn cũng không cảm thấy họ hựa dìm sẽ biết mình ý nghĩ kia cùng dạ tâm chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua làm sao lại có người biết liền xem như có trái ác quỷ đồ giám phía trên cũng không có đề cập qua rẽ mỹ rẽ mỹ no mi cái kia không xác định tình báo họ ùa dìm cái này nếu là còn có thể biết liền không phải cái gì ánh mắt loại hình vấn đề có thể nói rõ hắn cũng không cần là người đi làm cái thần không tốt sao cho nên tịp cảm thấy mình phần thắng rất lớn chỉ cần có thể t ừ họ ùa dìm trong tay cầm tới rẽ mỹ rẽ mỹ no mi thế cục mặc kệ ác liệt tới trình độ nào hắn đều cảm thấy mình có thể là bạn đạt được rẽ mỹ rẽ mỹ no mi lại thuận lý thành t r ư ơ n g kế thừa lao cha gụ dạ gụ dạ no mi chi lực trở thành độc nhất vô nhị song trái cây năng lực giả phối hợp mình bây giờ thật lực có lẽ hắn cũng có thể trở thành nhỏ hựa dìm loại này đứng ở lực lượng cuối cùng đã tới bờ bên kia cường đại tồn tại đâu cho dù là cái tưởng tượng nhưng tịt vẫn rất có lòng tin đến lúc kia hắn đ em sẽ không nhận bất luận người nào hạn chế có thể tùy ý huy sái mình r a tâm đây hết thầy tiền đề liền là rẽ mị rẽ mị no mi đối với hắn tịt tới nói rẽ mị rẽ mị no mi nặng như hết thầy thậm chí cao hơn mình sinh mệnh không sai nếu là không chiếm được hắn còn không bằng chết đi coi như xong sinh tử không để ý trong ánh mắt của ngươi tràn đầy tham lam a t ị p họ hụa tim cười cười nói nghe họ hụa tim lời nói t ị p tranh thủ thời gian thu liễm một cái trong mắt dục vọng nuốt một ngụm nước và nói đây là đây là rẽ mỹ rẽ mỹ no mi mặc dù ta không biết cái này đối ngươi quan trọng đến cỡ nào ngươi vì sao lại khao khát nó bất quá không quan hệ từ ngươi dám động thủ đoạn nó bắt đầu liền đã chứng minh nó đối giá trị của ngươi đúng không họ hụa tim mở miệng nói ra t ị p cũng không có giấu giếm cái gì không chút do dự gật đầu nói là cái này rẽ mỹ rẽ mỹ no mi với ta mà nói vô cùng trọng yếu chủ ý ra ngài có chuyện gì muốn giao cho ta làm thỉnh tùy ý phân phó nếu có thể cho ta rẽ m ì rẽ m ì no mi cái này đương nhiên không có vấn đề họ ủa dìm đầu tiên là k h o á t khoác tay nữ bộ trưởng đại nhân liền mang theo khay lại đi xuống tích con mắt đều muốn ham đến bên trong đi nhưng cuối cùng cũng không có dám ở chỗ này động thủ đoạn nếu là hắn còn dám làm càn một lần hắn cảm thấy họ ủa dìm tuyệt đối sẽ một truy đánh nổ đầu của hắn sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai rẽ mị rẽ mị no mi ta sẽ cho ngươi giữ lại chỉ cần ngươi có thể làm tốt ta bàn giao cho chuyện của ngươi ta họ ủa dìm cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời khẳng k h á i người mà chỉ là một viên trái ác quỷ, cũng xác thực không trong mắt ta họ hựa dìm cười cười nói hơi dừng một chút về sau họ hựa dìm lại hơi có vẻ tiếp nối nói kỳ thật nguyên bản viên này trái cây ta là chuẩn bị lưu cho nhi tử ta dùng hiện tại thôi đi muốn nhìn ngươi biểu hiện tiếng n g h e xong quả là thế rẽ mỹ rẽ mỹ no mi vốn là lưu cho cái kia ản g i d rẽ tờ đó a xem ra là mình ra hiện lệnh họ hựa dìm cải biến chú ý bất kể nói thế nào đây đối với mình tới nói đều là chuyện tốt chỉ cần rẽ mỹ rẽ mỹ no mi còn không có bị ăn sạch hắn an tâm chú ý ra ngài tín dự Ta、tự a t nhiên là tin được tìm i nhẹ giọng nói ra cái này thật đúng là không phải hắn đang định n ọ i cái gì trên thực tế tại hải tặc bên trong họ ùa gì ì m tín dự xác thực tương đương có bảo vệ hắn từ trước tới giờ không tùy tiện mở miệng đáp ứng sự tình gì nhưng một khi mở miệng đáp ứng tuyệt đối sẽ làm được dừng một chút về sau tìm i mở miệng hỏi không biết chủ ý ra n g ạ i cần ta làm cái gì nữ gat vô ý cùng hải quân sinh ra càng lớn mâu thuẫn cùng xung đột đúng không họ ùa gì mở miệng hỏi tìm gật đầu nói xác thực như thế gần nhất lao cha đều đã ám chỉ chúng ta không nên trêu chọc hải quân nữ gat lại không phải người ngu hiện tại băng hải tặc dâu trắng tình cảnh không tốt hắn đặt mông sự tình không có xử lý xong đâu làm sao có thể cùng hải quân cùng chết trước đây y tứ y tứ liền đã có thể không ngoài sở liệu ta muốn n g ư ơ i để băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân toàn diện khai chiến đương nhiên là tại thời cơ thích hợp họ đua tìm khoe miệng một phát nói cái này tích sừng sốt một chút nếu là thật nếu như vậy băng hải tặc dâu trắng lên ha không muốn xong đời không sai hắn một điểm không có cảm thấy băng hải tặc dâu trắng hiện tại có thể làm được qua như mặt trời ban chưa hải quân bản bộ không thấy ngay cả họ đua tìm ự c này đại lão cũng không dám tùy tiện xuất thủ sao chú ý ra Ta hiện tại thấp cổ bé họ hứa i tìm tà h họ, cổ e sợ ác nợ nụ cười nói ra tịt suy nghĩ liên tục cuối cùng vẫn cắn răng nói ta thứ bước muốn làm thế nào trở về làm ngươi băng hải tặc dâu trắng người thừa kế đi thôi họ hứa d ì m nợ nụ cười nói hắn cải biến mình nghĩ pháp trước đó không có gặp tít hắn nghĩ đến muốn tịt trở về đúng tiến độ tựa như nguyên bản trong chuyện xưa đồng dạng đem ạ sờ bắt giao cho hải quân vậy là được rồi nói không chừng băng hải tặc dâu trắng liền sẽ cùng hải quân khai chiến bất quá bây giờ nha hắn có mới ý nghĩ có lẽ đồng dạng đội trưởng cái gì tư cách còn chưa đủ nếu như khi nịu gạt đem tiệc coi là mình kế nhận người coi như băng hải tặc dâu trắng tương lai đệ nhị dốc sức bồi dưỡng kết quả là tại cái này đệ nhị muốn nở hoa kết trái thời điểm bị hải quân bắt lại ngươi nói nịu gạt sẽ đi hay không cùng hải quân liều mạng tranh băng hải tặc dâu trắng tương lai đâu chương sáu trăm tám mươi sáu họ đua thỉm ta cùng xạ cạ rủ kỳ là hảo huynh đệ t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi sáu họ ùa dìm ta cùng xạ c ả n rủ kỳ là hảo huynh đệ thiệt hơi kinh ngạc sau đó lại đúng rồi nhưng nghe ý tứ này là chuẩn bị để cho mình mang theo băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân khai chiến cũng là không phải có thể kỳ thật tịp tâm ngoan thủ lạc mặc dù cảm thấy cùng hải quân khai chiến băng hải tặc dâu trắng nhất định sẽ tổn thất nặng nề nhưng chỉ cần có thể cầm tới r ẻ m ì r ẻ m ì no mi băng hải tặc dâu trắng liền xem như đánh hết cũng không có gì h ắ á n t h n thấy băng hải tặc dâu trắng là di sản nhưng không phải căn bản căn bản vẫn là muốn mình mạnh lớn nếu không băng hải tặc dâu trắng như thế nào đi nữa cũng không hợp tâm ý của hắn hắn trước sau nghiên cứu rất nhiều hành ép một thế cường đại băng hải tặc mạnh như băng hải tặc dốt băng hải tặc cái dâu cụ dâu trắng trạng thái băng hải tặc chiến chủ y cái này mấy đời mạnh nhất băng hải tặc hải tặc bá chủ đều có một cái tươi sáng đặc điểm cái k i a chính là nó thuyền trưởng c ư ờ n g đại cơ hồ đều không ai bằng muốn trở thành loại này chân chính trên ý nghĩa cấp cao nhất băng hải tặc nhất định phải nắm giữ một cái vô cùng cương đại không thể chiến thắng thuyền trưởng mới được thuyền trưởng là hết thể h ạ c tâm dốt là như thế gordon l e ông là như thế dâu trắng cũng là như thế mà trước mắt vị này k i ngóc niter đồng dạng là như thế chính vì bọn họ cường đại dưới quyền bọn họ băng hải tặc tài năng trở nên cường đại như thế bởi vậy tiệc cũng sách rất thanh cá nhân thực lực cùng băng hải tặc dâu trắng so sánh hắn đương nhiên muốn chọn cá nhân thực lực chỉ cần hắn trở nên đủ cường đại trên đại dương bao la làm sao đều có hắn một chỗ đứng băng hải tặc dâu trắng cũng tùy thời có thể một lần nữa kéo lên từ một điểm này nhìn lại tiệc cách cục cùng độ cao liền vượt quá rất nhiều người con mắt của hắn từ đầu tới đôi cũng đều vô cùng đơn thuần là loại kia nhìn như phức tạp đơn thuần gốc dễ của hắn mục tiêu liền một cái không tiếc hết thảy làm bản thân mạnh lên mà cái này căn bản mục tiêu h ệ tâm liền là rẽ mi rẽ mi nomi hắn cảm thấy mình chỉ cần có thể cầm tới rẽ mi rẽ mi nomi cá nhân thực lực liền sẽ nhanh chóng bành trướng thậm chí trở thành vô địch đến lúc đó ai còn có thể trị được hắn tít nhưng bây giờ rẽ mi rẽ mi nomi tại họ ựa dìm trong tay đoạt đi hắn hiện tại lại đoạt không qua không chừng chọc giận họ ựa dìm trực tiếp liền bị đánh chết cho nên hắn vì cầm tới rẽ mi rẽ mi nomi có thể không tiếc bất cứ giá nào chú ý ra ngài nói là cần ta trở thành băng hải tặc dâu trắng đệ nhị sau đó triển khai đối hải quân tiến công Tiếp i mở m ệ nếu g hỏi. n như chính là như vậy lời nói hắn cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận mà bất quà họ ưa tìm rất nhanh liền lắc đầu mở miệng nói ra nào có đơn giản như vậy không có dâu trắng ngươi còn có vẻ hơi non nớt không tạo nên cái gì tác dụng ta muốn là dâu trắng đối hải quân phát động chiến tranh toàn diện khi lão tử tiên phong t i ế h lại cứ thế một cái cái này thân t h i ế p làm không được a chú ý ra ta đây thì không biết nên giải thích thế nào nguyên bản đâu ta là nghĩ đến đem nhiệm vụ cho ngươi chính ngươi suy nghĩ lấy làm sao hoàn thành là được rồi ta chỉ cần kết quả hiện tại mà nói ta lại nhiều chút ý khác tích ngươi vì rẽ mì rẽ mì nomi có thể làm đến mức nào đâu họ ưa dim cười hỏi thì không chút do dự mở miệng nói ra sẽ không t i ế c mệnh đâu họ ưa dim lại hỏi mệnh tích sửng sốt một chút tiếp lấy trong mắt lóe lên một đạo tàn nhân nói cũng là sẽ không t i ế c t i ệ t ha ha ha ha ha tốt họ ưa dim cười lớn một tiếng nói sau khi cười xong họ ưa dim mở miệng nói ra ngươi trở về khi người thừa kế của ngươi đi thôi biểu hiện tốt một chút muốn để liệu gạt coi t r ọ ngươi sau đó tại thời cơ thích hợp ngươi nếu như bị hải quân bắt lại ngươi nói n u gạt có thể hay không nổi điên vì ngươi cường công hải quân thậm chí hắn đều sẽ chủ động tới tìm lão tử liên thủ t h ứ ba ta bị hải quân bắt lại cái này mẹ nó là cái gì thao tác bất quá mặc dù nghe thiên phương dạ đ à m nhưng lúc này nếu là thuận cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ hắn đã có thể nghĩ đến lao cha sẽ làm ra dạng gì quyết định không hề nghi ngờ lao cha tuyệt đối sẽ nổi giận đối hải quân khởi xướng chiến tranh cứu mình đi ra thậm chí vì thế tuyển chọn chủ động cùng họ vừa dịm liên thủ bất quá nghĩ thì nghĩ nhưng chuyện này phong hiểm tính quá lớn a ai biết hải quân có thể hay không bắt sống mình vạn nhất đem mình trực tiếp giết đi cái kia mẹ nó cũng quá xui xẻo à đây chính là ngươi vừa rồi hỏi ta mệnh vấn đề nguyên nhân sao nhìn xem thì cái kia mộng bức biểu lộ họ ủa dìm cười ha h à nói không cần lo lắng cái gì ta tại hải quân có người họ ủa dìm cái này vừa mới nói xong thì mới cùng thu hồi chút suy nghĩ tựa như là có nghe nói vị này đại lao cùng hải quân cái kia mộ mụ s ẻ n có chút quan hệ bất quá quan hệ này đến cùng sắt không s a ta t đến lúc đó ta sẽ cho người đem ngươi đưa đến xạ c ạ rủ kỳ trong tay hộp em lại bổ sung một câu tích ngươi đều dọa sợt xạ c ạ rủ ký ba người muốn giết cứ giết làm gì chơi như vậy ta hai mươi xạ cạ rủ kỳ là ai hải quân phái chủ chiến đại biểu bị giết lên hải tặc đến từ trước tới giờ không nâng tay cũng không nghe nói hắn nữa thích để lại người sống cái gì ngươi nói người muốn đem ta đưa đến xạ cạ rủ kỳ trong tay cái này mẹ nó cùng nói muốn đổi lấy hoa văn giết chết ta có khác nhau sao còn không bằng cho ta đến thông khoái nếu như nói cái kia ngọ mù sen thì vẫn chỉ là hoài nghi lời nói xạ cạ rủ kỳ tuyệt t đối không tin tưởng họ đua dìm sẽ cùng xạ cạ rủ kỳ có cái gì hợp tác hoặc là tiếp xúc xạ cạ rủ kỳ tên kia tuyệt đối không khả năng cùng hải tặc có những ngày thông đồng quả nhiên không bao lâu hải quân bên kia liền phát sinh biến hóa nguyên dê năm căn cứ hải quân giải đại tướng dự khuyết mọ mủ sển lần giòn trực tiếp triệu hồi bản bộ mạ di nệ phỏ thăng nghiệm hải quân bản bộ nguyên soái họ h a di mặc dù không rõ ràng trong này đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết do là thật muốn đi tranh một chuyến cái này nguyên soái kém nhất cũng là muốn đem đại tướng vị trí cầm tới tay cái này cùng hắn nguyên bản trong ấn tượng hải quân phát sinh rất nhiều chuyện đều sinh ra sai lầm nhưng cũng có một điểm là tuyệt đối sẽ không sai do n bước vào quyền lực này đấu tranh về sau hải quân nguyên soái chi tranh sẽ tràn ngập biến số trước đó mặc dù không thân ở hải quân nhưng họ hủa dìm cảm thấy xạ cả dù kỳ hẳn l ạ i cho là mình m rất ổn nhưng do n đi vào xạ cả dù kỳ khẳng định liền sẽ cảm giác được phi thường to lớn uy hiếp đây là hải quân nội bộ phe phái chi tranh nguyên soái chi tranh đồng dạng cũng là họ hủa dìm gây sự cơ hội thương thương rất nhiều chuyện đều là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ hải quân như thế hải tặc kỳ thật cũng là như thế thể số lượng nhiều phe phái không thể tránh khỏi liền sẽ sinh ra đừng nói hải quân băng hải tặc chiến chủ y cũng đồng d ạ n g là có phe phái bất quá băng hải tặc chiến chủ y phe phái cũng không có phát sinh cái gì tranh đấu kịch liệt nguyên nhân ngay tại ở cùng hải quân khác biệt hải quân nguyên soái kế nhiệm không xác định nhưng băng hải tặc chiến chủ y tương lai đã đính tại ạn giờ dẹp tờ trên thân đồng thời họ ủa dịm cũng liền cái này một đứa con trai tất cả mọi người không được chọn nếu là họ ủa dịm nhiều mấy cái nhi tử đồng thời từng cái đều tài hoa hơn người lời nói ngươi liền xem đi băng hải tặc chiến chủ y cũng muốn lâm vào loại vấn đề này cái này không thể tránh né có lẽ tương lai, hắn giờ dễ tơ t hậu đại sẽ xuất hiện những vấn đề này bất qua họ ưa d ì m lại hoàn toàn không có để ý qua con cháu tự có con cháu phúc hắn quản nhiều như vậy làm gì xạ cả dù kỳ muốn ổn định mình n h ư thế vậy hắn nhất định liền muốn c o i hành động đầu tiên liền là mở rộng lực ảnh hưởng vì thế họ ưa dìm để đỏ phở làm mỹ ngộ đem hắn trôn nhiều năm ám tử giật giật muốn vợ gỗ chủ động hướng xạ cả dù kỳ dựa vào đủ mặc dù bây giờ không biết tiến triển như thế nào nhưng chắc hẳn cái này đơn giản sự tỉnh vợ gỗ hẳn là sẽ không làm hư hại tiếp theo liền là lấy vợ gỗ vì con đường cho xạ cả dù kỳ chuyển vận công lao s a cá dù kỳ hiện tại khẳng định cũng là muốn lập xuống một cái đại công dù sao john trên thân công vân rất nặng nàng là d 5 m anh tướng d 5 trước đây vì hải quân tại thế giới mới đánh tiền tiêu công vân vô số mà john lại không có đạt được bất luận cái gì tấn thăng đó là bởi vì nàng thân ở d 5 phía trên liền đã không có thăng thiên con đường có thể trở về bản bộ không đồng dạng những này đều sẽ hóa thành nàng chất dinh dưỡng nhất là lần trước chiến tranh bên trong john còn bắt sống chặt lọt kẻ lìn mặc kệ trong đó khúc chết như thế nào nhưng đây chính là sự thật ai cũng gạt bỏ không được chất lọt k h ẹ n liền giam giữ tại hải quân giới trướng ỉm kéo đao đại trong ngục giam sự thật này trái lại xạ cả dù kỳ bởi vì hải quân nhạc dạo vấn đề dù là hắn thăng nhiệm đại tướng mấy năm qua này không nói không đạt được gì a nhưng trên thực tế cũng không có lập x u ố n g cái gì trọng đại công lao hiện nay cụ gian cùng buộc xã lì nỗ đều có thể tại thế giới mới bên trong tích lũy công vân xạ cả dù kỳ còn biệt khuất bị sẻn gỗ cụ tên kia đặt tại mạ g ì nệ phò cái này có lẽ không phải là bởi vì sẻn gỗ cù nguyên xoáy có tư tâm nhất định phải bất công cụ gian nhưng liền sự thật mà nói xạ cả dù kỳ xác thực không có địa phương đi lập công đi trước đây hắn không nóng nảy. hiện tại có thêm một cái gon hắn nhất định gấp vội vã muốn lập công ổn định mình tranh đoạt nguyên x o á y lực lượng cái này cũng liền nổi bật ra xạ cạ dù kỳ tính cách n may g ắ n hắn sẽ không nghĩ dùng âm mưu gì thủ đoạn không ra gì đồ vật đi nhằm vào gon cùng cụ dặn hắn càng ưa thích đường đường chính chính bằng thực lực nói chuyện cái này liền cho họ vừa dìm thời cơ lợi dụng đem tiệm cái này băng hải tặc dâu trắng đệ nhị giao cho vợ gỗ từ vợ gỗ đi cho xạ cạ dù kỳ hiên kế xạ cạ dù kỳ có lẽ sẽ không lần đầu tiên liền trực tiếp xử lý tịp tương phản hắn hẳn là sẽ nghe đề nghị tận sức thúc đẩy một trận lấy tiệp làm mùi nhự nhằm vào băng hải tặc dâu trắng mới cuộc chiến thượng đỉnh bởi vì đây chính là hắn cơ hội lập công thì không tính là cái gì đại công lao nhưng băng hải tặc dâu trắng bại bởi họ vừa dìm về sau đã tới suy yếu nhất thời khắc cũng đúng lúc là nhất cổ tắc k h í xử lý băng hải tặc dâu trắng cơ hội tốt cái này mới là đ ầ y trời công lao mặc kệ đây đối với hải quân vẫn là đối xạ cạ rủ kỳ cá nhân tới nói đều là một chuyện tốt với lại không nên coi thường một cái đại tướng lực ảnh hưởng xạ cạ rủ kỳ muốn rõ là quyết tâm muốn làm chuyện này sát xuất thành công còn là rất cao đương nhiên trong này tự nhiên có nhất định phong hiểm bất quá suy nghĩ kỹ một chút nguy hiểm này đối nàng họ hựa dìm tới nói căn bản không cái gì bất lợi ảnh hưởng dù sao nếu là thất bại đơn giản liền là t i ệ p cái này công cụ người tại chỗ qua đời ngược lại đến mạ gì nệ phò đến xả c ả rủ kỳ trong tay t i ệ p hoặc là được cứu đi ra hoặc là liền là trực tiếp qua đời không có khả năng tùy tiện chạy ra ngoài nhưng cái này t i ệ p có chết hay không cùng hắn họ hựa dìm có cái cái dám quan hệ tương phản chuyện này mặc kệ thành công hay là thất bại chỉ cần t i ệ p bị t r ộ m tới mạ gì nệ phò đối họ hựa dìm mà nói liền đã có thể tính là thành công tịp không chết cái kêu băng hải tặc dâu trắng có lẽ liền muốn toàn lực ứng phó đi nghĩ cách cứu viện hắn t lúc,、no、lúc này u l t r tị i cũng tỉnh táo lại trước mặt kệ họ hựa dìm nói cái này có bao nhiêu không hợp thoái thường cái gì tiễn hắn đi xạ cạn rủ kỳ trong tay loại hình trước tiên làm làm là có thể làm được sau đó hắn dựa theo cái này mạnh suy nghĩ tưởng tượng trong nháy mắt đã cảm thấy họ hựa dìm ra hỏa này quá kinh khủng ai chỉ cần hắn bên này nối lòng miệng cùng họ hựa dìm đứng tại trên một đường thẳng băng hải tặc d â u trắng liền căn bản không có cái khác chỗ trống chỉ có thể mặc cho họ hựa dìm bãi bố khác nhau liền là nhìn mình có chết hay không thôi đây tuyệt đối là cái cao nguy hiểm sống đáp ứng họ hựa dìm cựu tử nhất sinh không đáp ứng họ hựa dìm đoán chừng kế hoạch này hắn nghe hiện tại cũng không thể nào sống mà đi ra hạ vả lòn họ h a dìm sẽ không bỏ qua cho hắn lá mặt lá trái đáp ứng trước họ h a dìm khẳng định vẫn là có phản chế thủ đoạn của hắn. hắn không có khả năng như thế xuẩn không chừng hiện tại trong một góc khác liền cất g i ấ u lưu tổn đ i a âu đâu hắn mới vừa nói những lời kia nếu như bị ghi chép lại phàm là trở về lao cha có thể nghe thấy một câu hắn đều muốn biến thành chó nhà có tăng nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ có thể chọn con đường từ hắn leo lên ạ vạ lọn cũng chỉ có một đầu cùng họ vừa dìm một con đường đi đến đen thành công lấy họ vừa dìm t í n dự có lẽ thật sẽ cho hắn rẻ mì rẻ mì no mi bạn bạn c ò n muốn cài rắm ngâm lại mình cho cốt có thể hay không lưu lại đi nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại giờ này khắc này tĩnh lại hương p h n lên dân cờ bạc thường thường đều là như thế chương sáu trăm tám mươi bảy bị họ ùa dìm lắc lưu k h ỏ chương sáu trăm tám mươi bảy bị họ ùa dìm lắc lưu k h ỏ kỹ càng sự tình họ ùa dìm tự nhiên không có ý định ở chỗ này cùng tiếp nói dốc cái minh bạch trong kế hoạch này hắn chỉ cần nghe lời là có thể còn lại đều không cần hắn làm tại thời cơ thích hợp dưới trung hợp bị hải quân bắt lấy sau đó dẫn phát đại chiến là đủ rồi bởi vậy đang nói xong những n à y về sau họ ùa dìm liền đối tịch không có hứng thú gì liền nhìn cái này g i tâm bừng bừng h ố đản có hay không vận khí từ trận đại chiến này bên trong còn sống nếu là có họ ủa dìm thật đúng là không ngại đem rẽ mì rẽ mì no mi cho hắn hắn người này vẫn là rất giữ chữ tín mặc dù đối hải tặc tới nói tín dự liền là cái r á m nhưng có đôi khi cũng là muốn phân chia ra tới tích tốt xấu là đáp ứng họ ủa dìm đồng thời nguyện ý đi cho hắn bán mạng mặc kệ mục đích như thế nào song phương phải t r ă n g đang lợi dụng về sau tiệc sẽ như thế nào nhưng đây chính là cái sự thật họ ủa dìm nếu là lật lọng về sau lại muốn như vậy lắc lư người khác cho hắn bán mạng đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng hắn đương nhiên kế hoạch này tính nguy hiểm rất cao họ ủa dìm cảm thấy kỳ làm sao có thể ấn đường đều có chút biến thành màu đèn a đầy trong đầu suy nghĩ vượng vượng hồ hồ đi ra họ vựa dìm định viện gió tuyết này mang theo gió lạnh thổi tìm một cái lấy lại tinh thần mà tới chuyến này xuống tới mặc dù nhìn thấy đạt được rẽ mị rẽ mị no mi hy vọng thế nhưng đúng là cái cựu tử nhất sinh cục đây là h ắ n tiệp lần thứ nhất cùng k i ngóp nghỉ tật họ vựa dìm chính thức tiếp xúc mà lần này tiếp xúc cũng cho tiệp rung động rất lớn trước đó hắn đôi họ vựa dìm ấn tượng dừng bước tại c ư ờ n g đại không thể địch nổi c ư ờ n g đại ngay cả hắn sùng bái nhiều năm mạnh nhất nam nhân dâu trắng hẹ、e、đổ nữ cát nhà hắn lao cha đều bại bởi họ vựa dìm đó là cực hạn cương đại không sai lúc này lại nhớ tới mấy lần trước họ ủa dìm cùng băng hải tạc chiến chủ y quật khởi chi chiến liền không khó phát hiện tựa hồ chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền đã bị định ra nhạt dạo băng hải tạc chiến chủ y tựa hồ mãi mãi cũng ở vào loại kia ưu thế địa vị bên trên hiện nay vị này thế giới mới vướng giả bắt đầu động thủ bố cục mới chiến tranh rồi vừa ra tay liên ép hắn cùng băng hải tặc dâu trắng đều không thể nào lựa chọn loại này kinh khủng cho t i ệ p mang tới áp lực vừa xa họ vừa d ì m lực lượng cường đại t i ệ p cảm thấy trên lực lượng cường đại chỉ cần mình cầm tới d ẹ mỹ d ẹ mỹ nomi hẳn là có sát s u ấ t lớn có thể đội kịp mà họ vừa d ì m loại này mưu lược cường đại mình thật so ra mà vừa sao hiện nay hắn những n à y bố cục nhìn như là lợi dụng mình dẫn phát băng hải tặc dâu trắng cho hắn làm tiên phong nhưng lại thật chỉ là dừng bức nơi này sao còn lại phương diện bên trên hắn lại có thể thu hoạch đến cái dạng gì lợi ích hắn nghĩ đến nắp đều nghĩ mãi mà không rõ nhưng chỉ có một điểm có thể xác nhận họ v ừ a dìm lưu đồ vị này k i ngóc n h ỉ tật toàn tính hẳn không phải là chỉ có những này chỉ là lấy hắn hiện tại cấp độ nhìn không thấy thôi nếu là hắn biết họ v ừ a dìm thậm chí còn mượn cơ hội chuẩn bị xử lý y mù đang đỉnh t i ê n long nhân hoa lý l ì hoàn thành hải tặc cùng chính phủ thế giới tầng cao nhất ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhạy đem quang cùng ảnh tập trung vào một thân hắn đoán chừng có thể ngoác mồm kinh ngạc mọi người làm hải tặc làm đến ngươi phân thượng này đoán chừng cũng coi là chấm dứt không phải vua hải tặc hơn hẳn vua hải tặc còn kém một bước nhìn ngươi làm sao gỡ xu kết quả n g ư ơ i ngược lại tốt còn có thể từ hải tặc trực tiếp lên b ở đến tiên long nhân cái này mẹ nó dĩ vãng chỉ cảm thấy lao cha cùng hắn hơi kém một đường mà thôi hiện tại xem ra tựa hồ xa hoàn toàn không chỉ như thế kinh ngóc đ i t ớ r có thể tại loại này quần hùng tranh b á thời đại lực áp các lộ hào kiệt quả nhiên không phải vận khí cho phép vì t i ệ m trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ mình xem như bị dao động quẹ à nguyên lai、like、muốn tới lấy mắt một cái đều không có đạt tới re re ngược lại là bị tên kia dăm ba câu mơ mơ hồ, hồ liền cho lắp l ư quẻ cho bán mạng đi hiện tại chỉ hy vọng vị này đại lão có thể tuân thủ hứa hẹn trước đây hắn còn cảm thấy họ ưa dìm cùng hải quân bản bộ có lẽ liền là cái chia năm năm hiện tại hắn thậm chí cảm thấy đến họ ưa dìm phần thắng lớn hơn đánh thắng hải quân bản bộ triệt để quân lâm thế giới mới đem thời đại đặt vào dưới trướng trở thành chân chính trên ý nghĩa trên biện bá chủ cùng vua hải tặc cỏ ưa dìm thật có thể chiến thắng sao chỉ bằng dẹ mi dẹ mi nomi thì không tự tin nếu không ta đến lúc đó quay đầu đầu nhập vào vị này chú ý ra tốt đến cùng cũng là có chút quan hệ tại nhà còn cho hắn bán mạng nữa nha t i ị p trong lòng nghĩ như vậy nói bất quá rất nhanh hắn liền lại đem cái này suy nghĩ quét qua mà không lão tử hao hết thiên tân v á k h ổ đi c ư ớ p đoạt rẽ mì rẽ mì no mi nhưng mẹ nó không phải là vì cho người làm liếm cho đó a làm sao cũng phải thử một chút lại nói a ai ta vừa rồi tại trong phòng bộ dáng có phải hay không rất giống một con chó mẹ nó không hẳn là tạm thời phụ phục sói mới đúng thịp trong mắt mang theo một vòng tàn nhẫn nhẹ giọng lầm bầm một câu sau đó cất bước đi ra ngoài cách đó không xa hạt lòng đang ngồi ở ven đường chờ lấy hắn đâu lần này tịch rốt c ụ c kiên n h ẫ n quan sát băng hải tạp chiến chủ y khí thế kia rộng lớn dãy cung điện không nhìn không biết xem xét giật mình dù là nhận không ra quá nhiều nhưng cái này dùng chân trâu trải đi ra con đường còn có thể nhận biết cái này mẹ nó có tiền như vậy sao ngẫm lại băng hải tặc dâu t r ắ n g khổ cắp cắp thời gian hối hận không nên lúc trước a sớm chút đầu nhập vào băng hải tạp chiến chủ y xong việc thầm nghĩ lấy những n à y loạn thất bát tạo sự tỉnh rất nhanh tịch liền bị đưa ra ạ vạ lọn thật sự là đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng trong phòng họ hựa dìm đem để chén trà trong tay xuống trong lòng cũng là có chút b u ồ n cười xác thực không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn đi vào trên cái thế giới này về sau rất nhiều người cũng thay đổi tỉ như sạt thay đổi g o ò n thay đổi dầu cổ đái thay đổi nhưng chỉ có tít tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cải biến hắn là một cái tại không quan trọng thời điểm có thể quên đi tất cả tôn nghiêm lời hèn m ọ n như chó hoang đừng nói vừa rồi tại nơi đó quy xuống chắc hẳn liền là họ hựa dìm đi lên lại dâm hắn m ộ t ước hắn cũng có thể cười ha hà nhị xuống chỉ khi nào đến hắn muốn truy cầu g ã tâm lúc ra hỏa này cái gì còn không sợ cái gì kính sợ cũng không có loại này cựu tử nhất sinh sống hắn cũng có thể đáp ứng đến có lẽ có thể chán ghét nhân phẩm của hắn cùng tác phong nhưng không thể không nói ra hòa này là cái chân chính hải tặc cũng là có thể người làm đại sự có lẽ thật cho hắn một c u ố phong hắn liền có thể thượng t i ê n quả nhiên loạn thế ra h ả o kiệt thời thế tạo anh hùng a họ bỏ dìm nhẹ giọng nói nhỏ nếu như không có đại hải tặc thời đại mở ra sẽ không có như thế trên biển h ả o kiệt xuất hiện nếu như không có r ẻ mỹ r ẻ mỹ no mi xuất hiện thì có lẽ cả đời cũng chỉ là không có tiếng tăm gì băng hải tặc dâu trắng nào đó thành viên chỉ khi nào thời đại mở ra thời thế xuất hiện bọn hắn những người này một cái hai cái đều vô cùng ghê gớm đâu kiệt ha ha ha ha cũng là không cần tự coi nhẹ mình dù sao hiện tại ngồi ở chỗ này lợi mình thế nhưng là ta họ vừa dìm họ vừa dìm lại tự mình phá lên cười ngay tại lúc này sợ tù xỉ nữ vương từ ngoài cửa đi đến tay nhỏ cóng đến đỏ bừng trên mặt lại treo ý cười cười gì vậy sợ tù xỉ nữ vương có chút t ỏ mò hỏi không có gì liền là t i ế u thiên giới hào kiệt đều có đặc sắc họ vừa dìm khoát qua tay cười ha hà nói dỗ dơ từng cho dậy ối sắt bọn người nói cùng họ v a dìm sinh tại cùng một thời đại là vận may của bọn hắn cũng là bất hạnh may mắn là, có thể trông thấy người như hắn tạo nên truyền thuyết không may cùng hắn cùng thời đại người có lẽ đều muốn bị hắn quang huy che giấu nhưng bây giờ họ v ừ a dìm lại không tán đồng câu nói này đương nhiên hắn cũng chưa từng nghe qua câu nói này tại họ v ừ a dìm xem ra bây giờ thời đại này là quần tinh sang trói thời đại giống nhau kiếp trước cuối thời đông hắn đồng dạng có vô số hào kiệt theo thời thế mà sinh có lẽ chỉ có cá biệt trường minh cùng đêm nhưng loạn thế hào kiệt lưu lại lấp lóe hào quang là không ai có thể chân chính che lại dù là hắn chướng massas dâu câu đài tích chi lưu lại cũng không thể không thừa nhận bọn hắn đều sống rất đặc sắc không phải sao cái này đủ ngươi ngược lại là khẩu khí lớn ghê gớm đâu sợ tù xì nữ vương đầu tiên là điều khản một câu sau đó lại hỏi tên kia đi các ngươi làm tốt biểu lộ cảm xúc tôi h họ ùa dìm nợ nụ cười sau đó gật đầu nói đương nhiên kỳ thật từ hắn đạp vào hạ vạ lòn một khắc này bắt đầu hắn liền không có tuyển quả nhiên ngươi vẫn là như thế ác thú vị đâu sợ tù xì bĩu môi nói ra họ ùa dìm ra hỏa này tựa hồ thật sự có loại này thói hư tật xấu thường thương ngữ thích cho người ta một đống lớn lựa chọn nhưng những lựa chọn này nhìn tới nhìn lui tuyển tới chọn đi cuối cùng giống như liền như mẹ nó mạn thật thật tên kia hai ngày trước còn tới nói sự tinh bận bị ghê gớm một đống lớn vấn đề còn không có giải quyết đâu bây giờ tại băng hải tặc chiến chủ y thống trị dưới tại họ họ dìm y áp dưới áp vạn lòn không phải nói toàn bộ băng hải tặc chiến chủ y đồng minh hệ thống dưới địa bàn cũng còn rất ổn định nhưng cái này không có nghĩa là không có vấn đề bitmong băng hải tặc tàn đảng tỉ như cả tạ cụ gì bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quấy dối một phiên liền chạy từng cái tiềm ẩn mâu thuẫn càng là nhiều vô cùng họ họ dìm hiện tại đ é p tự nhiên ổn định nhưng hắn cũng không thể một mực đẹp vẽ mạn mọi người ngay tại bắt tay vào làm xử lý những chuyện này hoàn thiện mới chế độ còn có giải quyết các phương diện mâu thuẫn cái gì tóm lại đều rất bận đ i u đây là tại tiêu hóa trước đây chiến tranh mang tới to lớn tiền lãi đàn chiến trước lo bại lại nghĩ thắng nghe tựa hồ có chút sợ hãi rủ rè nhưng trên thực tế đây là một cái chuyện trọng yếu phi thường họ ưa d ì m cũng không muốn từng thanh từng thanh mình đánh về trước giải phóng hải quân cũng xác thực không phải tốt như vậy trêu chọc đối thủ không nói đến thắng như thế nào nếu là vạn nhất bại bọn hắn băng hải tạc chiến chú ý nội bộ ổn hay không thế nhưng là hai khái niệm nội bộ ổn có thể đem đánh bại chuyển hóa làm đánh ràng co dựa vào ngành thực lực đánh cái ba năm năm năm không có vấn đề đến lúc đó thắng bại còn hai chuyện nếu là nội bộ bất ổn rất có thể liền bị sẻn gỗ c ủ cái này trí tướng nắm lấy cơ hội đánh ra một cỗ dễ như t r ở bàn tay tư thế đến vậy coi như là thật bực mình đem những n à y suy nghĩ vừa thu lại họ vừa dìm c ư ờ i đem chén trà trong tay đem thả xuống mở miệng nói ra không nói những n à y bực mình chuyện đi đi đi đi xem một chút các ngươi chồng đến người tuyết chương sáu trăm tám mươi tám t h i thăng nhiệm hai phiên đội đội trưởng chương sáu trăm tám mươi tám t h i thăng nhiệm hai phiên đội đội trưởng băng hải tặc d â u trắng mổ b i giờ ý cờ cờ bên trên lúc này liệu gắt chính có chút kỳ quái nhìn xem thịt ra hòa này nhanh như vậy liền trở lại nhìn qua còn một điểm m ắ bệnh đều không có cánh tay chân đều tại đầu cũng không có bị họ vừa dìm cái k i a hốn đạn cho đánh nổ họ vừa dìm tên kia ngươi hắn không có đem ngươi thế nào liệu gạt s ờ lên mình dưới ba có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi t i c h lúc này liền đứng tại liệu gạt trước mặt trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định dù sao đáp ứng họ vừa dìm điều kiện chẳng khác nào là muốn đem băng hải tặc dâu t r ắ n g hướng trong c h ế t hố gặp được lao cha về sau lúc này hồi tưởng lại lao cha nhiều năm như vậy đối với mình chiếu chú ý dù là tiệc tâm ngoan thủ lạc nhưng trong lòng cũng có chút ít nhiều phức tạp suy nghĩ ngăn vạn bất quá tịt mặt ngoài ngược lại là bày ra một bộ rộ dạ hạ hạ hạ hạ lao cha lần này ta thế nhưng là may mắn đâu cái kia họ ụa dìm cũng không có làm gì ta liền là hung hăng khiển trách ta vài câu đoán chừng hắn cũng chính là muốn cái bậc thang cùng mặt mũi thôi không có ý định thật cùng chúng ta khai chiến nếu g ạ t có chút kỳ quái cái này không quá giống họ ụa dìm p h o n g cách ta mặc dù hắn đang cùng họ ụa dìm liên lạc qua về sau cảm thấy họ ụa dìm hẳn là cũng sẽ không đem tiệp giết đi nhưng hắn coi là họ ụa dìm làm sao cũng muốn d à y v à một cái t i ệ p thậm chí đem tiệp cầm tù cái một đoạn thời gian lại thả hắn ra cũng không phải là không thể nhưng họ ụa dìm lần này làm sao cao nâng cao lên nhẹ nhàng rơi xuống hắn nói cái gì l i n u gạt mở m i ệ n g hỏi tịch hơi xoay bóp một cái sau đó nói ra tên kia nói lần này xem ở lão cha trên mặt của ngươi sự tình cũng không có nháo đến mức không thể văn hồi cùng hiện tại thế cục này phân thượng tạm thời không cùng ta tinh cái này sổ sách về sau muốn ta đừng xuất hiện tại hắn trước mặt nếu không liền đánh nổ đầu của ta cái gì l i n u gạt nghe lời này hơi gật gật đầu cảm thấy cái này tựa hồ cũng không phải bất khả tư nghị như vậy họ ừ a d ì m ra hỏa này cái nhìn đại cục khẳng định là có hắn biết rõ sau đó phải đối mặt cường địch là hải quân ngay tại lúc này không cần thiết thật nắm lấy hắn băng hải tặc dâu trắng không thả với lại lần này hắn cũng coi là cho đủ họ vựa gì mặt mũi được nhìn nịu gặt chỉ là để tiệc đi ạ vã lòn đi một chuyến nhưng đây đối với ngoại giới t r u y ề n r a tin tức xác thực rất có trọng lượng đầu tiên cái này đại biểu cho hắn băng hải tặc dâu trắng đối băng hải tặc chiến chủ y túi đầu tiếp theo trên đại dương bao la người đều biết hắn nịu gặt đến cỡ nào bao che khuyết điểm dị vãng chỗ đó xuất hiện qua loại c h u y ệ n này náo động lên sự tình còn để nhi tử đi bồi tội không thể nào nghĩ cùng được nghĩ đổi lại trước kia tràng diện tuyệt đối là nịu gặt thay nhi tử ra mặt đem tràng tử tìm trở về mà lần này nịu g ạ t lại đem tiệc đứa con trai này nộp ra không thể nghi ngờ đã chứng minh băng hải tặc chiến chủ y lực uy hiếp mạnh cũng xác thực cho họ đụa dìm thiên đại một bộ mặt dưới loại tình huống này họ đụa dìm dăn d ẻ vài câu liền nhẹ nhàng đun g tha cũng coi là tại cuối cùng cho nịu g ạ t một bậc thang cùng bề mặt cái này khiến song phương băng hải tặc không đến mức tiếp tục xung đột thăng cấp trên đại dương bao la thế cục còn có thể duy trì cái ổn định sau khi suy nghĩ một chút nịu gặt cũng không có đi xoắn suýt cái gì hắn khoác khoác tay nói ra tất đã như vậy chuyện này liền dừng ở đây à à đúng vậy nhưng trái ác quỷ ngươi cầm tới、sao? tinh nợ nụ cười tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói ra l ã o cha cái này sao có thể cái kia họ ùa dìm không có giết chết ta đều đã coi như ta may mắn hắn còn có thể tốt tâm đem trái ác quỷ cho ta hơi hơi dừng một chút về sau tinh lại tiếp tục nói bất quá ta vẫn là lắm miệng hỏi một câu hiện tại cũng tuyệt vọng rồi bởi vì cái kia trái ác quỷ họ ùa dìm nói là để dành cho con của hắn dùng đơn giản liền là cái kia ạn giờ dễ t tớ bây giờ tại bắc hải cho nên tạm thời trước thả hắn trong tay ta là không cần trông cậy vào trừ phi đi đoạt tò ùa dìm ta nào có bản sự này à cho nên quên đi tôi viên này trái ác quỷ nào ra đến nhiều chuyện như vậy liền dừng ở đây đi ta ngược lại là không thèm nghĩ nữa tịch những lời này nói thật giống như hắn thật từ bỏ cái này trái ác quỷ đồng dạng liệu gạt hắn cũng không có hoài nghi cái gì dù sao tịch nói hợp tình hợp lý hiện tại đến loại tình huống này tịch nếu là cùng chết lấy muốn đi đoạt tỏ hựa dìm trong tay trái ác quỷ cái kia nhìn qua mới là không bình thường đầu óc có vấn đề lấy ân đơn giản liền là một viên trái ác quỷ mà thôi tịch ngươi nếu là muốn trở thành năng lực giả l ã o cha đương nhiên muốn giúp ngươi có cái gì khác mục tiêu sao liệu gạt gật gật đầu về sau lại mở miệng nói ra t ị c nghĩ thầm ta còn muốn ngơi gụ dạ gụ dạ no mi đâu bởi ấ t trái tại trước tịch quyết tâm, tính. quả quỷ, suy lời lại nói khỏi miệng. mi đi này, hắn nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Về phần còn ăn no không hạ dám ác mì mì đó, ra rẹ rẹ Về đã sẽ b vậy tại liệu gạt hỏi lời này về sau tịch tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói không cần lao cha ta về sau lại nghĩ đến nghĩ quả nhiên ta vẫn là không phải trở thành năng lực giả tốt làm năng lực giả lại phải biến đổi thành vịt lên cạn cho nên quên đi thôi tiếp lấy tịch lại làm bộ trần trờ bộ dáng do dự một chút dự khuyết mạo xưng nói đương nhiên về sau nếu là gặp phải ta độc lòng ta cũng không phải là không thể cân nhắc dẹ hạ hạ hạ liệu gạt gặp hắn dặn này bây giờ tính lại hiện ra mình thật lực cùng đẳng đường ở tại dư phương diện mặc dù nhìn không ra cái gì đâu bất quá đối với liệu gạt tới nói cái này đã đủ rồi suy tư một chút về sau n ệ u gạt mở miệng nói ra tích các người hai phiên đội đội trưởng vị trí cũng rông rất nhiều năm a đã ngươi hiện tại hưu tâm làm việc không bằng coi như cái đội trưởng này a b a n g hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội đội trưởng cách đây mấy năm là từ cổ rủ kỳ ồ đèn tới đảm nhiệm về sau d â u dơ tên kia khóc lóc van mài đem cổ rủ kỳ ồ đèn từ n ệ u gạt thủ hạ cho đào đi lúc trước nói xong là theo chân d â u dơ đi làm mấy năm tương đương xong việc về sau hắn trở lại tiếp tục cho dâu trắng khi hai phiên đội, đội, đội trưởng bởi vậy vị trí này vẫn rông x u n g tới kết quả ngược lại tốt vang hải tặc dô dơ một giải tán cải đồ ngay tại nước bạn nổ gây sự giả truyền cộ rủ kỹ ô đèn cha hắn bệnh nặng tin tức quả thực là đem giá hỏa này cho lắc lư trở về nước bạn nổ sau khi trở về cộ rủ kỹ ô đèn liền không còn có từ giữa nước bạn nổ đi ra cũng không lâu lắm liền bị cải đồ cho bí mật xử tử người khác chết rồi tự nhiên không có khả năng trở về tiếp tục cho nịu gặt làm việc bởi vậy băng hải tặc dâu trắng cái này hai phiên đội đội trưởng vị trí qua nhiều năm như vậy vẫn đều không ở chỗ này nguyên bản cố sự bên trong cuối cùng là từ á sơ giá hỏa này xuất hiện điền vào cộ rủ kỹ ô đèn vị trí trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng hiện tại mà nói ạ sở ra hỏa này đi theo hạn giờ d i ệ t tờ la lột đều đi bắc hải làm hải t ậ t đi liệu gạt tự nhiên không có khả năng đi đoạt tạ sở trở về mà giờ này k h ắ c này t i c p xuất hiện qua nhiều năm như vậy liệu gạt cũng không tại xoắn suýt những chuyện kia bởi vậy dự định trước tiên đem t i ệ p đặt ở đội trưởng vị trí bên trên để hắn làm một lần xem hắn có thể biểu hiện ra ngoài cái dạng gì có thể lực cùng tài hoa tiếp theo mới hảo hảo bồi dưỡng một chút tiếp đến tương lai mình nên lui xuống đi thời điểm liền để tiếp đến đón mình mà tốt thì nghe lời này trong lòng cũng là có chút lửa nóng nếu như đổi lúc trước liệu gạt để hắn làm cái đội trưởng cái gì tiếp cảm thấy mình khẳng định là sẽ không đáp ứng hắn không thích ra cái này danh tiếng càng ưa thích làm cái không có tiếng tăm gì lao ấm ức bất quá bây giờ nha hắn tại băng hải tặc dâu trắng chiếm cứ địa vị càng cao nhận đến coi trọng càng nhiều hắn liền càng an toàn a đây chính là liên quan đến tại tính mạng mình vấn đề nếu như mình hiện tại vẫn là cái lâu la vậy nếu là thật đi tới họ vừa dìm trong kế hoạch một b ư ớ c kia liền hắn cái này p h â n lượng e sợ s ạ c ả rủ kỹ cân nhắc đều sẽ không cân nhắc một cái dùng hắn đến an bài dâu trắng dạng này một cái lâu la dâu trắng đoán chừng cũng sẽ không liều mạng cho nên tám mươi hắn ngay cả xạ cạ rủ kỳ mặt cũng không thấy liền có khả năng bị làm chết nhưng nếu là có cái lợi hại thân phận thì như cái này cái gì hai phiên đội đội trưởng a vậy liền tốt hơn rất nhiều mà bao nhiêu cũng là cá nhân vật xạ cạ rủ kỳ trực tiếp giết chết mình tỷ lệ liền t h ấ p xuống rất nhiều a đồng thời tiếp cũng cảm thấy cái này cũng phù hợp mình ăn sắp xếp chỉ cần họ vừa d ì m không bán đứng mình mình tới thời điểm bạn nhất thật bị cứu ra không chừng còn có thể tiếp tục làm băng hải, dâu trắng người đâu. Dù là băng hải tặc dâu trắng đến lúc đó rất có thể bị đánh thất linh bắt lạc nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có chút di sản mà đồng thời tại thanh danh loại hình sự tỉnh bên trên hắn cũng sẽ không phải chịu khiến trách ngược lại rất nhiều chỗ tốt bởi vậy căn bản không có do dự cùng xoắn suýt cái gì tịch tự hồ liền đang chờ lấy liệu gạt nói lời này đồng dạng hắn bên này vừa nói xong tính liền lập tức gật gật đầu mở miệng nói ra tốt lắm lao cha ta hiện tại cũng nghĩ đến muốn cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng xuất một chút được đâu vị trí này giao cho ta tốt ta tuyệt đối sẽ không lệnh lao cha lệnh mọi người thất vọng khoan hay nói thịt gia hỏa này ủng hộ độ vẫn là rất cao có lẽ là bởi vì t ị c thật là nhân d u y tốt lại có lẽ là bởi vì hắn theo băng hải tặc dâu trắng mấy tập n i ê n bao nhiêu cũng tích lũy ra chút nội tình tóm lại liệu gặt cùng tiệc á i này kẻ sướng người hòa dưới chung quanh đám tiểu đồng bạn đều cao hứng vì t i ệ hoan hô liền đúng vậy a đều sớm nên để t i ệ bên trên hai phiên đội đội trưởng giống nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục b ổ tốc ca mắt cô lúc này cũng tại cười ha hả nhìn xem t i ệ khi t i ệ rời đi nơi này đi hạ vạ lòn thời điểm láo cha liền đã cùng mình thông qua khí bởi vậy mắt cô cũng biết lao cha hiện tại rất coi trọng t i ệ là muốn đem t i ệ hướng vị trí cao hơn bên trên bồi dưỡng mắt cô cũng không có sinh khí cùng ghen ghét cái gì theo lý mà nói hắn gái này một phiên đội, đội trưởng mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất bất quá hắn bản thân liền không có ý nghĩ này cùng hứng thú tịch lời nói cùng hắn quan hệ rất không tệ để hắn tới làm cũng không phải không được cho nên m a r c o lúc này từ đ ấ y lòng hy vọng tịch có thể trở nên càng thêm ưu tú tại tương lai có thể trở thành một tên ưu tú thuyền trưởng chương 689. gặp kem chút tức hộc máu chương 689. gặp kem chút tức hộc máu hải quân bản bộ ma zinefor xen gỗ cùng u y ê n x o á i trong văn phòng lúc này s e n gỗ c ù đại nguyên x o á i đang xem lấy trong tay một phần tình báo biểu lộ hơi nghi hoặc một chút dâu trắng lao ra hỏa này đang làm cái gì sen gỗ cú củ nguyên soái có chút kỳ quái n h ỉ non một câu thế nào gặp gia hỏa này ngồi ở trên g h ế salon cầm trong tay một cái bánh bích quy cùng một ly trà đồng thời hắn đang tại hiếu kỳ lấy cái gì dùng bánh bích quy tại trong nước trà ngâm một cái tiếp tục ăn một ngụn biểu lộ có chút kinh hỷ còn nói thêm ai cái mùi này không tệ a dùng bánh bích quy pha t r à ngươi có thể thử một chút sen gỗ cú nguyên soái có chút khó chịu nhìn gặp một chút mở miệng nói ra gặp ngươi phạm là có thể làm điểm chính sự chúng ta hải quân thế cục có lẽ liền rất có đổi mới a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha lão phu đây chính là mỹ thực phát hiện ngươi nói cái gì chính sự không chính sự gặp cười lớn mở miệng nói ra sen gỗ cũ nguyên x o á y ngược lại là không cùng hắn tranh luận cái gì lúng lay văn kiện trong tay mở miệng nói ra băng hải tặc dâu trắng cái kia rông mấy chục năm hai phiên đội đội trưởng vị trí nhậm r ư ớ c ân bên trên ai có lợi hại gì ra hỏa lại bái l i u gặt làm cha gặp một ngụm đem bánh bích quy ăn hết có chút kinh ngạc hỏi nghe gặp lời này sen gỗ cũ luôn cảm giác có chút không thích hợp là ngự a khí quá d ễ cận nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn nói hình như cũng không có gì không đúng không, không phải là một cái tên là ma san dê tiệc ra hỏa sen gỗ cũ nguyên soái nhẹ dọn mở miệm nói ra gặp đầu tiên là sửng sốt một chút sờ lên cái c ằ m đem mang theo bánh bích quy cặn bã nước t r à uống một ngụm sau đó mở miệng hỏi là lao phu gần nhất không có xem báo chí sao cái này t i ệ p là ai l i ê n là trước đây không lâu cái kia cùng đỏ phở l à mỹ m nổ cùng cụ dạn đạn nhì mạn động thủ băng hải tặc dâu trắng người sẹn gỗ cùng nguyên x o á y gật gật đầu sau đó nói ra nguyên bản trong tình báo nói là m á t cô bất quá bây giờ nói là có hai người một cái khác chính là cái này tiệc đồng thời tại trước đây không lâu hắn còn mình đi ạ vả lòn cái này còn thật là lớn gần đầu c ũ n g đủ kỳ quái, càng á i kia họ làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này típ đã gia nhập băng hải tặc dâu chăng có chí ít hai mươi năm thậm chí càng lâu ba mươi năm nhưng trước đây chúng ta chưa bao giờ chú ý tới hắn tồn tại trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiền treo thưởng ngành tình báo tại sự tỉnh sau khi phát sinh đối nàng tiến hành kỹ càng điều tra cuối cùng cũng liền chỉ tìm tới một cái có thể nói một chút sự tình s e n g o c ú n g u y ê n xoáy trong lòng có chút cảm khái nói ra hắn thấy cái này tiệc gần tàng quá sâu không biết trong này đến cùng có cái gì khúc c h ế t nhưng ra hỏa này nhất định không phải đơn giản như vậy suy nghĩ kỹ một chút cái này có lẽ liền làn điệu g ạ t cho băng hải tặc dâu trắng lưu lại bí mật chuẩn bị ở sau tại loại này hắn xa vào đến không thể tiếp tục được nữa tình huống dưới về sau thì liền có thể đi ra gánh v á c trách nhiệm lại hoặc là cái này tiệc mình liền có vấn đề gì sự tình gì liền cái này t ừ họ ừ a tìm trong tay còn sống rời đi sự tình gặp mở miệng hỏi sen gỗ cũ nguyên x o á i thì k h o á t k h o á t tay nói ra không phải hắn từng theo sạch từng có g i a o thủ sạch trên mặt cái kia vết sẹo liền là hắn lưu lại gặp s ừ n g sốt một chút sau đó nói ra cái thứ này không phải liền là hai cái sự tình có thể nói một chút sao sen gỗ cũ ba ép ý mở đang nói thứ quỷ gì ta đang cùng ngươi thảo luận cái này sao ta nói ta giết người không c h ư ớ c mắt ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không sen gỗ cũ nguyên soái ánh mắt mang theo điểm tức giận nhìn xem gạp gặp thì ánh mắt mang theo điểm trần trờ cùng nghi hoặc giả tử nhìn xem sen gỗ cũ cái này làm sao rồi ta nói sai cái gì sao vốn chính là hai chuyện a một cái họ ưa dìm một cái xà cái này không phải liền là hai chuyện sao cuối cùng sen g o c u nguyên x o á i cảm thấy mình căn bản không tất yếu cùng gặp loại này đầu góc có vấn đề g i a hỏa chăm chỉ hơi thở dài về sau sen g o c u nguyên x o á i mở vạc nói ra tóm lại cái này về sau phải chú ý chú ý cái này gọi là t i ệ g i a hỏa g i a hỏa này ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy nhưng hai lần xuất thủ đều không thể coi thường được ngươi nhìn là hai lần a gặp tranh thủ thời gian mở miệng nói ra co khí này sẻng ỗ cù nguyên x o á y kém chút không có nhảy dựng lên cho hắn đến một bàn tay cố nén trong lòng cái này miệng nộ khí biệt khuất nuốt xuống về sau sẻng ỗ cù nguyên x o á y mở miệng nói ra thực lực cái gì cũng không kém bất quá những này không phải cần để ý cần để ý là g i a hỏa này uy hiếp độ rất cao có chút không chút kiên kỵ bộ dáng không nói đến s ạ c h lần kia chỉ là lần này tịch xuất thủ đoạt đỏ phợ làm mỹ n ộ cùng ni m ạ n liền là phi thường không chút kiên kỵ trước đây sẻng ỗ cù nguyên soái liền có chút kỳ quái bởi vì tại trong ấn tượng của hắn mắt cô không phải một cái dạng này điên của người nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn đương thời cũng chỉ cảm thấy mắt cô có lẽ là uống lộn thuốc chứ nhưng làm tịt xuất hiện đồng thời đi ạ vạ l ò n thỉnh tội về sau hắn cũng biết mắt cô có lẽ là bị cái này gọi tên hỗn đản lôi lui tiến đi sự kiện phía sau chúng mưu hẳn là cái này trước đây không có danh tiếng gì tích như thế đến xem cũng có thể thấy được cái này hỗn đản làm việc có chút không chút k i ế n kỵ căn bản vốn không quan tâm hậu quả gì vẹn vẹn tùy tiện loạn giày vò một lần thiếu chút nữa dẫn tới hai đại băng hải tạc nhất lên chiến tranh đến cái này uy hết độ tự nhiên là tương đương cao ngươi muốn cho hắn định tiền thưởng gám hỏi đương nhiên nói thế nào ra hỏa này cũng đã trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng cho hắn định tiền thưởng có cái gì không đúng sao s e n g ỗ cù nguyên x o á y đương nhiên nói không có gì bất quá xem ra đến bây giờ cũng không thích hợp quá cao ta nhìn gặp nói đến đây thôi suy nghĩ một cái tiếp tục nói ba trăm triệu không sai biệt là m a s e n g ỗ cù nguyên x o á y sờ lên cái c ằ m suy nghĩ một chút nói ta nhìn năm trăm triệu như thế nào uy tên kia trước đây thế nhưng là một điểm tiền treo thưởng đều không có n g ư ơ i một hơi cho hắn thêm đến năm trăm triệu gặp hơi kinh ngạc mở miệng nói ra ân ta có dự cảm gia hỏa này không phải đơn giản như vậy hiện tại liền muốn coi trọng không chừng sen gỗ c ù nguyên xoáy nói đến đây n g ự khí hơi hơi dừng một chút tiếp lấy trầm giọng nói ra không chừng nịu g ạ t tên kia muốn để hắn tới đón băng hải tặc dâu trắng gặp sửng sốt một chút cảm thấy có chút khó tin vừa định muốn nói cái gì lúc nhưng lại cảm thấy tựa hồ không phải không khả năng băng hải tặc dâu trắng khốn cảnh các thế lực lớn cũng nhìn ra được trước đây quả thật có chút không thể tiếp tục được nữa cảm giác mà bây giờ lại một hơi bổ sung hai phiên đội, đội trưởng nghĩ tới đây gặp cũng không còn xoắn suýt cái gì mở miệm nói ra năm trăm triệu liền năm trăm triệu đi ngược lại cũng bắt không được ép ý mở ở chỗ này nói m ò gì lời nói thật đâu xe gộ cù nguyên x o á i hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tiếp lấy đem tình báo trong tay vừa để xuống từ trên b à n cầm lên c h é n t r à thời điểm đang chuẩn bị uống hai miệng hắn hơi trần c h ờ một chút cũng từ trên b à n cầm lên bánh bếp quy ngâm một cái ăn một miếng gặp con hàng này lập tức liền rất hưng ơ phấn hỏi thế nào hương vị là không là rất không tệ xe gộ cù nguyên x o á i ra mặt hơi kéo ra gật đầu nói vẫn được thứ người cái tên này vốn là như vậy bừng ăn ngon liền tốt ăn ăn không ngon liền ăn không ngon còn vẫn được đi cái rắm gặp hùng hùng hổ h ổ hai câu hôm nay thời tiết có chút nóng lại thêm gặp tới cũng không phải là đàm luận cái gì chuyện trọng yếu liền là nhàn không có chuyện làm đến tâm sự cho nên nguyên soái văn phòng cửa phòng làm ở thông gió đâu bởi vậy ngay tại sẻng gỗ của nguyên soái muốn cùng gặp hôn đ à này đỗi bên trên đ ô i câu thời điểm nhóm ngoài cửa truyền một trận thanh âm ân đồ vật cho ta tốt ngươi đi xuống đi một cái thanh âm thanh thúy nói ra nguyên soái thế nhưng là tin tức này lại một cái hải quân thanh âm truyền đến tốt tốt chúng ta vừa vặn muốn đi vào cho chúng ta là được rồi lại một thanh âm nói ra là đại tham n h u quả nhiên chỉ chốc lát sau tờ sr ưu đại tham n h u cùng don nguyên x o á i liền từ ngoài cửa đi đến xem ra vẫn là so ra kém tỷ tỷ ngươi đây don có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra người dù sao cũng rời đi bản bộ có một trận qua một thời gian ngắn liền tốt tờ sr ưu đại tham n h u nở nụ cười mở miệng nói ra nghe thanh âm này sen gỗ cù nguyên x o á i cũng không có tiếp tục đi đối gạp ý tứ n ữ liệu nhất chuyển nói nghe nói vợ gỗ tên kia cùng đồ bẹt mạn cùng đi uống rượu xạ cả rủ kỳ cũng là có chút ngồi không yên a gặp gật đầu nói những chuyện này bọn họ đều là rõ ràng từ g i ò n về tới bản bộ về sau bản bộ bầu không khí liền trở nên quỷ dị vợ g ộ là cái lợi hại ra hòa đâu xạ cạ dù kỳ ngược lại là tìm được cái tướng tài đắc lực s e n gỗ cù nguyên x o á i cười cười nói kỳ thật chuyện này chỉ cần ngươi cái này nguyên x o á i quả quyết một điểm sớm chút biểu lộ ra chính xác thái độ đến đừng cho mọi người có dư thừa huyết tưởng cũng sẽ không náo ra sóng gió gì tới gặp đột nhiên mở miệng nói ra s e n gỗ cù nguyên x o á i sửng sốt một chút lập tức lại gật đầu nói ngươi nói không sai gặp nhưng một số chuyện cũng không phải ta một cái nguyên soái liền ngươi trực tiếp làm chủ gặp thì lý giải gật đầu nói đúng vậy a cái này rất có vấn đề nếu như sẻn gỗ cụ có thể độc đoán trực tiếp liền chỉ định cụ dặn g là đời tiếp theo hải quân nguyên x o á i duy nhất hậu tuyển không làm còn lại cân nhắc như vậy x ả c ả rủ kỳ bọn người cũng liền gây mất thử nghiệm coi như không có c a m lòng cũng sẽ không thật náo ra cái gì không thể vãn hồi mâu thuẫn đến nhưng vấn đề chính là hiện tại sẻn gỗ cụ không nói được loại lời này cũng không làm được loại này chủ trên đầu của hắn còn có chính phủ thế giới đâu đang nói đây đi tới john cùng tờ s u g u đại tham n h ư u đều hướng hai người gật gật đầu cũng không có để ý quá nhiều trực tiếp liền đem vừa rồi cổng chặn đứng văn bản tài liệu mở ra nhìn lại nhìn qua về sau do n cùng tờ s u z u đại tham nhu biểu lộ cùng ánh mắt liền trở nên có chút quỷ dị lập tức hai người đồng thời ngầm đầu nhìn về phía gạp tờ s u z u đại tham nhu cũng là thuật tay liền đem văn bản tài liệu đưa cho sẻng ỗ cù nguyên x o á i sẻng ỗ cù nguyên x o á i cũng là có chút hiếu kỳ mở ra nhìn lại gặp thì mười phần khó chịu nói ra làm gì đều nhìn ta làm gì ta gần nhất một mực tại bản bộ chỗ đó đều chưa từng đi không gây sự hắn c á i này vừa dứt lời liền nhìn sẻng ỗ cù nguyên soái lại ngầm đầu ánh mắt cũng là rất kỳ quái nhìn xem mình gặp lần này là thật có chút luôn cuống tranh thủ thời gian mở miệng hỏi làm gì làm gì đến cùng xảy ra chuyện gì các ngươi ngược lại là nói chuyện a s ẻ n g ỗ cù háng r ộ n g một cái nói khu khụ gặp ngươi thật đúng là đạo có phương pháp a ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì quỷ gặp lầm bầm một câu một thanh t ử s ẻ n g ỗ cù nguyên xoáy trong tay giành lấy văn bản tài liệu hắn túi đầu xem xét sắc mặt tối đen g i ậ n mắng một t i ế n g đến cái này tiểu hôn đà ba ta giết hắn trên văn kiện thình lình có một chương mang theo sán lạn nụ cười anh chụp bối cảnh của hình là một cái xui sẹo hải quân tri bộ t h ư ợ tá mà cười mặt chủ nhân chính là mò kỳ d ê n phi không sai gặp cái này hỗn đạn cháu trai cuối cùng vẫn là ra biển đồng thời lây dình cái gì đại tân sinh hải tặc tập, tập tục đồng dạng vừa ra biển liền đem một cái hải quân tại đông hải c h i bộ căn cứ cho dày vào làng trường sáu trăm chín mươi chạy gỗ băng hải tặc xào nộ g mi h ạ t chương sáu trăm chín mươi chạy gỗ băng hải tặc xào nộ g mi h ạ t gờ răng lại na nửa đoạn trước cửa vào hải vực giờ vơ mùn hẹn hải đ a n g dưới một thiếu nữ trong tay mang theo một cây l a n n h a đồng đang tại không có việc gì nhìn x e mặt biển cách đó không xa thả neo một chiếc thuyền hải tặc trên thuyền treo cờ xí Cùng băng hải từ ặ c chiến chủ cái chiến cần cái chiếc chính nhau phần, thành nha Không hoài nghi cái gì, chiếc thuyền thuyền. giống kia biến đến xuyên lang đồng. này, chính là ản y mấy truy, gì, giờ qua quá đầu lâu đem bất dẹt tờ t là là bắc hải chạy đến nơi này liền cho đến trước mắt bọn hắn vẫn như c ũ không thể chính thức xác định mình băng hải tặc danh tự thậm chí cái này cờ xí cũng là dạ mạ tổ cưỡng ép thêm đi dạo một vòng về sau dạ mạ tổ lại đi tới hải đang phụ cận lúc này hắn dơ dệt tờ bọn người đều ở nơi này tụ lấy đang thảo luận cái gì đâu đều đã đi ra bắc hải à hiện tại thế nhưng là tại gờ g i n g lai na điểm xuất phát đâu chúng ta lại không xác định cho danh tự cùng cờ xí liền thật muốn biến thành c h ả y gỗ băng hải tà ca a sơ ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất dùng ngón tay tại đất cắt bên trên gầy đậy nói ra hắn giờ d ẹ tờ t miệng bên trong cắn một cây cây tam lộ ra mười phần phóng đãng không bị trói buộc cùng hắn lao cha học được chút thói hư tật xấu t ỷ như hắn hiện tại liền đỏ đánh lấy nửa người trên một thân cường tráng cơ bắp hiện lộ rõ ràng không bỏ sót đơn giản liền là so với hắn lao cha ưa thích nhiều khoác một cái áo khoác thôi chạy gỗ liền chạy gỗ đi ngược lại ta nói là bất quá ra mạ tổ cũng không thể đánh nàng a hắn giờ dễ tờ có chú trước kia đã cảm thấy d ạ n mạ tổ gia hỏa này đối với mình lao cha vô cùng sùng bái sự tình gì đều muốn bắt hắn cùng lao cha so một cái nhưng các loại gia biện về sau mới chính thức phát hiện đây quả thực là s á t phấn a ngay cả băng hải tặc cờ xí đều muốn cùng họ họ dìm đi một cái con đường nhưng cái kia ba thanh chiến truy xuyên qua đầu lâu được x ư n g tụng là khí thế mười phần ba cái lang nha bổng đi lên liền lộ ra tương đương lúng túng a có chút dở dở hương ương cảm giác về phần băng hải tặc danh tự miệng môn mọi người không đồng nhất cho đến nay bọn hắn đều không có cái độc lập danh hảo cho tới hải quân cái gì trực tiếp liền đem bọn hắn phân loại tại băng hải t ặ c chiến chủ y trong phạm vi cờ sĩ cái gì ta cảm thấy còn có thể à liền là họa sĩ không tốt hẳn là tìm lợi hại họa sĩ cho chúng ta hảo hảo vẽ một cái nạ mì cười ha hả mở miệng nói ra cái này thật đúng là không phải tại vì dạ mạ tổ cãi lại cái gì mà là nạ mì thật cảm thấy rất đ ẹ p mắt liền là vẽ quá thô giáp có vẻ hơi dở dở tương ương nếu như vẽ tinh xảo một chút tăng thêm một chút chi tiết tô điểm kỳ thật thật không tệ tốt nhất có thể thả hai cái quýt đi lên chạ phản gạ lỏ khi nghe thấy nạ mì lời nói về sau trong mắt sáng lên nói không sai ta cũng cảm thấy cái này cờ xí không sai liền là kém một chút chi tiết mà thôi như thế nào đi nữa cũng nên ở phía trên tô điểm ra hỏa d i ễ m đến ạ sợ đột nhiên mở miệng nói ra chính cắn răng ký ạn dơ dễ tờ t có chút kinh ngạc nhìn mấy tên này lật lọng nhanh như vậy sao chỉ có ta muốn dùng ba thanh kiếm để thay thế ba cái kia lang n h a bồng sao ạn dơ dễ tờ t có chút kỳ q u á i nhìn mấy tên này một chút sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đ a n g tại ăn q u y ế t t ẩ y ý hoàn mở miệng hỏi ây ngươi cảm thấy thế nào ta ậy ý hoàn sửng sốt một chút sau đó nói ra ta cảm thấy danh tự không bằng liền gọi long long băng hải ta vừa vặn ta chính là khủng long hắn tiếng nói này đều không l ọ t đâu ạn giờ d ẹ t tờ liền đã đối nàng thất vọng núi lửa nấu nướng băng hải tặc lì lì cái này tiểu c ự nhân nhịn không được mở miệng nói ra cái này tốt có lửa là được tốt nhất liền gọi hỏa diệm sơn nấu nướng mệ dạ mệ dạ băng hải tặc ạ sở tranh thủ thời gian mở miệng ủng hộ nói gọi tây băng hải tặc u n tì dơ tay nói ra bất quá thật đáng tiếc cũng không có ai để ý nàng lang nha b n g băng hải tặc không được sao d ạ mạ tô lúc này đi tới nhịn không được mở miệng hỏi những người còn lại tất cả đều liếp nhìn nàng một cái n a o n a o lắc đầu nói cũng chỉ có cái này không được. ngay tại lúc này hải đăng bên trong chạy ra cái lao đầu cầm trong tay cái xiên cá nhìn một chút những này tụ tập ở chỗ này tiểu quỷ nhóm không để ý đến bọn hắn hướng phía bên ngoài đi đến t r ạ n phản gạ lò ngược lại là nhìn thấy lao nhân này tranh thủ thời gian đứng dậy mở miệng nói ra giàu cất tiên sinh ngài đây là muốn làm gì đi tới đến lo lại muốn đi quyến rũ nạp bị cười ha h à nói hôm nay có thể hay không bị lao đầu kia chửi mắng một trận À sợ cũng là có chút buồn cười nói ra lo lắng h ắ n thật đúng là có nghị lực đâu đội ta đều sớm từ bỏ ưu thì cũng là hơi xúc động nói â y ý h o à n ngược lại là có chút hoài nghi nói ra l ã o ra t ử kia thật là vua hải tặc trên thuyền bác sĩ có tương đương lợi hại y thuật hắn giờ d ẹ tờ t gật gật đầu mở miệng nói ra hẳn là sẽ không sai dù sao cũng là nỉ h tờ tỉn g ạ lệ bác sĩ chính miệng nói muốn lọ đi ngang qua nơi này nhất định phải tới tiếp hắn một cái nếu quả thật có thể học được cái gì coi như kiếm lợi lớn c h ắ c không được hắn như thế ân cần đâu nam ý có chút buồn cười nói ra mấy người bọn hắn ở chỗ này trêu chọc lọ là thật không kiêng nệ gì cả chạ phản gạ lọ hung hăng trận mắt nhìn mấy cái tiểu đồng bọn một chút sau đó mang trên mặt ý cười h r â u cus cũng không có thật bưng cái gì ra đỡ liền là biểu lộ có chút cũ niên nhân cố hưu ngoan c ố thôi nghe t r ả phản g ạ lò truy vấn r â u cus b á i b á i tay nói không có gì có người đến ta thuận tiện đánh bắt cá ta tôi giúp người a lò phi thường liếm cho nói r â u cus lường t r ả phản g ạ lò một chút sau đó nói ra ngươi sư tòng nhì tợ tìm g ạ lệ căn bản không tất yếu tại ta chỗ này xung xoe ý thuật của ta cũng không có hắn lợi hại như vậy không phải cái gì sư tòng liền là lúc nhỏ nhì tợ gã lệ bác sĩ cho ta chút gợi mở thôi hắn nhưng là chuyên môn dặn dò qua ta đâu lão nhân ra ngài nếu là có thời gian coi như lò c ư ờ i ha hả nói r â u cất nghĩ nghĩ từ dây lưng q u ầ n bên trong lôi ra ngoài cái quyển vợ nhỏ ném cho lò mở miệng nói ra không có những cái tia đồ vật loạn thất bát tao chỉ có ngần ấy ghi chép ngươi có thể xem minh bạch bao nhiêu coi như ngươi sau khi nói xong r â u cất liền hướng phía đường ven biển bên kia đi tới chạm phản gạ lò sửng sốt một chút biểu lộ có chút kinh h ỉ đem cái này quyển vợ nhỏ thu vào sau đó cũng không có chỉ hoãn cái gì đuổi đi theo s á t nói bắt cá ta cũng rất có thủ đoạn đâu cùng nay đồng thời bên bờ biển bên trên một chiếc thuyền nhỏ cũng chậm dãi đứng tại nơi này tiếp theo sau lưng con hát đao ý a Từ nhỏ trên thuyền đi xuống tùy ý quan sát một chút nơi này vẫn là cái gì đều không b i ế n đâu hải đăng mỹ hát n g ỉ non một câu tiếp theo quay đầu lại nhìn một chút trên mặt biển phát hiện không có thay đổi gì về sau sờ lên cái cằm nói lặn xuống nước không sai mỹ hát cái này lãng tử không ít tại cái này ra vào tứ hải kết nối gờ răng lại nạ hải đằng chô ra ra vào vào thậm chí hắn cùng g i à u cất quan hệ cũng không tệ đâu bởi vậy hắn cũng biết nơi này có một cái ngoan cố kình ngư thỉnh thoảng sẽ ló đầu ra đến ở chỗ này đụng rét lại nạ ngay tại mỹ hát nghĩ đến những n à y thời điểm dầu cất cùng trạ phản gạ lò cũng đi tới người tại sao lại đến r â u cất có chút khó chịu mở miệng nói ra tựa hồ rất không chào đón mỹ hạt đồng dạng mỹ hạt lúc này mới quay đầu mở miệng nói ra đi ngang qua đi đông hải mỹ hạt tiên sinh t r ạ phản gạ lỏ hơi kinh ngạc mở miệng hô, hô kêu một tiếng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mỹ hạt mỹ hạt nhìn ra hỏa này một chút biểu lộ có chút mê hoặc vị thiếu niên này chúng ta đã gặp ở nơi nào sao cẩn thận nghĩ nghĩ giống như chưa từng gặp qua khoan hay nói mỹ hạt là thật đối t r ạ phản gạ lỏ chưa quen thuộc trước đó lò tiểu tử này đi theo hẳng g dạy tờ cùng một chỗ ra biện cái gì m ị h ạ t vừa vặn đều bỏ qua ngươi là m ị h ạ t hơi nghi hoặc một chút hỏi nói a ta là trạ phản gà lò là hẳn giờ dạy tờ đồng bạn lò tranh thủ thời gian giải thích một chút nói m ị h ạ t trong mắt sáng lên gật gật đầu sau đó lại có chút kỳ quái hỏi vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải ta ở chỗ này là chúng ta đều ở nơi này trạ phản gà lò tranh thủ thời gian còn nói thêm là đồ đệ của ngươi đúng không cái kia họ đua tìm n h i tử ngay tại hải đăng bên kia chính ngươi đi thôi ta đi trước bắt cá j o k e r cũng nói theo chuyên môn vì ta bắt cá sao m ị h ạ t hiếm thấy k h ỏ e miệng mang theo một vòng ý cười nói ra dầu cất hừ hừ hai tiếng bất quá nhưng không có phản bác cái gì không thể không nói m ị h ạ t mặc dù cao lãnh mặc dù lang thang nhưng hắn xác thực giao hữu rộng khắp bất quá cũng có thể nhìn ra được m ị hạt giao hữu cũng đều rất cao cấp người bình thường hắn không thèm để ý chỉ có loại này ẩn tàng đại lão hắn có thể để ý từ khi cùng dầu cất biến thành bằng h ư u dị vạng hắn đi ngang qua nơi này thời điểm chỉ cần dầu cất tại liền sẽ bắt con cá làm cho mỹ hạt ăn trà phản ga lọ do dự một chút vẫn là đi theo dầu c ấ bắt cá đi mỹ hạt thì hoảng hoảng du du hướng phía hải đang bên kia đi tới không nhiều một lát hắn đã nhìn thấy một đám quen thuộc lũ tiểu gia hỏa chính ngồi s ồ m ở hải đằng trước trên đất trống k ỳ lý hoa lạp thảo luận cái gì đồng dạng dưới chân bước chân dừng lại mỹ hạt hơi tự định giá một cái sau đó một tay đem sau lưng c o n hắc đ a o iazu rút ra cùng ngày đồng thời ngay tại mỹ hạt rút ra hắc đ a o iazu cái này trong n y mắt nguyên bản đang cùng đám người tranh luận phải dùng yêu đao cổ cổ dọa tạ gì để thay thế cờ xí bên trên lang nha đ ồ n g ả n dợ dẹp tờ biểu lộ đống nhiên biến đổi thế nào nam m có chút kỳ quái họ đang chuẩn bị mở miệm giải thích hạn dơ dẹt tờ miệm gầm gừ bên hông cổ c ổ gia b ả tạ dì trực tiếp ra khỏi vỏ tiếp theo trong nháy mắt một đạo c h à n g kích từ đằng xa bay tới địch tập ạ sợ kinh sợ một tiếng nói trên thân trong nháy mắt bốc cháy lên h ỏ a diễm những người còn lại biểu lộ cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa bất quá rất nhanh d ạ mạ t ổ liền phản ứng lại kinh hô một tiếng nói làm bị hạn đại thúc khí tước cùng ngày đồng thời ạn giờ d ẹ t tờ thân ảnh đã nhảy lên một cái đón c h à n g kích rơi xuống một tay đem cổ, cổ gia b ả tạ dì chém xuống đạo này tràng kích cũng không m ã n liệt ạn dợ dẹp tờ trong tay cổ, cổ gia b ả tạ dì vừa trả vào tràng kích lúc này liền hầm mất nhìn ra được mỹ hạt căn bản là vô dụng lực liền là khí thế hùng hồ thôi sau khi rơi xuống đất hạn dợ dệt tơ biểu lộ có cao hứng miệng bên trong lại p h ả n nàn nói sư phụ ngươi làm cái gì vậy à vạn nhất làm bị thương người làm sao bây giờ nếu như bị loại trình độ này chạm kích gây thương tích đến đã nói lên các ngươi xong đời mỹ hạt khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười nói đây là nạp mỹ có chút kinh ngạc nhìn một màn này đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ k ẹ t dơ dạ cụ lệ mỹ hạt ạ sơ nhị nó nói a các ngươi còn chưa từng gặp qua mỹ hạt đâu a ùn thì cái này mới phản ứng được đ ồ n dạng mở miệng nói ra n ạ bị cùng hạ sơ đều là cùng một chỗ gật gật đầu n ạ bị thì nói ra ta hiếu kỷ truy vấn qua đây bất quá nghe mọi người nói vị này đệ nhất kiếm hảo hành tung thành mê có thể hay không gặp phải muốn nhìn vật khí đúng vậy à hiện tại xem ra thật đúng là muốn nhìn vật khí tạ i ạ vạ lòn không gặp được ở cái địa phương này vậy mà gặp hạ sơ cười ha hả nào ỷ trường sáu trăm chín mươi mốt a sơ biển cả sẽ cho ta đáp án chương sáu trăm chín mươi mốt a sơ biển cả sẽ cho ta đáp án sắc trời dần dần tối biển cả tựa hồ cũng cùng theo một lúc yên tĩnh trở lại trong đêm tối vùng biển này bên trên từ xa nhìn lại cũng chỉ có một tòa hải đăng chợ sáng chợ tối chú đứng ở mênh mông bắt ngát hát cám trên đại dương bao la lúc này ở hải đăng bên ngoài trống trải trên mặt đất á n giờ d ệ t tơ bọn hắn đám người này chính vây quanh ở một cái đống lửa trước cười ha hả ăn cá nướng trò chuyện đâu l ý l ý miệng bên trong căn thịt cá nhai nốt u lấy biểu lộ đáp ý bất quá miệng bên trong lại nói tựa hồ già hơn ta cha là muốn hơi kém như vậy ném một cái ném đâu b n lại t h ú c tay nghề là không thể nói h n giờ dễ tớ cũng đi theo gật gật đầu nói lâu có chút ghét bỏ chừng hai người này một chút mở miệm nói ra ăn cá của ta còn muốn nói không hợp khẩu v ị sao ha ha ha ha lão gia tử tay nghề của ngươi cũng rất tốt đâu đến cùng là bác sĩ vẫn là đầu bếp à. ạ sở cười lớn mở miệng nói ra một người ở chỗ này ở tự nhiên cái gì đều muốn biết một chút r â u cus ngược lại là rất ưa thích d sở vừa cười vừa nói ạ sơ nhìn chung quanh một chút sau đó rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi lão gia tử nghe nói ngày trước kia là theo chân vua hải tặc dô dơ r â u cus gật gật đầu sau đó nói ra là như thế này không sai thế nào hắn vẫn cảm thấy ạ sở có chút quen mắt nhưng lại lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua quen không biết loại này nhìn quen mắt chính là bắt nguồn từ ạ sơ huyết mạch dô dơ tại nam hải kết hôn sinh con chuyện này cũng không phải là tất cả băng hải tặc dô dơ người đều biết chí ít dầu c ự c liền cũng không hiểu biết thậm chí dơ ổi đều không rõ lắm chuyện của nơi này liền là có chút hiếu kỳ thôi đây chính là vua hải tặc a hắn thế nào thật giống thế nhân nói như vậy t à ác vô cùng Ả sơ giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra mở miệng hỏi gia nhập băng hải tặc chiến chủ ý cũng có một trận mạ bất quá hắn đối với mình thân thế vẫn như c ũ là ngậm miệng không nói ạ dơ dê tơ bọn hắn duy nhất biết đến liền là ạ sợ là gặp cháu trai cái kêu h Còn ạ i mà k sợ nghe biết, cũng ô n người hỏi qua. Dâu cơ nở nụ miệng ngươi g có cơ cười, hỏi hỏi, thấy h qua. Dâu cảm vậy trở mặt một chút dỗ dơ cũng kém không nhiều chỉ chúng ta những ngày đồng bạn đến xem dỗ dơ không thể nghi ngờ là một cái khá lắm nhưng từ thế giới góc độ đến xem hắn đúng là cái chính cống tà ác hải tặc đã nhiều năm như vậy thỉnh thoảng nghe người nhắc lên hắn đến dù là đều chưa từng gặp q u a hắn đều là đối với nàng cắn răng nghĩ lợi r â u cất lại là nhẹ giọng nói ra có đúng không ạ sơ nỉ h non một câu nói có lẽ các ngươi hẳn là biết đến dù sao ta cảm thấy họ ựa dìm tên kia giống như biết chút ít nội tình có lẽ cùng các ngươi nói qua r ô r ơ chết r â u cất lại mở miệng nói ra mị h ạ t ánh mắt hơi biến hóa một cái bất quá không có mở miệng nói cái gì vẫn như c ũ là yên lặng ăn cả nướng ạ sơ trong mắt mang theo một vòng hào quang người khác có biết hay không hắn không rõ ràng nhưng có thể xác định chính là hắn cũng không biết dô dơ thế nào À sở tranh thủ thời gian mở miệng hỏi ta phát hiện e theo đừng để ý dô dơ sự tình à tại b ắ c hải cũng thế chỉ cần có cơ hội liền sẽ đi ngay n ó n g u n t i đột nhiên mở miệng nói ra À sở cũng không phản bác cái gì nói thẳng đây chính là vua hải tặc một cái duy nhất vua hải tặc ta cảm thấy hứng thú hợp tình hợp lý à cũng không có ai hoài nghi gì ạn dơ d ẹ t tở cười ha h à nói ta kỳ thật cũng rất tò mò đâu bất quá phụ thân không cùng ta nói nhiều qua những này chỉ nói nếu là mới biết liền đi trên đại dương bao la tìm kiếm đ á p á n đi các loại lời nói nói đùa một phiên về sau r â u cấm mới mở miệng nói ra đều nói dô dơ bị hải quân bắt lấy kỳ t h ậ t à, tên kia hẳn là tự tú h tự tú h ạ sợ hơi kinh ngạc mở miệng hỏi không sai xem như thuyền y ê ta lên thuyền thời điểm lễ d ậ y thân thể liền đã rất có vấn đề tên kia mắc phải bệnh nan y khi tìm thấy giả kẹo về sau chúng ta băng hải tặc cũng đi theo liền giải tán nguyên nhân dô dơ thân thể đã rất chênh l ệ cho nên hắn sau cùng loại này lựa chọn hẳn là tại hướng thời đại hiến tế mình hắn dùng mình sinh mệnh cùng họ vừa dìm cùng nhau mở ra đại hải tặc thời đại r â u cất mở miệng nói ra hán là bởi vì không còn sống lâu nữa mới ạ sợ trong lòng có chút khiếp sợ nói ra kỳ thật ạ sợ đối rô rơ đối chính mình cái này phụ thân vẫn luôn rất rất nhiều hiểu lầm hắn biết mình xuất sinh cũng đưa đến mâu thân tử vong hoài thai hai mươi tháng loại chuyện này hắn đều biết trong lòng đối với mình tự trách vô cùng nhưng càng nhiều hơn chính là đối rô rơ hoàn trách hoàn trách rô rơ vào lúc đó lựa chọn rời đi bị hải quân bắt lấy lại hoặc là tự thú cái gì nếu như hắn có thể chờ một chút, chờ mình xuất sinh về sau lại đi làm những chuyện này như vậy mẫu thân có lẽ sẽ không phải chết hắn là loại suy nghĩ này nhưng lúc này hắn cũng hơi hiểu rõ chút trần tướng nguyên lai đường thời phụ thân dô dơ không còn sống lâu nữa cái này khiến hắn không được chọn có lẽ vậy dô dơ hắn có cái yêu nữ nhân ở nam hải ta nghĩ nếu như không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đi tự thú d u cật gật đầu nói yêu nữ nhân sao ạ s ờ ở trong lòng nghĩ như vậy nói chuyện về sau các ngươi liền đều nên biết họ đùa dìm tại lò gọi tào đại náo một trận cùng dô dơ cùng một chỗ mở ra cái này hỗn loạn đại hải tặc thời đại cũng, cũng nói xong nói xong, gật gật c hơi o Dô một hơi diện vong. tử Hạ đ ư n g k dừng một chút về sau mỹ hát còn nói thêm về sau ta nghĩ nghĩ cảm thấy họ v ùa dìm trong chuyện này chưa chắc không có sĩ kỳ lao đại ảnh hưởng họ ùa dìm muốn giúp sĩ kỳ lao đại hoàn thành tâm nguyện cái gì mỹ hát bên này vừa dứt lời ạ sơ lại nhịn không được mở miệng hỏi vậy các ngươi cảm thấy rô rơ đến cùng là cái dạng gì người a mỹ hát trực tiếp lắc lắc đầu nói ta cùng rô rơ cơ hồ không có gì tiếp xúc hỏi ta ta cũng không biết r â u cất ngược lại là không có mơ tưởng cái gì c ư ờ i d ư ớ i nói ra có ý tứ người đi hắn kỳ thật thật thú vị tính tình cũng rất tốt đối với chúng ta những n à y trên thuyền đồng bạn đều giống như người nhà đồng dạng bất quà a hắn tức giận thời điểm cũng rất khủng bố trọng yếu nhất chính là gia hỏa này có lẽ là bởi vì mắc phải bệnh nan y, y ấy, luôn cảm giác thời gian không đủ dùng đồng dạng cho nên a hắn làm chuyện gì đều đặc biệt sốt ruột j â u c r tựa hồ cũng thật lâu không có trò chuyện lên qua mình qua đi nói thật hắn trước đây cũng không có cơ hội đi nói những này đầu tiên một mình hắn trông coi đèn này tháp vốn là cùng ngoại giới rất ít tiếp xúc coi như ngẫu nhiên có cái gì tiếp xúc nhân viên hắn cũng không có khả năng đi lên nói những chuyện này duy chỉ có đụng phải hàn giờ dẹp tơ bọn hắn nhóm người này là có thể đem những chuyện này lấy ra nói dù sao hàn giờ dẹp tơ bọn hắn thế nhưng là họ ùa dìm như tử có tư cách nghe đồng thời tuyệt đối sẽ không đi cùng hải quân bán rẻ hắn cho nên lúc này đã lâu trò chuyện lên quá khứ dầu c ấ t cũng là nói liên miên lại nhải nói thật lâu để ản dở dệt tờ những n à y hải t ạ c đại tân sinh nhóm cũng dần dần đến bên trên một thời đại bên trong những đại nhân vật kia thú vị cố sự về sau chúng ta mới biết được họ ừ a dìm tên kia xuất hiện ở a p p l cứu được sĩ kỳ tên kia bằng không mà nói lần kia hải chiến sĩ kỳ liền xong đời dầu c ấ t cười ha h à nói hồi tưởng lại lúc kia hắn hiện tại cũng cảm thấy thật có ý tứ bên trong những cái kia nguy hiểm cũng thay đổi thành miệng bên trong đ à n thiếu ta biết ta biết cũng là bắt đầu từ lúc đó chủ ý ra gia nhập sĩ kỳ lao đại dưới cờ un thì tranh thủ thời gian mở miệng nói ra sau khi nói xong nàng lại liếc mắt nhìn mỹ h ạ t nói ra là như thế này à. mỹ h ạ t gật gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy chúng ta từ đó về sau gia nhập s ỉ kỳ dưới c ử a hơi hơi dừng một chút về sau mỹ h ạ t lại có chút kỳ quái nói ra đến nay ta vẫn còn có chút không hiểu họ ù a tìm đ ư ơ n g thời vì sao như vậy xác định các ngươi sẽ ở apple đánh nhau bất quá ngược lại là không có ai xoắn suýt vấn đề này rốt cục ạ sở nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nhịn được hỏi cái kia ta nói nếu như nếu như dô dơ có huyết mạch lưu tại trên đời lời nói sẽ như thế nào hắn vốn cho rằng vấn đề này hỏi ra sẽ nhắc lên sóng to gió lớn kết quả ngược lại tốt tựa hầu người chung quanh đều rất bình tĩnh bộ dáng không sẽ như thế nào a hắn giờ d ậ t tờ chép miệng một cái nói ra nghe nói năm đó chính phủ thế giới tại nam hải xử tử không ít có hiểm nghi đây này nam bị chen miệng nói cho nên nói chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không phải vật gì tốt coi như dô dơ vua hải tặc hắn có tội tình gì nhưng hải tử làm sao lại có tội trạ phản gạ lò không chút do dự nói ra chính là lấy huyết mạch luật tội quả thực là làm cho người giận sôi lý lị cũng là như thế nói ra Rau biểu cất Lộ thì hơi có chút m ở mịt cùng hồi ức sau một hồi lâu hắn m ở miệng nói ra cái kia r ô dơ nhất định sẽ vui vẻ à. tính t o á n ra nếu là hắn thật sự có h à i tử cũng liền cùng các n g ư ơ i không chênh lệch n h i ề u đâu hắn sẽ rất vui vẻ sao đ ứ a bé kia dáng lâm trên thế giới này thật được không à s ở ngư khi có chút c h ầ m t h ấ p nị h nó nói ai biết được bất quá tang h ĩ nếu q u ả thật có đ ứ a bé này lời nói hắn nhất định sẽ không hoài nghi r ầ u c a s nhẹ giọng nói ra hoài nghi gì à s ở hỏi hoài nghi hắn dáng lâm cái thế giới này đến cùng có được hay không dầu kas mờ miệp nói ra hơi hơi dừng một chút về sau r â u cất l i ề n tiếp tục nói mặc dù không biết có hay không hài tử như vậy chẳng qua nếu như rô u ơ t h ậ t sự có huyết mạch lưu lại cái k i a đứa bé này nhất định là gánh chịu lấy rô u dơ cùng hắn m â u thân đối nàng yêu kinh lịch không ít p h o n g hiểm tránh thoát chính phủ thế giới tàn khốc l ù n g bát cuối cùng mới sống sót hắn có thể sống sót khẳng định là bị m â u thân liều lên tính m ệ n h bảo hộ lấy cái này đã c h í ít đã chứng minh m â u thân hắn đối nàng yêu giống như vậy người làm sao sẽ hoài nghi mình đi vào trên cái thế giới này có được hay không nếu như hoài nghi lời nói lên há không có lỗi với chính mình mẫu thân dầu cất người nói vô tâm nhưng ạ s hắn chưa hề từ góc độ này tự hỏi qua những vấn đề này mà giờ này k h ắ c này dầu cờ sửa nói lại phảng phất cho hắn mở ra một cái đại môn hắn biết mình là làm sao sống được là mẫu thân đem hắn đặt tại trong bụng ngây người dòng giã hai mươi tháng mới sống sót cũng nguyên nhân chính là như thế tại hắn sinh ra thời khắc mẫu thân cũng kiệt lực mà chết trước đây hắn có nghĩ qua rất nhiều nhưng bây giờ hắn đột nhiên minh bạch truy cầu cái gì có nên hay không sinh ra trên thế giới này vấn đề quả thực là mình lớn nhất ngu xuẩn sớm tại nhiều năm như vậy trước mụ mụ liền đã dùng mình sinh mệnh nói cho mình đáp án a hắn là bị tràn đầy yêu thương bảo vệ lấy giáng lâm trên thế giới này như thế còn có cái gì có thể đi hoài nghi đâu quả nhiên biển cá sẽ cho ta đáp án a ạ sợ cố nén nước mắt ở trong lòng nghĩ như vậy đường trường sáu trăm chín mươi hai cáo giả gặp trung tướng chương sáu trăm chín mươi hai cáo giả gặp trung tướng cũng may bóng đêm chính tối đống lửa lại tại trong gió biển lắc lư hào quang cũng không có trực tiếp đánh vào ạ sơ trên mặt cho nên giống như cũng không có người phát hiện ạ sơ lại cái gì không đúng mà ngược lại là đang lúc ăn cá nướng ạn giờ giấy tờ trong lúc lơ đáng nhìn ạ sơ một chút phát hiện khỏe mắt của hắn có chút nước mắt vết tích trong lòng có chút ngạc nhiên tựa h ồ nghĩ tới điều gì đồng dạng nhưng cuối cùng hãn dợ dễ tờ liền xem như là hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng không có đi hỏi thăm cái gì yên lặng ăn cá nghe dầu c ấ t tại c h u y ệ n phiếm đem miệng bên trong thịt cá nuốt xuống hãn dợ dễ tờ đột nhiên mở miệng đánh gãy cái đề tài này đối mỹ hát hỏi sư phụ a ngươi tại sao chạy tới bên này là coi là tốt chúng ta không sai biệt lắm nên tiến vào g ờ răng lái nạ bên trong cho nên chuyên tới gặp chúng ta sao hãn d dễ tờ nghĩ ngược lại là rất đẹp một bộ sư đổ tình thâm cảm giác bất quá lắc lắc đầu nói ta căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp các ngươi ha ha ha ha ha, đây chính là tự mình đa t ì n h sao un thì không chút do dự cười to nói dạ mạ tổ thì đưa tay v u vua un thì đầu mở miệng nói ra bao nhiêu cho chúng ta thuyền trưởng đại nhân lưu cái bể m ặ ta t hãng i ờ dễ tờ có chút xấu hổ c h ừ n g dạ mạ tổ một chút sau đó lại hỏi sư phụ kia ngươi tới nơi này là muốn làm gì ta vốn là muốn đi đông hải mỹ hắt nhẹ giọng nói ra đi đông hải làm cái gì hãng i ờ dễ tờ có chút kỳ quái hỏi muốn đi quê nhà ta ăn quýt sao nạ mỹ cũng là cười hỏi mỹ hắt thì lắc đầu sau đó nói ra tìm người vừa mới nói xong hắn tự trong ngực lấy ra một phần báo chí chỉ chỉ trên báo chí một tấm hình nói liền làm mấy người bọn hắn lúc nào báo chí a hắn giờ d ẹ tờ t tiếp nhận báo chí nhìn t h o á n g qua ngày tháng sau đó có chút kinh ngạc nói ngày hôm qua ân mỹ hát gật đầu nói hắn giờ d ẹ tờ t cúi đầu nhìn một chút báo chí sau đó có chút kinh ngạc nói mọ kỳ cái tên này làm sao như thế quân hai anh hùng gặp dòng họ nạp mỹ trực tiếp liền mở miệng nói ra a đúng hắn giờ dễ tờ lúc này mới phản ứng lại hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại cười to nói ha <hà> ha ha ha vậy nhưng thật sự là rất có ý tứ không biết hai người đến cùng có quan hệ hay không a trên báo chí tin tức chính là mỏ kỳ dên phỉ tại đông hải đại não một trận tin tức bất quá mỹ hát lại chỉ chỉ cạnh cạnh góc góc câu trên chữ nói ta không phải đi tìm ra hỏa này ta muốn đi tìm hai cái này á n giờ d ẹ t tờ túi đầu xem xét nói dấu n g ọ a s ổ dổ cùng cụ ị nạ không sai mỹ hát gật đầu nói phía trên này đăng tin tức chính là dấu n g ọ a s ổ dổ cùng cụ ị nạ tựa hồ cùng mỏ kỳ dên phỉ có dây g i a tin tức song phương giống như tại cái nào đó căn cứ hải quân đại não một trận nhưng cũng, cũng không có nói rõ ràng bọn hắn là cấu kết với nhau làm việc xấu giống như còn có mâu thuẫn bất quá đây đều là việc nhỏ hàn giờ dẹp tờ cũng không hề để ý trong này xảy ra chuyện gì mà lại hỏi sư phụ ngươi tìm bọn hắn làm cái gì à? mang về hạ va l ọ n mị hắt mười phần gọn gàng mà linh hoạt mang về hạ va l ọ n hàn giờ dẹp tờ kinh ngạc nói ân có thể tính làm là ta chuẩn bị lại thu hai cái đệ tử à, mị hắt rất bình tĩnh nói cái này hàn giờ dẹp tờ trong lòng có chút kỳ quái mình không hiểu thấu liền muốn nhiều hai cái sư đệ sư muội không đợi hàn giờ dẹp tờ nhiều nghĩ gì thế mị hắt liền còn nói thêm bất quá đây đều là hệ nộ lời nói của một bên tên kia cũng không phải cái gì kiếm h ả o ánh mắt tuy có nhưng không thể thật liền vững tin ta chuẩn bị trước tiếp xúc một chút thoạt nhìn bọn hắn còn không hề rời đi đông hải cùng nay đồng thời ạ sợ lúc này tựa hồ cũng từ cái kia trong hoảng hốt lấy lại tinh thần mà tới hắn còn chưa mở lời nói chuyện đâu báo chí không biết lúc nào đến un tỉ trong tay un tỉ đưa tay đẩy một cái ạ sợ nói ngươi trước đó nói ngươi là cái kia hải quân anh hùng gặp cháu trai nghĩa tôn ạ sợ như thế không có che giấu đều đặn trực tiếp đã nói hưng t r á c không được đâu ta liền nói dòng họ đối lấy thừa un tỉ làm bộ gật gật đầu A sờ l ú ân ạ sợ sửng sốt một chút một thanh lấy qua báo chí nhìn thoáng qua về sau trên mặt vui mừng nói là đệ đệ ta đệ đệ ngươi g i á mạ tổ cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía A sợ nạc bị càng là sợ n g â y người thật đúng là gặp cháu trai sao ân không sai được mặc dù có hai năm không gặp hắn nhưng gia hỏa này liền là đệ đệ ta gọi mỏ kỳ gen phi ha, ha ha ha tiểu tử này quả nhiên cũng ra biển nữa nha ạ sợ cười to nói hán là gặp trung tướng nạp bị có chút trần trờ mà hỏi ân là lao ra t ử cháu trai chúng ta là anh em bất quá cùng ta khác biệt hắn nhưng là lao ra t ử cháu trai ruột ạ sợ cười ha hả nói cái k i a lên ha không nói hắn liền là cái k i a quân cách mạng dở dạ gồng nhí tử hắn giờ d ẹ t thờ cũng là có chút kinh ngạc nói không sai bất quá lý vì giống như chưa từng gặp qua dở dạ gồng tiên h sinh ạ sợ lại sờ lên cái cằm nói ra lúc này cũng hơi kinh ngạc sau đó hắn nở nụ cười mở miệng nói ra gặp tên kia thật đúng là để ngươi không tưởng tượng được hắn tại hải quân làm mấy chục năm kém kết quả nhi tử trở thành quân cách mạng lãnh tụ hai cái cháu trai một cái gia nhập băng hải tặc chiến chủ y một cái cũng đi theo ra biển muốn đi khi hải tặc ha ha ha ha hắn a h đoán chừng là muốn bị làm tức chết à. lợi hại hắn giờ dễ tờ đột nhiên mở miệng nói ra lợi hại cái gì mặc dù là ạ sơ đệ đệ gặp cháu trai nhưng cũng bất quá chỉ là cái người mới a g i á mạ tô chép miệng một cái nói ra về sau vạn nhất nếu là gặp cần chúng ta thủ hạ lưu tình sao ưu đi mở miệng hỏi ạ sở thì không chút do dự khoát k h á t tay mở miệng nói ra vậy cũng không dùng chúng ta đã là hải tặc nếu là đụng phải cũng không dùng nể tình ta thế nào hung hăng giáo hơn hắn a người cái này làm ca ca không xứng trước a nạ mị cười ha h à nói tiểu tử k i a muốn làm v u a hải tặc có ta ở đây làm sao lại để hắn thoại nguyện về sau không chừng liền sẽ gặp phải A sở vừa cười vừa nói hạng giờ dê tơ lúc này mới tiếp tục nói ta nói là gặp trung tướng thật đúng là lợi hại đâu lợi hại cái gì a giác mạ tô mở miệng hỏi ngươi nhìn gặp trung tướng bản thân tại hải quân bên trong vẫn là hải quân anh hùng mà con của hắn thì là nhà cách mạng g i dạ gồng đầu hiện tại ạ s ờ gia nhập chúng ta băng hải tặc chiến chủ y, cái này gọi lưu phi tiểu tử cũng tự lập môn hộ suy nghĩ kỹ một chút đây là cái gì、Án、giờ dễ tơ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ạ sợ bọn người hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu ngược lại làm ý hạt trong mắt sáng lên nở nụ cười hắc bạch b ù i ba con đường hắn mỏ k h i một nhà tất cả đều giao tiếp đồng thời tại đều làm không sai đâu thay lời khác tới nói、Án、giờ dễ tớ nói đến đây lời nói liền bị đánh gãy mở miệm đúng vậy nam y nam y lúc này cũng sợ ngây người nhịn không được nói ra thay lời khác tới nói tương lai thời đại tiếp theo mặc kệ là cái gì trận doanh tới làm chủ sừng hắn mò kỳ nhà giống như đều có thể tham dự a À, à sơ lúc này cũng phản ứng lại không nghĩ không biết tưởng tượng giật mình a còn giống như thật sự là chuyện như vậy a nghe nói gặp trung tướng là cái tùy tiện ra hỏa bây giờ suy nghĩ một chút nghe đồn chưa chắc là thật vị này hải quân anh hùng có lẽ rất giàu hỏa đâu hắn giờ dệt lở sơ lên c ằ m chép miệng một cái nói ra mặc kệ tiếp theo thời đại ai sẽ thắng ngược lại hắn gặp nhà sẽ không thua sao g i á mạ tôi nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nói lợi hại a nam bị cũng là cảm khai nói ạ sơ ba các người đang nói ai ba đây vẫn là ta trong ấn tượng lão ra từ sao nghĩ nghĩ về sau ạ s ờ mới lên tiếng nói na có thể là trùng hợp cùng h i ể u lầm a kỳ thật nhà ta lão gia tử vẫn luôn muốn cho ta cùng phí đi làm hải quân đâu ai hắn nói không chừng liền là nói một chút mà thôi ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện này bên trong hắn nói về sau lại làm cái gì sao hắn giờ dệt tơ mở miệng hỏi ạ s ờ s ừ n g sốt một chút cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút phát hiện giống như không có a nhà hắn lão gia tử miệng bên trong ụ cục c thì thầm nói cái gì muốn để mình cùng phí đều gia nhập hải quân nhưng t ớ i tới lui lui liền chẳng qua l à một mực tại nói thật muốn ngẫm lại hắn cụ thể làm cái gì thôi đi giống như thật không có ngược lại là tới tới lui lui nói khơi dậy hắn cùng phì nịch h phản tâm lý đâu ta đã nói rồi thân là hải quân anh hùng làm sao có thể đơn giản như vậy lợi hại lợi hại à ạn dợ d ẹ t tờ chép miệng một cái nói ra À sợ ba chẳng lẽ nhà ta láo ra tử thật là cáo giả cái chủng loại kia suy nghĩ kỹ một chút cái này sao có thể a dù là cái này nhìn như là loại tình huống này nhưng ạ sợ vừa nghĩ tới gặp hình tượng liền không nhịn được muốn lắc đầu nhưng nhìn xem chung quanh những này đám tiểu đồng bạn một cái hai cái đều miệng đầy âm lưu luận lại đem nhà hắn lao ra từ tôn sùng ghê gớm ạ sơ lại có chút m u n cười hắn cũng không cắt đứt đám tiểu đồng bạn những n à y hứa tưởng thậm chí suy nghĩ kỹ một chút mặc dù trong này không thể nào là lao ra t ử tại an bài cái gì nhưng nếu quả thật cứ như vậy phát triển giống như cũng rất tốt không phải sao Lưu luận là Người cười. người tiểu câu. quay huynh nhau? quả phi. phải gặp gặp, nhìn xem báo chí, bên hai nghe đám tiểu đồng bạn tranh luận âm thanh, nhẹ nhì Hắn quay miệng, mang theo ý cười. Có chút chờ chờ hai chăng thể thật biển giọng miệng, biển cũng bên đồng bạn non mang mong, mong trên nếu cũng Có có cả ra sao? ta báo Bất sơ sẽ không hạ thủ lưu tình À xem đám âm một đệ, ý ạ sở khoe miệng mang theo một vòng hơi có vẻ tà ác ý cười nói vua hải tặc cũng không phải ngươi muốn làm liền có thể làm đâu mặc dù ạ sở cảm thấy mình hẳn là cũng sẽ hướng cái mục tiêu này cố gắng nhưng xem ra đến bây giờ hắn cũng phát hiện mình nghĩ muốn cùng tâm lý đang phát sinh biến hóa không có thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đã cảm thấy có lẽ vua hải tặc tại mảnh này trên đại dương ba la có thể gánh vác cái danh này chỉ có ngồi tại ạ vạ lòn vị k i a k i n h ó c nỉ ta cho dù là mình đệ đệ nhưng ạ sở so sánh dưới ngu, ngu ngốc ngốc phi lại so sánh một chút cao ở vương tọa bên trên nọ vừa dìm hắn là thật tìm không thấy một tơ một hảo vì ưu thế ha ha ha ha có lẽ chờ hắn trên biển cả nhận rõ hiện thực về sau liền sẽ không đem muốn làm vua hải tặc chuyện này treo ở bên miệng đi ạ sợ cười lớn mở miệng nói ra vua hải tặc sẽ chỉ là chú ý ra unt y đột nhiên mở miệng nói ra ánh mắt của nàng mười phần trăm chú bất quá không đợi ạ sơ mở miệng nói chuyện đâu hạn dở dẹp tờ liền đưa tay gõ một cái unt y đầu mở miệng nói ra ngươi bây giờ thế nhưng là thủy thủ đoàn của ta cùng đồng bạn liền không thể nói vua hải tặc khẳng định là hạn dở d ẹ tờ sao ngươi còn không được unt vớt vớt đầu không chút khách phí nói ra ha ha ha ha ha đám người cũng đều cười thì ổ xưởng sáu t n mươi a là động tâm cảm giác chương 693. t a là động tâm cảm giác hưng đông về sau hãn giờ dễ tờ t một đoàn người bắt đầu lên thuyền hôm nay thật muốn đi a người sự tình xong xuôi hãn giờ dễ tờ t tựa ở bến tàu một cây trên mặt có gỗ miệng bên trong cắn răng ký n g a khí có chút khinh bạc mở miệng hỏi tại hắn đối diện đứng đấy t r ạ phản gạ lò cần phải đi vì ta tất cả mọi người chậm trễ nhiều ngày như vậy dầu cất lao ra từ bút ký ta cũng cầm tới chạ phản gạ lo nở nụ cười nói giờ vơ mùn khen hải đăng nơi này không có gì tốt lưu lại một cái mũi s o n g tử một người một t o à tháp không tầm thường lại nhiều một đầu tử tâm nhãn kính ngư thật không có gì tốt lưu lại nếu không phải vì trả phản gạ lọ việc học vấn đề á n giờ dễ tơ t bọn hắn sớm tại ngày đầu tiên đến ngày thứ hai liền nên rời đi cái gì trí hoãn không trí hoãn đều là trên một cái thuyền đồng bạn ta nhìn mấy ngày nay, tất cả mọi người thật cao hơn đâu nếu không phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày ta cũng đụng không thấy m ỉ hạt sứ phụ h n giờ dễ tờ cười cười nói mỹ hạt ra hòa này một người ăn no cả nhà không đói bụng h n giờ dễ tơ bọn hắn ở chuẩy lên thuyền mang đột nhiên cười. thế ố t t nào chạ phản gạ lò hỏi ta chính là đang nghĩ giống như vậy một cái lẻ loi chơi chọi địa phương địa phương cất chim cũng không có một người một toa tháp một đầu kình ngư là nên đến cỡ nào nhàm chán à hạn dơ dẹp tờ cười ha hả nói chạ phản gạ lò có chút kỳ quáy nhìn hạn dơ dẹp tờ một chút sau đó nói ra theo ta được biết ngươi hẳn không phải là loại này ưa thích già mồm lại buồn xuân sầu thu người à. đúng vậy à án giờ dễ tơ t nhẹ dọn n h ỉ non m ộ t câu tiếp tục mở miệng nói ra nhưng biết rõ nơi này rất nhàm chán vì cái gì điểm không bỏ đâu t r ạ phản ga l ỏ nhìn xem b n giờ dễ tơ t cũng không có mở miệng án giờ dễ tơ t cũng không có để ý những này hai người cứ như vậy yên lặng đứng tại cái này trên bên tàu không biết qua bao lâu trên thuyền n ô ra tới cái đầu chính là hoa tiêu nằm y uy hai người các ngươi đứng tại phía dưới thổi ngọn gió nào đâu lên mau trạm tiếp theo muốn đi đâu không có ngươi người thuyền trường này chúng ta cũng không dám loạn lái thuyền a nạ m t i ê u gọi nói h n giờ d ẹ t tờ hướng nạ mỹ k h o á t k h o a tay ngược lại là không có mở miệng đem miệng bên trong cây tăm nhẹ nhàng phun một cái q u a n một cái trên người háo khoác phi thường tiêu xái hướng phía thang trên tàu bên trên đi trà phản gạ lò cũng đi theo hướng lên trên mặt đi tới có lẽ là bởi vì đây mới thật sự là xuất phát đi lại có lẽ ngươi biết nơi này là cái n h ả m chán địa phương nhưng hội tụ tứ hải một ngày nào đó nơi này sẽ kinh lịch rất nhiều người thú vị thú vị cố sự trà phản gạ lò đột nhiên mở miệng nói ra đi ở phía trước cạn g i dẹp tờ dưới chân bước chân hơi hơi dừng một chút không có tiếp lời này gốc dạ ngược n g lại là mở miệng hỏi có hậu ăn ăn cùng ta cùng một chỗ ra biển sao trạm phản g ạ l ỏ khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nhẹ giọng nói ra thuyền trường chúng ta chạm tiếp theo đi cái nào ha ha ha ha ha ha hạng dơ dễ tờ t cười lớn một tiếng sau đó nói ra đi biển cả dù là vẹn vẹn đi ra một cái không đủ thành đạo bắc hải nhưng hạng dơ dễ tờ t tựa hồ cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều giờ vơ mùn u pèn dơ ven núi mũi s ô n g tử hải đăng nơi này lại chính là một trận mới mạo hiểm xuất phát bắt đầu từ nơi này mình sẽ bước vào đến vo đài của thế giới bên trong đi mới c ú hào kiệt nhóm đều sẽ tại cái này sân khấu ở thời đại này bên trong nhấc lên mới t r i ề u dân g hắn mới mang thậm chí có chút bất an không sai dù là hắn thân là thế giới mạnh nhất nam nhân nhi tử nhưng càng như vậy thì càng bất an nhưng lao tử thế nhưng là thuyền trưởng đâu ạn giờ dễ tờ âm thầm lầm bầm một câu bất an trong lòng tiêu tán rất nhiều một người hàng hải là đáng sợ là cô độc ạn giờ dễ tờ tại chuyện này bên trên vô cùng bội phục mình sư phụ mỹ hạt nhưng một đám người h à n hải tất nhiên là thú vị là đặc sắc hắn ạn dơ dễ tờ chiếc thuyền này bên trên chở một đám có ý tứ người đâu biện cả cũng tất nhiên là vô cùng đặc sắc đông nhiên hắn tự hồ lại minh bạch cái gì dạng mỹ h ạ t sư phụ cũng không cô độc bởi vì hắn vô luận đi đến nơi nào tâm có lẽ cuối cùng có t ử chỗ sắp đặt chi điểm vĩnh dạ hải vừa cạ và lòn cũng dù nơi đó không chỉ là mỹ h ạ t sư phụ cũng là bọn hắn tất cả mọi người kết cục chờ hắn giờ d ẹ t tơ bọn người chiếc thuyền này trung quy là dương bồn xuất phát đi thuận gió pha sóng jokers vẫn như cũng là cầm xin cá cùng báo chí trông coi tòa này là hoang đổi tiếp đầu kiệu cố chấp tình ngư mỹ hát dùng một đầu thuyền tam bản đi đến đông hải không có ai lại đi thảo luận gặp cháo trai có lẽ tên kia rất có ý tứ nhưng hiện tại cũng bất quá là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật thôi hoàng kim thành cái thế giới này thứ nhất đô thị giải trí tên tuổi thật sự là càng ngày càng vang dội ngay từ đầu mặc dù mọi người đều nguyện ý lấy lòng một câu không dám đi hủy đi họ vừa dìm cùng chính phủ thế giới cái bàn nhưng rất nhiều người trong lòng vẫn cảm thấy có chút không xem ra gì mà cái gì đệ nhất thế giới đô thị giải trí nghe tới liền rất sốc nổi được không thế nhưng là cho tới bây giờ nhưng phàm là tới qua hoàng kim thành chơi đùa người đều không thể không thật tâm thật ý tán dương một câu nơi này thật là mẹ nó là chỗ tờ là một m cái trung lập khu hoàng kim thành buôn bán đến nay kỳ thật đã thu nạp rất nhiều dân chạy nạn những cái kêu đắc tội rất nhiều đại lao nhóm nhưng người mang cự phú các nạn dân có thể tại nơi này đạt được đầy đủ che chở thậm chí thời gian qua mười phần tiêu sái duy nhất để bọn hắn có chút bận tâm liền là trong tay bợ gì, còn như là nước chạy hoa lạp lạp lạp chạy ra ngoài cái này thế nhưng là một cái đúng nghĩa động tiêu tiền a trân châu đen cao úc toàn bộ hoàng kim thành một cái duy nhất h ác cám sắc điệu cao、úc. tất cả đến hoàng kim thành người đều biết ở chỗ này ai cũng có thể gây nhưng nếu là trêu chọc cái này tòa nhà bên trong đi ra người Coi n hệ ư nổ cùng lục xì giáng h o dấp cũng không tệ nhưng thật muốn chăm chỉ bắt đầu vẫn là lục xì nhan trị cao hơn một chút bất quá phải nói khí chất lục xí lao đại ca hệ nổ khí chất là càng tốt hơn một chút hai người hôm nay đều mặc câu phục phản phịu nhìn qua mười phần khốc đẹp trai giống như có chuyện trọng yếu gì đồng dạng nhưng trên thực tế cũng không phải là hôm nay hai người liền là đến nghỉ ngơi chí ít hôm nay là như thế không sai hoàng kim thành từ khai trương đến nay đã trở thành băng hải t ặ c chiến chủ ý thành viên chọn lựa đầu tiên nghỉ ngơi chi đ i ệ a hệ nộ tựa hồ rất không quen mặc loại này trang phục chính thức đồng dạng đi ra sau đ ạ i môn liền đưa tay giải một cái cái cổ trước cổ áo đồng thời mở miệng nói ra hoàng kim thành ngươi đã đến mấy lần lúc xì hai mắt lúc này ngay tại bốn phía tung bay lấy chân châu đen trước đại lâu chắc chắn sẽ có tới tới lui lui mỹ nữ đi ngang qua các nàng có lẽ không phải tại đi dạo mà là tại cố ý chờ lấy một chút gặp gỡ bất ngờ a dù sao có thể từ cái này tòa nhà bên trong đi ra tuyệt đối đều là đại nhân vật cái gì ngươi nói có thể là trong đại lâu phục vụ nhân viên công tác cái kia không tồn tại những n à y nhân viên đều phải từ nhân viên trong thông đạo đi có thể từ cửa chính đi ra làm sao cũng là cá nhân vật l ụ c s i cùng nế nộ hai người dáng dấp đẹp trai mà khóc lại là nổi danh hải tặc đứng chung một chỗ tự nhiên hấp dẫn đông đảo các mỹ nữ ánh mắt l ụ c s i lúc này ngay tại quét nhìn những mỹ nữ này đừng nhìn l ụ c s i bình thường cùng băng hải tặc chiến chú y các cán bộ nói chuyện nói chuyện tiếm luôn có chút non nớt cảm giác ngay vào hắn giống như là lúc trước không có lớn lên hải từ đầm dạng nhưng trên thực tế lục xì cũng chỉ tại họ ựa dìm các loại những n à y người thân cận trước mặt là như thế tại hắn hảo đại ca hệ n ổ trước mặt như thế phải biết hắn hôm nay thế nhưng là hai mươi bảy tuổi người làm sao có thể thật ngây thơ như vậy đó bất quá là dĩ vãng hoàn cảnh cho phép hắn từ nhỏ ở nơi đó dài đại đại gia bao nhiêu đều là nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành tại những người kia trước mặt hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành chỉ thế thôi thôi n g h e hệ n ổ hỏi thăm lục xì đem chính mình cái kia bốn phía quét xem ánh mắt thu vào ai không có cái gì mỹ n ư như ý đó a ta lục xì sờ lên mình dưới ba lúc này cái c ẳ n của hắn bên trên Đã xúc một chút s ợ i dâu hơi sau khi suy nghĩ một chút l u c i mở miệng nói ra cũng liền hai ba lần a e n o gật gật đầu tiếp lấy có chút buồn cười hỏi nhìn ngươi vừa rồi tư thế kia không có bất ở chỗ này vông ra chơi a l u c i hơi đỏ mặt có chút xấu hổ nói ra lời gì ta thế nhưng là giữ mình trong sạch e n o ngược lại là không có nghe l u c i ở chỗ này rảo biện cái gì mở miệng hỏi ngươi tới số lần nhiều biết chỗ đó có gì vui sao l u c i gặp e n o cũng không nghe hắn rảo biện cũng liền từ bỏ nghĩ, nghĩ về sau mở miệng nói ra vậy phải xem ngươi đôi cái gì có hứng thú Ngươi、nếu g n là ưa thích đánh c ư c đi đổ thành liền tốt xí tên hốn đảng kia ma nữ đặc biệt ưa thích nơi đó ta không phải rất ưa thích đi loại địa phương này hệ nổ hơi suy tư một chút nói ra hoa đường phố nơi đó thế nhưng là một cái uống rượu nơi tốt đâu có chúng ta tợ lì a giờ xịt tại uống xong đều không cần đưa tiền luk xi một cái hưng phấn lên nói luk xi ngươi còn nói ngươi giữ mình trong sạch hệ nổ một cái bắt được cái gì đồng dạng b u ồ n cười nói luk xi sửng sốt một chút bất mặt nói hệ nổ đại ca ngươi sáo lộ ta hả ha ha hệ nổ cười to nói ngay tại lúc này sau lưng của hai người chuyến đến một trận mà thành thúy bên trong mang theo điểm gợi cảm thanh âm hai vị nếu là đối với nơi này chưa quen thuộc lời nói không bằng để cho ta tới làm các ngươi l í n h đội một cái có tiểu hồng sắc gợn sóng tóc d à i mỹ nữ cười ha hả đối hệ nổ cùng lục xì nói ra lục xì còn tưởng rằng là cái gì hoa hoa qua loa đâu quay đầu liền chuẩn bị tự t u y ệ n bất quá vừa quay đầu hắn liền nhận ra người đến trên mặt mang theo một vòng ý cười nói bà cà giặt sao ngươi lại tới đây t ì dọ dỗ tiên sinh nói có khách quý tới muốn ta chiêu đái tốt hai vị đâu bà cà giặt cười ha hả nói không sai vị này liền là hoàng kim thành sòng b ạ khiêm cầm đ lúc, thanh, thanh lúc trước hoàng kim thành khai trương thời điểm họ ủa dìm cũng đã gặp nàng thậm chí khi đó bà cạ giặt đối họ ủa dìm còn có một chút ý nghĩ xấu đâu nhưng có lẽ là bị sở tụ xỉ nữ vương miệt thị lại có lẽ là họ ủa dìm từ đầu đến cuối không có đối nàng từng có cái gì đáp lại dù sao mỹ nữ này là tỷ dọ dồ thủ hạ cán bộ họ ủa dìm nếu là thật lung tung làm cái gì đối tỷ dọ dồ không tôn trọng không nói đối hoàng kim thành bình thường vận doanh đây là động tâm cảm giác bản n n g một thanh đệ xuống đang chuẩn bị mở miệng lục xi、si. h、e、nổ -no、trên mặt mang theo một vòng thân sĩ ôn nhu ý cười mở miệng nói ra vậy liền phiền phức bạ cả giặt tiểu thư không cần k h h k í h、e、nổ -no、tiên sinh bà cả giặt vừa cười vừa nói suy hệ trường sáu trăm chín mươi bốn nhưng thế à o cho mới hải có thể để cho nữ tử h để cho nữ n k ô có c h ú trên nào sức chống sức cự? t ư như rượu như trước như ờ trời n nào nữ không nào chống dần dần mở đi, lục cùng nghệ nổ chân đen trong phòng. Chính như họ vừa dìm lúc trước nói như vậy, cái này tầng g gian phòng đưa nhưng trên thế thể cho hải chút chút hơi châu tử Sát cao mới mở tới đi, đi cái có có sức cự? lục có để đưa lúc xị say vừa cao vậy, phòng Sphinx. nhất thực tế tư cách đủ đại các cán bộ tới đây ban đêm phần lớn đều là ở chỗ này qua đêm nơi này tính cả mọi người lối ra đương nhiên trong phòng gian phòng đủ nhiều mỗi người đều âm thầm chọn tốt phòng sẽ không tùy tiện đi vào luận ngủ bà cạ giặt mang theo bọn hắn chơi xong về sau cũng không có đem người đưa vào trên thực tế nàng cũng uống có chút hơi say rượu xem như tỷ dò dỗ bộ hạ từ thân phận địa vị đi lên nói nàng so hệ nổ cùng l ụ c xị bọn người phải kém một mảng lớn đâu bất quá cũng may băng hải tặc chiến chủ y các cán bộ đều vẫn là có chừng một người cho nên dù là bà cạ giặt thường xuyên muốn chiêu đại những n à y các đại lao nhưng cũng không nhận được qua cái gì làm c ó dễ trên thực tế nàng cá nhân cũng rất ưa thích tham dự loại chuyện này cũng bởi vậy nàng tại tỷ dò dỗ thủ hạ trọng lượng càng ngày càng nặng nói không chừng các loại có một ngày n à n g liền có thể thuận lý thành trường trở thành băng hải tặc chiến chủ y một thành viên đâu e n o mặc dù lần đầu tiên trông thấy bà cạ dạt thời điểm có chút tâm động nhưng hắn dù sao không phải cái gì hốn đản ra hỏa nhất định phải đem bà cạ dạt chút say phát sinh chút gì có lẽ từ trên chức nghiệp mà nói hắn rất tà ác nhưng là một cái nam nhân mà nói băng hải tặc chiến chủ y nam nhân đều khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này mọi người cũng không phải thiếu những này muốn đã nghiền lời nói đ ấ lia dần shit có làm hội tử làm gì làm loại này hạ giá sự tỉnh ngồi ở trên ghe salon h nộ cho mình cùng lục xi、si、rót chân trả xem như tỉnh, tỉnh rượu đi ngày mai liền nên đến đi đọ phơ l à tiểu đệ còn có băng hải tặc dâu trắng tên kia luk xì đột nhiên mở miệng hỏi hệ nộ đem chén trà đưa tới luk xì cũng không có cùng mình hào đại ca khách khí cái gì trực tiếp liền tiếp tới uống hẳn là muốn tới bất quá trên biển có nhiều việc chậm c h ễ cũng bình thường không tới chúng ta liền chơi nhiều hai ngày ngược lại lần này trên danh nghĩa là nghỉ ngơi tới hệ nộ nụ cười nói ra cũng là đâu luk xì chép miệng một cái nói hệ nộ tâm tư hiển nhiên không tại chuyện này bên trên hắn chằm chằm vào trong chén trà lá trà nhìn hồi lâu đột nhiên ra hỏa này mở miệng đối l ụ xì hỏi ngươi nói làm thế nào mới có thể để cho nữ hải tử không có sức chống cự l u c xì ra hỏa này không biết là uống nhiều quá vẫn là đầu góc có vấn đề hắn nghe lời này trong n g a y mắt trong đầu một cái liền nghĩ tới mình ghét nhất xin bởi vậy cũng không có đem hệ nộ lời nói tại trong đầu cẩn thận qua một lần trực tiếp liền mở miệng nói ra vậy phải xem là lợi hại vẫn là không lợi hại cái gì lợi hại hay không h nộ có chút kỳ quái hỏi l i ê n là thực lực có đánh hay không qua được cái chủng loại kia l u c xì còn nói thêm h nộ ba ngươi là như thế này cho nữ hải tử phân cấp b ậ sao h nộ hồi tưởng một cái bạ cạ nhưng càng nhiều hơn chính là cái k i a siêu cấp lợi hại bị chú ý ra đều gọi s ẻ n gỗ cụ dạ kỳ dạ kỳ no mi năng lực bất quá chỉ cần giải được những này thật động thủ lời nói hễ nổ cảm thấy mình có thể m i ệ u sát bạ cả rác bởi vậy hắn nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra có thể đánh được đây này vậy đơn giản muốn để nàng không có sức chống cự nói như vậy đi lên một cái đấm móc đánh nàng cái cảm t i ế p lấy một chiêu song phong sâu thai định chủ đầu lúc này nàng nếu là không có mất đi sức chống cự khẳng định sẽ bản năng phản kháng nắm lấy cơ hội một cái tất kích đụng nàng bụng hai tay bên chiêu xoay ở đầu hướng về sau một cái vật ngã nếu như vậy khẳng định liền không có sức chống cự lục xì nhanh chóng mở miệng nói ra thậm chí hắn một bên nói còn vừa động thủ khoa tay hai lần trong đầu nghĩ đến nếu là có cơ hội liền cho sphinx đến bên trên như thế một bộ để cho nàng biết mình có bao nhiêu lợi hại đem lúc nhỏ những cái kia thủ a hoàn a tất cả đều báo hắn bên này nói hưng vấn ê nộ người bên kia đều tròn v á n g b à ta mẹ nó là đang cùng ngươi nói vấn đề này sao có công phu kia ta đi lên một cái hai trăm triệu v ô n chẳng phải xong việc bất quá nhìn lục x cái kia hô hô a h ắ khoa tay động tác ê nộ há một muốn, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nói không nên lời ta thần ta tại sao phải cùng loại này khờ phê thảo luận những chuyện này qua đồng thời hệ nộ trong lòng cũng nghĩ đến các loại có cơ hội cùng sphinx liên lạc một cái muốn nàng cẩn thận lục xì s o n g phong sâu h a y cùng hô hô a h á g i a hòa này từ nhỏ đến lớn đều như thế xúc động không nghĩ lại giống như sphinx gần nhất đang cùng cái gì học tập kiếm đạo đâu nếu là lục xì dám loại phương thức này đi dày vò sphinx không chừng muốn bị tháo thành t ă n g k h ố i tính một cái loại này h â n đoán ta vẫn là đừng tham dự thế nào ta nói có đạo lý a hệ nộ lại ca lục xì thu hồi mình t r ư ớ thức biểu lộ có chút mong đợi hỏi hệ nộ nhìn hắn một cái sau đó chăm chú gật đầu nói nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm nghĩ không ra ta băng hải tạc chiến chủ y còn có thể có ngư ơ i dạng này n g ọ a long vợ n g sồ n g ọ a long vợ n g sồ là ai l u c xi có chút kinh ngạc hỏi không biết trước kia nghe chủ y ra thuận miệng đ ể cập qua tựa như là hình dung một người rất thông minh hệ n ổ n ở nụ cười nói ha ha ha ha ha vậy thật đúng là cùng ta rất xứng đôi đâu l u c xi cười to nói hệ n ổ gật gật đầu ngữ trọng tâm trường nói ra ngươi phần này xích từ tri tâm nhất định phải hào hào bảo lưu lại đi yên tâm đi hệ nộ lại ca luk x đập vỗ ngực nói cảm thấy không cần thiết cùng lục xì cái này đầu góc không thích hợp ra hỏa tiếp tục thảo luận loại vấn đề này hệ n ô nâng t r u n g trà lên nói ra ta đi nghỉ ngơi ân ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi nói đến hai chúng ta huynh đệ rất lâu không có cùng một chỗ lục xì cũng nói theo nhưng hắn cái này nói còn chưa dứt lời đâu hệ n ô mặt liền biến s ắ c nói không được không được các ngủ cắt các ngủ cắt vừa mới nói xong hắn đứng người lên đi tới một bên trong phòng trực tiếp đóng cửa lại cái gì các ngủ cắt ta nói là không có cùng một chỗ dạng này chấp hành nhiệm vụ a lục xì gãi gái đầu có chút không hiểu lầm bầm một câu giữa trưa ngày thứ hai nắng gắt như lửa hoàng kim thành vì hạ nhiệt độ cũng mở ra thịnh đại suối phun cho cái này khô nóng không khí mang đến chút mát mẻ cùng khí ẩm cũng không có trực tiếp liền đi vậy bà cạ giặt cái gì kỳ thật hệ nổ ở phương diện này là cái rất nội liếm người hắn sẽ thật nhiều ý nghĩ thật là muốn thả tay đi làm thời điểm lại có chút không bỏ xuống được tư thái đến Đỡ để ý, nhưng giặt, nói thế nào cũng vậy, đến, Avalon, đi đi, lì là lòn, nhìn à bà sơ dơ chịt cũng cả cũng có chờ chút chú ý ra đi, nhìn xem chú hắn không nhưng thế thân phận. hệ nghi hỏi tử, giặt, một mội xem nói Bởi nào nổ ý, vậy về vã ạ ra hắn không thể nghi ngờ là cái lợi hại tình trường cao thủ a lần này xuất hành hoàng kim thành nhìn như là băng hải tặc chiến chú ý hai cái cán bộ phi thường nhàn nhã đến nghỉ ngơi trên thực tế nghỉ ngơi về nghỉ ngơi hệ nộ cùng lục Si, đều có một số việc muốn làm liền là cùng đỏ p h ở l ã m m b ngộ hải quân tiểu đệ chắc đầu cùng băng hải tặc d â u trắng tiệp chạm mặt dựa theo chú ý ra ý tứ riêng phần mình trước làm quen một chút ăn cơm trưa lục Si mở miệng hỏi có tin tức sao ân nghe nói có chiếc treo tèn g i bị tổ cờ xí thuyền tại quân h ạ hộ vệ dưới đang đến gần đâu hệ nộ mở miệm nói ra có hay không cần tới nên một cái luksi lại hỏi không cần thiết ta buổi sáng thời điểm đã sắp xếp xong xuôi bà cạ giặt tiểu thư sẽ giúp chúng ta dắt cái dây dạng này ẩn nấp chút hễ nổ nở nụ cười nói ra kỳ thật loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết đi để bà cạ giặt đến dần dây tùy tiện tìm tiểu l ắ o đệ an bài một chút là có thể nhưng hễ nổ vẫn là đi tìm bà cạ giặt hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào tóm lại cảm giác thấy nhiều gặp hẳn là không cái gì sai à. luksi thấy thế cũng không hỏi nhiều cái gì hắn liền một người như vậy nếu như là mình một mình đi làm nhiệm vụ hoặc là mang man người mới cái gì hắn liền có thể rất mau tiến vào trạng thái đem các mặt đều cân nhắc tốt an bài chu đáo làm việc cũng được sưng ơ tục là g i ọ t nước không lọn nhưng nếu là bên người có hệ nộ hoặc làn g h ì mạn a i những này có thể dựa vào người luk xi liền sẽ hoàn toàn buông thả bản thân không đi cân nhắc những này hắn thấy loại tình huống này chỉ cần nghe lời làm việc là được rồi đại ca đại tỷ muốn hắn làm thế nào hắn liền làm như thế đó muốn hắn t r ả hay hắn liền t r ả h chỉ đơn giản như vậy à đúng hệ nộ đại ca ta tối hôm qua lại nghĩ tới kỳ thật ngươi không cần phải phiền phức như thế l u xi đột nhiên mở miệm nói ra hệ nổ hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy lục xì、si, cái gì phiền phức hay không phiền phức ngươi đang nói gì đấy hệ nổ kỳ quái hỏi ý của ta là ngươi không cần làm kia cái gì song phong sâu hai loại hình ngươi trực tiếp liền dùng gõ rổ g ò dồn no mi năng lực lục xì、si、ba lạp ba lạp nói hồi lâu hệ nổ sắc mặt hơi cứng đ g ờ sau một hồi lâu tại lục xì lốp bốp xong về sau chăm chú mở miệng nói ra à. cùng ngày đồng thời b ê n cảng bên trên một chiếc treo tẻn d i ữ hụ bị tổ ấn ký xa hoa thuyền lớn bỏ neo vào không hề nghi ngờ giá ở trên thuyền treo cái tiêu chuẩn này đều là thiên long nhân và giá quả nhiên đội thuyền dừng h ẳ n không đ một nhóm thiên long nhân cưới nô lệ liền từ trên thuyền đi xuống cũng không sợ rơi xuống hoàng kim thành xem như chính phủ thế giới cùng băng hải tặc chiến chủ y hợp lực khai thác c h u n g lập khu thiên long nhân còn tới thật không ít đâu nhất là ở phía sau vườn hoa quần đảo xạ ba áo đỉ càng ngày càng hỗn loạn tình hôn g dưới rất nhiều thiên long nhân đại lao ra cũng không muốn đến đó đi dạo liền hướng về phía hoàng kim thành đến cho nên bến cảng tiếp đãi mặc dù rất đúng chỗ nhưng cũng không có người bày ra cái gì kinh ngạc thái độ đến rất nhanh mấy cái này thiên long nhân liền p h á c lối vô cùng rời khỏi nơi này bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng nơi này không thể tùy tiện gây sự nếu không liền xem như thiên long nhân thân p h ậ n chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích trước đó có mấy cái thiên long nhân ở chỗ này phách lối s o n g về sau nhìn như không có việc gì trở lại m à gì, gì liền tao nộ xã hội đánh đ ộ n g bị cái kia năm vị địa vị cao nhất thiên long nhân thu thập rất thảm hải quân bản bộ ủng hộ cứ như vậy nhiều hắn cũng hết sức rõ ràng xẻng gỗ cụ nguyên soái tại việc khắc tỉnh bên trên có thể xử lý sự việc công bằng không bạc đại hắn xạ cạ rủ kỳ nhưng ở nguyên soái chuyện này bên trên hắn tại hải quân nội bộ ủng hộ thật không nhiều xạ cạ dù kỳ cũng không biết do đã bởi vì họ vừa dìm sự tỉnh đem thượng tầm lộ tuyến đều cho đi thông bởi vậy hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì đã cảm thấy hải quân nội bộ cường độ không đủ hắn có thể từ phía trên đi đi mà lần này có thiên long nhân muốn đi hoàng kim thành hải quân bên này khẳng định là muốn cung cấp lực lượng hộ vệ dĩ vãng xạ cả dù kỳ không thèm để ý loại chuyện này đương nhiên chỉ cần thiên long nhân không có chuyện đại tướng cũng không cần để ý tới những này nếu không liền ba cái hải quân đại tướng sao có thể chiếu cố đến nhiều như vậy thiên long nhân cho nên lúc đầu những chuyện này liền đều là giao cho bản bộ từng cái trung tướng nhóm đi làm c này. Này, vợ gộ m t xem như thiên long nhân hộ vệ mặt ngoài đến xem khẳng định là rất thụ coi trọng một vị hải quân trung tướng hắn có thể ra mặt bao nhiêu cũng có thể để tiệc ổn một cái bởi vậy liền có chuyện lần về xưởng sáu trăm chín mươi lăm Thì, ta Thì, không chú Chương không ra ta ra nếu cùng lẫn nếu cùng lẫn chú ý ý bảo. bảo. vợ gỗ cũng là lần đầu tiên đến hoàng kim thành hắn đối hoàng kim thành cũng thật tỏ m ò cùng mong đợi hai tay cầm cây trúc mang tại sau lưng mang theo kính dâm quan sát một chút cái này đang tại phun nước xa hoa thành thị nơi t ố i ta vợ gỗ nhẹ giọng n h ỉ non một câu tiếp theo hắn lại thu hồi ánh mắt nhìn chung quanh một chút bến cảng bên trên cũng rất phun hoa ra ra vào vào thuyền rất nhiều phía sau mình những bộ hạ kia cũng tất cả đều tại dùng si mê ánh mắt đánh giá tòa này thế giới cấp cao nhất đô thị giải trí nhìn xem một màn này vợ gỗ nở nụ cười k h o á t k h o á t tay nói ra thiên long nhân đại lao ra không biết muốn ở chỗ này chơi tới khi nào chúng ta làm sao đem người đưa tới liền muốn làm sao đem người mang về bất quá cái này tới đều tới rồi cũng nên muốn để mọi người thư giãn một tí dựa theo thường trực biểu thay phiên đổi ban nhìn thuyền những người còn lại ngay tại chỗ giải tán đi tiêu xài à. vợ gỗ vừa mới nói xong phía sau hắn những cái kia đám hải quân đều đi theo hoan hô t r u n g tướng đại nhân và thuế vợ gỗ đại nhân không nổi vợ gỗ lại là cụ cười ôn hòa mở miệng nói ra vợ gỗ lại là gật đầu nói hoặc là nói vợ gỗ tại hải quân bên trong phong bình rất tốt đâu cũng là bởi vì ra hỏa này mặc kệ là trang vẫn là như thế nào tóm lại hắn đối đãi bộ hạ mình là thật sự không tệ hải quân bên trong thay đổi nhân sự cũng không ít đám hải quân hôm nay đi theo cái này trung tướng ngày mai không chừng liền đi còn lại trung tướng trên thuyền làm việc cái này dần d à vợ gộ thanh danh tốt tự nhiên là truyền ra ngoài nếu là đổi xạ cạ rủ kỷ cùng còn lại phái chủ chiến hải quân tướng lĩnh ở chỗ này cái kia đừng nói bông tay dưới người đi hoàng kim thành bên trong chơi không chừng làm xảy ra chuyện gì đến còn sẽ đem mình bộ dưới lôi ra đến xử lý đâu hải quân lưu lại một số người thường trực còn lại đều ngay tại chỗ giải tán vợ gộ nói muốn đi trên đảo đi dạo còn lại hải quân cũng không có không thức thời đi theo dù sao nếu là ngay tại lúc này đi theo mình bên trên、thi. cấp trên chơi không t h o ả i mái không nói mình cũng không t h o ả i mái cần gì chứ bởi vậy rất nhanh vợ gỗ liền hoảng h o à n g du du tiến nhập hoàng kim thành bên trong nơi này phố lớn nói nhỏ người đều rất nhiều đồng thời phần lớn đều là t à i phú khí tức nồng đậm thổ hào từng cái top năm top ba bên người tất cả đều là mỹ nữ ngược lại là giống vợ gỗ loại người này lại loi c h ơ i c h ọ i một cái có chút kỳ quái nhưng nơi này người kỳ quái nhiều lại là ngập trong vàng son t r i địa cũng không có người đi để ý cùng chú ý hắn đứng ở một nhà mặt tiền cửa hàng cổng vợ gỗ ngừng lại bộ pháp đánh giá trong suốt triển lãm cửa sổ bên trong thương phẩm là kinh dâm xem như một tên hải quân trung tướng phúc của hắn lợi đãi ngộ là không tệ tiền lương cũng không ít đọc thợ lạm bị ngộ cũng cho hắn giữ lại đổ quỵt xuất gia tộc tối cao cán bộ chia hoa hồng đâu bất quá bởi vì là tại bản bộ bên trên ban bởi vậy vợ gỗ bình thường cũng sẽ không thu những cái kia chia hoa hồng dù sao bản này bộ phản hủ không thể so với từng cái c h i bộ những cái kia c h i bộ có chút đều nát đến d ễ bên trong bản bộ vẫn rất có cường độ ngươi nếu là nắm giữ đại lượng không rõ nơi phát ra tài sản đây không phải là rõ ràng nói mình có vấn đề sao thật sự là xa xỉ vợ gỗ nhìn xem cái kia kính dâm dưới giá cả nhãn hiệu cười khẽ một tiếng nói Chỉ ngay tại bộ kính d lúc này h một cái có tiểu hồng sắc gợn sóng tóc dài mỹ nữ trong tay điểm cái này một cây nữ sĩ thuốc lá tựa ở cách đó không xa bên tường liếc mắt vợ gộ một cái nói vị này đẹp trai hải quân chúng tướng đại nhân có hứng thú hay không mời ta ăn một bữa cơm không hề nghi ngờ đây chính là bà kazat ngoài miệng mặc dù nói nàng g lớn nhưng bạ cạ giặt đối vợ gỗ kỳ thật không có hứng thú gì nàng cũng không biết vợ gỗ thân phận chân thật bất qua hế nộ đều phân phó xuống nàng vẫn là muốn tận tâm đi làm chỉ coi cái mới nhìn qua này cường trực công chính hải quân trung tướng là cái bị hủ thực sa đọa hải quân thôi vợ gỗ trên mặt vẫn như cũng là mang theo cười ôn hỏi ý gật đầu nói có thể mời người mỹ nữ như vậy ăn cơm là vinh hạnh của ta là một cái nội ứng hắn biết、so、t i nữ như vậy ăn cơm là vinh hạnh của ta hiện tại t r ù n g hợp xuất hiện ở đây cùng hắn bắt chuyện khẳng định là cùng sự kiện kia có liên quan bởi vậy v ở gỗ không chút do dự liền đáp ứng xuống bà c ả g i a tin t tức hướng tỷ dọ d ổ vây tay tiếp theo liền mang theo tỷ dọ d ổ đi vào một nhà cấp cao trong nhà ăn đây là ạ vạ lòn h ắ t cám tập đoàn dưới cờ nhà hàng gọi lãnh phỉ thúy tại hoàng kim thành bên trong sinh ý cũng là cực kỳ tốt rất nhiều đại lao đám thổ hào muốn tới ăn cơm đoán chừng vẫn phải hẹn trước đâu nhưng giống như các nơi trên thế giới đỉnh cấp nơi trốn đồng dạng mỗi cái đầy đủ có bức cách nơi trốn kiểu gì cũng sẽ dự đoán để chống một chút không tiếp thụ dự định bao xương những ngày bao xương liền là lưu cho chân chính khách quý đừng nhìn bà c ả giặt tại băng hải tạp chiến chú ý không tính đại nhân vật gì nhưng t ạ i hoàng kim thành bên trong nàng liền là chân chính đại lão tiến vào nhà hàng đều không cần nói cái gì hẹn trước lời nói trực tiếp soát mặt là được rồi mang theo vợ gỗ một đường đi tới nhà hàng tầng cao nhất chỗ sâu nhất có một gian bao xương đẩy cửa ra bà c ả giặt liền đi vào vợ gỗ cũng không chần chờ cái gì đi theo liền tiến vào đi vào đã nhìn thấy một cái biểu hiện m ư ờ i p h ầ n thô lô ra hỏa đang ngồi ở bao xương trên g h ế salon cầm trong tay một cái nhìn qua liền rất quý giá menu miệ bên trong cắn một cây xị gà tại lung tung đảo menu đâu dù là trước đây chưa từng gặp mặt nhưng xem như một tên ưu tú nội ứng một tên chính nghĩa hải quân trung tướng vợ gộ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra g i a hòa này gần nhất ở trên biển quay lên không ít phong vân hôn đản g băng hải tặc d â u trắng hai phiên đội đội trưởng mà san dê tịt vợ gộ chỉ biết mình là tới nơi này gặp người nhưng lại cũng không biết chân chính kế hoạch là cái gì bởi vậy tại nhìn thấy tịt về sau trong lòng có chút ngạc nhiên hắn vốn cho rằng đây cũng là băng hải tặc chiến c h ủ ít nội bộ sự tình đâu tị như làm cái cái bẫy xử lý xạ cạ dụ kỳ khai chiến trước đó trước gãy hải quân ba đại tướng một đầu cánh tay lại nói không nghĩ tới trong này tựa hồ còn liên lụy băng hải tặc dâu trắng trong lòng mặc dù ngạc nhiên bất quá vợ gỗ cũng không có biểu hiện ra cái gì đến s á t mặt vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh tiếp ra hỏa này so vợ gỗ tới sớm một chút cũng là bị bà c ả giặt dẫn dắt đến t i ề n đến bà c ả giặt đi tìm vợ gỗ thời điểm ra hỏa này ngay ở chỗ này đảo menu tâm cũng là đủ lớn bất quá phía trên này rau hắn cũng không có dám loạn điểm cũng không phải bởi vì cái khác chủ yếu là bởi vì quá mắc hắn dù sao cũng là từ đỉnh cấp đại băng hải tặc bên trong đi ra người có thể nói lời nói thật loại cấp bậc này rau hắn là thật không biết đến a mẹ nó băng hải tặc chiến chủ y người cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng người đều là đỉnh cấp băng hải tặc làm sao nhân ra thời gian liền qua như thế thoải mái à tịp ở trong lòng hùng hùng hổ hổ thầm ý. phía trên một b à n lát cá sống lại muốn mẹ nó hai triệu bờ di tịp nhìn xem hình ảnh cảm thấy cái k i a phân lượng cũng liền đủ mình ăn một miếng thôi quá đáng hơn là cái này mẹ nó vẫn chỉ là khai vị r a u trộn lợi hại hơn một chút món ăn một bàn liền là hai ba mươi triệu cái này mẹ nó ăn hai cái xuống dưới tương đương đem một cái đại hải tặc tiền thưởng đều ăn hết t quá phận kỳ thật đừng nhìn khoa trương như vậy nhưng trên thực tế thế giới tầng cao nhất ăn uống đều là làm như vậy. v mua mua thường thường trong lòng tranh lệch chính là như vậy bị kéo ra thì lúc này lại lần nữa động đung đưa mình cầm tới rẽ mì rẽ mì nomi thật có thể lẫn vào so họ rửa dìm có tốt băng hải tặc dâu trắng thật sự là không sánh bằng băng hải tặc chiến chủ ia trước kia không tiếp xúc qua còn không có làm gì cảm không gì làm thời ụ hiện tại tiếp xúc đến, là thật mẹ nó khó chịu xem như đỉnh cấp hải tạc, hải dâu trắng, thật đúng là khổ h tại tiếp đến, nó băng băng trắng, đúng căn tặc, tặc t cấp cắp cắp xúc xem cứ. là là mẹ dâu A gian trở lại hiện tại ngay tại tiệp giống nghĩ đến những ngày thời điểm cửa phòng được mở ra tiếp theo cái kia trước đó mang đến tiến đến nữ nhân xinh đẹp trở về sau lưng còn đi theo một cái hải quân xem ra cái kia họ ùa dìm thật đúng là không có gà ta hắn thật tại hải quân bản bộ an bài chuẩn bị ở sau vẫn là cái hải quân trung tướng thì trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ họ ùa dìm cái này lơ đãng ở giữa cho hắn hiện ra đồ vật càng nhiều hắn càng là đối họ ùa dìm có một loại kính sợ tại trong lòng dâng lên nói đến thì vốn là một cái sùng bái cường quyền cùng cường giả người hắn trước đây liền vô cùng sùng bái nịu gạt cho rằng lao cha là thế giới người mạnh nhất liền nên khi mạnh nhất hải tặc mà bây giờ hắn lại sùng bái lên họ vừa dìm không sai sùng bái nhưng cùng nịu gạt khác biệt thì sùng bái nịu gạt đồng thời là muốn đánh bại nịu gạt làm sao hắn tốt hơn trước đây đ ố i họ vừa dìm hắn cũng là loại suy nghĩ này nhưng bây giờ hắn hoài nghi bản thân mình mẹ nó có tài đ ấ c gì đánh bại họ vừa dìm thầm nghĩ lấy những ngày đồng thời thì b ỗ n h i ê n nhận ra vị này hải quân trung tướng vợ cũng không phải bởi vì hắn gặp qua vợ gỗ mà là bởi vì vợ gỗ là một tên cắm rễ tại hải quân mười mấy hơn hai mươi năm láo tư cây ta loại này hải quân sẽ tùy tiện xa đoạn sao có lẽ sẽ nhưng loại này xa đoạn hải quân sẽ có được gõ hựa dìm tín nhiệm đến ăn bài chuyện lớn như vậy sao chắc chắn sẽ không bởi vậy tìm tại chỗ liền đã xác định một sự kiện s ớ m tại mười mấy hơn hai mươi năm trước khắt g ò ruột họ hựa dìm liền đã tại hải quân bên trong bố cụ loại này lòng dạ cùng khí phách để tiếp đối họ h ự dìm sùng bái cùng tính sợ càng thêm k ắ c sâu họ h ự dìm nếu là biết việc này đoán chừng phải hảo hảo tạ ơn đ mà san dê tịt vợ gộ cũng đi theo đáp lại một câu tích lúc này mới thu hồi mình kinh hãi quái lạ gần nhất một phát nói quả nhiên chủ y ra hảo thủ đoạn a vợ gộ biết hắn hẳn là hiểu lầm cái gì bất quá hắn cũng không định giải thích cái gì ngược lại đồ quỵt xuất gia tộc cùng băng hải tặc chiến chủ y đều là một đám nói thế nào đều không ăn thua t h i ệ t hơi gật gật đầu xem như đáp ứng câu nói này bà c ả giặt thì đi theo mở miệng nói ra hai vị muốn ăn cái gì tùy tiện điểm chính là còn xin đợi chút một hồi còn có khách nhân m u ố tới tích đem trong tay xì gà theo diện tại trong cái gạt tàn thuốc khỏe miệm mang theo một vòng ý cười nói dẹ hạ hạ hạ hạ thật tùy tiện điểm đương nhiên cái này nhưng là chúng ta đạo đại khách bà cạ giặt cười gật đầu nói vậy lao tử sẽ phải nếm thử cái này giá trị hai trăm triệu bợ gì cụ dỉ g ạ nạ rượu đỏ trước kia thật đúng là nghe đều chưa nghe nói qua thì không chút khách khí nói ra bà cạ giặt cũng không có ngăn cản cái gì ngược lại là giới thiệu nói cái này rượu dưới tình huống bình thường cũng không đối ngoại tiêu thụ bởi vì đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mỹ hạt đại nhân tại cách đây mấy năm tự mình ngưỡng đây này úc tịch trong mắt mang theo một vệ thảo quang sau đó vội và nói vậy ta cần phải thật tốt nếm thử chú ý ra cũng là không biết xấu hổ như vậy chương sáu trăm chín mươi sáu chú ý ra cũng là không biết xấu hổ như vậy bà cạ giặt biết nơi này chuyện cần nói nàng e sợ không có tư cách biết có lẽ tỷ dọ dỗ tiên sinh hẳn là là có tư cách bất quá cho tới bây giờ tỷ dọ dỗ tiên sinh ngoại trừ tiếp đại hệ nổ cùng lụt xi、si、lúc xuất hiện qua liền không còn có lộ mặt qua bởi vậy bà cạ giặt suy luận chuyện này hẳn là cùng với các nàng hoàng kim thành không quan hệ băng hải tạc chiến chủ ý đ ị a lớn như vậy từng cái hệ thống tự nhiên vận chuyển khả năng giúp đỡ liền, liền rút nhưng tuyệt không nhiều chuyện bởi vậy bà cạ giặt cũng không có mơ tưởng cái gì Cười cùng thô i cùng nói một tiếng, liền xoay người rời đi cái ệ p cùng n gỗ vỡ một xoay à này. Ra hỏa này là tiêu chuẩn Tiếp tiêu tạc, hải ra hỏa h k n g học thức, lỗ ớ p người quê mùa xuất thân, trên thân tự mang một cấu ngoan kỉnh. quê xuất cấu mùa một tự Thô l liền là hắn đặt ở phía ngoài nhãn hiệu cái này rất bình thường trước kia họ đua gì mới xuất đạo thời điểm cùng hắn không sai b i ệ t lắm thậm chí so với hắn còn muốn cùng giã thô lỗ một chút đại đa số hải tặc đều là như thế giống bạch mã vương tử c ả v ẹ n điệp dạng này hải tặc trung y là số ít bà cạ g ặ t vừa đi thì cũng cảm giác v ư ơ lòng chút hắn hoàn toàn không có đem bên cạnh vợ gỗ khi hải quân đi xem trong lòng đã nhận định gia hỏ này sớm mười mấy hai mươi năm chỉ sợ cũng là cái hải tặc không chừng liền là trong truyền thuyết họ ùa dìm từ bắc hải ổ ùa lần trong tiểu trấn mang ra thân binh đâu tí vốn định há mồm t r e o chọc một cái b à cạ dạt dù sao nam nhân ở giữa cộng đồng chủ đề nhiều khi đều là từ nữ nhân trên người mở ra bất quá lời đến khoe miệng hắn lại nhắm lại hắn mặc dù có chút thô lỗ nhưng không phải thật xứng đốc b à cạ dạt xinh đẹp như vậy cái mỹ nữ tại hoàng kim thành cũng coi là có chút địa vị không chừng liền cùng băng hải tặc chiến chú y cái nào đó đại lão có quan hệ đâu mình cái này lịu d i u không rõ nội tỉnh nói không chừng liền đắc tội với người đắc tội họ ùa dị một l nếu là nhiều đến tội họ ựa d ì m cùng băng hải tặc chiến chủ y mấy lần mình còn có thể có đường sống nói cẩn thận làm cẩn thận à, mình đã không phải đã từng cái tia tiểu lao đệ tịt hiện tại thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng về sau không chừng có thể trở thành kế nhiệm lao cha về sau tứ hoàng đệ nhị đâu đến lúc đó nói không chừng liền có tư cách cùng họ ựa d ì m thật dễ nói chuyện c h ỉ ít cũng không cần quỷ đi nghĩ đi nghĩ lại tít trong lòng lại có chút nổi nóng chuyện gì xảy ra a ngươi thế nhưng là lập chí muốn làm đại hải tặc hay thời đại này người làm sao vừa nghĩ tới họ ựa tìm t r ư ớ hết thấp ba phần đâu ngay tại tiệm nghĩ đến những n à y loạn thất bát tạo sự tỉnh thời điểm vợ gộ đem vừa rồi tiệm tiện tay bỏ trên b à n menu cầm lên nhìn qua nặng nề nhưng vào tay về sau lộ ra rất nhẹ lại nhìn cạnh cạnh góc góc rõ ràng thức ăn này đơn cũng là hạ công phu bất quá vợ gộ không có để ý những này lật ra menu nhìn qua về sau trong lòng cũng hơi kinh ngạc món ăn như thế nào hắn không biết nhưng quý là thật quý a làm một cái cũng không có kết xù không rõ tài sản nơi phát ra hải quân bản bộ trung tướng vợ gộ mặc dù cũng coi là kim cương vương lá ngũ v ừ vặt nhà thật đúng là không có bao nhiêu hắn hơi đánh giá một chút nếu thật là để hắn tính tiền sợ là muốn thua thiệt ra máu cũng may vợ gỗ chỉ là tùy tiện lắm lại hắn cùng tiệp ra hỏa này khác biệt tiệp ở chỗ này c h u n g pi là người ngoài mà hắn vợ gỗ mặc dù người quen biết ít nhưng tuyệt đối là người một nhà cho nên hắn đốt lên g i a o đến một điểm không chần chờ i a o động linh đem nhân viên tạp vụ kêu t i ề n đến há miệng liền điểm một đ ố n g lớn món ăn thuận tiện còn mười phần thân mật giúp tiệp muốn cái kia giá trị hai trăm i triệu bờ gì, trong truyền thuyết đệ nhất kiếm hào m ì hạt chỗ tự mình sản xuất cụ gì gà nạ rượu đỏ n g ơ i gọi món ăn thời điểm tiệp ngồi ở một bên một câu đều không nói trên thực tế tiệp trí nhớ vô cùng lợi hại thậm chí có thể nói là đã gặp qua là không quên được. bởi vậy vừa rồi dù chỉ là lung tung mở ra menu nhưng hắn trong lòng đã đem những cái kia bằng giá đều âm thầm g h i xuống không phải cố ý liền là nhớ kỹ cho nên hơi quan sát một hồi vỡ gỗ điểm món ăn về sau tiếp trong lòng càng thêm tin chắc một sự kiện cái kia chính là cái này vỡ gỗ trung tướng tuyệt đối không phải tùy tiện bị ăn mòn sa đ o ạ hải quân trung tướng hắn liền là băng hải tặc chiến chủ y người để tay lên ngực tự vấn lòng dù là hắn đã đáp ứng cùng nó vừa dìm hợp tác nhưng tại vừa rồi có từng thấy hắn tìm tùy tiện điểm cái gì r a sao liền là cái kia bình diệu hắn cũng chính là trêu chọc một cái mà thôi vì cái gì cuối cùng hay là bởi vì không thả ra không tín nhiệm ở chỗ này dù sao cũng hơi cảm giác nguy cơ không n g u y ệ n ý cho lưu lại quá nhiều nhược điểm nhưng vợ gộ liền hoàn toàn không quan tâm những này chi tiết bên trong t h t đã nắm giữ chút tin tức bất quá đó là cái c h u y ư n tốt cái này càng phát chứng minh họ đua dìm an bài cho hắn những cái kia nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ con đường có lẽ vẫn là có sinh tồn hy vọng chính như họ đua dìm chỗ chờ mong như thế thì tâm t hơi ổn một chút dễ hạ hạ hạ vợ gộ ngươi chừng nào thì gia nhập băng hải tạc chiến chủ y tích cười lớn mở miệng hỏi ta tử không có gia nhập qua băng hải tạc chiến chủ y ta là hải quân bản bộ trung tướng vợ gỗ mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra tích con mắt gian rào đi lòng vòng còn nói thêm lời nói này chúng ta bây giờ thế nhưng là trên một sợi thường người n g ư ơ i có thể ở chỗ này ăn cơm đã nói lên ngươi theo chúng ta khẳng định là có liên quan hệ mà tích mở miệng ngậm miệng chính là chúng ta b ấ t quá vợ gỗ tại hải quân nội ứng nhiều năm như vậy cũng không phải là đồ ngốc hoàn toàn không ăn hắn một bộ này nhẹ giọng nói ra ta vốn là muốn cùng bà c ả giặt tiểu thư ăn bữa cơm mà thôi về phần nơi này nơi này chính là hoàng kim thành trung lập u không phải sao、Sách tích hơi chép miệng một cái nói tiếp ngươi tại hải quân nhiều năm như vậy hẳn là đứng ổn a qua loa vợ gỗ lại nói như thế nói lão đệ mệnh của ta đến lúc đó nhưng là muốn giao cho ngươi đó a tích lại mở miệng nói ra vợ gỗ trong lòng hơi s ừ n g sốt một chút biểu lộ ngược lại là không có biến hóa hắn cũng không hiểu biết kế hoạch đâu xem ra cái này tích hẳn là rất mấu chốt một nhân vật đem mệnh đều g i a o nói cách khác hắn đầu nhập vào trò chú ý ra có khả năng này nhưng vợ gỗ cũng không có trực tiếp xác định bất quá hoặc nhiều hoặc ít đối t ị thái độ hơi ôn hòa một chút t ị tự nhiên cũng cảm nhận được trong lòng cười thầm nói lao đệ ta thủ đoạn này lên há ngươi có thể minh bạch rất nhanh món ăn liền đều lên đủ bất quá tiệc cùng vợ gỗ ai cũng không có động hai người lúc này ngược lại là trò chuyện hơi b u n g ra một chút ngay tại tiệc cùng vợ gỗ trời nam biển bắc tán gẫu đại sơn thời điểm cửa phòng lần nữa được mở ra lần này đã không có xinh đẹp b à cạ g i ạ t tiểu thư chỉ có hế nổ cùng luxi、si. luxi、si、là cảm thấy b à cạ g i ạ t lại không tại chuyện này bên trong cho nên không để ý hế nổ lời nói thì là đơn thuần không muốn để cho bà cạ giặt ở chỗ này ra mặt mấy nam nhân ngồi ở chỗ này lại là bữa tiệc bà cạ giặt như thế nào đi nữa đều khó tránh khỏi sẽ có cái loại cảm giác này nghĩ tới đây liền để hệ n ổ trong lòng có chút khó chịu bởi vậy hắn không có an bài bà cạ giặt tiền đến hẳn là đây chính là tham muốn giữ lấy hệ n ổ ở trong lòng nghĩ như vậy bất quá cái này suy nghĩ ngược lại là rất nhanh vừa thu lại bước vào cửa phòng trong nháy mắt trên mặt liền mang theo ý cười dù sao cũng là đến lắc lư tiệp đi bán mạng tổng rơi cái mặt nhiều không tốt nên cho tiểu dung vẫn là muốn cho mà hệ nộ làm việc vẫn rất có khí độ lục xì thì không có quản n h ữ n g này nhưng hắn tâm tính tốt tự nhiên cũng sẽ không bày cái mặt hoan n g h ê n đi vào hoàng kim thành hệ nộ tiến đến cũng chỉ cùng tiệc lên tiếng c h à o lục xì ngược lại là trực tiếp đặt mông ngồi ở v ở gỗ bên người hoàn toàn không có xa lạ một thanh nắm ở v ở gỗ bà vai nói đã sớm nghe nói qua ngươi gian khổ à. một màn này rơi vào tiệc trong mắt cũng coi là đem nàng trước đó suy đoán đều cho chứng thực cái này hệ nộ cùng lục xì đều không đem v ở gỗ làm ngoại nhân quả nhiên v ở gỗ liền là cái nội ứng cho tới bây giờ đều không phải cái gì hải quân càng đừng đề cập s á đoạn hắn ngay từ đầu liền là đen loại n à y n tiện trao hỏi ế n h ư vài câu về sau lục xì cùng hệ、e、nộ liền đậm đũa tiếp lấy vợ gỗ cùng tiệc cũng liền đều không khép k í khu diệp bình tích cười lớn nói hai trăm triệu bợ di rượu a tới tới mặc dù các ngươi hẳn là đều vượt qua bất quá vẫn là cho mọi người đến một chén nói xong hắn liền muốn đi rót rượu lục xì biến sắc mở miệng hỏi cụ ạ ẻ ga nạ ba không sai a thế nào tích có chút kỳ quái hỏi lục xì tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói không được không được rượu này ta đều uống nôn các ngươi uống đi hệ、e、nổ cũng là đi theo khoát tay một cái nói ta cũng vậy tối hôm qua ta cùng lục xì uống hơi nhiều bây giờ còn chưa chỉ hoàn qua đâu hai vị tận hứng là được rồi vợ gấu ngược lại là không có để ý cái gì gật gật đầu đem chén rượu cử đi quá khứ t í thấy thế cũng lời suy nghĩ nhiều trực tiếp liền cho vợ gấu rót hai trăm triệu h ắ c h ắ c tịch khỏe miệng mang theo ý cười cùng vợ gộ đụng phải một chén đem rượu chống đỡ tại bên miệng tiếp theo hắn làm bộ uống một ngụm tựa hồ còn muốn phát biểu một cái rượu phẩm cách nhìn đâu kết quả cái này loại rượu mới vừa đến miệng bên trong tịch trong mắt liền mang theo một vòng ngạc nhiên cùng không hiểu tiếp lấy sắc mặt cũng đi theo khó coi vợ gộ cũng là như thế hai người cái này một ngụm đều không l ọ t đâu đồng thời nhịn không được phun ra cũng may đều có k h ô n g chế không có hủy bàn này đồ ăn khu khu cụ rượu này rượu này ta loại này tụ nhân sợ là phẩm vị không đến a tịch lẩm lẩm bẩm nói ha ha ha, ha, ha. ta mới nói rượu này ta đều uống nôn các ngươi đều không tin đâu luk xị cười lớn mở miệng nói ra tình nghĩ thầm ai mẹ nó có thể nghĩ rõ ràng ngươi nói là có ý gì a con tưởng rằng ngươi uống ngắn đâu nguyên lai là thật nôn a cái này cũng có thể giá trị hai trăm triệu vợ gỗ xoa xoa khỏe miệng rượu nhịn không được đậu đen rau muốn g một câu mị hạt tiên sinh kiếm thuật rất tốt nhưng cất rượu kỹ thuật cũng liền chuyện như vậy đi sớm mấy năm tại ạ va lòn chính hắn giày vò đi ra một hầm rượu chúng ta đều nhận được hạt độc hại cuối cùng rượu này liền không có người dám uống chú ý ra cảm thấy để đó cũng là lãng phí thế là vung tay lên đưa đến hoàng kim thành tới hệ nổ cười ha hả giải thích nói tới hoàng kim thành về sau tỳ dọ dỗ tiên sinh sợ rượu này đập danh tiếng lại lo lắng mỹ hạt cùng chú ý ra trên mặt mui không qua được bởi vậy trực tiếp định cái hai trăm triệu bờ gì giá cao liền là muốn đem rượu này treo lên thật cao đến m à t h ô i các ngươi thật đúng là dám điểm a luk xì có chút cười trên nôi đau của người khác nói rượu này không ai điểm sao t i ế n nhịn không được hỏi hai trăm triệu giá cả nói cao hay không cao nói thấp không thấp nhưng nguyện ý hoa hai trăm i triệu b ợ gì uống rượu khẳng định đều là người có thân phận bao nhiêu sẽ hiểu một chút cụ dạ gan ạ c ă n vốn là không có danh tiếng gì cao cao không tới thấp không song tình hùng u dưới tự nhiên không có người nào điểm cụ thể không rõ ràng bất quá cái đồ chơi này khẳng định vẫn là ép kho hàng hễ nỗ lại là cười ha hà nói thì ra như vậy chính là ta không có thân phận không hiểu thôi tịch cảm giác mình trong lúc vô hình nhận lấy trào phúng bất quá hắn cũng không có sinh khí cái gì đây cũng không phải là cái gì tức giận sự tỉnh liền là cái nhỏ trò đùa nháo k ị thôi t ị c một tay đem n u t rượu đốt trở về ngự trọng tâm trường nói ra nhà ta một phiên đội mát cô chiếu cô ta nhiều năm như vậy đều không có cho hắn mang lễ vật gì b ì n h rượu này ta mang về cho hắn uống hệ nộ bọn người có chút kinh ngạc nhìn tịp cái này không biết xấu hổ tư thế làm sao như thế nhìn con mắt À đúng chú ý ra chú ý ra cũng là không biết xấu hổ như vậy chương 697. t h ế giới kỹ thuật biến hóa chương 697. t h ế giới kỹ thuật biến hóa À vạn lọn trong đ ì n h viện họ ủa dìm lúc này chính một tay cắm ở trong túi quần một tay cầm một cái vòi hoa sen mười phần tiêu sái đang cấp trong sân nữ vương đại nhân cỏ dại tới nước cách đó không xa nữ vương đại nhân cái k i a t u y ể n chuyển dáng người ngồi s ồ m ở bụi cỏ một bên cầm trong tay một cái cái xe nhỏ vẻ mặt thành thật bộ dáng đang cấp nàng âu yếm nghề làm vườn s ớ i đất Hắc hưu. s ở tù xỉ nữ vương q u á t khẽ một tiếng đem một khối cứng rắn thổ ra xốc lên trên mặt cũng mang theo một tia đắc ý tiêu d u n g nữ vương đại nhân hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy nàng không cần gì quyền lực cho nên đem tợ ly a sợ xịt tất cả đều giao cho tợ lặn nàng cũng không cần cái gì mạo hiểm nửa đời trước đã đủ rồi bởi vậy nàng gần như không làm sao rời đi ạ vả lòn nàng cần liền là giống như bây giờ có thể cùng họ vừa dìm cùng trong sân đám tiểu thị muội cùng một chỗ thường thường nhàn nhạt sinh hoạt đây đối với nữ vương đại nhân tới nói như vậy đủ rồi họ ùa dìm cũng vui vẻ theo nàng làm những này nhìn như n h á m chán sự tình bởi vì giống như chỉ có ngay tại lúc này nữ vương đại nhân mới có thể biểu lộ ra một chút bộ d á n g khả ai đến ngay bình thường đều là cao lanh thành t h ụ c ngự t ỷ phạm vào lúc này nhìn nàng liền luôn có một chút tương phản m a n h cảm giác không có việc lớn gì dạng này bình thản thời gian họ ùa dìm cũng cảm thấy rất hài lòng có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ mình di vãng liệu mạng muốn đi tranh đoạn có lẽ cuối cùng rơi xuống chính là như vậy bình thản a ngay tại họ ùa dìm một bên tới nước một bên suy nghĩ lung tung thời điểm cửa đ ì n h viện lại đi vào hai cái xinh đẹp thân ảnh dỗ pin cùng hàn cốc hai người sóng vai mà đi miệng bên trong cười cười nói nói mỗi người trong tay đều mang theo một cái cái túi trong túi chứa một chút rau quả cùng hoa quả họ ùa dìm u a y đầu nhìn thoáng qua sau đó cười ha hả nói ra lại đi mua những thứ này à vợ gì t ạ n nghị hạ nữ bộ trưởng liền thường xuyên cùng ta phàn nàn đâu nói các người đem các nàng nữ bộ đội sống đều làm làm cho nàng rất không có ý tứ họ ùa d ì trong sân ăn uống chi phí tự nhiên đều có người chiếu cố đầy đủ nhưng r o bin cùng hàn cốc thậm chí s ở t ủ xì nữ vương vẫn là vô cùng ưa thích mình ra ngoài mua không phải mua những cái k i a đắt đỏ xa xỉ phẩm loại hình đồ vật l i ề n là cùng loại tủi gạo dầu muối những n à y không đáng chú ý đồ dùng hàng ngày thiếp thân cảm thấy tự chọn mới càng có thành tựu cảm giác m à hàn cốc đĩu môi nói ra cả ngày đều tại đọc sách n g ẫ nhiên ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí r o bin ôn n u n ở nụ cười nói coi như các ngươi có lý họ v ừ a d ì m run lên vòi hoa sen bên trong nước đã bị h ắ n tưới xong nữ vương đại nhân vẫn như c ũ là ngồi trồm h ổ m trên mặt đất trong tay dùng cái s ẻ n nhỏ gậy đậy lấy mặt đất quay đầu hỏi mua thức ăn là muốn nấu cơm sao ta đến giúp đỡ a nàng g á i này vừa mới nói xong dỗ bin cùng hàn cọc đều là tranh thủ thời gian lắc đầu không phải không phải đây chính là mới mẹ rau quả ta cùng dỗ b i nợ chuẩn bị làm cái hoa quả rau quả salad không phải nấu cơm dùng nấu cơm lời nói khói dầu quá lớn vẫn là t r ở phòng bếp bên kia đi làm a hàn cọc cấp tốc mở miệng nói ra dỗ bin cũng là cười ha hả nói đúng nha nhiều ăn chút trái cây rau quả có ít khỏe mạnh ăn thịt mới là có ít khỏe mạnh một ngày không ăn thịt toàn thân liền không có kỉnh họ hùa dìm không chút do dự nói ra luôn cảm giác các người đều tại phòng bị ta nữ vương đại nhân có chút không cao hứng nói ra nhưng là tiếng nói vừa hạ xuống dưới nàng lại quay đầu ngâm nga bài hát thật cao hứng đào đất đi lên những người còn lại cũng không có đi để ý nữ vương đại nhân tính tình nhỏ họ hùa dìm xoay người đi một lần n ữ a tới hẳn có cùng dô bin cũng là cười cười nói nói đi làm nước của các nàng quả xa lất đi nói đến ê nổ cùng lục xi、si、bên kia cũng đã cùng t i ệ p cùng vợ gỗ thấy phía trên đi họ h ù dìm rót đẩy nước về sau trở lại bên người sở tù xi、si, tiếp tục tới hoa nói nữ vương đại nhân trên tay bị tung tóe một chút nước có chút bất mãn đem họ vựa dìm hướng một bên đầy ra chút sau đó mới lên tiếng hẳn là gặp mặt a bất quá đây chính là cái việc nhỏ lẫn nhau làm quen một chút mà thôi sẽ không có cái gì sai lầm l u c xi mặc dù nôn nôn nóng nóng nhưng chăm chú làm việc thời điểm vẫn rất có chứng pháp thú chi còn có hề nội tại ta đương nhiên không lo lắng ra cái gì đừng rẽ liền là tùy tiện nghĩ tới họ vựa dìm nhẹ giọng nói ra andr ta tiến vào g ờ răng lại nạ nữ vương đại nhân đột nhiên mở miệng nói ra ân giống như chạy tới cani vạn thành đi đến bọn hắn tuyển một đầu giải trí tính rất mạnh hàng tuyến đâu họ v ừ a tìm cười ha hả nói bắt đầu giống như tiến vào g ờ răng l á i nạ về sau có bảy đầu tuyến đường lựa chọn chọn xong về sau liền muốn ă n lấy cái này hàng tuyến một đường vượt qua thẳng đến cuối cùng hội tụ tại quần đảo xạ ba học đi xinh xinh núi nửa đường không thể tùy tiện cải biến hàng tuyến cái gì kỳ thật đây đều là đối những người mới hạn chế cùng chế ước bởi vì bọn họ cũng không đủ hệ tờ mạn có sở chỉ có thể một cái đảo một cái đảo đi tồn h n giờ dễ tơ bọn hắn tự nhiên là không thiếu cái này có thể tại g răng lai nạ bên trong lặp đi lặp lại hồi n g y bất quá nhìn qua bọn hắn tựa hồ chuẩn bị quy củ tuân thủ quy củ của người mới tuyển một đầu hàng tuyến một đầu đâm về quần đảo xạ ba học đi họ v ừ a d ì m lúc trước đi lộ tuyến kỳ thật cùng vì không kém nhiều lắm đều là từ ả lạ bạ tạ đảo dùm họa thở sẽ vần bên này đi lúc trước cũng không phải nói không có khác lựa chọn chỉ là hắn cảm thấy lần thứ nhất đi nên đi xem một chút những này trong chuyện xưa hòn đảo đi thể hội một chút bây giờ ạn giờ dệt tầm ộ t đám người ngược lại là không có lựa chọn cái này lộ tuyến ngược lại là lựa chọn một đầu giải trí tính rất mạnh lộ tuyến trên đường đi đều là các loại chút n ừ n g đạo cái gì ca mỹ văn thành mỹ thực thành bể bơi chi đô mua sắm chi đào dạng này muốn nói ra tên một điểm l i ề n là đầu này đi thuyền bên trên có thể thông hướng xuân chi nữ vững đ ả o từ xuân chi nữ vững đ ả o có thể ngồi si chèn tiến vào vạ và tợ sệ v ậ n nói đến si chèn tiến độ đã khá là khủng bố trong bốn biển cũng không có xây dựng quá nhiều có thể là bởi vì tứ hải thống trị đôi chính phủ thế giới tới nói m ư ờ i phần vững chắc đi bọn hắn đầu tiên nhấn mạnh đúng vậy gờ răng lại nạ thế giới mới bên trong chỉ có họ ùa dìm tại trại nói cách khác đổ quỵ xuất gia tộc băng hải tặc bách t ú băng hải tặc chiến chú y tam đại trong lĩnh vực mới có thể hưởng thụ được si chèn hạng mục tuy nói cái này tam đại lĩnh vực kết hợp lại đều đã cướp đoạt thế giới mới c h í ít một phần hai địa bàn không sai chỉ có không sai biệt lắm một nửa băng hải tặc dâu trắng chiếm một bộ phận còn lại càng nhiều hải vực đều bị ngư long hôn t ạ c còn lại hải tặc chiếm cứ l ấ y một cái sách đi ra hiện nay không có ai địa bàn so băng hải tặc chiến chủ ý càng lớn nhưng nếu là khiến cái này hải tặc hội tụ vào một chỗ bọn hắn địa bàn số lượng không ai so với bọn hắn đại họ v u a d ì m cũng không có ý định đồng thời không nghĩ tới muốn đi đoạt toàn bộ thế giới mới liền là một cái hải tặc trận doanh đại bánh gà tổ ai cũng không có khả năng độc chiếm cho dù là vua hải tặc bởi vậy chỉ cần ăn nhất mỹ vị cái này mấy khối như vậy đủ rồi còn lại cạnh cạnh góc góc dù sao cũng phải c h ờ đường sống cho người k h á c ca trở lại chuyện chính tuy nói chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa thế giới mới nhưng lần trước vương quyền tranh ba chiến mở ra trước còn không có lớn như vậy bởi vậy mặc dù họ vựa gì một mực tận sức tại trại kết nối từng cái hòn đảo si c h è n nhưng trên thực tế tại thế giới mới bên trong si c h è n trải mật độ vẫn như cũng là không đủ bất quá vĩnh dạ trong vùng biển si c h è n mạch lạc đã thành thục gào thét đoàn tàu đem chọn cái vĩnh dạ hải vực thật chặt liên hệ từ tốc độ phương diện bên trên rút ngắn từng cái hòn đảo ở gi chớ xem thường điểm này loại này khái niệm bên trên khoảng cách rút ngắn có thể cực lớn tăng cường băng hải tạc chiến chú ý đối toàn bộ vĩnh dạ hải vực thống trị lực độ đánh cái đơn giản nhất nói ví dụ trước kia gen gen n h ị c xỉ báo cáo cái nào đó hòn đảo xảy ra chuyện gì nói thí dụ như phản loạn như vậy từ tiếp vào báo cáo ạ vãn lọn xuất động bình định bộ đội đến hòn đảo không sai biệt lắm liền muốn một ư ơ i thời gian bảy tám ngày a các loại đã tới về sau coi như có thể đánh bại phản quân khôi phục trật tự nhưng hòn đảo kia nên bị dày vỏ cũng đã bị dày vỏ không sai biệt lắm chỉ có thể coi là cái cục diện rối rắm nhưng bây giờ có xi chèn lời nói hai ba ngày bình định đại quân liền có thể trực tiếp ngồi xe dứt tới bởi vậy có thể thấy được trong này có bao nhiêu trên l ệ n h không chỉ là lực lượng quân sự ném đưa chính trị phóng sản, kinh tế kéo theo đều là như thế toàn bộ vĩnh giạ hải vực tụ hợp lại cùng nhau giống như một cái cường đại cự nhân tại trường thành đồng dạng so với thế giới mới bên này xi chèn trải chính phủ thế giới tại ngoại giới xi chèn trải liền càng thêm lợi hại cơ hồ g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước bên trong tất cả chủ yếu hòn đảo đều bị tạo dựng xi chèn cái này cũng xác thực cực lớn tăng cường chính phủ thế giới đối gờ răng l á i nạ nửa đoạn trước từng cái hòn đảo thống trị lực độ cùng bảo an lực lượng thậm chí có thể nói ở một mức độ nào đó áp chế đại hải tặc thời đại thủy triều đâu chính là bởi vì si chèn xuất hiện để nguyên bản tiêu điều xuống hòa t ờ sẽ vẩn trở nên nặng mới huy hoàng hiện tại nơi đó thị trường cũng t h u ậ n lý thành trương từ tom đại sư đồ đệ sẽ bật đ ặ m nhiệm si chèn hạng mục vốn là băng hải tặc chiến chú ý cùng chính phủ thế giới ở giữa một cái hợp tác hạng mục lúc trước đều là dùng để thử nghiệm ngay từ đầu thời điểm lẫn nhau còn phòng bị đồng thời phá đá mấy lần chính phủ thế giới tại thế giới mới làm si c h è n họ hứa dìm tất cả đều dẫn người phá hủy họ hứa dìm tại thế giới mới bên ngoài làm si c h è n chính phủ thế giới cũng không ít quẻ dối bất quá theo thời gian biến hóa giữa song phương quan hệ biến hóa cái này si c h è n hạng mục cũng dần dần khép lại lên khoan hay nói băng hải tặc chiến chủ y thứ ba kiến trúc tập đoàn bây giờ đã ký xuống chính phủ thế giới bao bên ngoài công trình tại đông hải làm mới si c h è n đâu từ kiếm tiền góc độ đi lên nói không hề nghi ngờ hắc ám thế giới x i n h ý h o à nhưng g Kim t à này, là n sinh những hạng nhiều nhất sinh n h họ thủ hạ h kiếm lợi ý ý mục dìm tăng cường thống trị lực cái gì những này hiện tại cũng muốn tiện nghi cho chính phủ thế giới nhưng họ vừa tìm cũng không thèm để ý ngược lại các loại cái này kỹ thuật chân chính đưa đến những này hiệu quả thời điểm hắn khác gò r ộ t nhà cũng là chính phủ thế giới người ngồi mát ăn b ặ t vàng nói đến nghe nói không tom đại sư bên kia đ ờ i thứ ba tàu ngầm đã nghiên cứu chế tạo hoàn thành hắn muốn đem màu đen độc r ắ c kinh hào một lần nữa cải tạo một cái đâu s ở tù x ỉ nữ vương đột nhiên mở miệng nói ra họ vừa tìm suy nghĩ thu nạp dưới vừa cười vừa nói nghe nói b ấ t quá ta bác bỏ tại sao vậy sợ tù xị nữ vương hơi kinh ngạc hỏi không cần thiết cải tạo màu đen độc g i c kinh hào đối với chúng ta băng hải t ậ p chiến chủ y tới nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực dụng liền để nó bảo trì hiện tại bộ này mọi người đều biết bộ dáng liền có thể t ô n g tên kia nếu là muốn làm gì một lần nữa đi tạo một chiếc không p h ả i tốt hơn họ vừa tìm cười ha hà nói sau khi cười xong hắn lại lắc đầu nói không quá nặng tạo hắn đoán chừng là không thời gian gần nhất hắn một cái mới hạng mục lớn kéo dài hơn mười năm quy hoạch cùng nghiên cứu phát minh cuối cùng là xuất hiện đ ồ mối cái gì hạng mục lớn sợ tu si có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi ngay tại lúc này dỗ bin từ trong nhà bưng một chậu nước rau quả rau xa lát đi ra miệng bên trong nhai nuốt lấy xa lát biểu lộ có chút hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng cười ha hả t r ê n miệng nói ta biết mới vừa rồi còn nghe thấy có người đang thảo luật đâu bầu trời đoàn tàu kế hoạch không sai họ ùa d ì m gật gật đầu vừa cười vừa nói tom đại sư muốn mở nhân công thông hướng biển trắng biển en trổ đoàn tàu mới hàng tuyến cái này cũng có thể làm được sợ tù si người đều sợ ngây người cụ thể tình huống như thế nào ta không rõ lắm kỹ thuật cái gì ta cũng không hiểu ngược lại liền biết bọn hắn nghiên cứu hơn m ư ơ i năm dùng đại lượng sở hai lần kỹ thuật cùng chúng ta biển xanh kỹ thuật kết hợp trước đây không lâu bẹ mạn đề cập qua đ ờ i miệng cái này cũng hẳn là cái mười năm thậm chí trăm năm công trình cùng chúng ta trong thời gian ngắn không có gì liên lụy liền là hao phi đại lượng bợ gì mà thôi nhưng vừa vặn chúng ta bây giờ cái gì đều thiếu liền là không thiếu bợ gì, ném cũng liền ném cũng không tính là đến không cái thế giới này một chuyến họ ưa tìm khép cười một tiếng nói nếu như đi vào cái thế giới này vẹn vẹn vì phá hư vậy cũng quá không thú vị dù sao cũng nên ở nơi nào lưu lại mình hạt giống mới đúng chờ tường sáu trăm chín mươi tám đã từng khiếu ngạo tứ hải sư từ già t、sì、hiện tại nha ạ vạn lọn sớm đã thay thế mẹ vẫy lệ danh tiếng thậm chí đại tân sinh hải tặc rất nhiều người đều chưa nghe nói qua cái gì mẹ vẫy lệ t o a này treo cao ở không trung đảo hang bây giờ chẳng qua là đã từng khiếu nạo tứ hải lao sư tử dưỡng lao chi địa thôi có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế tòa đảo này thiếu chút hải tặc mới có khí tức sơ sát nhiều chút xuân quang cùng tươi đẹp ánh nắng chiếu xuống nơi này từng cơn gió nhẹ thổi qua phảng phất như là một tòa nhân gian tiên cảnh không thể không nói suy、si、ký lao đại ở phương diện này phong cách còn là rất cao một chút cũng nhìn không ra hắn là cái hải tặc có điểm giống là lao niên nghệ thuật đ ặ ra lúc này suy、si、ký lao đại đang ngồi ở mình đ ì n h viện trên ghế xích đu hai mắt có chút mấp máy hô hấp ở giữa ẩn ẩn mang theo một trận mà tiếng ngay ánh nắng rơi ở trên người hắn lộ ra vẫn rất ô nu trận này mà ánh nắng vừa vặn lao sư tử cũng tại ngủ trưa trong sân trồng đầy hoa, hoa thảo thảo, gió thổi qua qua. luôn có thể mang theo một vòng mùi thơm nát g đến chỉ chốc lát sau cổng sân bên ngoài liền truyền đến một trận mà tiếng bước chân tiếng bước chân này rất đặc biệt đi trên đường giống như đ á n h g i ắ m phốc phốc phốc phốc đều không cần đi xem đây chính là xỉ kỳ bộ hạ cũ giờ giờ indigo hắn một cước này bước vào trong sân nguyên bản chính trong giấc m ộ n g xỉ kỳ lao đại hai mắt đi theo liền mở ra một vòng tinh quang từ hắn trong mắt lóe lên chỉ một lát sau liền tiêu tán sạch sẽ nhưng không hề nghi ngờ con sư tử này lão mặc dù già rồi nhưng ai dám xem nhẹ hắn vẫn như c ũ là sẽ bị xé nát indigo ta nói ngơi cặp kia phá hại có thể hay không đổi đi luôn luôn để cho người phiền lòng sĩ kỳ từ trên g h ế xích đu ngồi dậy có chút nổi nóng nói ra inigo d ra hỏa này mang trên mặt ý cười nói ra tốt đô đốc chúng ta sẽ đi đổi đi rất nhiều năm trước inigo d liền cùng sĩ kỳ gặp nhau hai người bọn họ ở giữa quan hệ tương đương thân cận đều sớm không phải cái gì thuyền trưởng cùng bộ hạ ở giữa loại kia tình nghĩa sĩ kỳ mỗi lần đều muốn sách hắn này đôi sẽ thả cái giám phá h ạ i inigo d cũng mỗi lần đều sẽ đáp ứng nói cái gì trở về liền đổi đi nhưng trên thực tế inigo chưa từng có đội qua sĩ kỳ cũng chưa bao giờ thật vì vậy mà s i n k h không để ý đến in đi gộ s ì kỳ quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa trên ngọn cây một phần báo chí chính treo ở nơi đó mà mình trước đó đặt ở chỗ đó kim bợ di đã biến mất không thấy không hề nghi ngờ là tin thời sự chim đã tới s ì kỳ trên mặt mang theo một vòng ý cười dưới chân nhẹ nhàng trên mặt đất một đập một cỗ không h i ể u năng lượng liền phiêu tán ra ngoài đảo mắt liền lại biến mất không thấy bất quá rất nhanh cái kia phần treo ở trên ngọn cây báo chí liền phi thường có linh tính tung bay rơi xuống đến s ì kỳ trong tay in đi gộ vốn là có lời gì phải nói bất quá nhìn xì kỳ cầm lên báo chí hắn cũng không có mở miệng ngược lại là quay người đi tới cách đó không xa bẩy trong sân trước b à n từ bàn trên b à n cầm lấy chén trà rót cho mình chén trà đầu tiên là lật ra trước hai trang không có gì tin tức lớn ngược lại là để lấy miệng mạ gì nghệ phò tiến nhập giữ bí mật tình trạng giới bị cái gì chính như sẻng g cụ đại nguyên x o á y dự đoán như thế cái này mấy tháng gần đây trên báo chí thường xuyên liền sẽ nói mạ gì nghệ phò lại để cao tình báo giữ bí mật đẳng cấp cái gì bởi vậy hiện tại cái này tin thời sự vậy mà nhìn có chút làm cho người chán ghét xì kỳ chỉ nhìn lướt qua tiêu đề liền lật lại để ý tới đều không thèm để ý bất quá cũng thế hắn lại không dự định đi mạ gì nệ phỏ làm cái gì dưỡng lao ở nhà làm gì tham dự những n à y loạn thất bát tao sự t ì n h tựa hồ là đang cố ý tìm cái gì tin tức đồng dạng trái lật qua phải lật qua đem một chút loạn thất bát tao tin thời sự đều lược qua về sau xì kỳ hai mắt đứng tại một cái tiểu thiên bất bên trên hắn nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm nồng nặc đêm tối chi t ử khát gò dột hạn giờ dệt tơ đại náo c ả n đi vản độ dài rất nhỏ vừa vặn đã nói lên cái này không phải cái gì đại sự nếu không sẽ không bị đè ép tại cái góc này bên trong thậm chí nói không chừng đây đều là mặt gẳng bọn hắn xem ở họ ùa dịm â n thượng mới cho cái tiểu thi bất quá xì kỳ ngược lại là nhìn say sương ngon lành còn không ngừng gật gật đầu trên báo chí cho ra tin tức không nhiều trên thực tế cũng xác thực không phải cái gì đại sự liền lại ả n dở dẹp tờ mang theo hạ sở cùng ra mạ tô bọn hắn tạ c ả n ỵ vạn thành cùng một cái khác băng hải tặc lên xung đột đại náo một trận cứ như vậy giản cơ khóc kiệt ha ha ha ha, ngược lại là cùng hắn lao tử hương dạng nhàn không xuống xì kỳ sau khi xem xong cười to tử tiếng nói giờ giờ in đi gỗ cười cười cũng không tiếc lời hắn biết nhà mình đô đốc liền là tại tự ngu tự nhà thôi tiểu điện hạ sẽ cùng chủ y ra là giống nhau sao chưa hẳn cẩn thận hồi tưởng một cái ý nghĩ gỗ phát hiện kỳ thật chú ý ra tại năm đó tiến vào g ờ răng lại nạ về sau rất thấp r ộ n g gần như không làm sao gây phiền thoái đương nhiên hắn chỉ cần một chiêu g â y liền là phiền phức ngập trời làm cho hải quân đại tướng đều muốn ngồi không yên loại kia hiện tại so sánh một chút tiểu điện hạ hai cha con ở giữa t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn ngay tại ý nghĩ gỗ nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm sĩ kỳ r a hỏa này đắc ý vây vây tay ý nghĩ gỗ vẫn như c ũ là không có động tác gì hắn biết nhà mình đô đốc không phải đ à n g kêu gọi mình đâu quả nhiên sĩ kỳ bên kia động tác vừa rất dưới cách đó không xa một cái đặt ở trên bậc thang cây kéo nhỏ liền bay lên nhanh chóng rơi vào x ì kỳ trong tay x ì kỳ cũng là có ý tứ cẩn thận từng ly từng tí đem phần này ghi lại ạn dở d ệ t tờ công tích vĩ đại n g ư ờ i báo chí cắt may xuống dưới làm xong về sau còn hài lòng quan sát một chút tay mình nghệ âm thầm gật đầu vẫn như cũng là không quay đầu lại dưới chân nhẹ nhàng một đập trong phòng lại có một bản eo bung ảnh bày ra rơi vào x ì kỳ trong tay về sau x ì kỳ thỏa mãn mở ra eo bung ảnh đem chương này cắt may xuống tới báo chí bỏ vào tuy ý lật qua lật lại ở giữa nếu là nhìn kỹ một chút lời nói liền sẽ phát hiện xỉ kỳ trong tay cái này eo bung ảnh bên trong tất cả đều là hắn cùng ả n dở dễ tờ chụp ảnh c h u n g còn có một số to to nhỏ nhỏ liên quan tới ả n dở dễ tờ sự tích báo chí các may từ nhỏ hải nhi đến bây giờ anh tuấn thiếu niên đều có nhìn trong chốc lát cái này eo bung ảnh về sau sĩ kỳ hơi xúc động nói thời gian thấm thoát ta lần này in đi cầu ngược lại là nói tiếp gật gật đầu nói đúng vậy à n h o á n một cái đã qua nhiều năm như vậy đâu đ ồ đốc an d ờ gia cũng từ nhỏ bà bảo, bảo trưởng thành hiện tại đẹp trai tiểu tử còn mình làm thuyền t r ư ở n g đâu ta vừa quay đầu lại luôn luôn có thể nhớ tới hắn lúc nhỏ bộ dáng khả ái sĩ kỳ vừa cười vừa nói còn nhớ rõ khi đó chủ y ra nói muốn đánh hắn cái mông đô đốc người mang theo đ a o liền muốn đi tìm chủ y ra tính sổ sách đâu in đi cố lại có chút buồn cười nói ra nghe thấy được gọi ụa dìm tết i tuổi si kỳ ánh mắt lại có vẻ hơi t ă n g rã suy nghĩ không biết trôi giặt đến địa phương nào đi bao nhiêu năm trước hắn không nhớ rõ lắm năm 1497. vẫn là sớm hơn hoặc là càng trễ một chút một năm kia họ ụa dìm thẳng bại quần đảo xạ ba học đi nếu như không phải mình cùng cái đồ xuất hiện lời nói tiểu tử kia lúc trước liền chết ở nơi đó đi lại qua không bao lâu phong thủy luân chuyển mình tại e t hải vực tao nộ t h ẳ n bại nếu không phải tiểu tử này một hơi từ đáy biển t r ú n g s á t đi ra sợ là mình cũng đều sớm xong đợi a hắn lại hồi tưởng lại khi đó ở tại mẹ vẫy lệ họ vừa dìm thật là một cái lợi hại hạt giống tốt ta học cái gì đều rất nhanh còn vô cùng có nghị lực vừa thấy mặt liền nói khoác không biết ngượng nói muốn chính mình làm môn đồ làm người thừa kế lúc trước chỉ coi tiểu tử này khẩu khí lớn xem ở hắn cứu mình lại là ni màn đại ca phân thượng cho hắn một cái cơ hội như vậy nhưng chính là như thế một cơ hội bị cái kê hôn đản gia hỏa một mực bắt lấy n o á n một cái đã nhiều năm như vậy hắn vẫn thật là không cho hắn gôn đần lì ô n g sĩ kỳ mất mặt qua quyền đá dâu trắng chân đạp hải quân bản bộ quả thực là tại thế giới mới làm thành mạnh nhất hoa ha ha ha sĩ kỳ c ư ờ i cười đem chính mình cái này phiêu tán suy nghĩ lại thu vào người đã giả luôn luôn là tại lơ đãng ở giữa liền hồi tưởng lại quá khứ ta còn thực sự là giả a sĩ kỳ lắc lắc đầu nói inigo cũng không t i ế p lời kỳ thật hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp hai mươi năm trước nhà mình đô đốc mở ra cái này nhân tạo cổ đại binh k h í kế hoạch lớn đương thời là hùng tâm văn trượng về sau đã trải qua một hệ liệt biến cố mình đô đốc tự hồ liền đem hết thảy đều giao cho họ bữa dìm trong tay liền nắm lấy như thế cái một mực không có hoàn thành kế hoạch vốn cho rằng lấy đô đốc tâm tính ẩn nút hai mươi năm lại ra biển không hề có một chút vấn đề nhưng nhiều năm như vậy tới nhất là tại tiểu điện hạ xuất sinh về sau ý đi gỗ tự nhiên cũng có thể phát giác được nhà mình đô đốc trên thân đôi kia kế hoạch trở mong đôi thế giới gia tâm cái tiết như sư tử kiên nạo đều tại tiêu tán gần nhất đến xem đô đốc hắn càng là đối với kế hoạch này chẳng quan tâm đại đa số thời gian đều tại yên lặng nghỉ ngơi tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân đã từng khiếu nạo tứ hải gôn đần lị ổng thu hồi mình manh vớt sao kỳ cũng không có thật sự ở nơi này buồn xuân s ầ u thu cái gì tùy tiện cười cười về sau nhìn về phía in d i g o mở miệng hỏi hôm nay làm sao có dành đến đây in d i g o suy nghĩ lúc này mới tập trung lại tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đô đốc kế hoạch đã thành kế hoạch si kỳ đầu tiên là hơi kinh ngạc lẩm bẩm một câu tựa hồ cũng không nhớ ra được là kế hoạch gì đồng dạng bất quá lời này vừa dứt trong mắt của hắn liền mang theo một vòng càng thêm nồng đậm kinh ngạc nhân tạo cổ đại binh khí ai quy tiến hóa si kỳ bỗng nhiên ngồi dậy hỏi in đi gộ thì không trần chờ chút nào gật đầu nói là đô đốc đã toàn diện kết thúc như thế nào si k i lại là hỏi cho dù là một đầu bình thường heo rừng cũng có thể trưởng thành là có được không kém hơn hải vương thậm chí mạnh hơn tính công kích inidigo ngữ khí mười phần bình ổn nói ra nghe lời nói này si k i trầm m ặ t lại hơn hai mươi năm tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành nhưng chẳng biết tại sao hắn lại không cảm thấy mình muốn đã từng trong tưởng tượng cao hứng như vậy ngược lại là có chút gánh vác cảm giác inidigo nhìn xem trầm m ặ t xuống đô đốc trong lòng có chút hiểu rõ cũng không có quá mức kinh ngạc cảm giác đô đốc chúng ta bây giờ đi như thế nào i n i g o trần trờ một chút hay là hỏi s ì k ỳ ngầm đầu nhìn in đi gộ một chút có chút bực bội vớt vớt khỏe mắt k h o á t tay một cái nói cho ta n g ắ m lại ngươi đi xuống trước đi in đi gộ cũng không có đi ủng hộ s ì kỳ cái gì trong lòng của hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào phải nói ủng hộ s ì kỳ lao đại tái xuất giang hồ đi cảm giác lại không cái gì tất yếu dù sao chủ y ra đều ngồi ở vị trí này bên trên nhà ta đô đốc ra ngoài làm gì a cùng chú ý ra tranh đoạt thiên hạ bà quyền đây không phải có bệnh sao lúc trước đem vị trí n h ư ờ n g lại hai mươi năm sau nhân gia trẻ trung khỏe mạnh chúng ta lớn tuổi ngược lại là nhảy ra muốn tranh giành rõ ràng là thiểu năng trí tuệ hành vi a đi ra trong đ ì n h viện i n g h a g o có chút bất đắc di thầm nói lúc trước đô đốc chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái này hai mươi năm chủ y ra liền có thể ngồi tại mạnh nhất vị trí bên trên bởi vậy hiện tại ngược lại là lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa a nếu như họ ùa dìm không có trở thành mạnh nhất như vậy s ỉ kỳ rời núi giống như cũng không có gì hắn có thể lách qua họ ùa dìm tiếp tục cùng dâu trắng phân cao thấp cùng còn lại các đại lao phân cao thấp hiện tại lời nói liền rất không thích hợp a đệ tử của hắn cũng làm ạ n h nhất xỉ kỳ ra ngoài cùng nịu gặt phân cao thấp cái này mẹ nó không phải hạ giá sao thời đại thay đổi a đô đốc y đi gộ lầm bầm một câu bất đắc di lắc đầu dẫm lên mình đánh dắm dày rời khỏi nơi này nhờ ập trường 699. do y ế u lính đại tướng quân hàm t r ư ờ n g 699, do y ế u lính đại tướng quân hàm thế giới mới môn hộ hải vực một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo trước hải quân to lớn quân h à m ở chỗ này ra ra vào vào từ khi thế giới mới bên trên một vòng vua hải tặc quyền tranh bá rơi xuống về sau nơi này vẫn rất bận rộn bộ dáng mà mắt trần có thể thấy đúng vậy một tòa khí thế rộng rãi hải quân cứ điểm đang tại nơi này dần dần thành hình Hải q u lúc này ở tòa này hải quân tri bộ mới xây bến cảng bên trong người khoác chính nghĩa áo khoác treo đại tướng quân hàm trên đầu treo một cái bịt mắt cụ dạn chính đứng ở chỗ này gió biển thổi qua cái tia xóa tung kiểu tóc mắt mẹ không chỉ có không có mang đến nhẹ nhàng khoác khoái ngược lại là để cụ dạn nhịn không được ngáp một cái hắn đến thế giới mới cũng có một trận một mực t r ú thủ tại chỗ này tính cả đốc tạo kiến thiết đừng nhìn nhiệm vụ này giống như rất phổ thông tùy tiện biến thành người khác đều có thể tới làm nhưng trên thực tế cụ d ạ n trong lòng vô cùng rõ ràng nơi này sự tỉnh nhất định phải từ đại tướng đến tọa c h ấ n nguyên nhân chỉ có một cái nơi này là thế giới mới là hải quân đánh vào thế giới mới tiền tiêu cho dù là mình tọa c h ấ n nơi này trước trước sau sau đều đã xử lý không ít gan to bằng trời tới đây quấy dối hải tặc nếu quả thật đổi u đồng dạng trung tướng tới đây e sợ nhiệm vụ đều sớm thất bại đi thế giới mới cũng không phải một cá nhân từ địa phương đâu nếu ơ i i đều có chém g t ta chụp chụp cướp i giàn liền lại ngáp một cái, nói bầm, Sẹt cụ tiên sinh thật đúng là không phải quân hạm chế thức đều như thế thật hoài nghi có vấn đề a hắn thân là do hảo hữu kiêm hải quân đại tướng tự nhiên có thể không hề cố kỵ đi đậu đen dao muống giòn lang thang bất quá cú giàn đứng bên người mấy tên hải quân thượng tá liền không có lá gân này cả đám đều giả bộ như không nghe thấy đồng thời đó có thể thấy được những n à y hải quân các tướng linh anh mắt đều là có chờ mong cùng hưng phấn don a đây chính là hải quân một cánh hoa đại danh đỉnh đỉnh mọ mù sẻn trung tướng đâu a không đúng bây giờ gọi trung tướng không thật thích hợp hẳn là gọi là mọ mù sẻn nguyên soái đại tướng nghe nói nguyên soái nàng rất có thể gần nhất liền muốn lĩnh đại tướng hàm đúng không một tên hải quân thượng tá đột nhiên mở miệng hỏi cú g i n gãi gãi mình a o túi chép miệm một cái nói ta không rõ lắm dù sao gần nhất vẫn luôn chưa có trở về bản bộ đâu. bất quá từ d i vãng tình huống đến xem tám chín phần mười là t h ậ t nguyên soái cũng tốt đại tham h ư u cũng được trước kia đều lĩnh đại tướng quân hàm đâu thôi đi bất quá không có thực quyền nhưng mà cái giới này rất kỳ hoa tờ suzu trung tướng làm nhiều năm như vậy đại tham h ư u vẫn như cũng là không có lĩnh đại tướng hàm hiện tại don cũng là lấy trung tướng thân phận kiêm nhiệm nguyên soái lần này don liền là đến đốc cha đến kỳ thật dù là don làm nguyên soái nhưng cụ g i à n đến cùng là hải quân đại tướng từ từng cái phương diện tới nói để muốn so nguyên soái còn cường thế một chút hoàn toàn không cần hư j o n càng không có tất yếu lấy đại tướng thân phận đến bến cảng nên đón j o h n nguyên xoái đến đến bất quá cụ dạn vẫn là tới dù sao dứt bỏ những n à y bất luận hắn cùng j o h n quan hệ cũng rất tốt không phải sao nguyên x o á i tiền nhiệm làm chuyện thứ nhất về công v ề t ừ cụ dạn cảm thấy đều nên cho j o h n đem b ề mặt cho đủ ngay tại cụ dạn cùng bên người đám hải quân tán gẫu những khi này j o h n quân hạng bên trên vung xuống thang trên tàu rất nhanh giống như chúng tinh phủng nguyệt bình thường phong hoa tuyệt đại j o h n đại tỷ đầu miệng bên trong cắn một điếu thuốc từ trên thuyền đi xuống nàng vẫn như c ũ là thiên vị màu hồng mặc một thân màu hồng phấn âu p h ụ người khoác chính nghĩa áo khoác cái này từng bước một đi xuống. khí thế mười phần nghiễm nhiên một bộ đại lao phong phạm cụ dạn lúc này nhìn xem bên kia hơi kinh ngạc h ắ n ngạc nhiên tự nhiên không phải don như thế nào như thế nào mà là don bên người đi theo người đây không phải là ta tiểu niên đệ sao vai hận tờ sơ m ồ kẻ cụ dạn trong lòng có chút n g h i hoặc nếu là nhớ không lầm lời nói sớm mấy năm sơ m ồ kẻ quá đ ô n g bị s ẻ n gỗ củ nguyên xoáy một hơi d à y v ò đến đông hải lò g ẹ t t h khi cá ướp mới đi cũng không nghe nói ra hỏa này đ i ề u nhậm à làm sao chỉ t r ớ c mắt đều đi theo don bên người lo lắng lại hơi dò xét một cái phát hiện sơ mộ kẻ q u n hàm cũng từ thượng tá hàm biến thành hàm thiếu tướng thời tới vận chuyển sao. a cụ g i ả n trong lòng có chút cao hứng thầm nghĩ hắn cùng sơ mổ kẻ quan hệ rất không tệ hai người thuộc về loại kia quân tử chi giao dù là không có thường xuyên gặp mặt nhưng đều rất kính nể đối phương chính nghĩa tri tâm j o h n lúc này cũng nhìn thấy cụ g i ả n cười ha hả ngậm lấy điếu thuốc đi tới đại tướng như thế cho ta b ề m ặ ta t j o h n đi lên cũng không có k h á c h khí trực tiếp t r e o chọc lên cụ g i ả n cụ g i ả n đem trên đầu mình treo bịt mắt lấy xuống cười ha hả nói dù sao thế nhưng là nguyên soái tới chơi đâu vạn nhất nếu là ta bên này ra điểm chỗ sơ xuất lên ha không để ngươi bắt lấy bím ó c sau khi nói xong hai người liền đều nợ nụ cười sau khi cười xong cũng không nói vào xem cứ như vậy tại chỗ đứng tại bến cảng bên trên một bên gió biển thổi một bên trò chuyện sợ m ồ kẻ ngươi đó là cái tình huống như thế nào a cu giàn nhữ m à y h ỏ i sợ m ồ kẻ có chút bất đắc dĩ thở dài nói tiếp cũng không có gì trước đó ta lò ghẹ tạo bên kia chạy mấy cái hải tặc ta liền tự ý rời vị trí đuổi tới g ờ răng lại nạ kết quả tổng bộ bên này lập tức liền đem ta chiêu mộ trong đêm cho ta đưa lên xi、si、c h è n chờ ta lấy lại tinh thần mà lúc đến nợi liền phát hiện ta lên chức không nói còn bị điều đến đại tỷ đầu thủ h ạ sợ mổ kẻ cái này kinh lịch cũng là có chút kỷ n g n lò ghẹ chạy hải tặc nói liền lán phì cùng bù ghì hai tên khốn kiếp kia đương nhiên sợ m ồ kẹ cũng đem d ầ ngoạ sổ d ầ cùng cù ý nạ đều n ộ nhận là hải tặc mà khoa trương hơn là bù ghì cùng phì vậy mà nhập bọn với nhau đi phi năng đến lò ghẹ t ả o có thể tiến vào gờ r ă n g l á i nạ nửa đ o ạ n trước đều là bù ghì tại mang theo cái này mẹ nó không hợp thói thường bất qua họ ùa dìm bọn người đều không biết những chuyện này tiểu tử kia cũng không có làm cái đại sự gì họ ùa dìm đã đem toàn bộ nguyên bản cố sự trà đạp trở thành một mảnh hữu độn cũng không tâm tư đi quản phì tên kia lại biến thành cái dặng gì chỉ cần đừng đến cho h vì bọn hắn từ lò ghẹ tập chạy về sau sợ mổ kẻ nuốt không trôi một hơi này liền trực tiếp dẫn người theo tới gờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong kết quả vẫn chưa đi hai bước đ â u hắn cùng tạ sĩ ghi liền trực tiếp bị cái nào đó căn cứ hải quân cho giữ lại áp lên xi、si、c h ẻ n đưa đến mạ gì nệ phò nguyên bản trên đường sợ mổ k ẹ còn cảm thấy là mình lần này làm có chút quá phận trở về muốn bị xử phạt sau đó liền phát hiện căn bản không phải bản bộ chính thức chiêu mộ là tân nhiệm hải quân nguyên xoái mỏ mụ sẻn g i ò n điểm danh muốn đem hắn cái này đau đầu đ ề n đến bên cạnh mình trợ thủ sau đó liền là thăng quan tiến t ư c sợ mổ kẻ thiếu tá một hơi v trở thành hải quân bản bộ một tên quang vinh thiếu tướng s ở mổ kẹ cùng don cũng không có quá nhiều tiếp xúc ra mặt hắn thời điểm don đều đi dây năm s ở mổ kẹ lại là cái đau đầu tính cách càng không thích nữ nhân ở trên đầu của hắn làm lao đại bởi vậy nơi này don dưới trướng về sau không ít cùng don gây sự nhưng don là ai don thế nhưng là hải quân lưu manh giới thật khiêm c ẩ m danh xưng hải quân thùng rác d â y năm đều bị nàng an bài ngoan ngoãn tùy tiện một cái tuổi nhỏ khí thịnh s ở mổ kẹ tính là gì don đều không có cùng sợ mổ kẹ nói nhảm cái gì bắt lấy sợ mổ kẹo đến trong sân huấn luyện liền làm một trận bạo truy từ đó về sau chỉ cần s ở mổ kẻ cùng với nàng có cái gì không qua được g i do cũng bất chấp tất cả bắt lấy liền là truy s ở mổ kẻ phải nói thiên phú cũng rất tốt năm đó sẻn gỗ cũ gặp d ẹ p vì các đại lao đều rất xem trọng hắn lại là hệ lò gì à năng lực thậm chí lúc trước sẻn gỗ cũ nguyên soái còn tưởng tượng lấy có thể nuôi dưỡng s ở mổ kẻ đi hướng đại tướng vị trí đâu có thể nghĩ s ở mổ kẻ lúc đương thời thêm ra màu nhưng ra lại màu cũng vô dụng hắn vẫn như c ũ muốn đi đông hải phí hoài tháng năm một mực tại tân thủ thôn bên trong xưng vương xương bá thực lực không chỉ có, không có tăng trưởng quá nhiều ngược lại là hàng loại tình huống này tại thế giới m ớ i cái này đ ỉ n h cấp độ khó phó bản bên trong pha t r ộ n john thu thập hắn đều thật sự quá đơn giản một cái tay liền treo lên đánh sợ mổ kẹ sợ mổ kẹ cũng chưa từng thấy qua còn có loại này xáo lộ vừa gia nhập john dưới trướng đoạn thời gian kia hắn cơ hồ mỗi ngày đều là tại trong phòng bệnh vượt qua thốt đi ra liền cùng john ra nửa ngày không đến lại bị đánh vào tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần sợ mổ kẹ rốt cục p h ụ không phải sao hiện tại sưng hô john thời điểm bản năng đều muốn tăng thêm một câu đại tỷ đầu cụ d ạ n nhìn xem sợ mổ kẹ ra hỏa này hơi kinh ngạc cảm giác này không có lấy trước như vậy nóng này a lại l i ế c mắt nhìn j o n Dựng lên cái ngón tay cái nói vẫn là ngươi lợi hại đừng quên ta thế nhưng là từng tại dê năm quát tháo p h o n g vân don k h o á t khoác tay một bộ cái này đều là trò trẻ con bộ dáng đương nhiên don cũng không có đem mình ý tưởng chân thật biểu lộ ra nàng sở dĩ dùng t h u bạo như vậy thủ đoạn thu thập sở mổ kẻ kỳ thật cũng là đang cấp sở mổ kẻ cái này đã từng thiên tài vấn đề nhi đồng thực lực nói thật rất thất vọng bất quá nhưng cũng phát hiện ra hỏa này tiến bộ rất nhanh ngày đầu tiên động thủ thời điểm ba lượng chiêu liền thả hắn nằm xuống Về tại bến cảng bên trên nói chuyện phiếm như thế một trận mà về sau cụ dạn mới mang theo don một đoàn người hướng phía trên đào đi nghe nói ngươi muốn thụ đại tướng hàm cụ dạn đi tới đi tới đột nhiên mở miệng hỏi don khỏe miệng một phát l ư ờ n g cụ g i à n một cái nói làm sao sợ a không nghĩ tới a năm đó không cùng các ngươi tranh đại tướng phản quay đầu lại lao nương có thể đi tranh nguyên x o á y nữa nha mặc dù john không có minh xác trả lời cái gì bất quá cụ g i à n ngược lại là nghe ra ý tứ này john không có phủ nhận nói cách khác b ả n bộ bên kia đã bắt đầu vận hành cho john tạo thế dù sao mình bên người tiểu lão đệ nhóm cũng nghe được phong thanh hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn cũng đều rất mong đợi quả nhiên không hổ là hải quân một cánh hoa a nhân khí liền là cao pham là thay cái tháo hán tử làm loại này đường rẽ vượt qua tao thao tác ngươi xem bọn hắn không bị hải quân cái kia hàng ngàn hàng vạn bên miệng phun chết còn tốt không bằng nói ta còn thật cao hơn đâu cụ dàn n ở nụ cười nói j o nhìn n cụ dàn một chút hơi trầm m ặ t một chút nàng minh bạch cụ dàn ý tứ kỳ thật nếu không phải xạ cạ dù kỳ muốn đ ă n g đ ỉ n h cụ dàn đoán chừng đều không hứng thú đi tranh tại cụ dàn xem ra ai cũng có thể đi làm cái này mươn x o á i liền mẹ nó xạ cạ dù kỳ không được thùy hòa bất dung hiện tại xuất hiện cái g i n đồng thời nhìn qua là một cái cường lực đối thủ cụ dàn không chỉ có không có cảm thấy không tốt ngược lại là nhẹ nhàng thở ra tư thế. Ai, n g ư ơ i biết ngươi vì cái gì bị xạ cạ rủ kỳ tại chuyện này bên trên đè ép sao cũng bởi vì ngươi cái này thái độ a c ù giàn john có chút bất đắc gì nói c ù giàn thì nhún nhún vai nói đương nhiên biết nhưng có thể làm sao đúng vậy a có thể làm sao giống như không có biện pháp gì chương bảy trăm john ngươi đang d ạ y ta làm việc chương bảy trăm john ngươi đang d ạ y ta làm việc c ù giàn tại dê ba tri bộ phòng làm việc tạm thời bên trong lúc này đem trên người chính nghĩa áo khoác lấy xuống tùy tiện treo ở trên cây áo cụ g i n liền khoác khoác tay nói ra không có cái gì cho nên cũng không cần khách k h í cái gì tự tìm chỗ ngồi à nơi này đúng là không có cái gì liền một cái bàn một cái cái ghế một cái ghế sofa ghế sofa còn rất nhỏ nhìn ra được còn không có tốt tốt sửa chữa qua nơi này đâu dù sao đừng nhìn cứ điểm đã thức dậy nhưng trên thực tế kết thúc công việc công trình còn chưa rơi xuống đâu do đương nhiên sẽ không khách k h í cái gì trực tiếp an vị tại trên ghế salon sợ mổ kẻ cùng tạ s ỉ ghi hai người ngược lại là rất tự giác đứng ở ron sau lưng giống như là môn thần một dạng đừng nhìn sợ mổ kệ cùng cụ dạn quan hệ rất tốt nhưng một số thời khác vẫn là muốn chú ý những quy củ này j o h nhìn n chung quanh một chút hỏi không có cái gạt tàn thuốc sao ta lại không hút thuốc lá người tùy tiện đánh khói bụi đi ngược lại nơi này cũng vô cùng bẩn cụ dạn nợ nụ cười nói ra điều này cũng đúng trên mặt đất đều là một tấm đất dù sao cũng là chưa thành công công trường cũng muốn cầu không được quá nhiều gặp cụ dạn đều không ngại john cũng không nói thêm gì tiện tay đem khói bụi gậy tại trên mặt đất cũng không có vừa lên đến liền nói cái gì chính sự cụ dạn hiển nhiên là nghe thấy được phong thanh gì có chút hiếu kỳ nhìn một chút、john. muốn mở miệng lại lại không biết nói thế nào lê mê chậm chạp có lời gì cũng nhanh chút nói nói loạn cái gì đâu don phun ra một điếu thuốc khí khó chịu nói ra ha ha ha ha ha. đây không phải bận tâm mặt mũi của ngươi sao cụ gian cười lớn một tiếng nói hơi hơi dừng một chút về sau không đợi don lại mở miệng cụ gian lại hỏi nghe nói ngươi cùng tên hôn đ n g kia ân don lông mày níu lại nói od vừa dìm khu khu không phải đâu cụ gian làm bộ háng r ộ n g một cái nhìn không ra ngươi vẫn rất bắt q u ậ à don đầu tiên là đậu đen rau muốn một câu sau đó nói ra đúng vậy à làm sao vậy cái này có cái gì bề mặt không mặt mũi nghề nghiệp là nghề nghiệp tình cảm là tình cảm ta lòng mang chính nghĩa ái mộ ta ác có vấn đề gì không không sai ta thích đồng thời yêu tên hôn đạt kia tại hoàng kim thành thời điểm cùng hắn thổ lộ don cái này vừa mới nói xong cụ i à n còn không có phản ứng gì đâu đứng tại gon sau lưng sở mổ kẻ trực tiếp bị mình miệng bên trong khói cho bị sặc tạ sĩ gỉ trong tay mệ tổ c ả s ù đều trực tiếp rơi trên mặt đất bọn hắn vừa tới bản bộ không bao lâu tự nhiên không rõ ràng những n à y đường viền tin thời sự bất quá xem như một tên hệ lò dị ả mổ cụ mổ cụ no mi năng lực giả xem như một tên yêu đao kiếm hào như mạng hai người sẽ bị kinh đến loại trình độ này có thể nghĩ trong lòng bọn họ lớn bao nhiêu c ợ n sóng john thì ngươi sao có thể d ạ n g này tạ s ì ghi cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy tranh thủ thời gian mở miệng hỏi tiểu tạ s ì ghi ta làm sao john có chút kỳ quái nhìn tạ s ì ghi một chút cái kế họ vừa tìm cái kế họ vừa tìm thế nhưng là hải tạ ca tạ s ì ghi mở miệng nói ra ta b i ế ta t ta nằm mộng cũng nhớ xử lý hắn đâu john vẫn như cũng là rất ung dung nói ra tạ s ì g h ba thế nhưng ngươi không phải mới vừa nói mình thích yêu hắn sao tạ sĩ ghi có chút không biết làm sao nói cái này có cái gì xung đột sao ta chỗ yêu thích chính là hắn người này trên người hắn đ ặ c chất cái kia kiệt nạo tùy tiện tự tin cùng bệ nghệ thiên hạ khí phách nhưng thân phận của hắn là cái hải tặc xem như một tên hải quân ta thích lấy hắn đồng thời lại lập trí muốn xử lý hắn có cái gì không đúng sao j o h n phải mái nói cái này cái này tạ sĩ ghi người đều tròn v á n g j o h n phen này vai lý tạ thuyết đi ra quả thực là đem nàng cho lắc lưu quẻ nghe vào tất cả đều là sai thật là phải nói có cái gì không đúng còn giống như thật không có người còn quá trẻ à tạ xì ghi n g ư ơ i đến nay không có gặp qua cái kia làm ngươi cả đời dây dưa không hết vừa yêu vừa hận gặp mặt thời điểm muốn một đao chém chết hắn nhưng trong ngộng nhưng lại sẽ ngộng thấy hắn tên hôn đ ằ n g kia nếu có một ngày ngươi gặp ta hy vọng ta có thể trở thành ngươi tầm lương yêu liền đường đường chính chính đi yêu không cần cố kỵ cái gì lấy yêu tên quán triệt chính nghĩa rất tốt không phải sao j o h n phun ra một cỗ hơi khói n ợ nụ cười nói tạ sĩ g h i nghe lời này trong lòng không biết chuyện gì xảy ra liền có một thân ảnh xung ra đó là cái tạo sanh đầu kiếm sĩ cũng là hải tặc bên cạnh hắn giống như có một cái cùng mình giống nhau như lúc cô gái đều đặn ngay tại tạ sĩ g ỉ n g h ị đến những khi này sợ mộ kẻ đột nhiên mở miệng hỏi nếu có một ngày ngươi thắng hắn đâu trong mắt thần thái đầu tiên là sáng lên sau đó cấp tốc phai nhạt xuống vậy ta đây cả đời e sợ đều sẽ sinh hoạt tại hối hận bên trong a don đầu tiên là nói như thế thắng họ ứa dìm sẽ là cái dạng gì đâu tại don góc độ xem ra họ ứa dìm hoặc là liền à l bị giam giữ đến im k é o đ a u bên trong đi hoặc là hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mặc kệ là dạng gì kết cục don vừa nghĩ tới nơi đó liền sẽ cảm giác đau lòng sợ mổ kẻ sửng sốt một chút bất quá không chờ hắn mở miệng j o h n liền tiếp tục nói đến lúc đó ta có lẽ sẽ xin x u â n ngũ x u â n ngũ sợ mổ kẽ lại ngây ngẩn cả người ân sau đó đi mở cái nhà ăn nhỏ cái gì làm mỹ chủ nương j o h nói n đến đây khoe miệng mang theo một vẻ ôn nu ý cười họ vừa tìm khen nàng nấu cơm ăn ngon đâu j o h n là phức tạp nàng dám yêu dám hận yêu thoải mái thừa nhận đối họ vừa dìm hãy mộ hận cũng không chút nào giao động quán xuyên mình chính nghĩa lập trí muốn xử lý họ v a dìm cụ dạn ánh mắt có chút phức tạp cùng cảm khái nhìn xem john hắn cùng don giao tình thâm hậu Tự nhưng i cái cái như nhìn n lấy giòn cái kia nụ cười âu nhu hắn lại không mở miệng được giòn không ngu nàng vừa rồi nói đã đã chứng minh nàng đều sớm minh bạch tự mình lựa chọn chính là một đầu cái dạng gì con đường trên cái thế giới này à luôn có như vậy một số người biết rõ con đường này đi xuống sẽ m á u me khắp người vẫn như trước nguyện ý đi đông nhiên cụ dán lại phát hiện n g u y ê n lai không chỉ là xạ cạ rủ kỳ don cũng xa so với mình muốn ưu tú nhiều mình qua nhiều năm như vậy thủy chung là đung đưa không ngừng trong lòng đ a n g nghĩa mơ hồ nhưng xạ cạ rủ kỳ cùng don khác biệt bọn hắn chưa bao giờ có mê man g đoạn đường này mặc kệ là trắng cùng đen m á u cùng nước bọn hắn đều tại kiên định không thay đổi đi tại tự mình lựa chọn trên đường vượt mọi trông gai có lẽ giống người như bọn họ chính là cái này h ắ t cám thế đạo bên trong cái kia đêm dài đ ằ n g đăng bên trong đèn sàng a ta quả nhiên vẫn là không bằng ngươi cụ dặn đột nhiên khẽ cười một cái nói ra john cũng không biết cụ dặn vừa rồi trong lòng đã trải qua cái gì đem cái kia có chút h ỗ n loạn tâm tư vừa thu lại mở miệng hỏi cái gì không bằng ta ngươi sẽ không phải là thích cái gì xinh đẹp nữ hải ta ca cụ dặn nghe vậy trực tiếp trận nhìn john một chút không có nói tiếp hỏi ngược lại ngươi chuyện này đều chuyển đến lỗ hai ta bên trong tới c h ả tốn đâu nhảy lâu từ mạ di nệ phỏ chính nghĩa thành l ũ mái nhà nhảy xuống tới hiện tại còn tại nằm v i đâu j o n điệu n ô i nói ra cụ dặn trực tiếp đem vừa mới uống nhập miệng bên trong nước t r à đều phu n tới tô kỳ các trà tổn đây là một cái tại hải quân bản bộ khá là khiêm tốn người hắn cùng gặp là bạn tốt đồng thời cùng gặp đồng dạng đối quyền thế cùng địa vị một chút hứng thú đều không có bất quá hắn thực lực mười phần cương đại đồng thời vô cùng si mê với don don đ i ề u nhiệm dê năm về sau trà tổn cũng muốn đi theo điều nhiệm quá khứ bất quá bị don cự tuyệt x n gỗ c ù nguyên soái cũng bắt hắn trò phủ định bất quá trà tổn cũng không hề từ bỏ qua nhiều năm như vậy cụ dặn đều không nhớ do trà tổn cho don tỏ tình qua bao nhiêu lần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hải quân một cành hoa giòn cuối cùng vậy mà tuyển đỏ vừa dìm c h ạ n g tồn xem như một đầu liếm lấy nhiều năm mà không được liếm chó tâm tính sụp đổ phía dưới trực tiếp nhảy lầu nghĩ tới đây c ú giản cũng không phải là không thể hiểu ngươi liền không có cảm thấy có chút có lỗi với hắn sao c ú giản nghĩ nghĩ về sau vẫn là không nhịn được hỏi do đầu tiên là phun ra một điếu thuốc khí sau đó biểu lộ hơi kinh ngạc cùng kỳ quái mở miệng hỏi ta làm sao có lỗi với hắn cái này hắn thích ngươi ngươi cụ g i n cũng không biết nên nói như thế nào ngươi đừng cho ta tại đạo này đức bắt có t hắn thích ta là quyền lực của hắn ta cũng có cự tuyệt hắn quyền lực hắn cho ta tỏ tình nhiều lần như vậy ta lần nào không phải nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hắn cũng không thể bởi vì hắn thích ta ta nhất định phải đi ưa thích hắn a trên thế giới nào có loại này đạo lý ta đơn giản liền là lựa chọn cũng thản nhiên thừa nhận ta thích loại ừ a g ì m à thôi loại tình huống này hắn muốn đi nhảy lầu ta có cái gì làm sai c ũ n g có lỗi với hắn don tùy tiện nói ra fm nói rất hay có đạo lý ta lại không nói gì lấy đúng cụ giản có chút mộng bức nói sợ mổ kẹ lúc này cũng mở miệm nói ra đại tỷ đầu nói không sai hơi hơi dừng một chút về sau sợ mổ kẹ còn nói thêm nhưng là đại tỷ đầu ta hy vọng ngươi có thể phân rõ ràng những này tiểu quỷ ngươi đang dạy ta làm việc don thân thể sau này dâng ư lên cái hót đụng đầu vào sơ mổ kẹ trên bụng ngắt lời hắn mình còn không có sống minh bạch đâu cùng ta chỉ đường đâu do lại điều khản sơ mổ kẹ một câu tiếp lấy n g ự a khí nghiêm nói t ố t ôn chuyện lời nói trước hết nói đến đây cụ dạn nơi này công trình như thế nào cụ dạn gặp don ý tứ nhất chuyển liền tiến vào chính đề hắn cũng không có lại đi nhiều dây dưa cái gì sắc mặt không biến hóa nhưng ngữ khí là nghiêm túc rất nhiều mở miệng nói ra chậm nhất trong vòng ba tháng toàn diện hoàn thành các bộ chỗ điều động gia đình quân nhân có thể vào ở có đúng không cái kia không sai biệt lắm nguyên soái lao đại ý tứ cũng là tại sau ba tháng đem thế giới mới kế hoạch tiến vào kế tiếp giai đoạn don gật đầu nói cú dán lại mở miệng hỏi j ba sẽ giao cho ai dựa theo điều lệ mới bản bộ sẽ tiến vào thế giới mới bởi vậy j ba căn cứ trưởng sẽ từ bản bộ trung tướng đảm nhiệm đồng thời tiếp tục l ĩ n h bản bộ quân hàm trung tướng don đầu tiên là nói tới chỗ này sau đó hơi hơi dừng một chút nói cái này sống xạ cạ rủ kỳ tranh giành xuống tới ngươi không tại bản bộ ta tại bản bộ lại không cái gì lệ thuộc trực tiếp t r u n g tướng bộ hạng dù sao ta hiện tại cũng vẫn là cái t r u n g tướng đâu buộc xã lý nô lại không thích tham dự những n à y loạn thất b ắ t tao sự tình s a c a dù kỳ cơ hồ không có áp lực liền đem cái này nắm bắt tới tay s a c a dù kỳ sao hắn thật đúng là q u á quyết đâu đã bắt đầu có động tác sao c ù g i ả n nhẹ giọng n h ỉ non một câu dù sao hắn có thể không coi ngươi ra gì nhưng lão nương cũng không phải ngươi dạng này dễ đối phó người don khỏe miệng một phát nói c ù giản trận nhìn don một chút cũng không có phản bác cái gì dù sao john không phải đang dễu cả hắn chỉ là đang nhạo báng hắn đối kháng s ạ cạ dù kỳ thủ đoạn cùng tâm trí đều không đủ kiên định thôi cụ dặn mình cũng biết mình m a bệnh không sợ người nói cho nên nói là ai tới làm dê ba nơi này căn cứ trưởng cụ dặn cuối cùng lại hỏi s ạ cạ dù kỳ gần nhất tân nhiệm tâm phúc đệm ò n b ạ n g mù vợ gồ j o h nhẹ n g i ọ n g nói ra vợ gồ sao người khác rất không tệ ai cuối cùng vẫn là theo s ạ cạ dù kỳ à cụ dặn rõ ràng đối vợ gồ vẫn là hiểu rất rõ ân như thế bất quá mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao vợ gỗ đối người một nhà không sai nhưng đối với hải tặc cùng xạ c ả dù kỳ bọn hắn phái chủ chiến không có kém cơ hội không lưu người sống john cũng là gật đầu nào ỷ trưởng bảy trăm linh một cụ dàn muốn từ bỏ tranh đoạt nguyên x o á y vị trí t r ư ơ n g bảy trăm linh một cụ dàn muốn từ bỏ tranh đoạt nguyên x o á y vị trí từ do nơi n này cầm một tay tin tức cụ g i á n lại dò hỏi cái kêu b u ộ c xạ lì nổ bên kia dê bốn đâu người nào chịu trách nhiệm hỏi như vậy cũng đó có thể thấy được cụ dạn giá hỏa này đến cùng có bao nhiêu màu cá hắn thân là bản bộ đại tướng rời đi bản bộ sau một thời gian ngắn đối bản bộ tin tức nắm giữ cũng không phải là rất linh mẫn do n trận nhìn cụ g i à n một chút sau đó nói ra buộc x á lino bên kia hẳn là sợ cho bờ gì nắm giữ d bốn sợ cho bờ gì a cụ g i à n gật đầu nói sợ cho bờ gì là buộc x á lino tâm phúc cũng là trung lập phái hải quân hiện tại xem ra xạ cạ rủ kỳ có lẽ chỉ lấy một cái dê ba cũng không có quá mức phát lực bất quá nghĩ đến cũng là s é n gỗ c ủ nguyên x o á i không có khả năng đem thế giới mới c h i bộ căn cứ đều giao cho xạ cạ dù kỳ đến nắm giữ thế giới mới tu kiến mới hải quân căn cứ đương nhiên không chỉ dê ba cùng dê bốn còn, còn c tương lại ộ phản đâu. những này mới căn cứ hải quân rất có thể tại nguyên soái chi tranh rơi xuống về sau đem bản bộ một chút thất lợi trung tướng điều động đi trấn thủ cho nên cụ giản cũng không có hỏi còn lại căn cứ chỉ là hỏi thăm một chút dê ba cùng dê bốn tiếp đó liền là tuyệt mật tin tức do đầu tiên là nhẹ giọng nói ra sau đó ánh mắt lường một cái sau lưng sở mổ kẻ cùng tạ sĩ ghi sở mổ kẻ cùng tạ sĩ ghi đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó hai người đều gật gật đầu chuẩn bị rút lui r a phòng ra ngoài thủ vệ bất quá ngay tại hai người bọn họ phải có động tác thời điểm do lại khoát tay một cái nói không cần các ngươi cũng nghe một chút đi chuẩn bị tâm lý thật tốt đồng thời cũng muốn học sẽ quản im m i ệ n g ba vừa mới nói xong cũng không đợi sở mổ kẻ cùng tạ sĩ ghi có phản ứng gì do liền trầm giọng nói ra mới hải quân bản bộ định nghĩa vì mạ gì nệ phò cụ dặn sừng sốt một chút mở miệng hỏi có ý tứ gì đến cùng là chuyện vẫn là không rời đi ta trước đó liền buồn bực đâu dê ba đều nhanh muốn xây xong tại sao không có người đốc xây mới b ả n bộ nói đến đây cụ i ả n ngữ khí dừng một chút trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng xem ra ngươi đã nghĩ đến don khỏe miệng một phát nói sen gộ cù nguyên xoáy có ý tứ là đem m à gì nệ phò trực tiếp chuyển tới thế giới mới đến cụ i ả n trầm giọng hỏi ân trước mắt đây là t u y ệ t mật don không chút do dự gật gật đầu nói đây thật là vượt quá tưởng tượng nguyên xoáy thật là có quyết đoán a cụ dàn nhẹ giọng n h ỉ non một câu cái này sống giao cho ỷ sô trước mắt người biết không nhiều xạ cạ rủ kỳ cũng không biết đâu ngươi tại đại tướng bên trong tính là cái thứ nhất biết được don cười ha h à nói cụ dán nhìn don một chút sau đó nói ra biết cũng không có tác dụng gì không phải sao có thể b ấ t làm một chút vô dụng công cũng là tốt mặc dù không xác định nhưng ta cảm thấy xạ cạ rủ kỳ có lẽ còn tưởng rằng mới hải quân bản bộ đốc xê muốn giao cho hắn tới làm đâu không chừng trong lòng còn có chút chờ mong don cười cười nói hơi hơi dừng một chút về sau don lại mở miệng nói ra nguyên xoáy lao đại có ý tứ là các loại dê ba cùng dê bốn triệt để làm xong về sau bản bộ lực lượng sẽ lấy kiến thiết dê ba dê bốn bộ đội tác chiến danh nghĩa bắt đầu bổ sung đến thế giới mới đến một khi các loại bản bộ rời vào thế giới mới lực lượng tinh nhuệ trực tiếp liền có thể khôi phục hoàn tất tùy thời có thể triển khai đối thế giới mới hải tặc chiến tranh cú g i á n lại là gật gật đầu tiếp lấy n ở nụ cười nói ra ta liền biết nguyên soái không có khả năng thiên vị quả nhiên cái này sự t ì n h ta biết trước là bởi vì nhiệm vụ sao đương nhiên l à nguyên soái tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng không có khả năng làm quá phận ta sẽ chờ rời đi về sau liền sẽ đi đem những này lời nói từ đầu trí cuối nói cho buộc salino gion trong mắt mang theo ý cười nói ra quả là thế cụ gian một điểm không ngoài ý m u ố n chính sự sau khi nói xong cụ gian cùng gion lại nói chuyện tiếm sợ mổ kẻ cùng tạ s ỉ gỉ trong lòng đều vô cùng kinh ngạc bản bộ các đại lão làm việc thật đúng là ra ngoài ý định à đem mạ gì nệ phò trực tiếp chuyển tới thế giới mới đến lợi hại nha đồng thời sợ mổ kẻ mấy người cũng có thể cảm nhận được một cái tin tức cái kia chính là chiến tranh cũng nhanh muốn tới bản bộ bước chân đi rất nhanh nhìn ra được nguyên x o á i tại bắt lấy một cái chiến tranh quyền chủ động dù ngay tại sở mổ kẻ cùng tạ sĩ nghỉ n g h ĩ đến những n à y có hay không thời điểm do lần nữa nhóm lửa điếu thuốc thơm cắn lấy ngoài miệng tiếp lấy vô vô ghế s o f a nói t ố t ta liền là tới nơi này nói với ngươi nói những này thuận tiện quan sát một chút dê ba kiến thiết tình huống tình huống ngược lại ngươi cũng đã nói ta liền không thực địa đi xem ngươi cái tên này xem như một tên bản bộ đại tướng luôn không khả năng đối với chuyện như thế này gạt ta à ta liền đi đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng sao cu giang cười cười cũng không có giữ lại gian cái gì vốn n u y n s o á thế nhưng là rất bận rộn à giòn cười khoát tay một cái nói đứng dậy don lại đem trên b à n nước trà cầm lấy uống một ngụm tiếp lấy hất lên trên vai hất lên chính nghĩa áo khoác mang theo sở mổ kẻ cùng tạ xỉ ghi liền đi ra ngoài cửa hiển nhiên không có ý định để cụ giản đưa tiễn cụ giản cũng hoàn toàn không có muốn đưa đưa tới ý tứ bất quá ngay tại don đem cái k i a tinh tế ngón tay khoác lên chốt cửa bên trên thời điểm cụ giản đột nhiên mở miệng don cụ giản kêu một câu don động tác n ừ n g lại bất quá tay chỉ vẫn như cũng là khoác lên chốt cửa bên trên cũng cũng không quay đầu mặc dù cảm thấy đã biết đáp án bất quá cho ta cái lời chắc chắn đi người muốn tranh nguyên soái sao cụ giản mở miệng hỏi vẫn như cũng là không quay đầu lại vừa cười vừa nói đây không phải là đương nhiên sao không phải ta hồi bản bộ làm cái gì n g h e don lời nói cụ g i à n trở mặt lại don cũng không có đợi thêm đợi cái gì một tay đem cửa phòng mở ra chuẩn bị đi ra ngoài ngay tại lúc này cụ g i à n lại mở miệng lời nói như vậy cụ g i à n đầu tiên là nói một câu don bước chân ngừng lại sau đó cụ g i à n liền tiếp tục nói ngươi tới làm nguyên soái n g ấ m lại liền rất có ý tứ chứ ta sẽ toàn lực c ù n g hộ ngươi thằng đến lúc này don mới xoay đầu lại nhìn cụ dàn một chút nhẹ giọng nói ra vậy nhưng vậy cảm ơn nhé cũng không có các loại cụ dàn đáp lại sau khi nói xong j o h n liền mười phần dứt khoát đi ra cánh cửa nhóm biến mất tại cụ dạn trong tầm mắt sợ mổ kẹ cùng tạ s ỉ gỉ cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài tạ s ỉ gỉ còn mười phần thân mật đem cửa phòng đều đóng lại hai người này trong lòng có chút chân kinh tùy tiện đi theo j o h nguyên n xoáy dạo qua một vòng cảm giác mình quan niệm đều bị đánh nát đầu tiên là hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ muốn trực tiếp trình thể di chuyển đến thế giới mới đến đại tướng cụ dạn vậy mà ngay tại lúc này lựa chọn lui một bước nâng đỡ đại tỷ đầu mỏ mù xẻn cơ vị trong lòng ngạc nhiên đồng thời sợ mổ kẹ nhìn xem đi ở phía trước cũng không bay đầu lại do đại lão cũng là cảm khái vặt vần hắn mặc dù lâu không tại bản bộ trước đây cũng cùng vị này đại lao chưa từng có cái gì tiếp xúc cùng hiểu rõ nhưng bao nhiêu đối nàng nghe đồn vẫn là biết được một chút tóm lại liền là rất lập dị trước kia hẳn là một cái phái chủ hòa hải quân có thể đi dê năm về sau vị này đại lao tựa hồ đem trên người nhãn hiệu tất cả đều hái được thân phận của nàng đều sớm không phải cái gì phái chủ hòa phái chủ chiến loại này khái niệm hiện tại tưởng tượng vị này đại lao là một cái phân ly ở từng cái phe phái bên ngoài rõ rệt không có đứng đội nhưng lại có thể trở thành hữu lực tranh đoạt nguyên x o á y chi vị người đơn giản quá lợi hại thậm chí sợ mổ kẹ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đồng dạng trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên thậm chí có lẽ vừa lúc là giống nàng dạng này không có phe phái nhãn hiệu người tại tranh đoạt lần này nguyên x o á y sự tình bên trên ngược lại là càng thêm có ưu thế a bất quá cấp độ càng sâu sợ mổ kẹ liền không tưởng tượng nổi mà sẻn gỗ của nguyên x o á y trong lòng ngược lại là rất rõ ràng có lẽ cụ giản vô cùng rõ ràng cho nên hắn vừa rồi mới hạ quyết tâm nói câu nói kia a xem như quan sát hại quân đại nguyên soái s e n g o cụ tự nhiên cũng có thể xem minh bạch hiện nay hải quân vấn đề xuất hiện cụ giang cùng xạ c ả d ù kỳ phái chủ hòa cùng phái chủ chiến vây quanh nguyên soái chi vị sắp triển khai cái kêu anh oanh liệt liệt hải quân quyền lực đấu tranh có đấu tranh là chuyện tốt bởi vì có đấu tranh mới có thể có động lực tài năng kích hoạt hải quân tiềm lực trước đây từng cái phe phái tự nhiên cũng đều có đấu tranh nhưng duy trì tại đấu mà không phá trong trạng thái hiện tại lời nói s e n g o cụ đại nguyên soái đã phát hiện là lạ dựa theo cái này thế cục phát triển tiếp hải quân rất có thể đánh vỡ đấu mà không phá trạng thái phát sinh kịch liệt biến hóa đây là hắn phi thường không nguyện ý nh hắn hết sức rõ ràng xảy ra chuyện như vậy về sau hải quân lại biến thành cái d ặ n gì g phe phái các đ ứ ớ c nội bộ không ổn định thậm chí điều lệnh không thông tóm lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hải quân sức chiến đấu nhưng sẻn gỗ của nguyên soái cũng không có biện pháp gì xạ cạ rủ kỳ muốn làm nguyên soái cụ giàn đánh chết đều không muốn để cho xạ cạ rủ kỳ tới làm nguyên soái hai cái phe phái người dẫn đầu là loại này bộ dáng dù là hắn thân là nguyên soái cũng vô pháp ngăn cản trận này đấu tranh thẳng đến giòn tái xuất giang hồ cụ giàn cùng xạ cạ rủ kỳ trên thân đều có nồng đập nhãn hiệu bọn hắn một cái phái chủ hòa người dẫn đầu, một cái phái chủ chiến người dẫn đầu. t càng u y ê n xoáy trí chi quan h bên trọng hơn là nếu như don đoạt lấy nguyên soái vị trí tại sẻn gỗ cụ xem ra có thể hữu hiệu cân bằng hải quân hai đại phe phái đấu tranh đem nguyên bản đấu mà không phá trạng thái kéo dài tiếp cái này mới là trọng yếu nhất ta cho nên sẻn gỗ cụ nguyên soái tại để don lên làm nguyên soái về sau ý nghĩ trong lòng một cân nhắc cũng minh bạch từ john tới ra mặt đảm nhiệm mới hải quân nguyên soái xác thực muốn so hắn cụ dạn thích hợp nhiều đồng thời cụ dàn đối hải quân tự nhiên cũng có được thâm trầm tình cảm trước đó hắn là không được chọn cho nên chỉ có thể cùng xạ cạ dù kỳ vạch mặt hiện tại có tuyển hắn cũng không muốn để hải quân lâm vào nội đấu bên trong đi bởi vậy cắn r g một cái Dẫm c sau một hồi lâu hắn nộp nhiên nợ nụ cười tự đủ quả nhiên ngươi trưởng thành quá nhiều à john cái này nguyên soái ngươi tới làm có lẽ là thích hợp nhất đâu tuy nói đem nguyên soái tranh đoạt cho từ bỏ nhưng lúc này cụ dặn lại cảm thấy mình cũng không có cái gì thất vọng cảm giác tương phản tâm tình khoai trá đồng thời lại phảng phất đem cái gì gông xiềng cho tháo bỏ xuống đồng dạng trước đây cụ d ạ n trong lòng một mực có chút mù mịt hắn mặc dù đã dự liệu được nếu quả thật cùng xạ c ả dù kỳ toàn lực đấu tranh đi đoạt cái này nguyên x o á y vị trí hải quân khẳng định là muốn xảy ra vấn đề lớn nhưng hắn liền là tìm không thấy phương hướng chỉ có thể xông về phía trước hiện tại tựa hồ phương hướng đã ra tới hắn cũng không cần lại đi liều cùng đ o ạ n tiếp tục can tâm khi hắn cá ước mối đại tướng là có thể a rất tốt không phải sao chương bảy trăm linh hai họ hứa gì muốn bay về mẹ vệ lệ thế giới mới vĩnh dạ hải vừa cạ vạ lòn tại băng hải tặc chiến chú ý trụ sở bên trong lúc này họ ứa dìm b ẽ m à n còn có nghỉ tợ tỉn gã lệ mấy người chính ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phim đâu nên giải quyết đều giải quyết cái không sai biệt làm sao không có vấn đề gì lớn họ ứa dìm một bên b ư n g nước trà vừa mở miệng ổn định b ẽ m à n cầm trong tay một chén cà phê uống một ngụm sau đó gật đầu nói ân nên giải quyết đều giải quyết vấn đề nhỏ không ngừng vấn đề lớn ngược lại là đã không có ta nhìn các loại hết thể chìm xuống chậm nhất hai tháng a hai tháng a họ ứa dìm đưa tay sờ sờ cải cảm n ỉ non một câu làm sa người rất gấp a vẽ mạn n ở nụ cười hỏi không phải ta gấp là ta cảm thấy hải quân rất gấp chúng ta bây giờ không làm tốt ứng đối chiến tranh chuẩn bị hải quân chuẩn bị kỹ càng về sau quyền chủ động sẽ phải rơi vào trong tay bọn họ hãy chờ xem hiện nay d 3 cùng d 4 căn cứ hải quân cũng đã gần muốn tấn h công ta nhìn hải quân hẳn là sẽ có đại động tác họ vội tìm nghĩ nghĩ rồi nói ra không phải nói hải quân muốn tại thế giới mới tu kiến mới hải quân bản bộ sao chuyện này không rơi xuống trước đó hải quân sẽ mở ra chiến tranh vẽ mạn nghĩ nghĩ sao hỏi không phải là không có khả năng kỳ thật lấy d 3 b 4 2 cái hải quân trụ sở mới thể lượng đã đầy đủ ủng hộ hải quân mở ra chiến tranh rồi hai cái này căn cứ là lấy cứ điểm hình thức kiến tạo cách xa nhau cũng không tính quá xa họ v ừ a dìm nói ra chớ nhìn hắn bình thường một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng kỳ thật họ v ừ a dìm trong lòng đối trên đại dương bao la sự t ì n h cũng là rất rõ ràng đồng thời có chút lo lắng gấp tại hải quân chuyện này bên trên mặc dù hải quân di chuyển bản bộ sự t ì n h tuyệt đối là tin tức đáng tin hơn nữa là phi thường có khả năng thực hiện nhưng họ hùa dìm đến bây giờ c ũ nếu g không thể xác định, hải xác như đến cùng là, là, là t ớ vô lý cái kia lên hai không đại biểu rất có thể tại dê ba cùng dê bốn hai cái này cực kỳ trọng yếu hải quân cứ điểm kiến lập hoàn tất về sau chiến tranh sẽ tới cái này đều làm cho họ vừa tìm không hiểu ra sao cũng âm thầm bội phục xẹn gỗ cụ cái này trí tướng thủ đoạn tùy tiện thả ra một chút tin tức đến t ỷ như di chuyển bản bộ liền làm cho họ vừa dìm bọn hắn những ngày hải tặc đối hải quân chiến sự ý đ ồ tính ra triệt để m ộ t bước bởi vì ngươi căn bản không mỏ ra hải quân đường lối cho nên càng nghĩ phía dưới họ vừa dìm cảm thấy mình trúng k ế làm gì nhất định phải đi quản hải quân tiết tấu đã đoán không được hải quân đường lối vậy dứt khoát chớ có sở cùng hải quân đoạt thời gian tốt cho nên lần này cùng bệ mạn thương nghị liền là xác định một cái băng hải tặc chiến chủ ý đến cùng còn cần bao lâu mới có thể làm tốt ứng đối chiến tranh chuẩn bị mà bệ mạn cho ra thời gian là đại khái chừng hai tháng cái ó thể t đem r ư này khiến họ vừa tìm hơi yên tâm một chút hắn cảm thấy hải quân mới xây hai cái căn cứ cứ điểm hoàn thành về sau buộc khuyết binh lực cái gì làm xong làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt không sai biệt lắm cũng phải nửa năm a nếu như hải quân bản bộ thật muốn mới xây lời nói có lẽ cần thời gian liền nên lấy năm đo lường đếm cái kia đến lúc đó chiến tranh quyền chủ động tất nhiên sẽ bị hắn băng hải tặc chiến chủ y bắt lấy cứ như vậy thiên cơ ưu thế liền có bất quá nghĩ lại lại cảm thấy có chút không đúng sẹn gỗ cụ tên kia lại không phải người ngu hắn không có khả năng nghĩ không ra những này hắn thực biết an b à i như vậy tuy tiện ngồi nhìn hắn họ ừ a dìm cướp được quyền chủ động hẳn là sẽ không nhưng sẹn gỗ cụ đến cùng muốn thế nào thao tắt đâu họ ủa dìm không rõ ràng mẹ mặn dù là có siêu tuyệt trí tuệ cũng đồng dạng không có cả minh mạch bất quá họ ủa dìm trong lòng vẫn là rất cảnh giác hải quân bản bộ tình báo giữ bí mật đẳng cấp đã bị khởi động đến tối cao t ầ n g thứ bây giờ nơi đó liền là cái tình báo vòng xoáy có thể thu hoạch tình báo không tầm thường liền là hôm nay có bao nhiêu chiếc quân hạm ra vào mạ di nệ phỏ mà thôi hai mươi còn lại đều là mắt mù. mạ di nệ phỏ tình báo đẳng cấp như thế cao đại biểu cho cái gì đại biểu cho hải quân rất có thể có tuyệt mật đại động tác nhưng động tác này là cái gì họ đụa dìm cũng là đoán không được có lẽ là chiến tranh mở ra có lẽ là sẻn gỗ cụ có cái gì tao thao tác sẽ không phải là dự định tại chiến tranh mở ra trước giao tiếp nguyên xoáy a họ họ họ dìm lầm bầm một câu về sau ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng bởi vậy vừa bất đắc gì lắc đầu nguyên x o a y chuyện này khẳng định là đến sau khi đánh xong lại giao tiếp hiện tại giao tiếp mặc kệ làm ra cỡ nào đầy đủ chuẩn bị hải quân khẳng định là sẽ có một đoạn thời gian quyền lực hỗn loạn đây không phải cho hắn họ họ a ọ dìm cơ hội sao lấy sẻn gỗ cụ trí thông minh loại vấn đề này hẳn là sẽ không phạm sai hải quân rốt cuộc muốn làm cái gì ngươi có cái gì mới là ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ sao họ họ họ h m nhấc một mục trà đối bệ mặn hỏi vẽ mặn lắc đầu giữa hai lông mày cũng mang theo chút nghi hoặc đâu hải quân động tĩnh qu rõ rệt trên đại dương bao la ai cũng biết bọn h ắ n đại phương hướng nhưng cụ thể là như thế nào lại ai cũng không rõ ràng s e n gỗ củ tên kia thủ đoạn lợi hại ta cũng không có gì tốt mạch suy nghĩ vẽ man lắc đầu nói ra họ hùa dìm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu ngay tại lúc này ngồi tại cách đó không xa trong tay vòng sáng cùng một chỗ vừa rơi xuống đang nghiên cứu họ hùa dìm chiến truy nỉ tợ tỉn h gạ lệ đột nhiên nợ nụ cười họ hùa dìm quay đầu liền chừng ra hỏa này một chút khó chịu nói ra ngươi làm gì chứ đừng đem láo từ chiến truy làm hỏng tốt ta ta chính là cảm thấy có chút buồn cười thôi Các n g ư ơ i ở chỗ này nghiên cứu không rõ ràng hải quân con đường cảm thấy sẻn gỗ cụ tên kia rất lợi hại mà hải quân bên kia liền hiểu rõ n g ư ơ i ý nghĩ sao ta nghĩ thế lúc hải quân sẻn gỗ cụ đ ạ i nguyên x o á i tâm tình cũng rất tồi tệ đâu bởi vì hắn cũng không hiểu rõ chúng ta băng hải tạc chiến chủ y chiến lược ni h t h tin gạ lệ cười ha h à nói vẫn như cũ chỉ dùng của mình ốm tệ ốm tệ no mi năng lực dày vò lấy họ đùa dìm chiến truy nhưng mặc kệ hắn làm sao thao tác họ đùa dìm cái này đùm hè mờ liền là cắt không được bất quá hắn lời nói này cũng là rất có đạo lý hải quân bên kia cũng biết băng hải tặc chiến chủ y họ đụa dìm khẳng định cũng là tại đoạn chiến tranh quyền chủ động nhưng nhìn tới nhìn lui liền là nhìn không minh bạch bọn hắn động tác ở nơi nào thậm chí sẻn gỗ cũng h i ê n cứu băng hải tặc chiến chủ y cái này một đoạn thời gian rất dài báo cáo đều không có phát hiện bọn hắn đến cùng có hay không chiến tranh ý đồ tựa hồ là cái gì động tác đều không có họ đụa dìm mỗi ngày tại ạ v ạ l ò n uống trà lưu đ i ể u một bộ không có việc gì bộ dáng liên quan đến tại ả vả lọn quân đội độc lập băng hải tặc cùng từng cái đại các cán bộ cũng đều là không có bất kỳ cái gì v càng không có làm ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu đến đều tại riêng phần mình đung đưa l i ê n phan phất băng hải tặc chiến chủ y ngoài miệng nói xong muốn cùng bọn hắn hải quân phân cái cao thấp đến trên thực tế một điểm động tác đều không có đồng dạng nhưng sèn gỗ cụ có thể dạng này tin tưởng sao hắn chắc chắn sẽ không tin hắn lại không đem họ v ừ a dìm khi đổ đần khi ngớ ngẩn tương phản xem như cùng họ v ừ a dìm dây dưa mấy chục năm đối thủ cũ hắn mười phần vững tin họ v ừ a dìm khó chơi bởi vậy hắn cũng cùng họ vững tin họ vựa dìm khó chơi bởi lắm đều xác định không được đối thủ muốn làm sai sự họ vựa dịp bên này không rõ、ràng. sen gỗ c ủ cái kia lào âm bức là chuẩn bị trực tiếp đem mạ dì nệ phò không hàng thế giới mới sau đó mở ra chiến tranh sen gỗ c ủ bên kia cũng không rõ ràng họ hứa dìm lại an bài tiệp đi thai họa băng hải tặc dâu trắng tính kế một tay xạ c ả rủ kỳ cùng hải quân bản bộ chuẩn bị lấy băng hải tặc dâu trắng làm tiên phong mở ra chiến tranh hai người đều rất mộng bước đầu bởi vì đều cảm thấy đối phương giống như không có chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng không có ở tiếp tục cái đề tài này họ hứa dìm lại đậu đen rau muốn nghỉ tợ tìn gã lê nói ngươi đừng thật cho ta đem cái bứa làm hỏng tật ta còn có ngươi còn không biết đâu ni h t h t ì n g ạ lệ có chút kỳ quái hỏi bất quá tay trong tia dày vò đùm hẻm mở động tác cũng ngừng lại biết cái gì họ hùa dìm cũng có chút kỳ quái hỏi ngược lại sĩ、sì、kỳ lao đại nhân tạo cổ đại binh khí kế hoạch đã hoàn thành ý đi gỗ kỹ thuật thành công m ẹ c vậy lệ bên trên hiện tại khắp nơi đều là không kém hơn hải vương cường đại quái v ậ t ni h t h t ì n g ạ lệ cười một cái nói họ hùa dìm s ừ n g sốt một chút nếu không phải ni h t h t ì n g ạ lệ nhắc lên chuyện này hắn đều nhanh quên đi sĩ、sì、kỳ lao đại còn có như thế cái đại hoành mượt đâu tiếp theo họ h ù dìm sắc mặt hơi h á n muốn một lần nữa ra biển sao nếu như sĩ kỳ lao đại thật muốn làm trò này lời nói họ hựa dìm kỳ thật vẫn là cảm thấy có chút bực bội dù sao sĩ kỳ lao đại đối nàng cũng được xưng tụng là ân trọng như núi hai người tình cảm cũng bày ở chỗ này đây nếu như hắn thật đi ra muốn sóng muốn ở thời đại này bên trong gây sự khẳng định là quân không ra hắn họ hựa dìm cái này rất phiền phức rất có thể song phương còn muốn làm một không đâu bất quá cái này cũng có tốt có xấu ở thời điểm này sĩ kỳ lao đại nếu là rời núi cũng có thể tăng cường họ hựa dìm đi thai họa hải quân những người kia thẻ đánh bạc ni tờ tin gã lệ lắc đầu mở miệm nói ra không có. Chỉ ít tại sau khi rời đi, suy ỉ ký lao đại bừng bừng, hùng tâm vạn đâu. Sau khi suy nghĩ một chút họ hứa dìm chép miệng một cái nói đây cũng không phải là cái việc nhỏ đâu ta vẫn là tự mình đi một chuyến mẹt vậy lệ a vẽ mạn nghe vậy cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra đúng vậy a ngươi tự mình đi một cái đi tốt nhất đem chuyện này giải quyết tốt đẹp rơi nếu không thật đúng là phiền phức họ ùa dìm cười gật gật đầu sau đó hơi xúc động nói ra nói đến ta là có rất nhiều năm không có về mẹ t vẫy lệ à cũng không biết nơi đó trở nên thế nào có phải hay không vẫn là một bộ nhân gian tiên cảnh bộ dáng t h ô i đây liền cảnh sắc mà nói so ạ v ạ lòn mạnh gấp trăm lần ni t h tìm ga lệ vừa cười vừa nói họ ùa dìm cũng không có phản bác cái gì xác thực nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh sắc mẹ t vẫy lệ sợ là trên cái thế giới này phong cảnh mê người nhất bí cảnh ạ v ạ lòn xác thực chẳng ra sao cả đen s ỉ họ ùa dìm cùng xỉ kỷ quan hệ có chút phức tạp cho nên tại tự lập môn hộ về sau hiện ọ vừa dìm g tại vệ c ũ ngẫm k h lại thật n cũng i đúng là có chút tưởng niệm thế gian kia tiên cảnh đồng dạng hòn đào đâu nơi đó là hắn tại thế giới mới xuất phát địa phương a chương bảy trăm linh ba an bài một đợt xạ cạ dù kỳ chương bảy trăm linh ba an bài một đợt xạ cạ dù kỳ mẹ vẫy lệ toàn này treo cao tại thiên không thượng tiên cảnh lúc này ở m ẹ t vẫy lệ cái kia chống giống bến cảng bên trên một chiếc treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí chiến hạm liền đầu ở chỗ này cũng không phải là màu đen độc r i á c kinh hào họ ựa dìm kỳ thật cũng rất ít sử dụng cái kia chiếc đệ nhất thế giới chiến hạm đối băng hải tặc chiến chủ y tới nói cái kia càng giống là cái tượng trưng chiến hạm trừ phi là cỡ lớn chiến tranh mở ra nếu không rất ít có thể thấy nó động đậy liên yên lặng dừng ở ạ v ạ lọn bến cảng tựa hồ chiếc thuyền kia ngừng lại ạ vã lọn liền an ổn vô cùng đồng dạng đương nhiên bảo dưỡng phí tổn còn là rất cao mười phân nuốt vàng tự thú cũng may họ ựa dì nhưng cũng chỉ là thưa thất thản neo mấy chiếc thuyền m à t h ô i bến cảng thượng nhân cũng không nhiều nơi này không có thế giới bên ngoài cái chủng loại kia p h ả m tục cảm giác có chút xuất trần khí tức bất quá từ bên trong này họ ụa dìm cũng nhìn thấy chút cô đơn chẳng bao lâu sau nơi này cũng là thế giới mới lừng lẫy nổi danh hòn đảo tại cái này rộng lớn bến cảng bên trong đã từng có ngàn buồng đua thuyền t r à n g diện gordon lee ông đại hạm đội hải tặc đô đốc si kỳ đây đều là tại họ ụa dìm trong trí nhớ xuất hiện qua đồng thời cũng rộng lớn qua tràng cảnh bây giờ cũng đều sớm đi theo tiều tán duy chỉ có một đầu đã từng khiếu n ạ o tứ hải sư tử ở chỗ này nghỉ ngơi họ ùa gì mặc dù thật lâu không có tới nhưng đối với nơi này vẫn như cũng là rất quen thuộc phóng nhãn nhìn lại c h ỉ ít tại kiến trúc bên trên không có quá lớn biến hóa hắn c h ậ m d ã i từ trên thuyền đi xuống bên người đi theo đúng vậy m ò nẹt cái này t i ể u thư ký hắn lần này cũng coi là đi ra làm chính sự nói đến chớ nhìn hắn bên người hoanh h oanh yến yến rất nhiều dáng vẻ nhưng mỗi lần ra ngoài làm việc tựa hồ cũng không có người nào đi theo sợ tù s ỉ nữ vương đã là cái t r a n g nữ hạng cóc đã từng còn có hùng tâm trang trí tiến vào thế giới mới về sau chinh phạt một đoạn thời gian nhưng t ừ nữ vương đại nhân muốn nàng chuyển đến hạ v ạ lòn ở cùng nhau về sau vị này thì r ẻ m r ẹ t cũng một cái liền hồi tâm đồng dạng là không thế nào ra biển họ ùa dìm bên người đại phòng cũng không nguyện ý động nhị phòng tự nhiên cũng sẽ không quá dễ thấy về phần rô bin cái này tam phòng thuộc về s c u đ i n chờ lá bà cùng họ ùa dìm quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng nàng xác thực cũng rất ít ra hạ vã lòn là yên tính văn nghệ hệ mỹ nữ bởi vậy họ ùa dìm đi ra ngoài phần lớn đều mang mỏ nẹt cái này tiểu thư ký bến cảng trên bên tàu in đi gỗ cùng kệ xạ hai người đều ở nơi này đứng đấy đâu Lệ gia hỏa này đi và lòn. bởi vì ra hỏa này nghiên cứu đồ vật quá nguy hiểm vạn nhất ra chuyện gì cho nên liền mẹ nó cùng phủ há rợn đồn g dạng tất cả đều hủy mẹ v ấ y lệ tốt bao nhiêu a hoang vắng không sợ hắn chế tạo lúc này họ ựa dìm liền nghĩ các loại đem sĩ kỳ lao đại bên này sự tỉnh thương lượng xong về sau ngay tại m ẹ t vẫy lệ tiến hành khoa học đầu tư đi đem nơi này chế tạo thành khoa học kỹ thuật đỉnh cao sở nghiên cứu tốt nhất có thể biến thành tương lai tri quốc như thế đương nhiên cái này vẫn như cũng là cái trăm năm công trình coi như là nhiều tiền không chỗ tiêu ai nhìn xem họ ựa dìm đi tới kể xạ cùng ín đi gỗ đều là tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy mở miệng liền chuẩn bị chào hỏi cái gì bất quá hai vị này nghiên cứu khoa học già còn chưa mở lời đâu họ ựa dìm liền đưa tay để ép một cái hai người thấy thế đều trực tiếp mở miệng john đ dò xét dê ba cùng dê bốn họ ủa dìm mở miệng hỏi bên cạnh hắn đi theo mò nẹt thì cấp tốc lật xem một cái trong tay cầm bản bút ký sau đó nói đúng t ợ lăn tiên sinh nói như thế đồng thời cũng coi là có chính mắt trông thấy tình báo nói là tuần sát đốc t r a hai cái hải quân cứ điểm tu kiến tình huống họ ủa dìm l ô n g mày hơi n h í u tiếp tục mở miệng hỏi nữ nhân kia tại hai cái cứ điểm bên trong ngây người bao lâu chú ý ra sẽ không phải là đang gân a mò nẹt trong lòng có chút buồn cười thầm nghĩ sinh dù sao nàng thế nhưng là biết đến do cái kia hải quân nguyên soái cùng nhà mình lá bản có một chút quỷ dị tình huống đinh bất quá trong lòng oán thẩm nhưng mò nẹt vẫn là cấp tốc nói ra tại d 3 trong cứ điểm cũng không có lưu lại quá lâu gần nửa ngày thời gian không đến ngày tại d 4 b ê n trong ngược lại là dừng lại hai ngày từ u d 4 liền là buộc x a lì nộ tại đốc xây cái kia cứ điểm đúng không họ ùa dìm lại hỏi là là hải quân bản bộ đại tướng ký buộc x a lì nộ mò nẹt lại đáp họ ùa dìm gật gật đầu đưa tay sờ sờ cái c ằ m dưới chân bộ pháp cũng không có dừng lại cái gì ven đường hướng phía bến cảng đi ra ngoài ma yến đi gỗ cùng kệ xã lại có chút bất đắc dĩ nhìn nhau đều tranh thủ thời gian đi theo họ ùa dìm sau lưng đi ra ngoài suy tư một trận m à về sau họ ựa dịp nhẹ dọn mở miệng nói ra xem ra trông cậy vào hải quân nội bộ sai lầm sợ là không được à sẻn gỗ cụ ra hỏa này ngược lại là gà tặc mò nẹt hơi kinh ngạc mở miệng hỏi có ý tứ gì hải quân sẽ ra nội loạn trước đó là có khả năng dù sao cụ g i ạ n cùng xạ c ả dù kỳ sẽ tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí ngươi không biết nhìn qua ba đại tướng tựa hồ rất hòa h à i trên thực tế cụ g i ạ n cùng xạ c ả dù kỳ thủy hòa bất dung nguyên bản ta còn nghĩ đến trận này nguyên soái chi tranh sẽ trở nên phi thường kịch liệt thậm chí có giòn gia nhập cũng sẽ càng thêm phức tạp hiện tại ta muốn cũ dạn cái kia đung đưa không ngừng ra hỏa sẽ rời khỏi họ ùa dìm nở nụ cười nói ra m o n e é t cùng Yến đi gộ cùng kệ xạ biểu lộ đều trở nên rất kinh ngạc họ ùa dìm không để ý đến bọn hắn tiếp tục nói nếu như cũ dạn rời khỏi vẹn vẹn j o h n cùng xạ cạ rủ kỳ tranh đoạt nguyên x o á y lời nói hải quân nội bộ mâu thuẫn ngược lại sẽ tiêu tán rất nhiều phe phái đấu tranh cũng sẽ không quá khích liệt đồng thời xem ra đến bây giờ xạ cạ rủ kỳ phần thắng không lớn vì cái gì ba món n t lại một bức don tốt ta nàng mặc dù cũng là tư lịch không kém tại xạ cạ dù kỳ đám người uy tín lâu năm hải quân cao thủ có thể nói đến cùng nàng hiện tại cũng bất quá là chủ tướng kiêm nhiệm nguyên soái thôi xạ cạn dù kỳ thế nhưng là tại đại tướng vị trí bên trên đều làm rất nhiều năm hy vọng không thể so với j o h n phải kém tại bản bộ căn cơ thậm chí muốn so j o h n mạnh hơn rất nhiều tới a j o h n coi như muốn cạnh tranh nhìn qua cũng hẳn là là xạ cạn dù kỳ so với nàng ưu thế lại a còn có ngài chú ý ra là thế nào kết luận cụ g i ặ n sẽ rời khỏi họ v ừ a d ì m ngược lại là không có muốn giải thích cụ g i ặ n ý tứ ta ác cười cười nói don vốn là không có tư cách đi tranh nguyên soái vị trí này nhưng nàng hiện tại hết lần này tới lần khác liền có cái này là bởi vì cái gì cái gì mò nẹt có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì sẻn gỗ c ủ cái này hải quân nguyên soái ủng hộ nếu không nàng coi như trở về bản bộ cũng không có khả năng đường rẽ vượt qua biến thành nguyên soái nàng hiện tại có cái thân phận này đã nói lên sẻn gỗ c ủ một lần nữa đặt cược mà càng có ý tứ là họ vừa tìm nói đến đây dừng một chút khoe miệng mang theo có chút nghiền ngâm ý cười càng có ý tứ đúng vậy cái gì mò nẹt vẫn như cũng là chăm chỉ không ngừng mà hỏi càng có ý tứ đúng vậy tại sẻn gỗ c ủ cải biến ý nghĩ một lần nữa đặt cược trước đó ta lại vừa lúc giúp john đi xuống thượng tầng quan hệ nói cách khác hải quân nguyên nhất trí loại tình huống này xạ cạn dù kỳ làm sao cùng giòn đấu hắn có lẽ còn tưởng rằng phía trên sẽ ủng hộ hắn a thật sự là bi thương a bất quá ta cũng là thất sách bị sẻn gỗ cụ ra hỏa này lợi dụng một tay họ đua dìm lắc đầu hơi xúc động nói lúc trước hắn rất giòn một tay một phương diện là bởi vì chính mình cùng giòn quan hệ có cải thiện còn ngủ người ta bao nhiêu nên cho điểm phản hồi một phương diện khác nha kỳ thật hắn ban đầu là muốn đem hải quân nước váy đục một chút bốn bất quá dù sao đương thời thời gian có chút hấp tấp họ đua dìm không thể tinh tế tự hỏi bên trong có rất nhiều bỏ sót tại cho tới sển gỗ c ủ cái này đ a m y ê u túc trí ra hỏa một hơi bắt lấy cơ hội này trở tay đem họ ừ a dìm lợi dụng nếu là không có họ ừ a dìm ở bên trong ngủ lẫn vào lời nói hải quân nội bộ mâu thuẫn cùng quyền lực đấu tranh e sợ còn biết càng khủng bố hơn hiện tại john không chỉ có không có đem hải quân nước tiếp tục q u ấ y đục ngược lại là có chút định hải thần c h â m cảm giác đem hải quân nội bộ thế cục định trụ mò nẹt vẫn như cũng là rất m ộ t b ư ớ c nghe không hiểu quá nhiều mà họ ừ a dìm đi hai bước về sau lại nở nụ cười nói ra nhưng dạng này cũng tốt sển gỗ cùng một bộ này xuống tới là đem xạ cạ rủ kỳ đe c h ế t ta như vậy nguyên bản phần thắng lớn nhất hắn ngược lại là cơ hội nhỏ nhất lấy xạ cạ rủ kỳ cái kia cương liệt tính cách hắn sẽ vương tha cho sao hắn khẳng định là muốn tranh đến một khắc cuối cùng hiện tại hắn đường đi không thông l ê n ha không cũng chỉ có lập công cái này nói chuyện lập cái gì công đâu k i ệ t ha, ha ha ha ha ha lại rơi vào lao tử trong tay ha họ ưa d ì m tại cái này nói một mình lại ha ha cười to mò n è hoàn toàn không minh bạch hắn đang nói cái gì chỉ có thể âm thầm cảm khái đại lão liền là đại lão mình nghe không hiểu khẳng định là mình hỏi để đem những này suy nghĩ ném một cái họ hủa dìm cũng không có lại đi p h ỏ n g đoán hải quân thế cục tương phản hắn đ u ô i chính mình cái vẽ càng có lòng tin thằng đến lúc này họ hủa dìm mới c ư ờ i cùng kệ xạ cùng in đi gỗ hàn huyên là có đoạn thời gian không gặp à hai người các người làm không tệ thật sự là đem sĩ kỳ lao đại nhiều năm tâm nguyện cho đạt thành họ hủa dìm đưa tay vô vô kệ xạ cùng in đi gỗ bả vai nói đồng thời hắn cũng đang quan sát in đi gỗ biểu lộ quả nhiên in đi gỗ cười cười nhưng trong ánh mắt hơi có chút tiếp bối kệ xạ ra hỏa này ngược lại là sung sướng n ấ t cùng họ hủa dìm bức bức lại nhải còn muốn gia tăng chút kinh phí cái gì còn nói muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi loại hình sớm mấy năm hắn cùng họ ùa dìm vừa tiếp xúc đó là nơm nớp lo sợ hiện tại lời nói g i a hỏa này cũng biến thành dầu mở một chút không có như vậy sợ sẽ tỏ ùa dìm họ ùa dìm cũng không có chối từ cái gì hào phóng đáp ứng kể xạ các phương diện nhu cầu còn bánh liệt đ ề cử hắn nghỉ ngơi đi hoàng kim thành đi vài vòng cùng k ể xạ nói dông dài một trận m à về sau họ ùa dìm quay đầu hỏi indigo sĩ ký lao đại gần nhất đến cùng là tâm tư gì indigo cũng không có giấu giếm cái gì nhẹ giọng nói ra chú ý ra đô đốc hẳn là đang do dự hơi hơi dừng một chút về sau indigo còn nói thêm ta cảm thấy đô đốc liền là muốn cái bậc thang thôi cái này bậc thang vẫn phải ngài đến cho họ ưa dìm cái này có chút hiểu rõ trước đây hắn không biết s ỉ kỳ tâm thái mà n đi gỗ là theo chân s ỉ kỳ mấy chục năm l á o tư cách đối s ỉ kỳ hiểu rõ càng nhiều hơn một chút hắn cái này mới mở miệng họ ưa dìm liền hiểu s ỉ kỳ kỳ thật cũng không muốn n ú p đ í c h nhưng chính là cảm thấy mình hai mươi năm trước thổi ngữ b ư ớ c không tốt kết thúc công việc thôi dạng này cũng tốt ta liền tốt làm rất nhiều a kiệt ha ha ha ha đi ta đã biết họ ưa dìm lại vô vô ý đi gỗ bả vai nói ra sau khi nói xong họ ưa dìm lại đối mỏ nét nói ra rèn rèn xỉ cho ta m ó nẹt n cấp tốc đem gen gen miệng xì đưa cho họ ùa dìm họ ùa dìm tiện tay gậy hai lần liền đánh ra ngoài không đầy một lát đọ phợ lạ mỹ ngộ thanh âm liền từ gen gen miệng xì bên kia chuyển đến phu phu phu phu chú ý ra có dặn dò gì a đọ phợ lạ miệng ngộ cười ha hả nói ra nghe tới tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ bộ dáng họ ùa dìm cũng không có nói nhảm cái gì cười cười nói đọ phợ lạ cùng ngươi cái kia hải quân hảo bằng hữu nói một chút nên đi cho x ả c ả dù kỳ hòng hòng g i đọ phợ lạ mỹ ngộ trong mắt sáng lên đối gen g x nói h u xì nói hiểu rõ giao cho ta tốt chương bảy trăm nên liếm một cái xì kỳ lao đại chương bảy trăm linh bốn nên liếm một cái xì kỳ lao đại hải quân bản bộ m ạ di nệ phò khu sinh hoạt trong t i u quán lúc này vợ gỗ vừa mới tiếp xong gen gen nhự xì từ trong toa l e t đi ra t i u quán trong đại sảnh còn ngồi mấy vị hải quân bản bộ trung tướng đâu nhìn kỹ tất cả đều là phái chủ chiến hải quân tỉ như đồ b ẹ mạn tỉ như ổn ị cù mồ bây giờ mạ di nệ phò tình báo đẳng cấp đã lên tới rất cao cũng chính là khu sinh hoạt nơi này lạ lấm gen gen nhự xì tín hiệu sẽ không bị chặn đường nhưng vẫn như cũng là sẽ bị nghe lén cũng may đỏ phơ là mỹ n g cũng chuyển mấy tay quan hệ tín hiệu là từ mạ di người trung gian chuyển tới vợ gỗ tiếp gen gen mì xì về sau nghe thấy được cũng là ám hiệu một câu đều không nói liền d ậ p máy nhưng hắn trong lòng đã hiểu một lần nữa ngồi về trên bàn rượu chung quanh mấy tên trung tướng cũng không có mơ tưởng cái gì ai còn không thể đi đi nhà vệ sinh húng chi vợ gỗ qua nhiều năm như vậy chưa từng sinh ra một lần sai mặc cho ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hoài nghi hắn mặc dù mấy vị hải quân trung tướng ngồi ở chỗ này uống rượu nhưng nhìn qua tâm tình của bọn hắn tựa hồ cũng không phải rất tăng vọn cái t ê u nguyên soái thật đúng là có thủ đoạn a nghe nói không À k ỳ gì đại tướng bên kia chuẩn bị bung ô tay đồ bẹp mạn mở miệng nói ra hắn cái này vừa mới nói xong ô n ỵ ngụ c mồ đạn mười sân hai vị trung tướng biểu lộ đều hơi có chút khó chịu vợ gỗ xem như người mới cũng đang quan sát còn lại ba người biểu lộ cũng không có mở miệng nguyên xoáy cũng là có tư cách húng chi nàng lần này trở về liền muốn lĩnh đại tướng quân hàm đạn mười sân cuối cùng là nói như thế hắn mặc dù cũng là phái chủ, quân, phái chủ chiến hải quân cũng là phân cấp bậc đạn m ư sân không có ổn ngụ mồ cùng xạ cạ dù kỳ cường n ạ n h như vậy ổn ��u mộ trung tướng miệm bên trong cắn t h u c lá hơi thở dài nói ra thế cục biến hoa quá nhanh làm chúng ta đều có chút s ở không đi l ầ u não nhưng có một chút có thể xác nhận đó chính là chúng ta thế cục không ổn à đại tướng hắn có sắp xếp gì không vợ g ỗ lúc này mới mở miệng hỏi một câu hắn cái này vừa mới nói xong còn lại ba người đều hơi khẽ lắc đầu độ b ẹ t m ạ n nhỏ giọng nói nếu là đại tướng có cái gì an bài lời nói chúng ta cũng sẽ không như vậy ngồi ở chỗ này nói chuyện t h ế m đều sớm đi làm cũng là bởi vì đại tướng không có động tác gì chúng ta mới có hơi lo lắng đại tướng thân ở bản bộ nhìn như căn cơ h n trọng nhưng trên thực tế cũng hạn chế rất nhiều à ô n ỉ ủ mộ trung tướng cũng có chút bất đắc gì nói đồ bẹt mạn cùng đ à n mười sần đều đi theo gật gật đầu có chút bất đắc gì bộ dáng vợ gộ giả bộ như biểu lộ có chút do dự bộ dáng sau đó mới lên tiếng qua một trận ta muốn điều nhiệm đi d â y ba bên kia làm cái gì đều thuận tiện chút ta lại là căn cứ trưởng cái gì cần dùng đến mấy vị không nên k h á c h k h í ô n ỉ ủ mộ cùng đồ bẹt mạn còn có đ à n mười sần ba người đều thiện ý cười cười bất quá mấy tên này cười lên đều mẹ nó rất dữ tợi bất quá một cái dê ba cảm giác cũng có chút đương nhiên vợ gồ ngươi đừng để ý ta chính là tùy tiện nói một chút đồ b ẹ t mạn lại nói như thế hắn cũng không phải lòng mang ác ý cố ý ác tâm vợ gồ gia hỏa này xác thực chính là cái này nhanh mồm nhanh miệng tính cách miệng bên trong d ấ u không được lời nói vợ gồ nghĩ thầm ta một cái nội ứng đương nhiên sẽ không để ý ngươi nói nói nhảm nợ nụ cười gật gật đầu sau đó nói theo ta thấy đại tướng hiện tại nếu là không có động tác gì lời nói sẽ chỉ càng ngày càng bị động những này chúng ta đều rõ ràng đại tướng khẳng định cũng rõ ràng đồ bẹp mạn lại là nói ra ô n h ỉ g ủ mộ trung tướng cũng là gật gật đầu nhẹ dọn nói ra chỉ là đại tướng cũng tìm không thấy phương hướng a nguyên xoáy thủ đoạn nhìn như nhẹ nhàng trên thực tế ngươi thật đúng là tìm không ra cái gì phản kích điểm tới vẫn là đến lập công a vợ gộ giả bộ như tùy ý nói ra bất quá hắn l ờ i này còn lại ba vị trung tướng ngược lại là đều rất tán đồng gật gật đầu phái chủ chiến hải quân như thế ngay thẳng bọn hắn dù là xa vào đến loại này không trên không giới hoàn cảnh bên trong cũng sẽ không đi cho xả c ả dù kỳ ra cái gì âm hiểm chủ ý đi thu thập g i ò n cái gì thầm nghĩ vẫn là dùng tốt nhất đường đường chính chính không lấn át được khí thế loại này đến thắng được thắng lợi lập công lập công nói đơn giản hiện tại làm cái này khó khăn nhất bản bộ tình huống này các ngươi cũng đều nhìn thấy rõ ràng là phải có đại động tác đại tướng lại bị đặt ở nơi này và o không được thế giới mới làm sao lập công a ta nhìn một có thể lập bản liền là lần này cùng thế giới mới hải tặc chiến tranh rồi chúng ta cũng đều phải liều mạng đem đại tướng công hân mệnh mọi đi ra nguyên xoáy bản bộ căn hữu cơ không có chúng ta thâm hậu trận chiến tranh này nàng hẳn là so với chúng ta muốn thế yếu đồ b ẹ t mạn suy nghĩ rồi nói ra đạt ngươi sân cùng ô n nghỉ n g ũ mô đều đi theo gật gật đầu tựa hồ cảm thấy đồ bẹp mạn nói không sai có thể hay không l ậ bản liền nhìn lần này chiến tranh nếu là bọn hắn lập xuống đại công đánh ngã thế giới mới những cái kia hải tặc sự tình liền còn có c h u y ể n cơ vợ gỗ tự nhiên cũng là trước đi theo gật gật đầu tiếp theo giả bộ như muốn nói điều gì dáng vẻ sau đó biểu lộ lại có chút lo lắng cảm giác cuối cùng nhỏ bé không thể nhận ra l ắ t đầu sau đó mang theo một vòng cười khổ bưng ly rượu lên nói tới tới tới uống rượu là một cái nội ứng hải q u â n nhiều năm hải tặc cái này một đợt nhỏ xíu diễn kỹ mát điểm đồ bẹt mạn b ọ n người đương nhiên cũng chú ý tới vợ gỗ biến hóa bất quá mấy người đều không có trực tiếp mở miệng ngược lại là thuận vợ ý tứ bưng chén rượu lên lẫn nhau đụng một cái uống lại là ăn một chút đồ nhắm hàn huyên chút việc khác uống vài chén rượu sau đồ bẹt mạn rốt cục nhịn không được nhìn về phía vợ gỗ nói vợ gỗ lao đệ ngươi mới vừa rồi là muốn có lời gì nói đi chúng ta đều là người một nhà ngươi nếu là có ý tưởng hay cũng đừng che giấu đạn mười s ầ n cũng là đưa tay vô vỗ vợ gỗ bà vai nói theo đúng vậy a vợ gỗ ngược lại là ôn ỉ gù mồ trung tướng không có mở miệng bất quá nhãn thần cũng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu vợ gỗ đầu tiên là s ử n suốt một chút sau đó tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói c á cái này có cái gì ý tưởng không thích hợp không thích hợp từ chối vài câu cuối cùng vẫn ô nghỉ n cụ mổ t r u n g tướng mở miệng nói ra có thích hợp hay không trước tiên nói đến mọi người nghe một chút n h a có dù sao cũng so không có tốt loại này ngồi chờ chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi đồ bẹp mạn cùng đạn m ư â i sần đều là đi theo gật gật đầu vợ gộ thấy thế lúc này mới có chút lúng túng mở miệng nói ra là như thế này ta có cái không quá thành thục ý nghĩ sau một hồi lâu vợ gộ đem mình lời nói xong hắn nhìn còn lại ba vị trung tướng đều rơi vào trong trầm tư cũng không có tiếp tục mở miệng tự mình uống chỉ chốc lát sau ô nghỉ cụ mổ chúng tướng mở miệng nói ra ngươi từ nơi nào nghe nói cái kêu gọi tịp ra hỏa là băng hải tặc dâu trắng người nối nghiệp chúng ta làm sao đều chưa nghe nói qua vợ gộ nợ nụ cười mở miệng nói ra phía trước ta không phải đi thi hành cái hoàng kim thành nhiệm vụ sao ở nơi nào vừa vẫn đã nhìn thấy cái này gọi là t i ệ m gia hỏa sau đó ta ở bên kia dò xét một chút tin tức gia hỏa này liền q u ù n cực kỳ tại sòng bạc bên trong khắp nơi cùng người nói mình là muốn tiếp dâu trắng ban nói đến đây vợ gộ liền không có nói tiếp còn lại ba vị trung tướng lại suy tư suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như không phải là không thể a băng hải tặc dâu trắng đột nhiên xuất hiện cái hai phiên đội, đội trưởng vốn là rất khả nghi dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến xem cái này hai phiên đội ra hỏa gọi là tiệp nam nhân có lẽ thật là muốn tiếp dâu trắng ban là băng hải tặc dâu trắng qua nhiều năm như vậy giấu lại ám khí trong lòng mặc dù có chút n g h i hoặc bất quá ổn định g ủ mổ t r u n g tướng cuối cùng vẫn là lắp lắp đầu nói người ý nghĩ này không quá phù hợp vẫn là thôi đi chúng ta ngẫm lại cái khác vợ gộ cũng không có để ý gật đầu nói ta vừa rồi không nói liền là cảm thấy khả năng không quá phù hợp không có gì không có uống quá nhiều rất nhanh tiệc rượu tản về sau vợ gộ bốn người bọn họ hải quân chúng tướng liền cùng một chỗ quay trở về quân bộ bên kia riêng phần mình tàn về sau ổn ỉ gụt mổ trung tướng đi tại mạ gì nệ p h ò trên đường trong lòng hơi tự định giá một cái cuối cùng vẫn q u a n người hướng phía xạ c ạ rủ kỳ đại tướng đ ì n h viện bên kia đi hắn cảm thấy vợ g ô nói là có chút không hợp t h ó i thường nhưng bây giờ cũng không có gì khác ý nghĩ tốt nhất vẫn là tìm đại tướng câu thông một chút đi đại tướng trong tay tài nguyên nhưng so sánh bọn hắn nhiều hơn cha được đến cũng thuận tiện nhìn xem cái tiết tịt đến cùng là cái tình huống như thế nào nếu như hắn thật sự là dâu trắng dùng để bồi dưỡng thành người thừa kế g i a hỏa nghĩ biện pháp thiết cái cục bắt hắn lại sau đó xử lý băng hải tặc dâu trắng cái này tiên phương dạ đ cũng không phải là không có khả năng a nếu như có thể xử lý một cái t ư hoàn g đ o à n đại tướng công vân thì càng ổn đến lúc đó do nguyên n soái thật đúng là không nhất định có thể tranh đ ế n qua ngay tại lúc này đọc thủ thích hợp sao bản bộ bên này nhưng làm lớn nhưng nghĩ lại tựa hồ cũng không có gì không thích hợp hải quân bắt hải tặc không phải thiên kinh địa nghĩa sao một bên khác tại thế giới mới mẹn vậy lệ họ đua dìm trên mặt mang ý cười đã lâu đi vào s ì kỳ trong đình viện cùng năm đó không có thay đổi gì liền là trong sân gốc cây kia tựa hồ lại càng thêm tráng kiệt chút đập vào mắt xem xét chỉ thấy sĩ kỳ lao đại nằm tại trên ghế xích đu hai mắt đóng lại tựa hồ tại phơi nắng ngủ trưa một m à n này để họ ủa dìm hơi xúc động sĩ kỳ trên thân không mang theo góc cạnh không mang theo nhuệ khí bộ dáng thật đúng là rất ít gặp t h a vừa đi hai bước sĩ kỳ bỗng nhiên mở mắt q u a y đầu lướt qua liền thấy rõ họ ủa dìm cái tiêu cao lớn cường tráng thân ảnh khoe miệng mang theo một vòng ý cười hắn từ trên ghế xích đu ngồi dậy đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút ngọt cây phía trên không có báo chí lúc này mới vừa nhìn về phía họ ủa dìm nói khẽ bên trên sau ngươi lại tới đây họ ủa cười ha hà nói, lời nói này, Mẹ vậy lệ cũng là nhà ta à ta cái kia sân nhỏ nhiều năm như vậy không trả ở đây sao ta làm sao lại không thể tới hừ trước kia không gặp ngữ như thế â n cần xì、sì、kỳ đầu tiên là hư lạnh một tiếng sau đó đưa tay đi cái kia ghế đu bên cạnh nước t r à trên bàn hắn ngón tay này nhẹ nhàng vừa chạm b à o lông mày hơi nhữ một cái t r à ngội lạnh bất quá xì kỳ mặc dù là cái rất giảng cứu hải tặc hắn phong cách rất tao nhã dáng vẻ nhưng nói cho cùng vẫn là cái hải tặc cũng không có giả mồm đến t r à ngội lạnh liền uống không được bởi vậy hay là chuẩn bị nâng chén trả lên uống một ngụm họ vừa tìm ra hỏa này liền rất có nhãn lực độc đáo tranh thủ thời gian ba chân bốn c ẳ n g bắt lại xỉ kỳ thủ đoạn mở miệng nói ra nhìn ngươi bộ dáng này thích hợp sao xỉ kỳ ba ép ý mở đang nói thứ quỷ gì cha này đều lạnh ngươi niên kỷ cũng lớn lại loạn uống thương dạ dày ngươi cho rằng ngươi giống như ta không sợ những này à họ vua rìm lầm bầm một câu sau đó đem nước trà đọc lại cũng không có để ý chung quanh nơi này hoa hoa thảo thảo trực tiếp đem nước trà đổ xuống đất sau đó quay người đi tới trong phòng dây v ò một trận mà về sau vưng một bình trà nóng cầm hai cái cái chén đi ra ngồi ở sĩ kỳ bên cạnh trên một cái ghế khác họ ùa dìm đem trà nóng rót hai chén đưa cho sĩ kỳ một chén nói ta không tại thời điểm ngươi nhiều chú ý một chút ta miễn cho ngày nào ta còn muốn vội vàng trở về tham gia gồn tăng lễ sĩ kỳ c h ừ n g họ ùa dìm một chút đem trà nóng cầm lên thổi thổi uống một ngụm sau nói xung xoe liền hào hào hiến còn cùng ta hùng hùng hồ hồ ta bao nhiêu cũng là muốn chút mặt mũi mà họ ùa dìm cũng nâng c h u n g trà lên nước uống một ngụm cười ha hà nói hừ sĩ kỳ khó chịu hư một tiếng bất quá cũng không có tiếp tục lẩm ùa ùa dìm đoàn cái này một miệng trà uống hết s á c thực rất thư thái á t r ư ơ n g bảy trăm linh năm sư tử môn đồ họ ùa dìm t r ư ơ n g bảy trăm linh năm sư tử môn đồ họ ùa dìm họ ùa dìm ngồi ở chỗ này cùng xỉ kỳ cùng uống lấy trà phơi nắng cũng không nói gì nói đến họ ùa dìm cũng là thật lâu không có phơi qua mặt trời dù sao hạ vã l ò n là nắng g ắ t vĩnh rơi hắc cám chi điện bởi vậy hạ vã l ò n người làn da dần già đều sẽ trở nên thiên bạch một chút mỹ nữ cũng ra nhiều một ít dù sao tái đi che ba số mạ bất quá thiên nhiên là thần kỳ trên đảo thực vật thả ra nguyên tố vi lượng cái gì có thể hữu hiệu, hiệu thay thế ánh nắng không đến mức để cho người ta thời gian dài phơi không đến mặt trời mà ra vấn đề nhưng bất kể nói thế nào có đôi khi phơi nắng thật đúng là một loại hưởng thụ họ hua d ì m hiện tại l i ề n hưởng thụ lấy loại cảm giác này si ki trong tay bưng chan ó n g uống một h ớ p về sau đột nhiên hơi x ú c động nói n g ư ơ i là bao lâu chưa có trở về họ hua d ì m nghe lời này hơi nghĩ nghĩ sau đó l ắ c l ắ c đầu nói nhớ không rõ lắm cũng không nhớ rõ r ờ i đi về sau trở lại qua không có ngược lại đến có mấy năm a ta cũng nhớ không g i lắm a si ki nợ nụ cười nói ra người cùng ta không đồng n à người đó là lớn tuổi họ u a t h m cười lần nói hắn cái này vừa mới nói xong si k ỳ lao đại liền hung hăng trận mắt nhìn họ vừa dìm một chút họ vừa dìm cũng không thèm để ý vẫn như cũng là một bộ da mặt rất dày bộ dáng người không thay đổi gì à, si k ỳ đột nhiên nói như thế cái gì biến họ vừa dìm nhữ mày mở miệng hỏi tướng mạo ngươi năm nay cũng hơn bốn mươi đi si k ỳ nhẹ giọng hỏi tùy tiện hỏi nam nhân tuổi tác là một loại không lễ phép biểu hiện họ vừa dìm lẩm bẩm một câu nói si k ỳ lại là chừng họ v a dìm một chút trong ánh mắt có chút khó chịu họ vừa dìm lúc này mới cười ha hả nói ân hơn bốn mươi đúng vậy à lúc trước ta gặp ngươi lúc ngươi mới mười mấy tuổi mà thôi chỉ chốc mắt đều hơn bốn mươi bất quá nhìn ngươi dạng này mạo ngược lại là cảm giác ổn định ở hai mươi bảy hai mươi tám tuổi lúc dáng vẻ xì、sì、kỳ ngư khi có chút thổn thức nói thiệt ha ha, ha ha ha trong nhà lao bà lợi hại nhà nàng có bí quyết ngươi có muốn hay không nghe họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra sợ tù xì nữ vương đúng là tuổi tác thành mê mị thiêu nữ cùng một chỗ đã lâu như vậy họ ùa dìm đều không gặp nàng từng có nếp nhăn cái gì đơn giản liền mẹ nó không hợp t h o i thường bất quá liên quan họ ùa dìm nhan trị vấn đề cái kia cùng nữ vương đại nhân nhưng thật ra là không có quan hệ Khi、thật nữ vương đại nhân cũng rất kỳ quái vì cái gì họ ựa dìm liên kỷ đến hai mươi bảy hai mươi tám tuổi về sau cảm giác liền không có tăng trưởng qua với lại thường xuyên quan sát họ ựa dìm lại phát hiện ra hỏa này cũng không có cái gì t r ô đặc thù thức đêm uống rượu hút thuốc còn ra đi chém chém g i ế t g i ế t ăn cũng cùng mọi người đồng dạng thậm chí còn đặc biệt thích ăn thịt cũng không có bất kỳ cái gì bảo dưỡng cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền lộ ra rất trẻ trung cuối cùng nữ vương đại nhân đem lại o hiện tượng này đổ cho họ ựa dìm thiên phú dị bẩm tố chất thân thể ai trong lòng còn âm thầm âm mộ đâu nghĩ tới đây họ ựa dìm liền nhớ lại trước đó lại một lần trong đêm thời điểm nữ vương đại nhân đột nhiên không đầu không đôi u nói một một câu quả nhiên là như thế nào đi nữa cũng chống đỡ bất quá thời gian các loại lời nói về sau cái kia hai ngày nữ vương đại nhân cảm xúc giống như đều không thế nào tốt đương thời họ hụa dìm chưa kịp phản ứng giờ này k h ắ c này hắn ngược lại là có chút minh bạch nữ vương đại nhân y tứ nàng đang sợ cái này thanh xuân bất lao nữ yêu t ì n h đang sợ thời gian ba The goal. Đến làm cho tỉ cho chằm chằm nhìn chằm chằm, phải hay goal. không làm Đến tên rõ một kia cái có tầ hoàng kim thành hạng mục sau khi rơi xuống đất vận chuyển hồng hồng hỏa hỏa được x ư n g tụng là một ngày thu đấu vàng nhưng tỷ dọ dộ gia hỏa này là một cái phi thường chăm chỉ không chịu nổi tịch mịch gia hỏa giống như hắn ban đầu ở ạ vạ lòn hắc cám trong ngân hàng khi chủ tịch ngân hàng lúc cũng đã bắt đầu suy nghĩ kiến tạo hoàng kim thành kế hoạch đồng dạng hiện tại hắn đem hoàng kim thành cái thế giới này thứ nhất đô thị giải trí dựng lên về sau lại bắt đầu suy nghĩ còn lại ngành nghề muốn thế nào cho băng hải tạc chiến chủ ý sáng tạo tại phú có lẽ tại toàn bộ băng hải tạc chiến chủ y hệ thống bên trong tỷ dọ dộ g a hỏa này là đối hoàng kim cùng tại phú chấp còn lại băng hải t ặ c chiến chủ ý thành viên đều đối những n à y hoàng bạch chi vật không có hứng thú đồng dạng họ hứa dìm hiện tại cũng có thể vỗ ngực một cái thoải mái nói một câu ta đ ố i tiền không có hứng thú ta chưa từng có khu khu xiên tóm lại tỳ dọ dô đem hoàng kim cùng bớt gì coi như là mình an toàn cảm giác đồng dạng càng nhiều càng tốt miệng l ĩ n h viễn không tồn tại lừa đủ loại ý nghĩ này bây giờ nghĩ lên về sau họ hứa dìm liền nhớ ký tựa như là có một lần tỳ dọ dô báo cáo nói hắn chuẩn bị tại tiếp theo cái trong lĩnh vực đầu tư trên asher h u n t e xem chừng hiện tại đều sớm vận d o a n đi lên a trên asher h u n t e trên biển cả số lượng cũng không ít thậm chí bọn hắn ngẫu nhiên còn biết cùng hải tặc lẫn nhau khách mời thân phận hôm nay là chị asher hunter ngày mai không chừng liền có thể đi làm hải tặc ngược lại cũng là một cái cùng chính nghĩa cùng quan g minh không dính nổi một bên mặc dù tính không được đặc biệt tạ ác nhưng cũng là người người đều tính nhân vật hung ác ngành nghề loại này chị asher hunter lấy tìm kiếm thăm dò trên đại dương bao la che giấu bảo tàng mà sống bảo tàng vật này trên biển cả là liên tục không ngừng xuất hiện đây chính là phải quy công cho hải tặc hải tặc cái nghề này bởi vì cảm giác an toàn thiếu thốn kỳ thật rất lớn một bộ phận hải tặc tại phát hiện đang đỉnh vô vọng về sau liền sẽ bắt đầu tìm kiếm tài phú bọn hắn muốn tích lũy đại lượng tài phú sau đó tìm địa phương an toàn tẩy trắng lên mở, làm một cái ông nhà giàu mà xuất hiện loại ý nghĩ này về sau hải tặc liền sẽ đem mình cướp bóc tới tài phú giấu ở một chút cổ quái kỳ lạ địa phương chế tạo một cái tàng bảo đồ cái gì quanh năm suốt tháng xuống tới những địa phương này liền càng ngày càng nhiều bên trong tài phú cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhưng hải tặc dù sao cũng là cái nguy hiểm cao nghề nghiệp tất cả mọi người đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên làm việc không chừng nay tẹn dư xong tài phú ngày mai liền trực tiếp qua đời bởi vậy những ngày hải tặc thuyền trưởng bảo tàng thật sự là trên biển cả đến không hết trong đó nổi danh nhất liền là đã từng băng hải tặc r ộ t dưới cờ dôn thuyền trưởng gia hỏa này liền làm không ít bảo tàng bây giờ còn có lưu truyền trên biển cả truyền thuyết đâu trừ bỏ những này phổ biến nhất hải tặc bảo tàng bên ngoài còn có một số tài phú càng thêm kinh người bảo tàng tỉ như họ vừa gì bọn hắn đã từng từ sở cai lần bên trên tìm tới hoàng kim chi hương sàn đỏ dạ. loại này là thuộc về đúng nghĩa tiền của phi nghĩa mà cùng sàn đỏ dạ cái này hoàng kim chi hương nổi danh trên biển cả còn có bảo thạch chi hải cùng phỉ thúy chi đâu đâu bảo thạch chi hải chuyên môn thanh tịnh lộ trần tướng nhưng phủ kín đủ mọi màu sắc bảo thạch chỗ t nhưng ỉ thúy đồng o ạ n g trệ asher hunter liền xem như tìm được bảo tàng địa điểm ẩn nút có thể di động t r ư c ngàn mét vạn mét sâu biển sâu bọn hắn cũng không thể đi xuống chỉ có thể mặc cho những tài phú này không thấy ánh mặt trời nhưng thì dọ dỗ không đồng dạng hắn nuôi một nhóm tầm bảo đội thám hiểm đồng thời lại có giấy ổ di tổ ngư nhân tài nguyên hợp tác cùng có lợi có lẽ cái này ngành nghề cũng làm cho hắn cho băng hải tặc chiến chủ y kiếm lời không ít đâu đương nhiên cụ thể là bao nhiêu họ ùa dìm thật đúng là không rõ lắm dù sao hiện tại với hắn mà nói tiền xác thực cũng chỉ là vài con số mà thôi giờ gôn thứ này cũng thuộc về bảo tàng phạm vi bên trong giống như lúc trước cùng đỏ phờ l à mị ngộ nói chuyện phiếm lúc nói như vậy vĩnh sinh loại chuyện này cũng không phải là chỉ có ổ tệ ổ tệ no mi mới có thể làm đến họ ùa dìm không nguyện ý dùng loại phương thức này bởi vì hắn không phải loại kia vì loại sự tình này liền có thể đi hy sinh đồng bản tính mệnh người so sánh dưới trên đại dương bao la còn có thanh xuân bất lao t u y ể n loại này truyền thuyết cũng có càng nhiều kỳ kỳ quái quái vĩnh sinh truyền thuyết map the gôn cũng là một cái trong số đó hơn nữa là tại họ ùa dìm xem ra tương đối đáng tin cậy một cái bởi vì cái đồ chơi này thuộc về có thể không tính vĩnh sinh không muốn sống lấy xuống the gôn vẫn như cũ có thể trải nghiệm loại kia chậm rãi già đi cảm giác cuối cùng hóa thành một nắm tắt vàng còn lại thủ đoạn hoặc là bị giết hoặc là liền sợ là chỉ có thể trực tiếp tự sát cái này phong cách liền rất không đồng d ạ n g a họ ùa dìm bây giờ nghĩ lấy trở về cũng nên an bài một chút tì dọ dỗ làm người không cần như thế tục khí chỉ là chằm chằm vào những cái kia bình thường tài vật có ý gì liền nên đi tìm một chút những n à y đồ vật trong truyền thuyết nhà tỉ như giờ gôn tỉ như bất lao t u y ể n loại hình trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hiện thực bất quá một cái chớp mắt mà thôi xì、sì、ký lao đại cũng không biết họ ùa dìm tư tưởng đã nhẹ nhàng không biết bao xa ngược lại là tự mình nói ra ta mới không cần loại này sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên nói đến đây hắn hơi hơi dừng một chút nói hiện tại à ta đã không phải là không chịu nhận mình ra người họ ùa dìm đem suy nghĩ vừa thu lại đi theo mở miệng nói ra cái này kỳ thật cũng rất tốt sĩ kỳ lao đại ngươi nên có được nên hưởng thụ đều đã được đến qua thưởng thức qua từng đứng tại đỉnh phong nhất đã từng rơi vào thung lũng thấp nhất ngươi cái này nhân sinh thật sự là vô cùng đặc sắc tiếp đó liền tinh tế dư vị cũng rất tốt ta hừ sĩ kỳ ngược lại là không có nghe tin họ ùa dìm nói nhảm đầu tiên là hừ lạnh một tiếng sau đó nói ra ngươi chính là sợ ta một lần nữa ra biển cho ngươi ngột ngạt ta ăn ngay nói thật xác thực có loại này lo lắng họ ùa dìm một điểm không có khách khi nói hắn cùng s ì kỳ loại này sau lương sư đồ tình nghĩa thậm chí có thể nói là phụ tử tình nghĩa tại có một số việc bên trên xác thực cũng không cần thiết giả mồm cái gì không đợi s ì kỳ mở miệng đâu họ ùa dìm liền tiếp tục nói thời đại thay đổi a đô đốc hắn rất ít khi dùng đô đốc loại này lệ thuộc vào s ì kỳ bộ hạ xưng hô s ì kỳ t h ầ n sắc cũng hơi có chút sầu não ta đã sớm nói ta sẽ kế thừa ngươi sau đó siêu v i ệ t ngươi ngươi nhìn hiện tại ta đã làm được mảnh này trên đại dương bao la đơn thuần hải tặc mà nói ta họ ùa dìm đã đứng tại cao nhất đây là ngươi hẳn là tự hào mới đúng không phải sao bởi vì nếu như không có gặp ngươi ta họ ùa dìm sẽ không đi đến một bước này ngươi là sư phụ của ta ta là môn nóng đồ họ ùa dìm nhẹ g i ọ n g nói ra sư tử môn đồ a bao s ỉ kỳ khoe miệng hơi mang theo một vòng ý cười đây là họ ùa dìm trước đây thật lâu có được danh hảo lúc kia hắn tại s ỉ kỳ dưới cờ làm việc lấy s ỉ kỳ môn đồ thân phận hành t ẩ u b i ệ n cả bị đám người gọi là sư tử môn đồ đây đều là cực kỳ lâu trước kia sự tình hiện tại nhớ tới thật là có chút hoài niệm đâu đúng vậy à mặc dù bây giờ đã không có người xưng hô ta là sư tử môn đồ thế nhưng là đô đốc à ta họ ùa dìm lại không phải cái gì người vong ân phụ nghĩa ta thủy trung sẽ không、quên. ta đã từng là sư t ử này muôn đồ bởi vậy ngươi bây giờ nếu là ra biển làm cái gì cùng nhất là ngươi kiêu ngạo muôn đồ cũng chính là ta khát gọ r ộ t họ đùa dìm tranh đoạt mảnh này b i ể n cả ba quân sao đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao nghe liền rất kỳ quái ha họ đùa dìm nhấp một mục trà cười ha h à nói hử hoa ngôn xào ngữ s ì ký lại là hừ lạnh một tiếng bất quá cái này tiếng hừ lạnh rơi xuống về sau nét mặt của hắn cũng biến thành bình tĩnh một chút ngươi nói không sai họ đ a dìm những đạo lý này ta đều hiểu si ký nhẹ giọng nói nhỏ nhưng dã tâm a xem như đã từng sư khiếu tứ hải g o l d e n lì ồng hắn Sĩ k ỳ g a tâm cuối cùng vẫn là có chút sao động hai mươi năm trước thổi qua gia châu còn không có thực hiện đâu họ ùa d ì m ngay vậy hơi trầm m ặ t một chút sau đó nói ra nói đến thật lâu không cùng đô đốc người động thủ một lần nữa nha có hứng thú hay không chỉ đạo một cái ta cái cửa này đ ổ s ì ký biểu lộ đầu tiên là hơi kinh ngạc sau đó khỏe miệng mang theo một vòng kiệt ngạo ý cười mở miệng nói ra cũng tốt vừa vặn để cho ta nhìn xem người cái thế giới này mạnh nhất đến cùng có cái gì tiến triển chính là chương bảy trăm linh sáu gôn đần lì ồng một mạch cho tới bây giờ đều là mạnh nhất t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu gôn đần lì ở một mạch cho tới bây giờ đều là mạnh nhất mét vẫy lệ cũng không phải là một cái phủ không đảo mà là một cái đứng vững dài nhỏ núi cao dốc đứng vô cùng cơ hội không ai có thể bỏ lên so z é t lại nạ còn phải cao hơn nhiều đâu nhưng ở mét vẫy lệ chung quanh s ắ c thực còn nổi to to nhỏ nhỏ mấy tòa đảo đâu những hòn đảo này thì là sĩ kỳ lao đại dùng năng lực c h ộ m tới nói đến sĩ kỳ lao đại hứng thú tựa hầu ngay tại cái này phía trên hắn rất ưa thích tìm một chút phong cảnh mỹ lệ hòn đảo nhìn chúng về sau liền mang đi cho nên lấy mét vẫy lệ làm trung tâm tạo thành một vòng phong cảnh tương đối tốt tiên cảnh phủ không quần đảo lúc này ở mẹ vẫy lệ hòn đảo biên giới một chiếc trên thuyền nhỏ ý đi g ộ cùng kệ xạ hai người m ư ờ i phần nhàn nhã ngồi ở trên thuyền này trên thuyền còn bày biện một chút rượu cùng đ i ể m tâm nhìn qua hai người này thực sự dạo chơi ngoại thành đồng dạng bất quá hai người một người dáng dấp so một cái kỳ quái cũng đều là nam nhân nhìn xem có chút gây bên trong gây khí từ bọn hắn vị trí này ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại vừa vặn liền có thể trông thấy mẹ vẫy lệ nơi xa một hòn đảo bên trên kiếm khí tung h o n h sóng xung kích cũng tại bộ phát không hề nghi ngờ họ ôa dìm cùng đang tại hòn đảo kia bên trên giao thủ đâu bưng chén rượu uống một ngụm y đĩ gỗ hơi xúc động nói trước kia tại mẹ vẫy lệ thường xuyên xảy ra chuyện như vậy kệ x a tới tương đối chế hắn gia nhập h i đ ừ a dìm thủ hạ thời điểm họ đ ừ a dìm đã không tại mẹ vẫy lệ lăn lộn đi ả vã lòn làm việc ban đầu ở ỉm kẹo đao c ư ớ n g ụ c cứu s ỉ kỳ lao đại thời điểm hắn vừa vặn cũng đi theo lăn lộn lăn lộn cũng là từ lúc kia gia nhập băng hải t ặ c chiến chủ y bởi vậy hắn cũng không có tại mẹ vẫy lệ gặp qua loại tràng diện này lúc này còn có chút hiếu kỳ đâu chú y ra khi đó liền thường xuyên đi khiêu chiến đ i tại g o sau mở kệ xạ các các xem ra khả năng này là tại hạ giả toàn tri tri thụ ngã xuống về sau trên thế giới tàng thư cùng chi thức hàm lượng phong phú nhất thư viện nghe nỉ tợ t ì n gã lệ nói Từ hồ đại đồ thư hồ đồ đại q u á người mỗi cái 35 năm, cái liền n sẽ xây d ự thêm một lần. Hàng năm đều sẽ tốn hao hơn vài tỷ gì, từ các nơi trên thế hàng hao hơn năm mua sắm lần, l nơi vài gì, giới, đều đại sẽ bỡ các ợ n sung n g g chi thức thư tịch thư ư bổ sung đâu.、Người、phụ trách giống như liền là chủ ý ra nhà cái kia do bin tiểu thư à trước kia cũng không có hàn huyên với ngươi qua ạ vạn lọn đại đồ thư quán kỳ thật nguyên bản liền tại mẹ vẫy lệ đô đốc năm đó cũng là một cái rất ưa thích cất giữ thư t ị c h người nói thật nếu là hắn không làm hại tặc lời nói trên nhiều khía cạnh nhất định cũng sẽ có tương đương cao thành liền Chú ý ra dọn đ Inigo ạ vạ l ò thuận tay l ề n quán n đem lễ đại đồ mẹt vấy lệ thư c ũ dọn lòn quán, liền bên này đi đại đồ rồi. Bởi vậy, vạ vấy thật lấy ạ là lệ làm thư kỳ mẹt cười ha h à nói kệ x ã lúc này mới có chút hiểu rõ gật đầu n g u y ê n lai còn có những chuyện này a cái kia ngươi vừa nói thường xuyên xảy ra chuyện như vậy là kệ x ã lại hỏi mỹ h ạ t inigo có chút hoài niệm nở nụ cười sau đó nói ra bây giờ đệ nhất thế giới đại kiếm hảo năm đó cũng là đô đốc tay cầm tay dạy dỗ cái gì mỹ hát cũng là sư tử môn đồ kệ xạ kinh ngạc hỏi ý nị gô biểu lộ hơi có chút vi d i ệ u hàm hàm hồ hồ nói ra qua loa mị hạt dĩ nhiên không phải sư tử môn đồ kiếm thuật của hắn kỳ thật cũng không phải xỉ kỳ tay cầm tay dạy dỗ ý nị gô liền là đang cấp nhà mình đô đốc thổi như bước đ â u bất quá hắn cái này hàm hồ lời nói cũng không tính là giới thổi dù sao mị hạt chân chính trưởng thành giai đoạn kia xác thực từ xỉ kỳ nơi này được lợi không nhỏ không có tiếp tục để kệ xả hỏi thăm ý nị gô thì nói nhanh lên nói ngươi là không biết lúc kia đô đốc đều sợ hãi mị hạt thật sự là quá kinh khủng có ý tứ gì mị hạt vào lúc đó liền đã có thể cùng đô đốc bất phân cao thấp, k ệ xạ trong lòng giật mình nói nguyên lai đệ nhất kiếm hào thực lực cường đại đến loại trình độ này sao y đi gỗ lại là k h o á t k h o á t tay vừa cười vừa nói cái t i ê u ngược lại là không có bất quá mỹ hạt cái này chắc tương đối b n g mình chủ y ra có lẽ một hai tháng có thu hoạch tìm hiểu ra cái gì mới có thể cùng đô đốc so tài một cái nhưng mỹ hạt thôi đi hắn càng tin phụng dùng kiếm nói vạn lời nói dùng kiếm giao lưu bởi vậy cơ hồ thường thường liền muốn đi khiêu chiến đô đốc cuối cùng đem đô đốc ép đều phải rời ạ vạ lỏn đi tị nạn đầu co sau đó thì sao vì vung lại hỏi sau đó a chủ y ra lắc l ư mỹ hạt một cái cuối cùng đem mỹ hạt từ mẹ v ớ i lệ lắc lư đi cũng là từ đó trở đi mỹ hạt hắn dưỡng thành loại này lưu lạc thiên nhai thói quen y đi cô lại là hơi xúc động nói suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật sự là dạng này mỹ hạt tại họa tợ sẽ v ẫ n gia nhập băng hải tặc chiến chủ y trước đó không nói đến nhưng ở gia nhập về sau trong một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không phải là rất lang thang người thằng đến tới mẹ v ớ i lệ bị họ ùa dìm cùng xì ky lắc lư ra ngoài sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản triệt triệt để để trở thành lăng khách làm cho hắn hiện tại ở nơi nào sóng họ ùa dìm đều không rõ ràng tựa hồ là đi đông hải nhưng đều đã lâu như vậy khẳng định cũng đều sớm từ đông hải rời đi a sự tình xử lý xong chưa cũng không biết tóm lại liền là lãng tử trạng thái thỉnh thoảng sẽ dùng g e n g e n n h ư ợ n xỉ cùng bẹ mạn hoặc l à t vợ l ă n liên lạc một cái chứng minh hắn còn sống còn lại thời điểm hoàn toàn không có tin tức không tầm thường tại trên báo chi trông thấy hắn lại làm những gì kỳ thật nhớ lại những này thật đúng là thật có ý tứ lúc kia là chúng ta băng hải tặc cái dầu cụ golden lee ông đại hà nội nhất là thời gian hùng mạnh cho dù là dô dơ cùng d â trắng đều so với chúng ta kém ba phần cái đồ cùng chặt lọt t è lìn càng lá ngoi đầu lên đều bước lên không ra chỉ có thể coi là ngân bài tuyển thủ đô đốc uy áp tứ hải là hoàn toàn xứng đáng hải tặc bá chủ nếu như nói đến đây inigo thần sắc lại trở nên phức tạp một chút nếu như cái gì tệ s a n g ngược lại là tiếp tục hỏi ai ta một mực đang nghĩ nếu như đô đốc không có gặp qua rô rơ lời nói hắn nên một bộ cỡ nào vai hùng anh phát bộ dáng hết thể chuyển hướng l i ề n l à từ rô rơ leo lên vua hải tặc ngày đó bắt đầu inigo sau khi nói đến đây n ữ khí còn hơi có chút giận dữ cảm giác hắn thấy vua hải tặc cái gì rô r căn bản không xứng hải tặc lại không phải cái gì nhà mạo hiểm càng không phải cái gì địa lý học người dựa vào cái gì tìm được dạp kẹo hoàn du gờ răng lái nà một vòng liền có thể không hiểu thấu trở thành vua hải tặc ta hải tặc hẳn là dùng thực lực cùng cường quyền nói chuyện mới là tại thời đại kia nếu như nhất định phải tìm ra một vị vương đến cũng nên là nhà hắn đô đốc mới đúng dô dơ xương vương về sau đô đốc tâm tự a hồ liền lạnh xuống lúc kia ta liền phát hiện có chút không đúng nóng lòng đối ngoại quyết trường khởi xướng chiến tranh đô đốc giống như đối với mấy cái này đều đã mất đi hứng thú đồng dạng hắn một mực tại âm thầm tìm kiếm dô dơ nhưng băng hải tặc dô dơ giải tán cho dù là chính phủ thế giới cũng không tìm tới húng chi chúng ta i i n đáng tiếc t t ngày đó có lẽ duy nhất có thể ngăn cản hắn chú ý ra không tại bởi vậy không ai có thể ngăn cản đô đốc l ừ a giận hắn từ nơi này đi đến hải quân bản bộ mạ di nệ phò inigo tiếp nối nói kệ xạ lúc này mới nối liền lời nói gật đầu nói cái này ta biết đô đốc tại mạ di nệ phỏ cùng gặp cùng sẻn gỗ c ủ hai người đại chiến ba ngày ba đêm đem mạ di nệ phỏ đều phá hủy hơn phân nửa cuối cùng cuối cùng cuối cùng bại trận ở nơi đó bị giam giữ tiến vào ý m e o đao may mắn mà có chủ ý ra đô đốc tài n ă n g từ bên trong đi ra in đi gỗ ngược lại là không có lo lắng cái gì trực tiếp liền nói ra đúng kệ xạ tranh thủ thời gian gật gật đầu thịnh cực mà suy thịnh cực mà suy cái kia chính là thịnh cực mà suy chủ ý ra từ ngày đó trở đi đi lên mình bá nghiệp mà đô đốc bá nghiệp thì tại ngày ấy đình trệ không rút lui lên nhìn xem cái này mẹ v ậ y lệ trừ bỏ chúng ta bên ngoài đều không bao nhiêu tức giận nhưng hơn hai mươi năm trước nơi này chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới trung tâm đâu gordon lee ông đại kỳ một lập không biết có bao nhiêu hảo kiệt nguyện ý vì đô đốc chịu chết y nị cô nói đến đây còn nhịn không được huy vũ cánh tay một cái đâu tiếp theo nét mặt của hắn có không tam l ò n g có tiếng lối có thống khổ nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành t h o ả i m á i y cười chỉ thấy hắn nhẹ giọng n h ỉ nó nói nhưng cũng may là chủ ý ra cũng may cuối cùng này đứng tại đô đốc đã từng vị trí người là chủ ý ra a sư từ môn đồ nhất mạch tương truyền tra truyền ta, đều bây con chúng cho đối, tới giờ đều là m ạ n n h h ấ t đạo ú n Gondon g ông vậy Lee m n này, h h c tràng ớ i giờ bây đều l kích từ xì kỳ trong tay song đao bên trên bay ra tràng kích những nơi đi qua hết thể trở ngại đều bị một phân thành hai sớm tại rất nhiều năm trước xì kỳ trên đầu bánh lái liền bị nỉ h tở tỉn gạ lệ cho tháo bỏ xuống bởi vậy thực lực của hắn cũng đi theo khôi phục rất nhiều bất quá dù sao lớn tuổi lại có án thương đỉnh phong là không thể nào suy nghĩ nhưng cường đại vẫn là rất cường đại đ ộ n g thủ vẫn như c ũ là hủy thiên diệt địa mà hắn trong lúc phật tay ẩn ẩn mang theo đệ nhất thiên hạ khí độ họ ưa d ì m cũng không có mang theo chiến truy đối mặt cái này lăng lệ c h ẳ n g kích hắn cũng không chút nào hư đ ỗ n g nhiên một quyền đánh lên đi cường đại trùng kích chi lực cách không liền đem t r à n kích đánh nát cũng không có sử dụng cái gì hạ kỳ lực lượng hai người đều là hệ vạ dệ mệ xì ạ năng lực、giả. so tài thời điểm cũng không cần sử dụng cái gì hạ kỳ bởi vì họ ưa dìm rất rõ ràng nếu như dùng tới hạ kỳ lực lượng nhà hắn đô đốc căn bản cũng không phải là mình đúng tay lốp ba lốp b ố t một trận mà giáo thủ xỉ kỳ trong mắt mang theo một vòng lưu quang trong tay ổ tổ kéo ra một đạo hoa ảnh mắt nhìn thấy liền muốn lấy một cái cực kỳ xào trá góc độ đâm vào họ ưa dìm mức lúc họ ưa dìm lại ngoài ý liệu bắt lấy ổ tổ lơi ư đ a o không có hạ kỳ phòng hộ sắc bén lơi lao phá vỡ họ ưa dìm b à tay mang theo một vòng trướng mắt màu đỏ tươi huyết hoa mũi lao cuối cùng đứng tại họ ưa dìm tim trước không phải họ ưa dìm bắt lấy, mà là s ì kỳ bung ô lòng tay bên trong l ự c đạo chiến đấu thời gian cũng không dài nhưng t ừ họ ủa dìm bắt hắn lại ổ tổ bắt đầu từ thời khắc đó hắn cũng biết mình thua bởi vì phạm là họ ủa dìm dùng tới ném một cái ném hạ kỳ hắn s ì kỳ bề mặt cũng sẽ không đẹp mắt hai người đầu tiên là ai cũng không nhúc đích cứ như vậy lẫn nhau an tĩnh nhìn đối phương có chừng ba năm cái hô hấp tả hữu thời gian s ì kỳ n u ố i lòng tay ổ tô mang theo vết máu liền bị họ ủa dìm bóp trong tay thật sự là giả a nếu là ngươi nghiêm túc ta e sợ đều không kiên trì được quá lâu sĩ kỳ đột nhiên mở miệng nói ra đại khái họ ủa dịm ở trong lòng đánh giá một chút. sau đó mở miệng nói ra năm trăm l ầ n va chạm tối đa không siêu số này ta nhất định có thể thắng hắn cũng cảm thấy nhà mình đô đốc đã đều rơi xuống đến đỉnh cấp cao thủ cửa nhóm hạng biên giới đi cũng chính là một thân kinh nghiệm cùng khí độ tại chống đỡ đâu thay lời khác tới nói liền là đỏ phở lạ mỹ m ngộ đều có thể tới cùng s ỉ kỳ đại chiến ba trăm h i ệ p nhà hắn đô đốc g i ả thật rồi họ h a dìm a thời đại không có thể chở ta thuyền sao s ỉ kỳ đột nhiên mở miệng hỏi không có đô đốc họ h a dìm không chút do dự nói ra bất quá tiếng nói vừa rơi xuống hắn liền lại nở nụ cười mở miệng nói nhưng màu đen độc giắc k n h hào v ĩ n họ v i ễ ủa dìm đi lưu lại vào mẹ vẫy lệ thời điểm đúng lúc là giữa trưa s ì kỳ ở nơi đó phơi nắng ngủ chưa đâu về sau hai người dày vò một trận còn độc thủ so tải một phiên các loại lần nữa trở lại mẹ với lệ thời điểm đã là sắc trời hơi có vẻ ảm đạm thời điểm nên ăn cơm tối ổ tổ, tổ thanh này lây dính nhỏ vừa d ì m tươi huyết kiếm đã một lần nữa treo ở sĩ kỳ bên hông bất quá sĩ kỳ lao đại tại đi vào trong đình viện về sau vỗ vỗ bên hông bội đao cổ gạ dạ xỉ cùng ổ tổ cái này hai thanh mẹ ẩy tổ liền riêng phần mình bay đến một bên đi về phần nọ vừa tìm tay đều sớm đã khép lại hoàn tất hắn hiện tại thể chất liền là cường đại như vậy y đi cổ cùng kệ xạ hai cái này bạn gây trèo thuyền du ngoạn cũng hiện xong sĩ kỳ cùng nhỏ vừa dìm vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người này đang tại bảy cái bản đâu đồ ăn đều đi lên. còn có một bầu rượu đang tại trong nước cấm ngâm lấy ra tùy thời có thể uống nhìn ra được mỹ h ạ t bọn hắn cái này tuổi trẻ ngươi hải tặc thích cùng rượu đỏ nhưng dô dơ cũng tốt dâu trắng cũng tốt vẫn là xì kỳ cũng được đều càng ưa thích cúng trắng đô đốc chú ý ra các ngươi trở về a inigo d cười chào hỏi một tiếng nói hôm nay hắn cũng thiếu chút câu nệ cảm rất đâu liền ngay cả kệ xạ cũng bông ra rất nhiều dáng vẻ xì kỳ cùng họ vừa tìm cũng không có để ý loại thái độ này bên trên biến hóa rất nhỏ r i ê n phần mình gật gật đầu tìm chỗ ngồi xuống inigo cùng kệ xạ ai cũng không có mở miệm đi hỏi thăm vừa rồi so tài kết quả bởi vì căn bản không có tất yếu đến hỏi chẳng lẽ đô đốc còn có thể thắng không thành ngồi xuống về sau xì、sì、kỳ cũng không có khách khí cái gì chào hỏi đều không chào hỏi họ ưa dìm một tiếng trực tiếp cầm lấy đũa từ trong bàn ăn kẹp chút rau tự mình bắt đầu ăn họ ưa dìm cũng đồng dạng không có khách khí hắn trước kia ngay tại mẹ vẫy lệ ở đâu ở đã nhiều năm đâu nơi này liền cùng hắn nhà đồng dạng hắn khách khí cái giam a đồng dạng là tùy tiện cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn thuộc tay còn chào hỏi in đi gỗ cùng kệ xả hai câu bốn người liền cùng một chỗ ngồi ăn cơm đi ăn vài miếng về sau xì、sì、kỳ d ớ i chân nh họ hứa dìm trước mặt bảy biện ly rượu không một cái liền bay lên tiếp lấy cái kia đặt ở trong nước cấm bầu rượu cũng tự động bắn ra nước rượu một luồng thơm mát mùi rượu phiêu tán đi ra cũng không có đặc biệt nồng đậm rượu h ư ơ n g vị không thể không nói sĩ kỳ lao đại phong cách thật rất không tệ phẩm vị cùng bình thường hải tặc hoàn toàn không đồng dạng bầu rượu cũng tại không hiểu năng lượng ảnh h ư ở dưới cho mấy người cái chén không đều rót thêm rượu nước nhận lấy chén rượu họ hứa dìm khỏe miệng mang theo ý cười không đợi sĩ kỳ mở miệng hắn liền nói đến sĩ kỳ lao đại một chén rượu này ta kính ngươi đa tạ năm đó ngươi đối chiếu cố cho chúng ta đại ngược lại ta họ vừa dìm mắt nhìn thấy họ vừa dìm còn muốn nói chút hư đầu ba não lời nói xì kỳ cũng có chút khó chịu k h o á t k h o á tay bất quá hắn vẫn là hư dơ lên một cái chén lính rượu xem như cùng họ vừa dìm cũng ly rượu họ vừa dìm thấy thế cũng không nhiều lời trực tiếp liền đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch ôn nhuận rượu vừa vào miệng lưu đều lưu không được trực tiếp liền tiến vào trong bụng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là rượu ngon bất quá họ vừa dìm cũng không phải là rất thích uống rượu cho nên đối rượu hiểu rõ cũng liền bình thường thả mị hẳn ở chỗ này hắn nói không chừng có thể cùng xì kỳ trò chuyện vài câu nhân tạo cổ đại binh khí cái gì ta không cần dùng s ì kỳ đem chén rượu đem thả xuống về sau đột nhiên mở miệng nói ra họ ủa dìm khoe miệng một phát trên mặt mang theo một vòng ý cười đây không phải đương nhiên sao rất rõ ràng s ì kỳ đã không có muốn một lần nữa ra biện ý tứ bởi vậy hắn cái này nghiên cứu hai mươi năm đồ chơi cũng coi là không cần dùng họ ủa dìm cười ha hả mở miệng nói ra không có việc gì không có việc gì ta hẳn là cần dùng đến hắn không có khả năng cùng s ì kỳ khách khí cái gì ngươi không dùng được không quan hệ ta khẳng định cần dùng đến ngược lại đều là quan hệ thầy trò ta cho ngươi dưỡng lão ngươi cho ta phân điểm di sản cái này hợp tình hợp lý không phải sao húng chi lấy sĩ kỳ tính tình hắn coi như không dùng được nhưng nghiên cứu hai mươi năm chờ đợi nhiều năm như vậy hắn cũng không có khả năng để quy tiến hóa cái này kỹ thuật nện ở trong tay khẳng định là muốn lấy r a khoe khoang khoe khoang, khoang dùng một chút dùng như thế nào đương nhiên là họ ùa dìm cầm lấy đi dùng p h i cũng không phải ngươi đồ vật ngươi cần dùng đến thì thế nào sĩ kỳ mười phần khó chịu nói ra họ ùa dìm cũng không tính toán với hắn hắn biết hai mươi hiện tại sĩ kỳ đã không phải là cái gì hải tặc bá chủ co hắn liền là một trường mối trong lòng có chút chút khó chịu còn quá tải đến ưa thích nói liên miên lại nhại trưởng đối thôi dù để hắn nói hai câu liền nói hai câu thôi ngược lại lại sẽ không chết người cũng sẽ không ít k h ố i thịt cắm đầu ăn hai cái thịt lại tự mình rót chén lén rượu cùng kệ xạ cùng y ế n đi gỗ uống chung một chén họ ừ a dìm cũng không có nhắc lại vừa rồi những lời kia xì kỳ trong lòng khó chịu tựa hồ cũng bình phục xuống dưới mình ngôi hai mươi năm kế hoạch kết quả là là cho họ v ừ a dìm đánh không công dù là hắn đối họ v ừ a dìm mười phần thưởng thức cũng đem họ v ừ a dìm coi như con trai của chính mình tự cùng con cháu đồng dạng đến đối đãi nhưng, nhưng việc đã đến nước này còn có thể thế nào thật chẳng lẽ phải dựa vào những vật này đi cùng hắn họ họa dìm tranh đoạt trên biển bá quyền quên đi thôi thời đại mới không có thể chở thuyền của hắn cái này là lấy thuyền trưởng thân phận mà nói nếu là lấy hành khách thân phận đến xem hắn vẫn là có thể ngồi tại màu đen độc g ắ á c kình hào bên trên nhà vẫn là mẹ nó ghế khách quý cái này thật thoải mái không phải sao in đi go kế hoạch này lao t ử cuối cùng ném cái kia một bút là bao nhiêu bờ gì s ì kỳ đột nhiên mở miệng hỏi trước, trước sau sau sĩ kỳ xem như đem nhà mình đáy cùng họ ọ họa dìm hàng năm hiếu kính những cái kia bờ gì tất cả đều nện vào đi cụ thể kim ngạch hắn nhớ không rõ nhưng khẳng định là cái thiên văn sổ tự cũng may hắn cũng không có ý định đi so đo trước đó bờ gì, chỉ hỏi cuối cùng một bút in đi go ngược lại là nhớ ký rất rõ ràng trực tiếp mở miệng nói ra đô đốc cuối cùng một bút ném một nghìn bảy trăm sáu mươi ba ước bờ gì. xì ký nghe lời này gật gật đầu sau đó nhìn họ vừa gì một chút mở miệng nói ra ta cũng không cùng ngươi nhiều lớn ngươi gọi người cho ta đưa hai trăm tỷ tới dưỡng lao kỹ thuật cùng trên đảo những bái vật kia liền đều thuộc về ngươi hai trăm tỷ bờ di dưỡng lao ngài đây là muốn ăn kim cơm v ố bạc khu k h cành a họ vừa d ì k i ế p sợ mở miệng nói ra vừa rồi giống như có cái gì hổ lang c h i ngôn kém chút liền nói ra khỏi miệng si、sì、ký nghe họ ụa dìm lời nói biểu lộ khó chịu đập một thanh cái b à n nói ngươi cho hay là không cho không cho họ ụa dìm kiên cường mở miệng nói ra si、sì、ký lần này là thật sửng sốt một chút nhưng không đợi hắn kịp phản ứng đâu họ ụa dìm liền nói hai trăm tỷ làm sao đủ năm nghìn nước a ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi si、sì、ký ngay vậy cũng từ ngu ngơ bên trong hồi thần lại mà đến trên mặt chậm rãi mang theo một vòng vui mừng gật gật đầu không tiếp tục mở miệng bất quá ta không phải cùng ngươi thổi a đô đốc bợ gì đối ta tới nói đều không phải là chuyện gì lần sau cùng ta đòi tiền khí quyển một điểm ngươi là ta trưởng bối liền nên nói cái k i a a i cho ta đến trước mấy chục tỷ bợ gì ta muốn đi ra ngoài của cái chân lúc này mới phù hợp mà họ vừa dìm vừa ăn còn vừa cùng xì kỳ thổi ra c h â u xì kỳ lương họ vừa dìm một chút không có mở miệng nói chuyện nhưng qua một trận mà về sau hắn nuốt xuống một ngụm rau đột nhiên lại hỏi an d e ra hiện tại ở đầu cái đ ả o đâu họ vừa dìm không chút suy nghĩ liền nói thẳng không biết không có chú ý ta bình thường đều không chú ý hắn nào có nhiều thời giờ như vậy lần trước nghe nói tại ca ni h văn thành về sau thế nào ta cũng không biết xì、sì、ký nghe vậy rất khó chịu mở miệng nói ra ngươi còn tính là phụ thân nàng sao họ vô tìm cứ như vậy một bữa cơm tải náo nhiệt nói chuyện phiếm cùng hùng hùng hổ hổ, hổ bên trong kết thúc cùng nay đồng thời tại vĩnh dạ hải vừa cạ và lòn bẽ mạn trong phòng lúc này bẽ mạn cầm trong tay chén cà phê đang uống lấy cà phê cách đó không xa d â y rủ cũng đều là duyên dáng yêu kiểu đại cô đương tiếp nhận bẽ mạn bên người thư ký công tác chính yên lặng cho hắn mải bột cà phê đâu mà bẽ mạn trước mặt thì ngồi nhì tờ tìm gà lệ n h i tờ tiền gã lệ bác sĩ trước đây rất ít tại ả vạ lòn xuất hiện hắn đại đa số thời gian đều tại mẹ vẫy lệ gây sự đâu hiện tại mẹ vẫy lệ chuyện bên kia đã qua một đoạn thời gian hắn cũng liền trở về chớ nhìn hắn rất ít tại ả vạ lòn xuất hiện nhưng tư lịch của hắn tuyệt đối là rất nguy ê n lão họ ùa dìm cái thứ nhất thuyền ý n g h ĩ còn chưa đủ hắn ra trâu cùng bệ m ạ n bọn người cũng là vô cùng quen thuộc bởi vậy tại nhị đương ra trước mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì câu thúc cảm giác một bên uống vào trà â lòng một bên cùng bệ m ạ n trò chuyện cho nên nói ta mới trở về không bao lâu nghỉ ngơi đều không có làm sao nghỉ ngơi qua đây ngươi liền chuẩn bị a n bài ta ra khỏi nhà ni h t h t ì n gạ lệ cười ha hả mở miệng hỏi ai thật sự là tay người không đủ dùng b ẽ mạn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu nói ni h t h t ì n gạ lệ không có mở miệng ngược lại là trước cùng theo một lúc gật gật đầu b ẽ mạn lời này vừa ra khẳng định là có chuyện trọng yếu bởi vì băng hải tạc chiến chủ ý không thiếu người mà b ẽ mạn lại nói tay người không đủ cái k i a chính là nói rõ việc này là cần đại cán bộ thân phận ra mặt mới được mà đại cán bộ lời nói trên đảo kỳ thật vẫn là có người nhưng có thể làm việc gây nộ bọn người đều không tại x í c lời nói quên đi thôi cho nên nhì tợ t i n gạ lệ cũng không có chối từ cái gì trực tiếp mở miệng hỏi muốn ta làm cái gì đi ạ lạ bà tạ Bẽ mạn nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau lại tiếp tục nói gặp dầu cổ đái nhì tợ t i n gạ lệ ra mặt hơi co cắp một cái sau đó hỏi ta trước đó đều không tại cho nên đối những chuyện này không hiểu rõ lắm trước tiên ta hỏi một câu à chúng ta cùng dầu cổ đ ạ i quan hệ đến cùng có được hay không Bẽ mạn không chút do dự lắc lắc đầu nói tương đương ác liệt cũng không phải rất khoa trương đi tại hoàng kim thành khai trương trận kia cũng tạm được bất quá về sau dầu cổ đái đang đỉnh tứ hoàng tự nhiên là trở thành băng hải tặc chiến chủ y đối thủ cạnh tranh một trong cái này một tới hai đi quan hệ khẳng định là muốn có chút trượt mà càng thêm mấu c h ú t là hệ n ổ đem vị vị cho đoạn dầu cổ đại đối băng hải tặc chiến chủ y có thể hữu hảo tâm tư mới là là đâu chỉ bất quá hắn rất rõ ràng mình tạm thời chơi không lại cho nên mới để lại hỏa khí đâu vậy ngươi còn gọi ta đi có phải hay không cảm thấy tiểu sử của ta sứ mệnh đã hoàn thành có thể quang v i n h hy sinh ni tợ t ì n ga lệ đậu đen dao mù nói hắn cảm thấy mình thật lực tạm được không thể nói yếu dù sao ổ vệ ổ vệ no mi năng lực còn tại đó đâu cái này xuất nhập bên người h o à cảnh cũng đều là đại lao hoàn g cảnh như thế nào đi nữa thực lực cũng sẽ không là chân chính trên ý nghĩa yếu gà nhưng cùng dầu cổ đại so ra đây chính là kém xa a ni t ợ t ì n gạ lệ cũng không cảm thấy mình có thể cùng dầu cổ đại tại trên thực lực đỏ sức cái gì yên tâm đi cũng không phải muốn ngươi đi cùng dầu cổ đại khai chiến mà là nhìn một chút ý đồ của hắn cùng tâm tư chiến tranh tùy thời có khả năng bộc phát họ ựa dìm hy vọng hắn có thể ra thêm chút s ứ c là một trận bãi phòng cùng trao đổi b ẽ mạn cười ha h à nói ni t ợ tin gạ lệ biểu lộ vẫn còn có chút không tín nhiệm bộ dáng dù sao hắn cũng không ít bị họ ựa d ì cùng bệ mạn hai tên khốn kiếp này huỳnh b ẽ màn thấy thế lại tiếp tục nói ta trả lại ngươi tìm cao thủ hộ giá hộ tống ai vậy ni thợ tiền gạ lệ do dự một chút mở miệng hỏi b ẽ màn cười cười đối cổng nói ra đi vào một chút hắn vừa mới nói xong cửa phòng mở rộng ạt lòng liền cất bước đi đến ngươi sợ không phải đang đ ù a ta nơi đó thế nhưng là sa mạc c h i quốc ni thợ tiền gạ lệ mộng bức mở miệng nói ra b ẽ màn cũng mở bức mở miệng hỏi ạt lòng sao ngươi lại tới đây ân ta vừa đi ngang qua cổng nghe thấy nhị ra ngươi gọi ta t i ề đến ta liền tiến đến à ạt lòng có chút kỳ quái nói ra vẽ màn ba ngươi không nhìn thấy đệ v ò n tại cửa ra vào sao b ẽ mạn lại hỏi không có a ạt lòng gãi gãi đầu nói ra khu khu k i a c á i gì không có chuyện của ngươi ngươi đi mau đi b ẽ mạn mặt dạn mày d à y đem ạt lòng chi ra ngoài sau đó hít một hơi thật sâu nói ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu đệ v ò n đến lúc đó sẽ cùng ngươi cùng đi được tôi h giao cho ta hòa bình sứ giả n g tợ t i n gã lệ tốt n g i tợ t i n gã lệ cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý trường bảy trăm linh tám vì tư lợi mới là hải tặc chương bảy trăm linh tám vì tư lợi mới là hải tặc ạ lạ bạ ta bị dầu cổ đại làm đến thế giới mới đến cũng có một trận m à cái này nhân loại tối cổ tri quốc tao nộ rất nhiều đau khổ về sau cũng trung quy là tại thế giới mới đứng vững bước chân dầu cổ đái trở thành hải tặc bên trong tứ hoàng một trong tuy nói là lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp thấp nhất tứ hoàng nhưng dù nói thế nào cũng là tại thế giới mới bài danh thứ tứ hải tặc có hắn che chở ạ lạ bạ t ạ qua còn có thể dù là chuyển đến thế giới mới ạ lạ bạ t ạ khí hậu vẫn như cũng là lấy khô giáo làm chủ đây có lẽ là dầu cổ đại đặc biệt vị chi dù sao hắn tương đối chán ghét nước mưa nước mưa sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy bất quá như thế nào đi nữa cũng so tại gờ r ă n g lái nạ nửa đoạn trước thời điểm muốn tốt một chút ạ lạ bạ ta bởi vì dầu cổ đại lạm dụng khiêu vũ phấn sinh ra khí hậu vấn đề cũng tại trận này di chuyển bên trong đạt được giải quyết trước đây dầu cổ đại là không thích ở tại ả lù bạ nạ bất quá tại chính thức đ ă n g đỉnh tứ hoàng về sau hắn vẫn là đem đến cái này ngàn năm vương quốc trong thủ đô ni thợ t ì n gã lễ bước vào ả lù bạ nạ về sau nhìn xem tòa này khí thế rộng rãi cô đô trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi hắn sinh ra ở vương quốc d ù n lúc trước cùng ả lạ bạ tạ khoảng cách không xa xem như cấp cao nhất bác sĩ nị h tợ tiền gạ lệ từng thu được vương quốc dùng quốc gia bác sĩ danh dự cũng thường xuyên đi thăm các quốc gia cho vương công quý tộc nhìn xem bệnh khi đó hắn không ít đến ạ lạ b ạ tạ làm khách nhưng hắn một lần cuối cùng leo lên ạ lạ b ạ tạ tiến vào ạ l ũ b ạ nạ là tại hắn trở thành hải tặc sau nhoáng một cái liền hai mười mấy năm qua đi nị h tợ tiền gạ lệ ý thuật càng ngày càng lợi hại a cô ạ lạ b ạ tản lại sớm đã cảnh còn người mất nhiều lần chiến đoạn nhưng cái này quốc gia cổ xưa ương ngạnh ý chí nhưng không có bị đánh gãy ạ lủ bà nạ tựa hồ cũng đã trải qua một trận c h ú n g sinh đau từng cơn về sau nơi này thậm chí trở nên so từng tại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước lúc càng thêm phun hoa đang nhìn cái gì người đối với nơi này rất quan sao cả tạ di nạ đệ vòn miệng bên trong cắn một điếu thuốc lá trong lúc nói chuyện mang theo một cỗ hơi khói hỏi n h i t h t ì n gạ lệ cái này mới lấy lại tinh thần cười lắc lắc đầu nói quen cũng không quen hơn hai mươi năm hết thể đều sớm trở nên không đồng dạng nơi này kẻ thống trị đã không phải là nở phệ tạ di nhất tộc mà ta cũng đều sớm là cái hải tặc đệ vòn gật gật đầu sau đó nghĩ, nghĩ lại hỏi ngươi nói lại ở chỗ này phát sinh sùng độc ngươi có phải hay không đối với mình không tự tin ni h t ợ tin gã lê cởi hỏi đây không phải đương nhiên sao ta cũng không phải chú ý ra dầu cổ đại dù nói thế nào cũng có được tứ hoàng tên tuổi nơi này nghe nói còn ẩn giấu đi cổ đại binh khí đâu hải quân ngay tại trên tay hắn bị nhiều thua thiệt lại là sa mạc tri quốc e sợ trên thế giới không có bao nhiêu người có thể ở chỗ này có được đối dầu cổ đã chiến thắng tự tin a đệ vọn không có chút nào tị huý trực tiếp mở miệng thừa nhận ni h t ợ tin gã lê mỹ mắt giựt một cái gật gật đầu nói ngươi nói có đạo lý nhưng hắn vừa mới nói xong đệ vọn liền chụp đập bờ vai của hắn tiếp tục nói bất quá yên tâm đi ta đã tới liền nhất định sẽ bảo vệ tốt người tại ta không có ngã xuống trước đó sẽ không để cho dậu cổ đ á i đem ngươi như thế nào ngươi cái k i a ổn vệ ổn vệ no mi chạy trốn không phải là rất lợi hại sao có thể thuấn di cái gì ta cũng sẽ không bước xuống ngươi chạy trốn ni t ợ tin ga lệ nói theo ngươi có thể tính đi có thể đi một cái là một cái đệ v ò n vừa cười vừa nói ngữ khí lại hết sức chăm chú nàng tại băng hải tạc chiến chủ y là một cái rất c h ầ mặc m người tuy nói cũng đã làm mấy lần đại sự nhưng ngày bình thường đệ vọn đều nổi phần địa thấp thuộc về thần bí nhất băng hải tạc chiến chủ y đại cán bộ Mặt nhưng g nàng cùng băng o à i đến xem, ả i chiến chủ ý còn lại các cán bộ, giao tình giống tạc tình chủ còn các h cán n bộ, đều k h ô phải lá r ấ trên sâu, Sphinx sắt ngược cùng tương tương lại là cùng Sphinx, tương ái ấ t t nhiều năm. Nhưng r thực tế đệ vòn cũng không có nhận đến qua cái gì không công c h í n h đối đãi nàng sở dĩ dạng này là bởi vì nàng ưa thích dạng này mà không phải bị xa lánh loại hình mỗi người đều có mỗi người ưa thích cách sống cũng không thể ép buộc các nàng nhất định phải xa giao nhất định phải cùng các đồng bạn hi hi ha ha, ha. mị hạt tên kia thế nhưng là so đệ vòn còn muốn quá phần đâu người khác gần như không tại ạ và lòn cũng không gặp có người nói qua hẳn cái gì a tóm lại đệ v ò n mặc dù rất ít cùng còn lại các cán bộ chuyển động cùng nhau nhưng không có nghĩa là nàng đối băng hải tặc chiến chủ ý cùng còn lại các đồng bạn không có cảm tình nàng nếu là không có lúc trước cũng sẽ không biến thành nọ v a dìm lấy thân thử hiểm đi tra tấn hải quân phúc bất quá nói đến đệ v ò n mặc dù cùng các cán bộ lẫn nhau không nhiều nhưng nàng cũng không phải là một cái t ử trẻ nữ n nàng tại trừ bỏ làm hải tặc cái nghề này bên ngoài còn tại ạ vã lọn thành lập nhà đệ v ò n nhãn hiệu thời thượng công ty đâu cung ra ô dinh tổng đệ vòn mặc dù xấu xí đồng thời còn có phi thường ác liệt hứng thú nhưng ngươi không thể không thừa nhận nàng phẩm vị xác thực rất tuyệt cho nên dù là nàng có kinh khủng hứng thú nhưng ở ạ vã lòn vẫn như cũng là có đại lượng mê mội tại phân nàng xưng nàng là đệ vòn đại nhân bất quá cũng may đệ vòn hứng thú mặc dù hỏng bét nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện không ở ạ vã lòn bên trong làm những thứ đầu nổ n ă n g này không có làm ra cái gì kinh khủng đô thị truyền thuyết đến ni h thợ t i n gạ lệ cùng đệ vòn đến ạ lạ bạ tạ trước đó băng hải tặc chiến chủ y cũng cùng dầu cổ đệ thông qua khí bởi vậy tại ạ lù bạn nạ bên trong hơi đi lòng vòng về sau liền có dầu cổ sau đó hai người bọn họ liền bị mang theo tiến nhập hạ l ù bạn đ ạ trong hoàng cung rất nhanh tại một cái trong cung điện nị thợ t ì n g ạ lệ cùng đệ v ò n liền gặp được dầu cô đại đồng thời còn có mấy cái thân ảnh quen thuộc tợ rột tợ rộ các loại một đám nguyên bít mong băng hải tặc người nhìn ra được bọn hắn hiện tại rất thủ dầu cô đã coi trọng a cũng chính bởi vì có như thế một nhóm lực lượng trung kiên dầu cô đã tài năng nhanh chóng tại thế giới mới đứng vững bước chân cùng cả tạ cụ gì những cái k i a đảo vong trên biển cả bít mong băng hải tặc tàn đ ả n không đồng dạng cả tạ cụ gì mang theo đám người này đều là đối họ hủa dìm đối băng hải tặc chiến chủ ý hận ý c Tờ dầu cổ đại lúc này đã là ạ lạ bạ tạ tri vương bất quá hắn cũng không có đạt được chính phủ thế giới thừa nhận nhưng không quan hệ hắn thân ở thế giới mới chính phủ thế giới ý kiến không có ý nghĩa gì liên thực tế mà nói ạ lạ bạ tạ đúng là sự thống trị của hắn phía dưới ni tợ t ì n gạ lệ đang quan sát dầu cổ đại vị này sa mạc tri vương cũng không có mặc vào hoa lệ trang phục quý tộc cũng không có đeo lên những cái kia tráng lệ vương miện càng không có cầm lấy biểu tượng vương quyền quân trượng hắn vẫn như c ũ là cùng trước kia đồng dạng t r ả i lấy bỏng ba đua cắn một cây xì gà ánh mắt có chút tấm mụ mặc cây trang màu đen hất lên một kiện màu nâu đậm áo khoác điều này đại biểu lấy tại một nước tri vương thân phận trước hắn chú trọng hơn hải t ạ c hoàng đế cái thân phận này ni t h tìm gạ lệ kỳ thật vẫn là thật bội phục dầu cổ đại cảm thấy dầu cổ đại liền là cái thấp phối bản họ vừa dìm l i ê n trước mắt rất nhiều biểu tượng đến xem đó có thể thấy được dầu cổ đại trên người có họ vừa dìm rất sâu ẩn ký hắn sở tác sở vi ở một mức độ rất lớn đều tại bắt trước cọ vừa dìm tỉ như đối á là bạ tả quản lý ạ lạ bạ tạ hiện nay rất nhiều chính sách đều trực tiếp dập quân ạ vạ l ò n đồng thời g i à u cổ đại cũng không có muốn quẹ chân đi đường ý tứ gần nhất càng là tại trên phạm vi lớn chiêu mộ những cái kia văn chức thành viên muốn hệ thống tín hưu hóa ạ lạ bạ tạ giai cấp thống trị mà từ hắn hải tặc chiến lược nhìn lại g i à u cổ đ ạ i không thể nghi ngờ cũng tại họ có ựa dìm đi đường lấy ạ lạ bạ tạ cái này sa mạc c h i quốc làm hệ tâm phóng xạ xung quanh hòn đảo tăng cường mình ảnh vang lực cái gì nếu như không phải thực lực của hắn hơi có vẻ lúng túng chỉ có thể ở ạ lạ bạ phát huy đầy đủ đi ra cái tiết dậu cổ đại có lẽ còn có thể có cao hơn thành tựu dầu cổ đại cũng tương tự đang quan sát n h ỉ tờ tìm gã lệ bất quá hắn liền không có đối n h ỉ tờ tìm gã lệ quan sát như vậy cẩn thận tại dầu cổ đại xem ra toàn bộ băng hải tặc chiến chủ y cần hắn chăm chú đối đai trong đám người cũng không có n h ỉ tờ tìm gã lệ cũng không có cái này cả tạ gì nạ để vòn bất quá hai người tốt xấu là lấy băng hải tặc chiến chủ y cán bộ thân phận tới dầu cổ đ i trong lòng mặc dù đối họ vừa dìm có rất nhiều khó chịu ý nghĩ nhưng hắn cũng không có trong khoảng thời gian ngắn muốn cùng họ ừ a dìm trở mặt ý nghĩ bởi vậy tại hơi quan sát một hồi về sau dầu cổ đã trước tiên mở miệm nói ra hoan nên hai vị tới ạ lạ ni tợn t ì n gạ lệ khoe miệng mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra xin cho ta đại biểu băng hải tạc chiến chủ y đối với dầu c ô đ ạ các hạ ngài biểu đạt tình ý sau khi nói xong ni tợn t ì n gạ lệ còn mười phần có lễ độ đối v i dầu cổ đại gây nên thi lễ dầu cổ đại lông mày nhữ lại tâm tình cũng du nhanh hơn một chút chí ít tại trên địa bàn của hắn băng hải tạc chiến chủ y vẫn là rất hiểu quy củ đó là cái chuyện tốt hắn chán g h é t người khác ở chỗ này đối nàng bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái cho dù là băng hải tạc chiến chủ y cũng không được cũng mời thay ta hướng chủ y ra v ư n an dầu cổ đại nở nụ cười nói ra trong ánh mắt tâm vụ cũng đi theo tiêu tán một chút đầu tiên là công thức hóa thổi phồng nhau vài câu sau đó dầu cổ đại mới nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi ni t ợ tiền gạ lệ bác sĩ không biết lần này băng hải tặc chiến chủ y có dặn dò gì đâu ni t ợ tiền gạ lệ sắc m ặ t không thay đổi ngựa khí vẫn như cũng là rất bình tĩnh nói phân phó chưa nói tới dầu cổ đại c ắ t hạ cùng chúng ta băng hải tặc chiến chủ y cũng không phải là cũng chưa từng là thượng hạ cấp quan hệ chúng ta hẳn là đã bình ổn chờ tư thái giao lưu dầu cổ đại gật, gật đầu trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra chí ít băng hải tặc chiến chủ y cũng không có gì không phải ă một bộ hùng hộ dọa người tư thế ni h t h t i n gạ lệ liền mở miệng tiếp tục nói bây giờ thế giới mặt ngoài gió êm sóng lặng trên thực tế hải tặc cùng hải quân hai đại trận danh đều tại âm thầm đấu sức có lẽ dầu cổ để các hạ ngài cũng đã cảm nhận được cảm nhận được cái gì dầu cổ đại nhẹ giọng hỏi thế giới mới bên trong đã tràn đầy mùi thuốc súng đây là chiến tranh k h í tức thay lời khác tới nói hải quân cùng hải tặc chiến tranh tùy thời có khả năng bộc phát mà trận chiến tranh này không phải một nhà chi chiến mà là dính đến tất cả hải tặc lợi ích chiến tranh không phải sao ni t h t i n gạ lệ cười một cái nói dầu cổ đại cũng không có phủ nhận cái này kỳ thật khi tiến vào thế giới mới trước đó hắn còn có nghĩ tới muốn cùng họ hựa dìm tranh đoạt một cái chiến tranh vị trí chủ đạo ý nghĩ đâu nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ loại ý nghĩ này bởi vì làm không được a hắn cùng họ hựa dìm ở giữa tranh lệch thật sự là quá lớn tại từ bỏ điểm này về sau kỳ thật dầu cổ đại cũng coi là từ bỏ trận chiến tranh này hắn cũng không muốn lẫn vào trận này lấy băng hải tặc chiến chủ y lấy họ hựa dìm làm chủ đạo hải tặc cùng hải quân ở giữa quyết đấu vẫn là câu nói kia hải tặc không giống hải quân là hệ thống tính quân đội hải tặc là hỗn loạn có lẽ dầu cổ đại sẽ tổn hại toàn thể hải tặc lợi ích nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm hắn cho rằng hải quân nếu là thắng thắng lợi xác thực có lẽ sẽ đ ố i toàn bộ hải tặc trận danh đều mang đến to lớn lợi ích tổn thương sẽ ảnh hưởng đến thế giới mới đủ loại nhưng vậy thì thế nào chỉ cần đừng trực tiếp tổn thương đến hắn giàu cổ đái lợi ích là được rồi về phần còn lại ngược lại hắn giàu cổ đái cũng không kịp ăn lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng nhất hẳn là h ỏ i vừa gì mới đúng vì thứ lợi cái này mới là hải tặc bởi vậy giàu cổ đái bây giờ căn bản không muốn đi tham dự những n à y loạn thất bát tạo sự tình cho nên ngay tại nhì tợ t ỉ n g ạ l ệ muốn mở miệng nói một chút những này hiện trạng thời điểm dầu cộ đại đột nhiên k h o á t khoác tay sau đó mở miệng nói ra dạng này thế cục ta đương nhiên có thể lý giải nhưng thật đáng tiếc ta ạ l à bạ tạ loạn trong g i ặ g ngoài thật rất bất lực c ù n g hộ i chủ y ra ý nghĩ lúc trước dầu cộ đã cắt hạ tại hoàng kim thành lúc nhưng không phải như vậy cùng chủ y ra nói nhì tợ t ỉ n g ạ l ệ n g ự khí cũng hơi lãnh đạm một chút nói dầu cộ đã căn bản m u ố n không hư loại lời này không h ứ n g lắm lắc lắc đầu nói này nhất thời kia nhất thời lúc trước cũng trách ta không có cân nhắc chủ toàn Dạng nguyện đi, ta ta là bà ý chương n g g bảy trăm linh chín đại tướng xạ cạn du kỳ ta muốn xử lý dâu trắng chương bảy trăm linh chín đại tướng xạ cạn du kỳ ta muốn xử lý dâu trắng mạch v y lệ họ đua dìm đã ở chỗ này ở một đoạn thời gian ngược lại hắn gần nhất không có việc gì thật vất vả trở về một chuyến tại cái này phong cảnh duyên dáng nhân gian trong tiên cảnh ở một cái dưới liền có chút không muốn đi hắn cái kia định viện hay là tại nơi này một điểm biến hóa đều không có b ấ t quá thường xuyên sẽ có người tới thu thập cũng không có rách nát xuống tới lúc này ở trong đ ì n h viện họ hủa dìm đang tại phơi nắng mà trước mặt hắn cách đó không xa mỏ nẹt đang dùng tấm tới pha lấy nước trà đây cũng là mang theo tiểu thư ký đi ra nghỉ ngơi họ hủa dìm tâm tình rất vui sướng mỏ nẹt càng làm ừ n g thầm không thôi mặc dù cho đến nay họ hủa dìm đều không có đối mỏ nẹt làm qua cái gì nhưng cái này không phải liền là cơ hội sao có thể cùng chú ý ra đơn độc trung đụng cơ hội cũng không nhiều a chú ý ra uống trà mỏ nẹt bưng chém trà đi tôi họ dìm bên người, người ha hả mở miệng nói ra họ ùa dìm cái này mới mở hai mắt ra nhìn thoáng qua tâm tình mười phần vui sướng mọn n e cười gật gật đầu sau đó đưa tay nhận lấy chén t r à tay nghề tăng trưởng a mọn ned họ ùa dìm uống một ngụm về sau hài lòng tán dương q u a n tay hay việc nha t h ú n g chi đô đốc nơi này là t r à cũng rất tuyệt đâu mọn n e cười đáp tuy ý gật đầu thoạt nhìn họ ùa dìm cũng không có muốn trêu chọc tiểu thư ký ý tứ càng hy vọng có thể liên l ặ n g v ớ i nắng đồng dạng mọn n e ngược lại là không có n h ụ c trí gặp họ ùa dìm nhấc một ngụm trà về sau không nói thêm gì nữa liền chuẩn bị muốn tìm chút chuyện gì chủ động mở miệm Bất quá nhìn g a y tại nẹt tự mò ỏ i muốn thế nào bắt chuyện nào thế bắt vừa d m điểm, thời à n g để ở m ộ thoáng bên bên n c ạ t r n g s c h tay, g e e n m qua về sau mò nẹt mở miệng nhẹ giọng nói ra chú ý ra là ni tờ tìm gạ lệ bác sĩ ni nàng h tờ tìm gạ lệ họ ưa tìm sửng sốt một chút sau đó mở miệng hỏi tên kia không phải đi ạ lạ bạ tạ gặp dầu cổ đại đi sao xem ra là thật có chuyện gì tiếp họ đua dìm vừa mới nói xong mò nẹt liền nhanh chóng đem gen gen miệng xì nhận không chờ nàng mở miệng đâu gen gen miệng xì bên kia liền chuyển đến nhì tờ t ỉ n h g ạ lệ thanh âm chú ý ra nhì tờ t ỉ n h g ạ lệ mở miệng hỏi họ đua dìm lên tiếng nói thế nào sự tình như thế nào rất không thuận lợi do cổ cái tâm tư quá nhiều hắn nhì tờ t ỉ n h g ạ lệ tại gen gen miệng xì bên kia nhanh chóng đem mình tại ạ lạ bạ tạ chứng kiến hết thảy tất cả đều cho họ u a dìm báo cáo một lần họ u a dìm tâm tình vốn là rất vui sướng bất quá hắn càng nghe lấy nhì tờ tìm ánh mắt bên trong cũng ẩn ẩn mang theo chút lửa giận đứng ở một bên tiểu thư ký mò nẹt tựa hồ cũng đã nhận ra họ hựa dìm trên thân khí tức biến hóa nàng có thể cảm nhận được chú ý ra tức giận cái tiết như ẩn như hiện tựa hồ có thể đem người thôn p h ệ đi xuống khí thế lệnh mò nẹt trong lòng mười phần sợ hãi hừ họ hựa dìm đầu tiên là h ừ lạnh một tiếng sau đó ngựa khí có chút xâm lãnh mở miệng nói ra dậu cụ đại gia hỏa này thật sự là cho mặt không cần hai trăm tỷ bờ gì h ắ n khi láo tử là ai này ăn mày sao họ h ự dìm giọng điệu này để n h ỉ tợ t i n gã lệ cùng mò nẹt đều không dám mở miệm nâng trung trà lên lại uống một n g ụ m g họ ùa dìm dần dần để trong lồng ngực l ử a g i ậ n tiêu tán xuống dưới mở miệng nói ra tên hôn đảng kia là đoán chắc hiện nay thế cục hết sức căng thẳng hắn đoán chắc lao tử lo lắng rất nhiều chưa chắc sẽ trực tiếp cùng hắn về mặt cái kia chú ý ra chúng ta làm sao bây giờ cái này hai trăm tỷ b ờ gì có thu hay không ni t h tìm gạ lệ trần trờ một chút mở miệng hỏi họ ùa dìm phản g phất bị trọc giận quá mà cười lên đồng dạng mở miệng nói thu vì cái gì không thu hai trăm tỷ lấy không rất tốt không phải sao bất quá ta cũng không phải không người có lễ phép hôm nay cầm hắn hai trăm tỷ ngày mai liền nên cho hắn trả lại họ hụa dìm cái này vừa mới nói xong nhì t h t ì n g ạ lệ hơi kinh ngạc tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chú ý ra thời cơ này trả thù e sợ không quá phù hợp à. chưa nói tới cái gì trả thù có qua có lại thôi ta bên này vừa vặn cùng x ĩ kỳ lao đại cái này cầm tới cái kỹ thuật mới mời hắn giàu cổ đại bình giám một cái thể hội một chút hợp tình hợp lý à. họ hụa dìm tả ác nợ nụ cười nói nhì t h tìm gã lệ sửng sốt một chút hắn biết họ h ụ dìm tạ mẹn vậy lệ về phần kia cái gì kỹ thuật mới xem như trước đây mẹ vậy lệ nhậm chức nghiên cứu khoa học đại lao hắn đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng không phải liền là cái k i a nhân tạo cổ đại binh sao ý của ngài là ni thợ tìm gạ lệ nhẹ giọng nói nhỏ v i ê m có lẽ là cảm thấy họ ủa tìm lúc này hỏa khí rất lớn ni thợ tìm gạ lệ tại mở miệng thời điểm cũng không tự chủ được dùng tới kính ngữ ta nhìn hắn ạ l à bạ tạ nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i không bằng liền đánh một chút quái t h ú đi việc này ngươi chớ để ý ta sẽ a n bài một chút không cần cùng cái tia cá sấu sa mạc lá mặt lá trái v ậ hạ vạ lọn à họ ủa dìm trầm giọng mở miệng nói ra là chú ý ra ni tờ t i n gạ lệ tranh thủ thời gian mở miệng đáp cúc r e n r e n mì xì về sau họ ủa dìm lại nhấc một b ụ c trà nhìn xem một bên thận trọng m ò n n t hắn không khỏi nở nụ cười nói khẩn trương như vậy làm cái gì ta lại không phải cái gì tốt xấu không phân biệt bằng cũng không thích chút giận sang người khác không biết là chuyện gì xảy ra tóm lại nguyên bản còn có chút t r ộ t dạ m ò n n t khi nghe thấy họ ủa dìm lời này về sau vậy mà thật yên tâm không ít đâu nàng cười cười mở miệng nói ra chú ý ra chúng ta bây giờ làm gì a người đi gọi kệ xạ cùng ý đi gỗ liền nói ta cho xỉ kỳ lao đại chuẩn bị chút giải trí hoạt động nhìn hắn có cái này nghiên cứu ra được đồ vật nói là thành công nhưng còn không có gì thực tiễn đâu bởi vì cái gọi là thực tiễn ra hiểu biết chính xác để bọn hắn đi ạ l ạ bạ tạ hóng gió một chút ta ngược lại muốn xem xem dầu cũ đã có thể cho ta nghẹn tới khi nào họ v ừ a dìm l ệ n h giọng mở miệng nói ra là chú ý ra mọ n ẹ t tranh thủ thời gian đồng ý bất quá ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy đi làm việc thời điểm họ v ừ a dìm lại mở miệng nói ra sau đó lại thu thập một chút đồ vật chúng ta cũng trở về ạ và lòn ta đã biết mọ nét lại là nói như thế cùng n g y đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di nệ phò đại tướng xả cạ dù kỳ trong phụ đệ vợ gỗ c h í n h yên lặng ngồi tại bàn trà trước x ạ cà rủ kỳ thì cầm trong tay một thanh nghề làm vườn cây kéo nhỏ tu bổ lên trước mặt trậu hoa bên trong thực vật không có chút nào do dự giám giác một tiếng x ạ cà rủ kỳ liền đem một cái hơi dài sai lệnh một điểm mầm non cành cây kéo gây mất vợ gỗ vẫn như c ũ là không có m ở m i ệ n g yên lặng uống nước trà hắn đã ở chỗ này ngồi có gần nửa ngày nguyên bản hắn ngay tại bản bộ bên trong bình thường bên trên ban đánh dấu đột nhiên liền nhận được x ạ cà rủ kỳ mời mời hắn đi trong nhà mình ngồi một chút bởi vậy không có việc gì vợ gỗ liền đến sau khi đến xả cà rủ kỳ cho hắn ph liên bắt đầu tu bổ lên mình nghề làm vườn lại kéo gây mất mấy cây cành cây về sau nhìn xem thẳng tắp phương phương chính chính bùn hoa xạ cạ rủ kỳ hơi có vẻ hài lòng gật đầu tiếp theo hắn bưng lên bùn hoa đi tới bên cửa sổ đem bùn hoa đặt ở nơi đó hành động này hắn đã lặp lại rất nhiều lần rồi ngay tại vợ gộ coi là xạ cạ rủ kỳ sẽ tiếp tục tu bổ tiếp theo bùn thời điểm xạ cạ rủ kỳ cũng không có cầm lấy mới bùn hoa ngược lại là đi trở về bàn trà trước ngồi xếp bằng xuống vợ gộ thấy thế cũng cấp tốc buông xuống trong tay chân trà thân eo cũng ngồi thẳng một chút ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói hai câu thời điểm gặp xạ cạ rủ kỳ khoát tay h à o nói không cần như thế chính thức vợ gộ gật gật đầu nguyên bản nô lên s ố n g lưng lại bông u lòng chút xạ cạ rủ kỳ từ dưới bàn lấy ra hộp xì gà đưa cho vợ gộ một điếu xì gà nói thử một lần vợ gộ cũng không có khách khí cái gì nợ nụ cười đưa tay nhận lấy xạ cạ rủ kỳ đưa tới xì gà hắn rất ít hút khói xì gà cũng giống như vậy bất quá đại tướng tự mình cho làm sao cũng muốn thử một lần lúc này xạ cạ rủ kỳ mặc là mười phần tùy cũng không có mặc hải quân q u n trang cũng không có xuyên cái kia bộ t i ệ u hồng sắc â u p h ụ bởi vì mạ gì nệ phỏ khí hậu gần nhất tương đối nóng bức hắn mặc một bộ rộng dài áo choàng áo choàng bên trong cũng không có cái k h á c quần áo hướng nơi này ngồi xuống về sau quần áo lộ ra nung rộng lộ ra bên trong cơ bắp đồng thời còn có cái kêu bao trùm tại trước ngực hắn hình xăm la hoa anh đào cẩn thận lại nhìn một chút liền có thể phát hiện s ạ cà rủ kỳ trên ngực có một khối vết sẹo không giống như là vết đ ao giống như là vết thương thối nát về sau lại khép lại dấu vết lưu lại vợ gỗ ánh mắt không tự chủ được ở nơi đó dừng lại một chút xạ cà rủ kỳ tựa hồ cũng chú ý tới đồng dạng xì ga hướng ngoài miệm k h cắn đều không cần châm lửa, xì gà đầu liền bắt đầu cháy rừng rực hệ lọ di ạ năng l ự c g i ả liền lặn như thế phong tao phun ra một điếu thuốc khí về sau xà cạ rủ kỳ đưa tay bóp một cái vợ g ỗ miệng bên trong cắn xì gà xem như thuận tay bớt lên hiếu kỳ xà cạ rủ kỳ mở miệng hỏi ân hơi có một chút ta vợ g ỗ gật đầu nói hắn cũng không có tại xà cạ rủ kỳ trước mặt giấu giếm cái gì xà cạ rủ kỳ cũng không thèm để ý mười phần tự nhiên mở miệng nói ra là có một lần cùng họ vừa dìm dao thủ đốc lưu lại vợ gộ trong mắt mang theo một vòng vẻ hiểu rõ cái này không phải cái gì hy hữu bi văn trên thực tế hải quân đương nhiệm ba đại tướng đều từng tại họ vựa dìm trong tay thua thiệt qua bại qua bắc sự t ì n h trên đại dương bao la người biết có nhiều lắm nhưng người nào dám coi thường hải quân đại tướng không có ai dù sao đó là họ vựa dìm thua với hắn hợp tình hợp lý ngươi có cùng họ vựa dìm giao thủ qua sao hoặc là chấp hành qua liên quan tới hắn nhiệm vụ s ạ cả dù kỳ đột nhiên mở miệng hỏi vợ g ộ thì lại lắc đầu mở miệng nói ra không có kỳ thật cách đây mấy năm ta lại chuẩn bị gia nhập d ư năm có thể đi thế giới mới khi đó ta nghĩ đến nếu là có thể bắt lấy họ vựa dìm liền tốt bất quá về sau ra chút biến cố sau khi nói đến đây vợ gỗ s ắ c mặt còn vừa đúng mang theo chút khó chịu nguyên lai、like、ngươi cùng don còn có qua cạnh tranh sao xa cà rủ ky nợ nụ cười nói bất quá hắn t i ế u d u n g quả thực làm cho người có chút l ú n g túng cứng rắn cũng không tính là cạnh tranh đi khi đó ta bất quá là thiếu tướng mà thôi nguyên soái thế nhưng là lao tư cách trung tướng vợ gỗ l ắ c lắc đầu nói xa cà rủ ky gật gật đầu cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi cái này chút ngược lại là mở miệng nói ra họ ùa dìm tên kia ta gặp hắn số lần cũng không nhiều nhưng mỗi lần đều sẽ cùng hắn độc thủ tiếp nối là mỗi lần đều sẽ thua bởi hắn s ạ c ả Dũ kỳ nói đến những chuyện này đến không có bất kỳ cái gì che lấp thắng thua hắn nói mười phần dứt khoát tựa hồ một điểm không quan tâm mình mặt mũi đồng dạng vợ gỗ cũng không kỳ quái cái gì hắn cùng s ạ c ả Dũ kỳ tiếp xúc không nhiều nhưng cũng có thể minh bạch s ạ c ả Dũ kỳ không phải cái ưa thích loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối hắn quan tâm không phải cá nhân mặt mũi mà là hải quân mặt mũi tóm lại tên tiên là cái rất khó người đối phó nhất là hắn hiện tại cũng biến thành mạnh hơn về sau trận chiến tranh này sẽ rất gian nan xạ cà rủ kỳ mở miệng còn nói thêm vợ gỗ vẫn như c ũ là gật gật đầu bất quá không có mở miệng nói chuyện nhưng trận chiến tranh này cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào băng hải tặc chiến chủ y chiến tranh trên thực tế là nhằm vào toàn bộ thế giới mới hải tặc từ trên bản đồ đến xem chúng ta muốn muốn hành động có một cái quân không ra khâu xạ cả rủ kỳ r ă m ba câu đem thoại đề dẫn tới chính đề bên trên dâu trắng băng hải tặc vợ gỗ nhẹ giọng nói ra không sai băng hải tặc dâu trắng từ lần trước thế giới mới chiến tranh kết thúc về sau băng hải tặc dâu trắng bại bởi băng hải tặc chiến chủ y liền bị vô tình hay cố ý xa lánh đến thế giới mới môn hộ hải vượt biên giới bọn hắn trở thành cùng chúng ta giao phong tuyến đầu đối thủ s a ca dù kỳ lại là mười phần bình thản mở miệng nói ra vợ gộ chăm chú nghe không có mở miệng nói chuyện vô i mặc kệ là từ chiến thuật vẫn là chiến lược đi lên giảng băng hải tặc dâu trắng đều sẽ là nguyên xoáy mở ra chiến tranh về sau cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu như vậy đã như vậy ta cũng không cần khách khí với bọn họ cái gì s a ca dù kỳ nói đến đây trong mắt mang theo một vòng hóa diễm ta muốn xử lý dâu trắng s a ca dù kỳ ngữ khí mười phần kiên định mở miệng nói ra trường bảy trăm m ư ơ i quả quyết xạ ca dù kỳ tự bắt lấy hành động chương bảy trăm m ư ơ i quả quyết xạ ca dù kỳ tự bắt lấy hành động s ạ cạ rủ kỳ lời này vừa rơi xuống vợ gộ trong mắt mang theo một vòng kinh hãi bất quá cái này kinh hãi cũng nhanh chóng tiêu tán x u ố n g dưới một màn này tất cả đều rơi vào s ạ cạ rủ kỳ trong mắt nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì cái này suy nghĩ vốn là vợ gộ chỗ nhấc lên hắn sở dĩ sẽ giật mình đoán chừng là ngạc nhiên với mình thực biết tiếp thu a không sai lúc này vợ gộ trong lòng xác thực rất ngạc nhiên ngạc nhiên tại s ạ cạ rủ kỳ thật liền đi đến một bước này mặc dù trong này hắn công lao không nhỏ nhưng trên thực tế đều là dựa theo người khác ăn bài vợ gộ trong lòng biết được kế hoạch này nhưng thật ra là tại phía xa ạ vạ lỏn đỏ bừa dìm vị kia chủ y ra tại không chế mà trước mắt vị này hải quân đại tướng vậy mà thật liền tới mức độ này quá kinh khủng sa ca rủ kỳ kỳ thật trong lòng cũng rất lo nghĩ don ra h ò a kia thật đúng là lợi hại a k i n h địch nàng tại thế giới mới dạo qua một vòng về sau phái chủ hòa hải quân t i ể u tội h ồ u nhận được cụ d ạ n ý chí đồng dạng bọn hắn không đi tranh giành không đi rất cụ dạng tương phản ẩn ẩn có chút rửa sắt vào don đây không phải một cái phe phái vấn đề là cụ d ạ n cùng don hai người xảy ra vấn đề s ạ cả rủ kỳ chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền đem hết thể đều hiểu rõ cụ d ạ n cái kia hôn đản thối lui ra khỏi hắn không cùng mình đoạt cái này cái gì nguyên x o á i vị trí tương phản còn tôn sùng gion tới làm nguyên x o á i s ạ cả rủ kỳ cho tới bây giờ không có cảm thấy cụ d ạ n có thể thành sự bởi vì hắn phi thường rõ ràng cụ d ạ n trên người có cái thoát không nổi nhược điểm mấy thập niên đều là dạng này không phải một sớm một chiều có thể cải biến đó chính là hắn đung đưa không ngừng chính nghĩa của hắn khái niệm là mơ hồ hắn cho rằng chính nghĩa sẽ cùng theo đặc biệt đối tượng phát sinh đặc biệt biến hóa đây đối với cá nhân tới nói tựa hô không có gì lớn riêng phần mình có riêng phần mình thủ vững cùng tín n g ư ỡ n mạ nhưng đối với toàn bộ hải quân lo liệu loại này chính nghĩa người là vĩnh viễn không có khả năng lên làm hải quân nguyên x o á i cho nên xạ cạ rủ kỳ căn bản vốn không lo lắng cụ giản nhưng bây giờ cụ giản thối lui ra khỏi do cường thế ra sân cùng cụ giản so sánh do đơn giản không có nhược điểm xạ cạ rủ kỳ cảm nhận được cực kỳ to lớn áp lực mà trước đó không lâu ổn ỉ cụ mổ trung tướng trong âm thầm tới tìm hắn nói với hắn nói vợ hộ đề nghị cùng ý nghĩ lấy cái kia p h á lối răm thúi tịt vì cắt vào miệng cường thế cầm xuống băng hải tặc dâu trắng lập xuống đầy đủ công h â n có lẽ có thể vượt trên lên n đ a n g đỉnh nguyên x o á i ngay từ đầu s a cà d ủ kỳ cũng không có đồng ý hắn cảm thấy chuyện này phong hiểm quá lớn thời cuộc như thế t u y tiện t r ọ c giận băng hải tặc dâu trắng trăm phần trăm sẽ đem chuyện này biến hóa thành thế giới mới chiến tranh dây dẫn nổ s a cà d ủ kỳ nhìn rất rõ ràng cũng không có bị che đậy hắn hết sức hiểu rõ chỉ cần mình bên này vừa độc thủ chiến tranh liền không thể tránh né sẽ bộc phát cho nên hắn cũng không có bị choáng váng đầu ó c trực tiếp liền đáp ứng ngược lại là suy tư mấy ngày thẳng đến hôm qua nguyên soái don từ thế giới mới trở về bản bộ bên này chuẩn bị trao tặng don hải quân đại tướng quân hàm hư t r ư c hư quyền nhưng mặc dù là hư chức cùng hư quyền nhưng lúc này đây đã biểu lộ don có tư cách cùng hắn x ạ cạ rủ kỳ danh chính ngôn thuận tranh đoạt hải quân nguyên soái chức vị đồng thời x ạ cạ rủ kỳ cũng đều sớm thu vào phong thanh nói don yếu l i n h đại tướng quân hàm nhưng hắn không ngăn cản được mà khi đây hết thảy trở thành hiện thực về sau x ạ cạ rủ kỳ liền hiệu một sự kiện sen k o cùng nguyên soái là ủng hộ don hắn xả cạ rủ kỳ tại cụ dạn rời khỏi về sau vẫn như c ũ là không chiếm được đương nhiệm hải quân nguyên soái ủng hộ s ạ cạ rủ kỳ cũng không có oán hận cái gì bởi vì hắn biết rõ mình cùng s e n g o cụ nguyên x o á i có lý niệm bên trên xác thực không có nối tiếp trước sau truyền thừa cũng căn bản liền trò chuyện không đến cùng một chỗ đi qua nhiều năm như vậy s e n g o cụ nguyên x o á i có thể đem xử lý sự việc công bằng không có một mực bất công phái chủ hòa hải quân đã là rất xứng đáng hắn s ạ cạ rủ kỳ thậm chí có thể nói hắn s ạ cạ rủ kỳ có thể dạng này đi tranh đoạt nguyên xoái vị trí đều đã coi như là nguyên xoái lòng dạ mở rộng không có giày v hắn xạ cạ rủ kỳ cho hắn cơ hội này nhưng không oán hận lý giải những này không có nghĩa là là xạ c tại lấy, càng không có nghĩa n ung có thể do u n g tiếp l thật nguyên à y xin n n h vẫn như cũ không phải xạ cạ soái tuần tra thế giới mới sau khi trở về hôm qua bản bộ liền tổ chức một trận hội nghị cơ mật tham dự thành viên tất cả đều là hải quân đại lão xạ c ạ rủ kỵ xem như bản bộ lưu thủ một vị duy nhất đại tướng tự nhiên cũng đi họp trận này trong hội nghị xạ cả rủ kỵ mới chính thức biết được sẻn gỗ củ nguyên soái chiến tranh quyền chủ động cấp đoạt kế hoạch cái kia chính là sẹn gỗ cụ nguyên xoáy chuẩn bị đem mạ gì nệ p h ò trực tiếp dùng phụ gì tỏ d ạ a ỷ số năng lực không hàng đến thế giới mới đi đồng thời nhanh nhất trong vòng một tháng chậm nhất trong ba tháng liền muốn chứng thực xuống dưới s ạ cạ rủ kỳ người đều c h o n g váng kế hoạch là tốt kế hoạch tại s ạ cạ rủ kỳ suy tư một chút về sau cũng không thể không thừa nhận kế hoạch này xác thực rất có trùng k í c h tính cũng có thể đúng lúc đặt vững hải quân tại thế giới mới quyền chủ động nhưng mấu chốt là hắn s ạ cạ rủ kỳ thân là hải quân đại tướng dĩ nhiên là mấy vị đại lao bên trong cái cuối cùng b i ế đến mà càng làm hắn hơn cảm thấy biện k u ấ t chính là hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Đốc xây t kết giới mới quả â n b nguyên bộ n soái rơi gấp tay gáp như vậy cư gian cùng buộc xã li nỗ đều tại thế giới mới đóng cái cứ điểm liền ta xạ cạ rủ kỵ không có ở thế giới mới lưu lại bất luận cái gì ẩn ký cái này sao có thể được đồng thời tại trận này hội nghị bên trong s ạ cạ rủ kỳ cũng xác định một chuyện cái kia chính là mặc dù đã tính xong làm sao cấp đoạt tiên cơ muốn đem mạ g ì nệ phỏ không hàng thế giới mới nhưng trên thực tế s ẻ n g gỗ cù nguyên soái cũng không có nghĩ rõ ràng muốn thế nào mở ra trận chiến tranh này dùng phương thức gì cái này khiến s ạ cạ rủ kỳ trong lòng có chút ý nghĩ tại trong phòng họp hắn lập tức liền nghĩ đến ôn mồ, nghị cù mộ nghĩ đến vợ gỗ s ẻ n g gỗ cù nguyên soái không nghĩ minh bạch muốn làm sao khai chiến vậy cái này chiến tranh liền để ta s ạ cạ rủ kỳ tới mở tốt nghĩ biện pháp bắt lấy dâu trắng hai phiên đội, đội trưởng sau đó lấy cái này gọi ma san dê t ị t ra hỏa vì dây dẫn nổ dẫn bạo băng hải tặc dâu trắng tiếp lấy n h é t cổ tắc k h í trực tiếp xử lý băng hải tặc dâu trắng đã thông thế giới mới môn hộ hải vượt công xiềng sau đó cùng băng hải tặc chiến chủ y chính thức giao phong sa ca rủ kỳ thầm nghĩ đúng vậy rất chính xác một bộ này kế hoạch hạ xuống thủ trọng một cái chữ nhanh bắt lấy tịp về sau lập tức liền đem tin tức thả cho băng hải tặc dâu trắng sau đó trực tiếp liền mở ra nhằm vào băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt kế hoạch có thể bao nhanh liền làm bao nhanh cứ như vậy chuẩn bị kỹ càng hải quân có thể đánh hải tặc nhóm một trở tay không kịp trong lòng mặc dù có dạng này một cái thô sơ giản lược dự định nhưng xạ cạ rủ kỳ cũng không có trực tiếp tại trong hội nghị nói ra lúc này mới xem như hắn một điểm tư tâm tại trong phòng họp nói ra xạ cạ rủ kỳ cũng không xác định nguyên soái có thể hay không đem chuyện này giao cho hắn xạ c ả rủ kỳ tới làm bất quá t ừ thế cục trước mắt cùng ủng hộ đến xem chỉ sợ là xác suất lớn sẽ không vạn nhất kế hoạch này bị nguyên soái giao cho john đi chấp hành lời nói vậy hắn xạ cạ rủ kỳ không phải liền là kẻ ngu sao cái gì đều lăn lộn không lên cũng chỉ có thể trong chiến tranh dựa vào l i ề u mạng đến thượng vị cũng không thể khi dễ như vậy người thành thật ta cho nên xạ cạ rủ kỳ quyết định muốn tới cái tiền trảng hậu tấu lao tử trước tiên đem k i a là cái gì mà san dê tiệc bắt lại sau đó lại đem những này kế hoạch nói thẳng ra v ậ phần đến lúc đó muốn làm sao cùng nguyên soái giải thích cũng rất đơn giản càng là hợp tình hợp lý ngược lại kế hoạch này bắt không được t i ệ t tất cả đều là nghị viện vông đến lúc đó liền nói sợ sệt mọi người không vui một trận cho nên ta trước bắt lấy t i ệ t sau đó lại đến hồi báo hợp tình hợp lý à. bất quá hiện nay xạ c ả rủ kỳ không đi được thế giới mới nguyên soái sợ sệt hắn xạ c ả rủ kỳ tại thế giới mới gây sự cho nên đem nàng gắt gao đặt tại hải quân bản bộ mạ g ì nệ phò như vậy xạ c ả rủ kỳ tại thế giới mới lực ảnh hưởng lại không được muốn làm gì cũng không tiện nhưng xạ c ả rủ kỳ rất nhanh liền nghĩ đến mình trước đó là một chút chuẩn bị ở sau tỷ như an bài vợ gỗ tiến vào thế giới mới đảm nhiệm dê căn cứ căn cứ trường xạ cạ rủ kỳ hơi y dê ba đ o có vẻ bất đắc gì lắc đầu mở miệng nói ra địa thế còn mạnh hơn người bây giờ tình huống này dung không được ta xạ cạ rủ kỳ lại tiếp tục do do dự dự tổn hại hại quân lợi ích sự t ì n h ta sẽ không đi làm ta cũng khinh thường dùng những thủ đoạn này đến c ư ớ p đoạt nguyên soái vị trí nhưng nếu như hợp tác cùng có lợi vậy ta xạ cạ rủ kỳ liền nhất định sẽ đi làm vợ gộ gật gật đầu cũng không có hoài nghi xạ cạ rủ kỳ lời nói ngươi nói đến tiếp sau những cái kia kế hoạch trước không nói ta chỉ hỏi ngươi một câu cái kia ma san dê t ị p ngươi có thể tóm đến ở sao xạ cạ rủ kỳ trầm giọng mở miệng hỏi vợ gộ cũng không có lời thề son sắt đi cam đoan cái gì ngược lại là do dự một chút mở miệng nói ra cái này cần đại tướng sự giúp đỡ của ngài ta một người chỉ sợ không phải đối thủ ta hy vọng có thể có giúp đỡ nếu như vợ gộ một lời đáp ứng sa ca dù kỳ có lẽ thật sẽ hoài nghi gì nhưng hắn vừa nói như vậy sa ca dù kỳ ngược lại là yên tâm không ít trong lòng cuối cùng đối với vợ g ồ một tia lo nghĩ cũng tiêu tán ô nị gù mô đô bếp màn đắn bậy sân ta có thể vận dụng phái chủ chiến tài nguyên giúp ngươi làm việc sa ca dù kỳ trầm giọng mở miệng nói ra bản thân hắn là không thể nào đi thế giới mới bắt cái này tìm vậy quá trói mắt cho nên chỉ có thể phái ra mình tướng tài đắc lực vợ g ồ nghe lời này không trần trờ nữa cái gì nhanh chóng mở miệng nói ra cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hết thệ vì chính nghĩa sa ca dù kỳ gật gật đầu phun ra một điếu thuốc khí về sau bưng lên chén trà trên b à n uống một h ơ m nói vậy liền giao cho ngươi vợ gỗ vợ gỗ trong lòng cũng là có chút kích động nhiều mấy cái phái chủ chiến hải quân giúp đỡ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn bởi vì hắn là muốn dựa theo họ vừa tìm kế hoạch đi hành sự t ì n h mà chú ý ra trong kế hoạch cái khác đều không trọng yếu điểm trọng yếu nhất chính là muốn để xạ cả rủ kỳ bắt lấy sống t i ị t chỉ cần t i ị t không chết là có thể bây giờ xạ cả dù kỳ đã tâm động cho nên hắn phái tới giúp đỡ sẽ chỉ mang đến tăng thêm sẽ không mang đến vấn đề khác xạ cả dù kỳ cũng không muốn một cái chết t h song p ư ơ n g tại giai đoạn này mục tiêu là nhất trí Vợ chương bảy trăm một h ngừng đầu mươi một chiến tranh kèn lệnh cực các thời đại chương bảy trăm một mươi một chiến tranh kèn lệnh cực các thời đại gần nửa tháng về sau xen gỗ cùng nguyên xoáy trong văn phòng cụ giàn cùng buộc xã lì nộ đã lâu về tới hải quân bản bộ mạ dị nệ phò hoàn thành trường kỳ chú phái nhiệm vụ thế giới mới dê ba cùng dê bốn cứ điểm đã tu kiến hoàn tất hoàn toàn hợp tiêu chuẩn sen g o cú nguyên x o á y đầu tiên là công nhận một câu sau đó còn nói thêm vợ gỗ cùng sở cho bờ gì đã tiến về cứ điểm nhậm t r ư ớ c các người hai cái cũng có thể nghỉ ngơi một chút cụ dàn cùng buộc xã l i n o lúc này an vị ở trên ghế salon buộc xã l i n o cầm trong tay cái dao cắt m ó n g tay một bộ bại hoại bộ dáng tu bổ lấy tay mình chỉ cụ dàn hai tay ôm ở gáy ngựa d ư a và o ở trên ghế salon mở miệng hỏi bản bộ bên này chuẩn bị đã làm tốt sao sen g o cú nguyên x o á y nhìn cụ dàn một chút tiếp tục mở miệng nói ra không sai bị lắm liền chờ ỷ sô đến đây buộc xã l i n n thì mở miệng hỏi cụ dàn nghe nói ngươi không chuẩn bị cùng xạ cạ dù kỳ tranh đoạt nguyên soái c ú giản có chút khó chịu n i ữ u môi mở miệng nói ngươi có thể hay không đừng tòng sách những này làm ta không thoải mái sự tình ha <cười> ha ha ha <cười> ha b ộ c xạ li n o cười to một tiếng nói tiếp nói thật cái này là một chuyện tốt đối hải quân chuyện tốt xe ngộ cú nguyên soái cũng đi theo gật gật đầu mở miệng nói đúng là chuyện tốt c ú giản tức xạ mặt lại thì ra như vậy ta cụ giản liền không xứng làm nguyên soái thôi nhưng hắn cũng biết mình chỉ cần không đi tranh cái này nguyên soái mặc kệ là xạ cạ dù kỳ được tuyển vẫn là do thượng vị hải quân đấu tranh cũng sẽ không diện hóa đến cỡ nào trình độ kịch liệt đây đối với hải quân đúng là chuyện tốt một bên trò chuyện sen gộ cù nguyên x o á y một bên lật xem trong tay văn bản tài liệu chỉ chốc lát sau hắn lông mày hơi nhữ n g h ì nó nói đây là làm thứ q u ỷ gì thế nào c g i ả n có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi không rõ lắm tin tức có chút mơ hồ nói là ạ là bạ tạ ra chút biến cố bạ phát thu t h a i sen gộ cù nguyên x o á y lẩm bẩm một câu nói thu t h a i c g i ả n hơi nghi hoặc một chút không biết rõ đây là cái gì nói là giống như bị không hiểu thấu kỳ quái hải vương tập kích ta muốn nên vấn đề không lớn a s e n g o cù nguyên soái lại giải thích một câu nói có đôi khi hải vương xác thực sẽ tập kích một chút hòn đảo nguyên nhân không biết cũng chưa từng có người nào chân chính đi tìm tòi nghiên cứu qua sẽ không phải là hải vương a buộc xã lino cười đậu đen rau muốn một câu nhưng s e n g o cù nguyên soái cùng cụ dặn hai người ai cũng không có coi là thật đây không phải cái gì trọng yếu tin hơi thở liền là có chút hiếm thấy hơi đưa tới ba người hứng thú thôi rất nhanh cái văn bản tài liệu liền bị bao trùm rơi mất mà buộc xã lino lại mở miệng hỏi dựa theo trước đây kế hoạch lan bài d ba cùng d bốn xây thành mạ dị nệ phò rất nhanh cũng sẽ di chuyển đến thế giới mới đi như vậy chiến tranh muốn làm sao khai hỏa bản bộ có sắp xếp sao sen gộ cù nguyên x o á i k h o á t khoác tay lắc đầu nói ra không có ra kết quả đâu vừa vặn cũng cần các ngươi hai vị đại tướng trở về thường n g h ỉ một chút buổi chiều sẽ mở ra tướng lãnh cao cấp hội nghị các ngươi đều muốn có mặt không phải mới vừa còn nói chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao c ù g i ạ n cười trêu chọc nói không cho các ngươi hai cái ra ngoài làm việc liền đã coi như là nghỉ ngơi các ngươi tại thế giới mới cũng lốc lâu như vậy hẳn là đ ố i nơi đó tình thế có càng sâu hiểu rõ trong hội nghị hy vọng các ngươi có thể có chỗ thành tích sen gộ cù nguyên soái mở miệng nói ra dê ba hải quân cứ điểm vợ g ỗ ngồi tại mình làm trong văn phòng từ chỗ cao nhất quan sát cái này t ầ n sinh hải quân cứ điểm trong lòng đùi n g ủ i m ã i thôi thân là một m cái hải tặc hắn lại tại hải quân bên trong phí thời gian gần nửa đời lại còn lấy được chút thành t h u hôn thành hải quân tại thế giới mới tiền tiêu dê ba căn cứ trưởng nhân sinh lúc gặp biến hóa thật đúng là không tưởng được đâu rời đi bản bộ rất nhiều chuyện liền không có nhiều như vậy b ó cánh tay vợ g ỗ thưởng thức một cái mình cứ điểm về sau liền từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gen gen nhự xì、si, gậy hai lần chỉ chốc lát sau gen, gen nhự xì、si、bên kia liền nhận chuyên đến từ cái hắn đã quen thuộc lại cảm thấy có chút xa lạ thanh nhắn qua sẽ là hắn thiếu chủ đại nhân phu phu phu phu chúc mừng ngươi v ợ g ỗ đọc thơ làm mi n g ộ tựa hồ đã thu vào phong thanh đồng dạng mở miệng cười nói ra m ã dì nệ phó tình báo đẳng cấp rất cao nhưng có quan hệ với thế giới mới hai cái hải quân cứ điểm tin tức lại không phải cái gì t u y ệ t mật thậm chí hai ngày nữa còn biết đăng lên báo đâu đọc thơ làm mi n g ộ có thể biết cũng không lộ vẻ ngoài ý mớn v ợ g ỗ mười phần cung kính mở miệng nói ra thiếu chủ đại nhân kế hoạch khúc nhạc dạo đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi sa cả dù kỳ đồng ý bắt tít rèn rèn xì bên k hơi an t ĩ n h một cái tiếp theo liền nghe đỏ phờ làm mỹ ngộ vừa cười vừa nói phu phu phu rất tốt quả nhiên hết thảy đều không có vượt quá dự liệu của chúng ta hải quân nội bộ b i ế n hóa đều tại chúng ta trong không chế xả cả dù kỳ g ấ c vợ g ô gật gật đầu tiếp lấy còn nói thêm ta rời đi bản bộ thời điểm phát hiện bản bộ rất q u ỷ dị nhân sự điều động mười phần tấp nập tình báo giữ bí mật đẳng cấp cũng nâng lên tối cao ta hoài nghi hải quân bên này sẽ có đại động tác ân chuyện này chúng ta cũng chú ý thật lâu tương quan tình báo do xét cũng khởi động nhưng trước mắt vẫn như c ũ là không có thu hoạch gì căn cứ suy đoán của chúng ta hải quân có lẽ tại làm hai chuyện chuyện thứ nhất trước chiến tranh chuẩn bị bất quá chúng ta cho rằng khả năng này không lớn bởi vì hải quân cũng không có tại thế giới mới bên trong chuẩn bị sẵn sàng cái thứ hai liền là hải quân muốn khởi động mới hải quân bản bộ tu kiến kế hoạch đọc h ợ l ạ m g h n g ộ nhẹ giọng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau đọc h ợ l ạ m g h n g ộ còn nói thêm c h ú ý ra có ý tứ là hải quân ở bên ngoài làm thế nào đều có thể duy trì có tại thế giới mới bên trong không kém hơn bọn hắn triệt để dừng chân mới hải quân bản bộ tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn tu kiến tại thế giới mới chúng ta bên này cũng đã bắt đầu làm chiến tranh chuẩn bị xạ c ả dù kỳ ý nghĩ kỳ thật rất chính xác bộ này kế hoạch hắn thấy thủ trọng một cái chữa nhanh chỉ cần rất nhanh liền có thể đánh hải tặc nội bộ một trở tay không kịp trực tiếp một bộ mang đi băng hải tặc dâu trắng nhưng hắn e sợ đánh chết cũng không nghĩ ra kế hoạch này vốn là từ hải tặc khởi xướng bọn hắn hải quân bên trong có một cái cao cấp phản đồ có nội ứng bởi vậy cái này nhìn như khả thi rất cao kế hoạch từ vừa mới bắt đầu điểm xuất phát liền sai chỉ cần bọn hắn động thủ chấp hành như vậy chiến tranh quyền chủ động cũng không phải là tại đoạn lấy mà là chắp tay đưa cho họ v ừ dìm lại trao đổi một cái tình báo cùng tin tức về sau vợ gỗ mới mở miệng nói ra thiếu chủ đại nhân xạ c ả rủ kỳ đem bắt tiệc kế hoạch giao cho ta đến thi hành cái này về sau hải quân còn sẽ có o ốm ì gù mộ đồ bẹp mạn đ ạ n mười sần ba vị trung tướng phối hợp ta cùng một chỗ chấp hành bọn hắn hiện tại đang chạy về d â y ba cụ thể muốn làm sao chấp hành đọc thợ là l ạ m m b n g ô bên kia trầm mặc một chút tiếp tục mở miệng nói ra làm sao bắt hải tặc loại chuyện này ngươi một cái hải quân còn muốn đến tỉnh h giáo ta sao phu phu phu phu phu vợ gỗ nghe được nhà mình thiếu chủ đại nhân là đang nhạo bắn mình bởi vậy cũng là nợ nụ cười nói ra nếu như không có ý kiến gì lời nói cái kia thuộc hạ liền tự hành quyết định ân chúng ta bên này sẽ liên lạc một cái tịp muốn hắn b á n đi một chút sơ hở đến các người bắt lấy cơ hội liền đi còn có điểm trọng yếu nhất tuyệt đối đừng đem nàng giết chết đọc h ợ lạm h u ngộ nhẹ dọn dặn dò còn sống tịp cùng chết tịp còn hoàn toàn hai việc khác nhau n u gạt có lẽ sẽ vì còn sống tịp đi cùng hải quân bản bộ cương chính diện nhưng t i ệ p nếu là chết rồi n u gạt s á t suất lớn sẽ không mang người đi chịu chết giống như nguyên bản trong chuyện xưa nữ gạt biết ổ đèn chết tại nước ban ồ hắn cuối cùng không có lựa chọn đi báo thù nếu như tình huống lúc đó là ổ đèn bị cái đồ bắt sống nhốt ở nước nữ gắt hắn đoán chừng có thể cùng cái đồ đại chiến ba trăm hiệp cái này không có cái gì đúng sai có thể nói là thân là một tên thuyền trưởng t ă n cứ thời thế làm ra bản thân p h á n đoán thôi cúc gen gen ngự xì về sau đọ phợ lạm bị ngộ bưng lên trên bàn ly rượu đỏ uống một ngụm tựa như đang tự hỏi cái gì nị mạn lúc này an vị ở trước mặt hắn cách đó không xa mở miệng hỏi chúng ta muốn làm gì đọ phợ lạm bị ngộ đem suy nghĩ vừa thu lại nở nụ cười nói làm n g i nhử vừa mới nói xong không đợi nị mạn tiếp tục mở miệng đọ phợ lạm bị ngộ liền lại gậy một cái gen ngự xì đ á n ra ngoài chỉ chốc lát sau gen ngự xì bên kia liền bị nhận đọ phợ lạm m y ngộ căn bản không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện trực tiếp phân p h ó nói tìm một viên lợi hại điểm hy hữu trái ác quỷ, đem tin tức thả ra liền nói trái cây này muốn tại thế giới mới môn hộ trong vùng biển xuất hiện tốt nhất tới gần một cái hải quân mới xây dê ba cứ điểm hiểu chưa minh bạch thiếu chủ đại nhân g e n g e n n hữu xì bên kia nhanh chóng đáp lại nói đọ phợ lạm m y ngộ cũng không nói nhảm ừ một tiếng về sau trực tiếp cúp g e n g e n n hữu xì Nị m ạ n có chút kỳ quái nhìn xem mình nam nhân mở miệng hỏi đây là ý gì thời cơ bao nhiêu muốn cho tiệc một cái lý do cùng kiếm cớ nhà dạng này mới không lộ vẻ đột、nốt. lúc này băng hải tặc dâu trắng người còn không biết được một chương vây quanh bọn hắn viên chức âm như lời lớn đã bắt đầu thu nạp uy dị nhưng lại miễn cưỡng duy trì lấy hòa bình biệt cả chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận mới chiến tranh rồi đồng thời tại vĩnh dạ hải cả và vừa cả vạn lòn họ ùa tìm cũng lạc yên bắt đầu tập kết mình dưới cờ các cán bộ mỹ hạt giá hỏa này cũng không thể không từ bỏ mình lữ trình trong đó tiền treo thưởng qua trăm triệu hải tặc được xưng là cái này hàng năm siêu tân tinh không sai siêu tân tinh bình luận không phải lấy ra biển thời gian là tiêu chuẩn cơ bản mà là lấy đến quần đảo xạ ba ảo đi thời gian là tiêu chuẩn cơ bản cùng một đám lần đến quần đảo xạ ba ảo đi người mới hải tặc Sẽ bị quy k ế trong làm cùng thời kỳ. Cái này cùng cái cùng bên thời thời t kỳ, kỳ tiền treo thưởng t r quá ă mơ triệu, đem lại đem được xưng siêu hồ trên đại dương bao la có người đem năm nay cái này một nhóm siêu tân tinh hải tặc người mới xưng là c ự c các thời đại lại có người nói bọn hắn là đại hải tặc thời đại mở ra đến nay trải qua hai mươi năm dựng dục ra tới đại tân sinh quái vượt bọn hắn từ xuất sinh đến trưởng thành vẫn luôn ở vào cái này dung chuyển hỗn loạn thời đại bên trong bởi vậy mới có thể hiện ra cửa các thuộc tính đến đây là một nhóm thời đại dựng dục q á i thai nhóm là kế đại hải tặc thời đại mở ra trước những cái kia hào kiệt cùng bọn quái vật về sau nối tiếp trước sau may mắn nhóm chương bảy trăm m ư ơ i hai băng hải tặc vĩnh dạ toàn viên á c nhân chương bảy trăm m ư ơ i hai băng hải tặc vĩnh dạ toàn viên á c nhân quần đảo xạ bạ học đi đoạn thời gian gần nhất nơi này thật đúng là quần ma l ậ n vũ năm nay siêu tân tình nhóm cả đám đều bắt đầu leo lên tòa này hỗn loạn hòn đảo tại phạm pháp trong khu vực n h ấ c lên t r i ề u dân để cái này vốn là coi trời bằng vùng trạm trung chuyển trở nên càng thêm hỗn loạn sua ghi di vọc ba bên trong lúc này giấy c h í n h ngồi xổm ở cửa quán cầm trong tay bầu rượu nhỏ một vừa uống rượu một bên nghe sau lưng sùa ghi nói rông dài sùa ghi bà chủ trong tay cầm đúng vậy một phần danh sách xem như quần đảo xạ ba áo đi tình báo đầu lĩnh hàng năm siêu tân tinh nàng đều rất chú ý bởi vậy chỉ cần vừa có siêu tân tinh leo lên hòn đảo nàng liền sẽ lần đầu tiên thu được tình báo mà lúc này ở danh sách trong tay của nàng chính là năm nay leo lên quần đảo xạ ba áo đi siêu tân tinh nhóm năm nay là thế nào tất cả đều điên rồi sao những năm qua có thể có một hai cái hai ba cái siêu tân tinh cũng không tệ rồi năm nay vậy mà một nhóm một nhóm đến sùa g h hơi xúc động nói dây ố rượu và miệm sau đó nhẹ giọng nói ra đại hải tặc thời đại trôi qua hai mươi năm cái này hai mươi năm đại biểu cho cái gì n g ư ơ i biết không cái gì x u a ghi nhữ n g m à y h ỏ i điều này đại biểu lấy có như vậy một nhóm người là sinh ra ở cái này hỗn loạn thời đại trưởng thành tại cái này hỗn loạn thời đại lớn mạnh tại cái này hỗn loạn thời đại bọn hắn sinh ra liền đại biểu cho hỗn loạn trải qua hết thảy đều là hai á c h cùng cực khổ chính như thật lâu trước đó đổ quỵt sọt đỏ phở làm mỹ ngộ tên kia nói đồng dạng sinh trưởng tại hòa bình niên đại cùng hỗn loạn thời đại hải tử trên bản chất là khác biệt cũng vĩễn không cách nào hiểu nhau cái này một nhóm siêu Tân tinh, liên đại bởi i đại hải tặc thời đại ể u cho, tặc m ra lúc, g xuống、ác. Nở hoa rồi à, dây ôi ngữ ác. có hoa khi chút rồi ôi dây nói. thồn thức vì cái gì thế hệ này siêu tân tinh phần lớn đều được xưng là cực ác thời đại đâu. Bởi vì thế hệ này siêu tân tinh, hệ đại Bởi siêu đâu. đều vì này lấy à l áp vì chất dinh dưỡng trưởng thành đó a bọn hắn sinh ra ở cái này trật tự sụp đổ thời đại bởi vậy trời sinh liền có hỗn loạn thuộc tính lấy mình ý chí mà đối đãi cái thế giới này đối pháp luật cường quyền các loại không hề có chút kính n ể nào cái này liền là vậy áp thời đại ngay tại d ư ỡ n i tại cái này cảm khái thế gian hiểm áp thời điểm xuống ý đi lên một cước đá vào d ư ỡ n i cái mông bên trên kém chút đem cái này hơn bảy mươi tuổi láo ra hỏa cho đạp cái bờ mông đôn người tại cái này buồn xuân sầu thu cái gì đâu đại hải tặc thời đại không phải liền là nhà ngươi tên hôn đảng kia thuyền trưởng cùng họ vừa dìm cái kia dã tâm bừng bừng ra hỏa cùng một chỗ mở ra xua ghi tức giận mắng một câu d â y ô i cũng không giận cười ha hả vô vô mình cái dám cố mở miệng hỏi năm nay siêu tân tinh đều có ai vậy ta nói là đáng giá chú ý cái chủng loại kia đó còn cần phải nói băng hải tặc vĩnh dạng những người kia đáng giá nhất chú ý dù sao cũng là họ ừ a dìm nhà bọc hắn xua ghi không chút do dự nói ra băng hải tặc vĩnh d ạ n không sai đây chính là án dở dễ tờ t bọn người chỗ băng hải tặc ban đầu ở tiến vào mũi song tử hải đăng lúc tại giờ vơ mùn pèn bọn hắn đều không suy nghĩ ra mình băng hải tặc danh hào cùng cờ xí đâu bất quá khi tiến vào gờ răng lại nạ không bao lâu về sau h n n dở dễ tờ t một đoàn người cũng chính thức quyết định danh hào của bọn hắn cùng cờ xí cờ xí vẫn là cái kia cờ xí cùng băng hải tặc chiến chú ý cùng loại bất quá chỉ là đem chiến truy đổi lại ba thanh lang nha đồng thôi đầu lâu là cái khủng long xương đầu nhưng ở xung quanh tô điểm rất nhiều có hồng tâm có hỏa diễm có quýt còn có chút đồ vật loạn thất bất a o tóm lại lộ ra lệ lệ. Mà Cuối c ù vui vui mừng mừng nhưng g bị đ ư ờ i chân ấ t trí chính l tiền treo thưởng đến xem ngoại trừ hạng i ờ dệt tờ treo giải thưởng bốn trăm ba mươi triệu đứng hàng siêu tân tinh thứ nhất về sau cũng chỉ có hạ sở cùng trạng phản gà lò đạt đến tiền thưởng quá trăm triệu hạ sợ là tiền treo thưởng 273 t r i ệ u bờ di trạ phản gà l ỏ tiền treo thưởng 122 t r i ệ u bờ di trái lại thực lực xa so với hạ sợ còn cường thịnh hơn ra mã tổ un ti ây ý hoàn bọn người tiền treo thưởng cũng liền đều là bảy tám ngàn vạn không đến một trăm i triệu bờ di bộ dáng mà lili e n s t o m a c ù n g n a m i lời nói tiền treo thưởng thấp hơn không có cái gì tồn tại cảm cũng liền hai ba mươi triệu dáng vẽ đây hết thảy đều là hải quân đặc biệt vì chi có lẽ có người mới không biết tạm i ờ dẹp t ở bối cảnh của bọn hắn nhưng hải quân tuyệt đối là đều sớm điều tra rõ ràng p ậ t đối với bọn hắn h vạ lọn hệ mạch này băng hải tặc chiếu cố r ấ t ngươi náo mặc cho ngươi náo ngược lại ta chính là không cho các ngươi thêm tiền thưởng đều đặn hắc cám chi từ khát gọ r ố t hạn dợ d ễ tờ tiền treo thưởng bốn trăm ba mươi triệu bờ gì, hỏa quyền họ gạt d ê à sơ tiền treo thưởng hai trăm bảy mươi ba triệu bờ gì, chiếc khoa bác sĩ trả phản gà lò tiền treo thưởng t ử ước hai mươi hai triệu bờ gì, không hổ là họ ưa dìm nhà hải tử trên một con thuyền liền có ba cái siêu tân tinh sao dây ối liếc qua sủa ghi danh sách trong tay về sau cười ha hả nói sùa ghi thì k h o á t k h o á t tay nói ra đây chỉ là mặt ngoài mà thôi trên thực tế ngoại trừ không hẳn là cũng không cần trừ băng hải tặc vĩnh dạ tất cả mọi người hẳn là đều có siêu tân tinh thực lực thậm chí mạnh hơn tỉ như hung hãn kiểu long un ti lại tỉ như un ti đệ đệm vậy y hoàn cái này thực lực của hai người cũng hẳn là tương đương mạnh h ú n g chi c á i đồ nữ nhi tuyệt đối cũng là tiểu quái vật cũng là họ đũa gì vốn liếng như vậy phong phú d â y ồ ấ nghĩ nghĩ rồi nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại hỏi ngoại trừ an lza bọn hắn bên ngoài đâu đáng giá ngươi chú ý thật là có có liên hệ với ngươi đâu dù kẹ b u ghi tiền treo thưởng một trăm triệu bợ gì cả còn có cái này nhóc mũ dơ mỏ kỳ jen p i tiền treo thưởng hai trăm mười bốn triệu hai người bọn họ là một đám xua ghi nợ nụ cười nói ra giấy ối nghe lời này kém chút không có đem miệng bên trong uống vào rượu đều phun ra đi không nói đến cái này cái gì mũ dâm phi nghe danh tự có chút q u ò n hai còn lại ngược lại là không chút chú ý qua nhưng cái này rổ kẹ b ù ghi là cái q u ỷ gì b ù ghi giấy ối nhịn không được mở miệng hỏi không sai liền là năm đó các ngươi đầu kia trên thuyền tiểu ra hoặc kia xua ghi vừa cười vừa nói giấy ối người đều choáng ngươi b ù ghi dù sao cũng là ra biển mấy chục năm l á o tư cách từng theo lấy chúng ta vua hải tặc một đám lẫn vào làm sao cái này hai hơn mười năm không gặp ép ý mở càng lăn lộn càng trở về quả thực là từ lao tiền bối hôn thành siêu tân tinh ba cái này mẹ nó hôn đ à n này ra hỏa làm cái gì đâu dây ối chửi rủa một tiếng nói bất quá sau khi mắng hắn lại có chút buồn cười lắc lắc đầu nói nhưng luôn cảm giác có phong cách của hắn không hổ là b u ộ ghi ha ha ha ha ha ha tiếp theo không đợi sùa ghi bà chủ mở miệng dây ối lại hỏi cái này nhóc mũ dơ âm cho ngươi mình nhìn sùa ghi đem một chương lệnh treo giải thưởng đưa cho dây ô ấ nói dây ô ấ đưa tay nhận lấy nhìn xem phía trên kia ảnh chủ, biểu lộ sừng suốt nói cái này mũ dơm dô dơ, dơ tiếp theo hắn tựa hồ liền hiểu cái này có lẽ liền là sạch tên kia tìm ra mầm non a thoạt nhìn thật có ý tứ danh tự mò kỳ dê phi ân dê ý chí sao không tệ không tệ tê ta làm sao luôn cảm giác có chút không thích hợp dây ô nhìn một chút đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái mò kỳ dê các loại cái này mò kỳ không phải là cái k i a mò kỳ a nghĩ tới đây dây ô bỗng nhiên mầm đầu nhìn về phía xùa g h mà xùa g h bà chủ khoe miệng cũng mang theo một vòng rào hoạt ý cười tên tiểu quỷ này ba dây ô í c nhịn không được mở miệng hỏi không sai gặp lao ra hỏa kia cháu trai ruột nói cách khác quân cách mạng nhà thiếu chủ đại nhân chính là hắn nhóc mũ r ơ m ha ha ha x u a ghi bà chủ cười ha hà nói cái giới này ra biển tất cả đều là nhị đại tuyển thủ sao từng cái ra thế hiển hách dây ô í c có chút buồn cười nói ra hắn i ờ d ẹ tợ t là như thế cái này nhóc mũ r ơ m cũng là như thế cùng nay đồng thời tại quần đạo xạ bà áo đi phạm pháp khu vực bến cảng bên trên hắn dợ dễ tợ bọn người chính hướng phía bến cảng đi ra ngoài hắn i ờ dễ tờ t kế thừa nữ vương đại nhân mỹ mạo cùng họ hựa dìm thể chất nhưng có chút kỳ q u á i là hắn cũng không có họ hựa dìm loại kia đại tướng ngô bản thân cao tương phản mặc dù cũng đầy đủ cao lớn không sai biệt lắm hơn hai mét một điểm nhưng một chút nhìn qua không có họ hựa dìm như thế khôi ngô bất quá không quan hệ hắn i ờ dễ tờ t dáng r ấ t đẹp trai a là thật đẹp trai may kiếm mắt sáng từ nhỏ tại ạ vạ lọn lớn lên làn da cũng mười phần trăm nón lại thêm cho tới nay vị trí hoàn cảnh đều là t à ác đ ộ quật bên người cơ hồ không có gì tốt người cùng ngụy quân tử bởi vậy trường kỳ tại loại hoàn cảnh này bên trong trà trộn lớn lên ả n dở dễ tờ khí chất trên người liền du côn đẹp trai du côn đẹp trai lúc này hắn đỏ đánh lấy nửa người trên bên hông treo yêu đao cổ cổ ra vạ t ạ d j i mặc một đầu màu đen đ ồ lao động chân đạp một đôi cao ba hùng chiến cùng họ vừa dìm tạo tiểu rất tương tự nhưng hắn so họ vừa dìm muốn thêm một thuyền trưởng áo khoác có đoạn thời gian không gặp hắn tóc của hắn cũng lưu lớn rất nhiều tại đầu đằng sau đâm cái bím tóc đuôi ngựa tổng thể mà nói liền là xuất khí lại tiêu sái ạn dở dễ tờ bên người đi theo đúng vậy ạ sơ cùng, cùng nguyên bản trong chuyện xưa cơ về phần trạ phản gã lò cũng kém không nhiều á giả mạ tột thì mặc một thân nước bạ nổ phức sức sau lưng có một thanh thô to lan g n h a đồng mang trên mặt ý c ư ờ i cùng bên người nà mỹ cùng ú n tỉ cười cười nói nói nà mỹ người mặc bảy phần q u ầ n jean một đầu màu quýt gợn sóng tóc dài đều muốn rủ xuống tới bên hông tinh xảo trên sống mũi mang lấy một bộ màu quýt kính dâm nửa người trên cũng không có cái gì quần áo liền chỉ có một kiện che khuất ý chí bi kini mà thôi đi tại trên đường này mang theo liền làm ộ t cỗ thanh xuân cùng gợi cảm tục lệ một bên Ú n tỉ thì mặc một bộ màu đen nữ sĩ âu phục đưa tay bóp lấy đồng dạng mặc vừa vặn đồ tây đen đang tại kỷ lý hoa lạp dạy dỗ cái gì đồng dạng t ầ y Ý hoàn trên bờ vai nếu là nhìn kỹ một chút liền có thể trông thấy có cái tiện tay xử lý không xê xích bao nhiêu cô nương chính là cự nhân tộc lý lý en stoma nàng vẫn là cái k i a m ộ t bộ hẻo bạc dũng sĩ phong cách trên thân mang theo man hoàng khí tước nhìn từ đằng xa đi chỉ một chút liền có thể nhìn ra cái này tùy tiện hoành hành tại phạm pháp khu vực bến cảng bên trên người đi đường này liền không có một cái khá lắm cũng không có một cái là dễ t r e o được xương tụt là toàn viên đ c nhân m i ệ bên trong cắn một cây cây tam hạn dợ dễ tở vừa đi vừa nói Quần đ ả o xạ ba á o đi thoáng qua một cái chúng ta liền có thể tiến vào d i u g i n tổ đến giờ liền có thể d é t tiến thế giới mới mục tiêu đâu cha phản ga lò đột nhiên mở miệng hỏi đương nhiên là muốn xử lý cái tứ hoàng a ưu tiên nghe lời này cũng không mang vệ y hoàn trực tiếp mở miệng tiếp câu nói tứ hoàng bên trong một cái là cha ta một cái là dạ mạ tổ cha còn có một cái dâu trắng xem chừng chúng ta đều đánh không lại á n giờ dễ tờ t nói đến đây liền không nói ạ sợ thì cười ha h à nói cái kia cũng chỉ còn lại có một cái nhà cá sấu sa mạc dầu cổ đái ta cũng là nghĩ như vậy h n giờ dễ tờ cười ha hả nói Hiện trong ạ i là m đi làm cái gì à? Nạm đưa truyền a t o chọc ư thuyết vua hải tặc cổ tay phải minh vương xỉ vợ dậy ối hắn cùng phụ thân ta là hào bằng hữu đâu ta trước kia cũng đã gặp hắn mấy lần hắn giờ dậy tờ khoe miệng một phát nói mà nghe lời này ạ sơ biểu lộ lại ngây ngần cả người cái gì minh vương dậy ối quan hệ này hộ liền là không đồng d ạ n g à đi đến cái nào đều có người con sao chương 713. quần đảo xạ ba áo đi kéo bệ kéo lũ đánh nhau thuận tay chặt thiên long nhân chương 713, quần đảo xạ ba áo đi kéo bệ kéo lũ đánh nhau thuận tay chặt thiên long nhân mặc dù cũng không có tới qua nơi này bất quá hẳn giờ dệt tờ trong lòng biết r i ờ hội địa chỉ bởi vậy đi theo địa đồ mang theo ạ sơ bọn người tìm được cái này s ủ a ghi dị và danh tự phách lối như vậy sao ạ sơ nhìn xem cựu quán này danh tự nhịn không được mở miệm đậu đen dao m u nói u n thì cùng ý hoàn ngược lại là biểu lộ mười phần tự nhiên u n thì trực tiếp mở miệng nói ra nơi này ta lúc nhỏ tới qua g i ã mạ tô hẳn là cũng nhớ kỳ a đương nhiên a sơ sau khi đi vào cần phải cung kính một chút họ v ừ a dìm thuốc phụ thế nhưng là đem vị chủ cửa hàng này gọi là đại tỷ đầu g i ã mạ tô chăm chú mở miệng nói ra a sơ s ừ n g suốt một chút sau đó tranh thủ thời gian gật đầu nói ta đã biết đại tỷ đầu có thể bị chú ý ra dạng này gọi người khẳng định là hắn không chọc nổi người a đẩy cửa phòng ra đi vào ạn dơ dơ liếc mắt liền nhìn thấy dơ ô ếch cùng số ghi trên mặt mang theo một vòng cao hứng thần thái nói dây ô ế c tiền bối s u a gỉ tiền bối chính đang xem báo dơ ổi cùng s u a gỉ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cổng tiếp lấy biểu lộ cũng tương tự trở nên mừng rỡ an đ r gia g i mato u t i tây các ngươi đều tới a mau và o ngồi s u a gỉ cười ha hả chào hỏi ân tới đều đến quần đảo xạ bạ áo đi ta muốn làm sao cũng muốn tới bái phòng một cái hai vị đồng thời lúc trước phụ thân ta nói quần đảo xạ bạ áo đi bên trên độ mảng tay nghề tốt nhất liền là dơ ổi tiền bối hh ắ c ắ hãn giờ dẹp tờ cũng không có khách khí cái gì cười ha hả mở miệng nói ra dậy ối đưa tay đem báo chí một quyển gõ gõ hẳng i ờ dẹp tờ đầu mở miệng nói ra cùng ngươi lão cha đồng dạng liền ưa thích chiếm ta tiện nghi yên tâm đi ngươi cũng tới ta làm sao cũng phải đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến dỡ ổi xin tổ đi vậy liền đang tạ dỡ ổi tiền bối hạn dỡ dễ tờ t không có chút nào khách khí nói u n ti vậy ý hoàn cùng giã mạ tổ ba người đều tới qua nơi này tự nhiên không có gì câu thúc nạ m ỉ cũng là như quen thuộc tính cách hào phóng mang theo lì lì cùng trạ phản gạ lò rất nhanh liền cùng sủa ghi đại tỷ đầu thân quen mà dậy ổi đang cùng h n dỡ dễ tờ hàn lên vài câu về sau nhìn về phía một bên ngồi a sơ a sơ ra hòa này biểu lộ có chút xoắn suýt chín nhìn xem dỡ ổi Orgas. Giống. Thật sự là quá giống. dây ô ích nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu nói hắn tự ạ sơ giữa hai lông mày phảng phất nhìn thấy tuổi trẻ lúc rô rơ đương nhiên đây đều là á o giác của hắn họ đùa dìm cũng không phải chưa thấy qua rô rơ nhưng hắn cảm thấy ạ sơ cùng rô rơ dáng dấp không hề giống liền phảng phất nam hải tử trời sinh theo mẫu thân đồng dạng ạn dơ dễ tờ cũng tốt ạ sơ cũng được tướng mạo đều khinh u hướng mẹ của bọn hắn dây ô ích chưa từng gặp qua r ủ nhưng xem như đã từng rô rơ tín nhiệm nhất đồng bạn hắn là nghe nói qua rụi bởi vậy sớm tại ạ sơ lần thứ nhất leo lên báo chí về sau dây ô í liền lờ mờ đoán được thứ gì hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới dô dơ lúc trước lại còn lưu lại huyết mạch lúc này vừa thấy được ạ sở ở trước mặt hắn liền triệt để v ư ơ n g tin chuyện này Họ gạt d â ạ sở tính toán thời gian nếu như dô dơ hải tử thật còn sống cũng kém không nhiều nên lớn như vậy à. nhìn xem ạ sở cái tia do dự cùng xoắn suýt gương mặt dây ô í đột nhiên nhẹ giọng mở miệng hỏi ngươi biết mình thân thế đúng không ta là gặp cháu trai ạ sở thấp giọng mở miệng nói ra gặp ha ha ha ha ha ha thì ra là thế là hắn hết thể liền có thể giải thích nữa nha dô dơ thật đúng là tìm tốt bằng hữ a dây ô í phá lên cười ạn giờ d ẹ tờ t sửng sốt một chút n ế u mày một cái nói cùng dô dơ có quan hệ gì sao ạ sợ trong ánh mắt mang theo một vòng ngạc nhiên nghe lời này ý tứ dây ô í biết mình thân thế làm sao hắn chưa nói với các ngươi sao dây ô í c ó chút kinh ngạc hỏi không đợi ạn giờ d giờ d ẹ tờ t mở miệng ạ s ờ lắc đầu nói ra ta ai cũng chưa nói với rốt cuộc là ý gì ạn giờ d ẹ tờ t không hiểu hỏi ạ sơ lần này cũng không có dấu giếm nước á i gì hít sâu một hơi nói ăn đờ ra ta là vua hải tặc dô dơ như tử trên người của ta chảy đúng vậy dô dơ huyết mạch hắn cái này vừa mới nói xong toàn bộ trong t i ể u quán người toàn đều yên t ĩ n h trở lại đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem ạ sợ ạ sợ trong lòng cũng có chút hổ thẹn xem như đồng bạn hắn che giấu mình thân thế lâu như vậy hiện tại mới nói ra đến mọi người nhất định sẽ cảm thấy hắn nhưng không chờ hắn nghĩ rõ ràng đâu liền phát hiện nguyên a n t ĩ n h trong tự quán lại khôi phục trước đó náo nhiệt từng cái tiểu đồng bọn lại cùng người bên cạnh nói c h u y ệ n kiếm tựa hồ đối với hắn cái này v u a hài tặc tri tử không có gì đặc biệt cái nhìn đồng dạng ạ sợ sửng sốt một chút tiếp tục mở miệng nói uy tử các ngươi sẽ không phải cho là ta đang nói đủa chứ không có a thế nào d ạ n mạ tổ mười phần không hiểu mở miệng hỏi đúng vậy a mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cái này có cái gì đặc thù sao Án giờ dệt tờ cũng là sờ lên cái cằm nói ra ta thế nhưng là vua hải tặc nhi tử ạ s ờ nhịn không được lại hô, hô to một tiếng nói người cái này có gì có thể dám thúi cha ta vẫn là tứ hoàng đâu d ạ n mạ tổ không chút khách khí nói ra cha ta là họ vừa tìm ta kiêu ngạo sao Án giờ dệt tờ cũng là một bộ không khách khí bộ dáng nói ra ạ s ờ ba các người nói rất hay có đạo lý ta lại không phản bắt được thế nhưng là thế nhưng là ta chưa từng có đem những chuyện này nói qua cho các ngươi ta ạ sợ có chút hổ thẹn mở miệng nói ra ta cũng chưa từng có nói với các ngươi lên qua ta cùng tây phụ mẫu à cái này có cái gì giữa chúng ta là dựa vào lấy phụ mẫu đến gắn bó tình cầm sao mới không phải đâu ạ sợ mặc kệ trên người ngươi c h ả y đúng vậy ai huyết mạch vua hải tặc cũng tốt hải quân nguyên soái cũng được lại hoặc là kia là cái gì anh hùng đạp tóm lại ngươi gọi là bỏ gạt dê ạ sợ là đồng bạn của chúng ta từ không có làm qua cái gì có lỗi với chúng ta sự tỉnh cái này như vậy đủ rồi ai sẽ để ý ngươi đến cùng là thân phận gì ạ ùn thì tùy tiện mở miệng nói ra ạ sợ trong lòng nghe lại cảm động lại tự hào hai mắt cũng không nhịn được cả bước ngay tại lúc này h ạn dợ dễ tợ t đột nhiên mở miệng hỏi nhà ta láo cha biết không chuyện này ạ sợ s ừ n g sốt một chút sau đó lắc lắc đầu nói hẳn là không biết đi dù sao ta đứng đốc họ g a dìm khẳng định là biết đến dây ối không chút do dự nói ra hơi hơi dừng một chút về sau dây ối lại tiếp tục nói ta đều biết sự tình hắn có thể không biết ta nhìn hắn liền là không đi nói không đi hỏi thôi cái này ạ sợ có chút không biết làm sao n g ư ơ i cũng đừng lo lắng cái gì họ ùa dìm có thể để n g ư ơ i đi theo ạn dơ dễ tơ liền chứng minh hắn hoàn toàn không quan tâm những này dô dơ huyết mạch lại như thế nào tên kia mới không phải sẽ để ý những chuyện này người đâu đừng nói là dô dơ huyết mạch ngươi liền xem như gặp thân nhi tử hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng Các người một hồi cho ta bộ cái nỉ tờ tỉn g ạ lệ bác sĩ đệ tử danh hiệu một hồi còn nói thầy ta nhận dầu cờ lao r a tử quá p h ậ n đi ta chính là đi theo đám bọn hắn học được vài thứ mà thôi đệ tử nhưng không gánh nổi ha ha ha ha, dầu cờ sao hắn còn sống đâu a tại mối song tử sao có rảnh rỗi ta nhưng mau mau đến xem hắn dây ô í c cười lớn mở miệng nói ra cứ như vậy một đoàn người cùng dây ô í c cùng một chỗ trò chuyện lên đã từng cố sự xem như vua hải tặc thuyền phó dây ô í c cùng dô dơ quan hệ trong đó thế nhưng là thân mật ghê g m giảng thuật lên rô rơ cố sự cũng là hạ bút thành văn để cái này nguyên bản tại ạ sở trong lòng có chút phiến diện phụ thân hình tượng trở nên phong phú kỳ thật ạ sợ lúc này cũng đều sớm không đi xoắn suýt mình sống có thích hợp hay không tại mũi song tử hắn liền đã tìm tìm tới chính mình đáp á n bởi vậy hắn hiện tại liền chỉ là đơn thuần muốn nhiều hiểu rõ một chút mình cái kia người chưa từng gặp mặt phụ thân thôi ngay tại ạ n dơ dẹp t ờ một đoàn người ở chỗ này cười cười nói nói thời điểm tự quán bên ngoài tựa hồ cũng biến thành hôn luận lên xua gỉ trong lòng có chút kỳ quái ngay bên ngoài ồn à o tiếng h u y n áo đi ra quầy bà m l i ê n nhìn nguyên bản không có người nào trên gò núi lúc này có một đám người đang l i ề u mạng chạy chạy trốn tựa h ồ tiến về phương hướng chính là phạm pháp khu vực bến cảng phát sinh cái gì xua Kỳ hơi kinh ngạc đi ra cửa bên ngoài bắt lại cái đang tại chạy trốn đắc đảng mở miệng hỏi các ngươi chạy cái gì trên đảo đã xảy ra chuyện gì sao vung ra lao tử người cái này thối ba tám cái kêu ác đảng đầu tiên là chửi mắng một câu trở tay liền muốn đi truy xua Kỳ. i xua Kỳ trên mặt mang theo một vòng vẽ tức giận không chút khách phí một bàn tay đánh vào cái này ác đảng trên mặt kém chút không có đem hắn đầu đều đánh rớt lốp ba lốp bốt một trận đánh cho tê người về sau x u a ghi dẫn theo cái này sưng mặt sưng m g i không may ra hỏa đi vào trong tiểu quán đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái trầm giọng hỏi nói rõ ràng trên đảo đã xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên liền luật lên cái kêu ác đảng ngẩng đầu nhìn lướt qua trong tiểu quán người tiếp lấy liền bị sợ choáng váng đồng dạng hát cám c h i tử hát cám c h i tử hắn run dậy nói rất rõ ràng hắn xem như cái tin tức linh thông ra hỏa biết hát cám tri tử đến cùng là ai đây chính là thế giới mới hải tặc bá chủ nhi tự a hắn nhưng trêu t r ọ không nổi bởi vậy đem vừa rồi trên đảo phát sinh sự tình một mạch toàn bộ nói ra xảy ra chuyện lớn thật xảy ra chuyện lớn siêu tân tinh nhóc mũ dơm cùng thợ s ă n hải t c t h ư h ù n g song s á t ở t r ê n đảo đ á n h nhau. c á i kia ác đ ả n g vội vàng nói. Án giờ dơ dễ t ơ bọn người biểu lộ lại không có thay đổi gì ngược lại là ạ sở có chút buồn cười nói ra ta người đệ đệ kia thật đúng là đi tới chỗ nào nào đến chỗ nào đâu ngươi cũng cùng hắn không sai biệt lắm t ố t ta d ạ mạ tổ đưa tay gõ một cái ạ sờ đầu nói bất quá muốn rõ l à việc này t h thật đều không ai quan tâm nhóc mũ dơm ạ sơ đệ, đệ tất cả mọi người biết về phần thợ săn hải tặc thư hùng song sát nắm bị hạ phúc ạ dơ dễ t dầu ngoạ xô rộ cùng cụ y nạ đây là một đôi kiếm sĩ tạo thành hợp tác từ đông hải một mực đuổi theo phi cùng bú ghi đều đuổi tới quần đảo xạ ba ảo đi tới trên đường đi sông ra không nhỏ tên tuổi thực lực mười p h ầ n mạnh mẽ bất quá bọn hắn cũng không phải là hải tặc cho nên không tại siêu tân tinh trong hàng ngũ nhưng liền thực lực mà nói là không có chút nào kém hơn thế hệ này hải tặc siêu tân tinh dọc theo con đường này cũng nghe nghe cái này một đôi kiếm sĩ cùng phi đại chiến qua rất nhiều lần náo ra không ít phong ba đâu không nghĩ tới tại quần đảo xạ ba ảo đi còn có thể tới một lần ta cho là cái đại sự gì đâu các ngươi cũng quá đại kinh tiểu q á i chút á ắ n giờ d ẹ tờ từ trên bàn bưng lên một chén nước t r à quát nhưng hắn cái này vừa dứt lời cái kêu ác đảng liền nhanh chóng nói song phương chiến đấu từ trước tới giờ không pháp khu vực đánh ra ngoài giống như đem một cái đi ngang qua thiên long nhân chém thậm chí khả năng đều cho chém chết cái này s o n g đợi à hải quân đại tướng lập tức liền mua tới phép h n giờ d ẹ tờ một ngụm đem miệng bên trong t r à tất cả đều phun ra ngoài thiên long nhân ba phách lối như vậy sao ta thân là ký ngóp nhi tật nhi tử đều không đi nói chặt thiên long nhân các ngươi này một đám nát khai lang xu đ i u chứng tại quần đảo xạ ba h o đi bên trên kéo bệ kéo lũ đánh nhau đánh tới chém ch tiếp theo ạ sơ l i ề n phát hiện tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mình làm gì cũng không phải ta chặn ạ sơ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đệ đệ ngươi u n t i mở miệng nói mà nàng lời nói đều không nói xong đâu ạ sơ nghĩa chính ngôn từ nói ra đệ cái gì đệ ta bỏ gạt dê ạ sơ đi đến chính làm được thẳng căn bản không có cái gì đệ đệ không tin chúng ta có thể đi t h ử máu mũ dơm nạp bị cũng là mở m miệng nói ra cái gì mũ dơm mũ ra ta căn bản cũng không nhận ra hải quân đại tướng bắt phi quan ta ạ sơ chuyện gì ạ sơ không chút khách khí nói ra ngươi lợi hại quân pháp bất vị thần a án giờ dễ tở t cười lớn mở miệng nói giả c h ư ờ n g bảy trăm mười bốn buộc sắc lino nguyên xoáy người diễn ta chương bảy trăm mười bốn buộc sắc lino nguyên xoáy người diễn ta hải quân bản bộ ma g i nê phò lúc này ở tướng lãnh cao cấp trong phòng họp hải quân một đám các đại lao đang nghiên cứu thứ gì phương án đâu băng hải tặc dâu trắng thủy trung là không vòng qua được đi chúng ta cần chế định một cái phương án đến s e n gỗ cú nguyên xoáy cầm trong tay văn bản tài liệu ngồi tại phòng họp thủ tọa bên trên cùng một đám các tướng lĩnh t u ê n truyền giảng giải lấy cái gì phía dưới từng cái tướng lĩnh cũng tại chăm chú nghe tự hỏi xa c ả dù kỳ trong lòng ngược lại là ổn đến một nhóm quả nhiên cuối cùng vẫn là một c h i c cầm băng hải tặc dâu trắng khai đ a o như vậy hắn làm sự tình đều là chính xác ngay tại sẻng ỗ cù nguyên x o á y đem kể những lời này thời điểm phòng học đại môn đột nhiên không có một cái hải quân thượng tá đề ra trong nháy mắt các lộ các đại lao ánh mắt tất cả đều nhìn sang kém chút không có đem cái này hải quân thượng tá sợ k h ẻ ra quần bất quá cái này thượng tá vẫn như c ũ là không dám dừng lại cái gì nhanh chóng đi tới sẻng ỗ cù nguyên soái bên người sẻng ỗ cù nguyên soái mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng biết vào lúc này dám đến đẩy cửa quấy dày hội nghị khẳng định là có chuyện trọng yếu bởi vậy cũng không có sinh khí ngược lại là nghiêng người bày ra một cái muốn lắng nghe tư thế đến nguyên soái quần đảo xạ ba ảo đi sai lầm sgt u Rồ n g ì cái kế hại quân thượng tá nhanh chóng tại sẻn gỗ c ủ bên thai d ì thai nguyên bản sắc mặt bình tĩnh sẻn gỗ c ủ nguyên soái nghe nghe biểu lộ liền trở nên kinh ngạc lên sau đó liền là phẫn nộ đem nộ khí đẻ xuống về sau sẻn gỗ c ủ nguyên soái nhỏ giọng nói ra biết ngươi đi xuống đi tin tức giữ bí mật là nguyên soái cái kế hại quân thượng tá lên tiếng cấp tốc rời khỏi nơi này tiếp lấy sẻn gỗ cù nguyên soái đem tài liệu trong tay hợp、lại. gõ bàn một cái nói nói đại tướng lưu lại gặp lưu lại những người còn lại tan họp xuống dưới suy nghĩ thật kỹ muốn làm thế nào hải quân các tướng lĩnh nghe vậy tất cả đều đứng lên đồng loạt sau khi chào một cái nhao nhao rời đi hội nghị này thất rất rõ ràng đây là ra chút tình huống xem ra là cần đại tướng bực này tầng cấp người mới có thể giải quyết bọn hắn có lẽ xuống dưới về sau sẽ hỏi thăm một chút đã xảy ra chuyện gì nhưng ở nơi này là tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi nhiều chỉ chốc lát sau người trong phòng họp liền đi xong chỉ còn lại có xạ cạ du ky buộc xạ lino cụ giản gặp bọn người ngồi ở chỗ này hải quân chính quy ba đại tướng tự nhiên không cần phải nói mà bây giờ don cũng nhận đại tướng hàm mặc kệ sẻng gỗ cụ nguyên soái nói việc này cùng với nàng có quan hệ hay không ngược lại câu kia đại tướng lưu lại về sau nàng liền không khả năng đi coi như không có quan hệ gì với nàng cũng muốn chờ người đều đi đến về sau nàng tài năng rời đi đây là thân phận cùng mặt mũi sự tình tại loại này tranh đoạt nguyên soái vị trí thế cục bên trong don nhất định phải làm tốt chính mình thân phận hư chức hư quyền cũng là đại tướng không thể rụt rẻ quả nhiên sẻng g cụ nguyên soái cũng không có nói để don rời đi ý tứ ngồi trên ghế ngồi ánh mắt có chút tức giận nhìn xem gạp gà ba hắn nhìn t r u n g quanh một chút cuối cùng có chút chần chờ mà hỏi cái này thế nào ngươi làm gì nhìn như vậy lấy l a o phu ta gần nhất cũng không có làm chuyện gì xấu a sau khi nói xong hắn lại t r ộ t dạ hồi tưởng một cái xác thực không có a bởi vậy còn cố ý đem sống lưng đứng thẳng lên một chút nhìn xem gặp hôn đản này bộ dáng xe gộ cù nguyên xoáy chúng quy là thợ dài mở miệng nói ra xảy ra chuyện lớn ngươi tên hôn đản kia cháu trai tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên đem sgt ủ rô đ ì chém đây chính là thiên long nhân gặp sửng sốt một chút sau đó trực tiếp mở miệng hỏi ạ sợ vẫn là phi nghe hắn cái này hỏi thăm sen gộ cù nguyên x o á i kém chút không có một hơi còn qua đi ạ ngươi còn kêu ngạo đi lên là cái kia nhóc mũ dơm sen gộ cù nguyên x o á i hử lạnh một tiếng nói gặp sát mặt cũng biến thành tức giận lên một thanh đập trên bàn nói cái kia hôn đ ả n ra hỏa đến quần đảo xạ bà học đi sau khi nói xong gặp đứng dậy muốn đi tựa hồ muốn đi tự mình đem kia không may hại tự bắt lấy bạo truy một trận đồng dạng bất quá hắn thân thể này còn không có còn s o n g đâu sen gộ cù một thanh đệ lại gặp bà vai mở miệng nói ngươi đi làm cái gì lao phu đi làm chết cái kia ba ba tôn gặp không chút khách khí nói ra người coi như xong đi loại chuyện này là muốn đại tướng bỏ ra mặt quần đảo xạ ba ảo đi đã đủ l o ạ n ngươi đừng có lại đi đem tình thế làm lớn ra sengo cú nguyên x o á i không chút do dự nói ra có ý tứ gì gặp có chút không hiểu hỏi họ ùa dìm như tử cái k i a ả ạn giờ dệt tờ mang theo hắn băng hải tặc cũng leo lên quần đảo xạ ba ảo đi một cái tác động đến nhiều cái ở tình huống không thể để cho ngươi làm loạn sengo cú nguyên x o á i trầm giọng mở miệng nói ra chính là bọn hắn cũng tại phổ sừng sốt một chút sau đó nhìn một chút don cụ g i n buộc x á lino xạ cả dù kỳ bọn người phát hiện mấy tên này biểu lộ đều rất bình tĩnh không có kinh ngạc bộ dáng tựa hồ liền mẹ nó mình không biết ta không cần nhìn cố ý không có nói cho ngươi chính là sợ ngươi đi quần đảo xạ ba ảo đi bên trên làm loạn s e n gộ cụ nguyên xoáy lắc lắc đầu nói nếu là chỉ có mũ rơm phi lời nói s e n gộ cụ căn bản không quan tâm vì tính cái gì cái d á m nhưng nếu là có ạ sợ ở đây liền làm ộ t chuyện khác ạ sợ là gặp cháu trai không sai gặp nếu là biết ạ sợ tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên khẳng định là muốn đi bắt hắn nhưng mấu chốt là ạ sợ hiện tại là băng hải tặc chiến chủ y người ân băng hải tặc vĩnh dạ không phải liền là băng hải tặc chiến chủ y sao một khi náo ra loạn gì đến thật sự là một cái tác động đến nhiều cái không chừng chiến tranh đều muốn sớm đánh nhau cho nên tại chuẩn bị sẵn sàng trước đó sen go cụ cũng không có muốn sen vào ả ạ n dở d ẹ t tơ một đoàn người ý tứ hẳn thấy ả ạ n dở d ẹ t tơ mấy người cũng không có thành tựu đâu đại địch vẫn là họ vừa dìm chỉ cần đem họ vừa dìm thu thập hết rồi về sau muốn a n bài thế nào ả ạ n dở d ẹ t tơ một đoàn người đều rất đơn giản sen go cụ ngươi đây là ý gì khi lão phu không biết đại cục sao gặp tức giận nói ra chẳng lẽ ngươi là biết đại thể người sao sen go cụ lật lọng hỏi gà ba ta như thế không đáng tín nhiệm nhưng một nhớ tới mình trước kia làm những chuyện kia gặp liền lại không lực lượng l ầ m bẩm mười phần khó chịu ngồi xuống mấy năm qua này sèn gỗ cú nguyên soái thân là hải quân tổng đại tướng tự nhiên cũng có thể cảm giác được thượng tầng thái độ biến hóa cái kia chính là g õ r i ú xây bọn người đối thiên long nhân tộc đàn không có dĩ vãng cái chủng loại kia yêu chiều thậm chí thường thường còn muốn lựa chút thời cơ gõ bọn hắn đâu sèn gỗ cú nguyên soái mặc dù thấy không rõ cái này phía sau nguyên do nhưng cũng biết thiên long nhân e sợ không có lấy chức như vậy nổi tiếng hắn giờ dễ tờ bọn hắn coi là phỉ cùng sổ rộ đem thiên long nhân cho xử lý trên thực tế liền là vẫn là vết thương nhẹ s e n gỗ cũ rõ ràng những chuyện này cho nên hắn cũng không cảm thấy mẹ nó lo lắng đặt ở trước kia thiên long nhân xảy ra chuyện đây tuyệt đối là thiên đại sự t ì n h hiện tại nhà cũng liền chuyện như vậy a hải quân trước mắt thời cuộc khẩn trương gò r ù a xây bên kia cũng biết tình huống này bởi vậy s e n gỗ cũ rất có n ắ m chắc gò r ù a xây cũng không hy vọng dưới loại tình huống này đem sự tình làm lớn chuyện tốt nhất liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không l ừ a gạt một cái cho thiên long nhân có cái bàn giao là được rồi cho nên xen gỗ cũ nguyên xoáy suy tư một chút mở miệng nói ra bốn người các người phải đi một cái đem quần đạo xạ ba áo đi sự tỉnh xử lý xử lý trên mặt mũi không có trở ngại là được rồi đừng làm cái gì có khả năng dẫn phát thế cục phản ứng dây chuyền sự tình cụ giàn hữu môi hắn là không muốn đi lội cái này vũng nước đục đừng nhìn gặp lao ra từ nói là muốn đi đánh chết cái kia ba b à tôn nhưng trên thực tế đó là hắn cháu trai hắn muốn nói như thế nào thì nói ngươi một ngoại nhân nếu là lung tung tham dự làm xong không có công lao làm kém dù sao muốn có nổi bởi vậy hắn không chuẩn bị động đậy xa cả d ủ kỳ thì càng khỏi phải nói hắn hiện tại đầy trong đầu đều nghĩ đến làm sao làm chết dâu trắng đâu nào có tâm tình đi quản phi loại này nhỏ mà cả đông nhất là còn muốn cùng thiên long nhân dính liễu quan hệ hắn càng là lười đi bị tội b ộ c xạ li nổ càng là cái đầu đường xó chợ nhìn chung quanh một chút phát hiện xạ c ả n rủ kỵ cùng cụ dạn đều là không có mở miệng cùng ý nhúc đ í c h hắn cũng đi theo giả ngu từ trong túi quần mò ra cái dao cắt móng tay giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra ở nơi đó mài móng tay s e n gỗ cụ nguyên soái xem xét dưới tay mình ba cái đại tướng tất cả đều là đầu đường xó chợ trong lòng h ỏ a khí lật một cái mánh liệt vỗ một cái cái bà nói các ngươi ba cái có thể hay không làm chút chuyện nguyên soái lúc trước nói ngày nghỉ thế nhưng là ngươi a cụ dạn cười ha hà nói hắn hiện tại lại không cần tranh cái gì nguyên soái vị trí bởi vậy lười biếng rất đâu buộc xạ lino b i u môi nói siêu tân tinh nhóm từng cái đều là quái vật ta thế nhưng là sợ sệt rất đây này vẫn là xạ c ả rủ k ý người đàng hoàng này nhịn không nổi trầm giọng mở miệng nói ra vậy ta đi một chuyến tốt nhưng hắn cái này mới mở miệng s e n gỗ cụ nguyên x o á i ngược lại là sợ một chút k h o á t tay một cái nói không cần ta chính là nhìn xem các ngươi ai đáng tin thôi ai mở miệng trước ai cũng không cần đi xạ c ả rủ ký ba nguyên x o á i ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không sợ ta đem sự tình làm hư hại khoan hay nói xen gỗ cụ nguyên soái thật đúng là có chút sợ hắn liền sợ xạ cạ rủ kỳ quá khứ quần đảo xạ ba ảo đi đem người toàn giết sạch cái kia mẹ nó chẳng phải chơi bóng trứng không để ý đến xạ cạ rủ kỳ cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái s e n gỗ cụ nguyên xoáy phẫn n ộ quát buộc x á lino đây là địa phương nào a buộc x á lino sửng sốt một chút làm sao đột nhiên liền nổi giận p h o n g h ọ c a buộc xạ lino bản năng đáp lại nói ngươi còn biết nơi này là p h o n g h ọ c ngươi làm gì chứ sửa bàn chân mài móng tay một ngày liền ngươi nhất không lấy điều mo mo cút cút cho ta đến quần đảo xạ ba ảo đi đi lên sự tình không giải quyết rơi ngươi cũng đừng trở về s e n g o cù nguyên soái nổi giận mắng buộc xạ lino một mặt một bức nguyên soái ngươi có phải hay không đang diễn ta c ú giảng tên kia cũng bắt đầu mang bịt mắt chuẩn bị đi ngủ ta mải cái móng tay cũng không được còn có ta lúc nào sửa bàn chân mọi người quen thuộc thì quen thuộc ngươi dạng này nói lung t u n g ta làm theo cáo ngươi phỉ bằng a bất quá trong lòng mặc dù h o á n thầm nhưng buộc xạ lino cũng không dám mở miệng s e n g o cù nguyên soái hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ hiện tại cũng có thể tìm loại này lấy cớ sai sử ta đi làm việc ta hiện tại nói nhiều với hắn hai câu không chừng cuộc họp ngày mai liền là dùng ta chân trái trước bước vào phòng họp loại này lý do cho má đem ta tiền lương cùng toàn cần đều cho c h ủ bởi vậy mặc dù mười phần không muốn đi lội cái này vũng nước đ ủ nhưng buộc xã l i n o vẫn là ủy khuất ba ba đứng dậy mở miệng nói ra ta đã biết sen k o cú nguyên xoáy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buộc xã l i n o là cái trung lập phái đầu đường xó chợ nha bởi vậy đem loại này cần hòa giải sự t ì n h giao cho hắn cái này kẻ già đời tới làm khẳng định là không có vấn đề ngay tại buộc xã l i n n muốn đi ra cửa phòng họp lúc v ẫ n không có mở ra miệng don đem miệng bên trong cắn một nửa thuốc lá theo d i ệ t tại trên bàn trong cái g ạ t tàn thuốc sau đó đứng người lên dung một cái sau lưng chính nghĩa áo khoác mở miệng nhẹ giọng nói ra ta cũng đi nhìn kỹ một chút s è n g gỗ cũ nguyên x o á y ngược lại là không có phản đối cái gì kỳ thật don làm việc cũng rất có chứng pháp hắn đồng dạng là không lo lắng chỉ bất quá việc này dù sao cũng là dính đến thiên long nhân dù là phía trên thái độ đã xuất hiện biến hóa hắn s è n g gỗ cũ bên này có thể lừa gạt nhưng trên mặt mũi nhất định phải không có trở ngại thực quyền đại tướng cùng gọi này hư quyền đại tướng vẫn là có khác biệt bởi vậy vừa rồi s e n gỗ cụ nguyên soái không có khả năng phái do đi vậy liền có vẻ hơi quá mức ca xí hiện tại mà nói buộc xã lino đi do lại theo sau không chỉ có không lộ vẻ quá phận ngược lại là nổi bật hải quân bản bộ bên này coi trọng nhìn xem các ngươi một cái thiên long nhân thụ thường chúng ta bên này đều là phái hai vị đại tướng đi các ngươi còn muốn thế nào chương 715, buộc xã lino hết u y tẩy siêu tân tinh chương 715, buộc xã lino hết u y tẩy siêu tân tinh hải quân bản bộ khoảng cách quần đảo xạ ba áo đi rất gần đại tướng quân tàu vừa khởi động không nhiều một lát cũng nhanh muốn đuổi đến quần đảo xạ ba áo đi đứng tại quân h ạ n bông thuyền buộc xã lino cầm trong tay một cái gen gen nhựa xi、si, đang cùng bên kia phân phó cái gì đâu nói vài câu về sau buộc xã lino cúp gen gen nhựa xi、si, gió biển thổi qua để cái kia chính nghĩa áo khoác tung bay theo gió dù là vóc người hèn m ọ n nhưng k h í chất này liền một cái đi lên do lúc này lại cắn một điếu thuốc đi tới buộc xã lino bên người mở miệng hỏi an bài cái gì đâu buộc xã lino thở dài nói vừa vặn chúng ta khoa học bộ đội người ngay tại quần đảo xạ ba học đi lúc này trên đảo lại hội tụ một đám tiểu quái vật ta muốn nhân cơ hội này Thuận tiện thực chiến nghiệm một cái tờ h u ít pa xì phi sơ tạ là hải quân khoa học bộ đội nghiên cứu ra được vũ khí bí mật buộc xã lino vừa vặt liền là khoa học bộ đội lệ thuộc trực tiếp người lãnh đạo ở chỗ này thăm dò sâu cạn cũng là có thể nhìn xem cái kia tờ ít p ạ xì phi s ở tạ này danh sưng chiến tranh binh khí vũ khí bí mật đến cùng có bao nhiêu lợi hại nếu quả thật có thể đạt tiêu chuẩn cái tia hải quân sắc thực liền không có nỗi lo về sau tại thế giới mới làm thắng hải tặc tự nhiên tất cả đều vui vẻ cái gì đều không cần nhiều lời nếu bị thua lời nói cũng không cần lo lắng mất đi đối tứ hải còn có gờ răng l á i nạ nửa đoạn trước ổn định c ô n g chế sản xuất hàng loạt tờ ít h ạ s xỉ phìt s ở tạ có thể cho hải quân có đầy đủ lực lượng chấn áp hậu phương đồng thời từ trong thất bại thông thả lại s ư ớ c chưa chiến trước lo bại sau đó nghi thắng cũng không phải chỉ có băng hải tạp chiến chủ ý tại dạng này làm hải quân đồng dạng cũng là như thế song p ư ơ n g đều tại toàn lực đem trận chiến tranh này sau khi thất bại sẽ tạo thành thế yếu ảnh、hưởng. xuống đến thấp nhất cùng ngày đồng thời tại quần đảo xạ ba á o đi bên trên lúc này nơi này đã loạn thành hỗn loạn buộc xạ lino một trận g e n g e n n g ư sĩ xuống dưới hải quân ở chỗ này khoa học bộ đội nhanh chóng hành động bắt đầu dẫn đầu liền là buộc xạ lino nhà hậu bối sen tù ma dưới ít bạ sĩ phi sơ t a lấy ổ cả sơ ký bù cải bạ tổ l ờ mẹ c u ma vì mô bản chiến tranh binh khí bắt đầu ở trên hòn đảo sơ đăng tràng phạm pháp khu vực thành trấn bên trong ở ở sarskit lúc này đang ngồi ở một cái phòng trên nóc nhà bên cạnh hắn đi theo băng hải tặc k í một đám thành viên còn có cùng là siêu tân tinh mạ sợ dễ sổ đi ở kin ha ha ha ha ha ha ta cho là chúng ta đã đủ càn d ỡ không có nghĩ tới đây còn có so với chúng ta còn càn d ỡ người cái kia mũ rơm phỉ là lai lịch gì kịch cười lớn mở miệng hỏi hắn ở ở sắt kít cũng là ngon nhân thực lực thế nào chứ không cần phải nói nhưng chính như dạy h i nói như vậy kịch hẳn là một cái hoàn toàn từ nơi này hỗn loạn t à ác đại hải tặc thời đại bên trong trưởng thành người bị thời đại này hoàn cảnh lớn hoàn toàn ảnh hưởng đến người bởi vậy hắn là cái t à ác vô cùng ra hỏa cùng loại phi bình thường còn sẽ không dễ dàng làm ác nhưng k ị là loại kia chân chính trên đường đi cướp bóc đốt rét xuống tới hải quân hắn dám giết hải tặc hắn đồng dạng dám giết đồng thời trong tay hắn cũng lây dính đại lượng dân chúng máu tươi việc ác bất tận nói liền là hắn nếu là thật muốn cho c ự các thời đại hải tặc tuyển ra đại biểu đến không hề nghi ngờ tại siêu tân tinh bên trong ít liền là có đủ nhất hải tặc điện hình đại biểu một cái khác liền là nguyên bản trong chuyện xưa đồng dạng bị quy về c ự các thời đại dâu đen ma san dê thịt bất quá liền xem như kịp tới quần đảo xạ b ạ c đi khoảng cách hải quân bản bộ gần như vậy cũng không có ý định làm cái gì tin tức lớn liền nghĩ yên lặng tiến về thế giới mới sau đó khiêu chiến một cái họ gỡ dìm dâu trắng những này tứ hoàng cái gì kết quả ngược lại tốt bên này hắn còn ăn nổi lầu hát ca đâu bên kia hắn cùng thời kỳ tiểu đồng bọn mũ dâm phi liền đã đem tiên long nhân chém khi nghe thấy tin tức này về sau cũng là vô cùng kinh ngạc sau đó liền cảm khái không hổ là có thể cùng hắn cùng thời kỳ người thật mẹ nó trên đảo cái này từng cái tất cả đều là ngoan nhân a nghe k i n hỏi h thăm một bên ký nơ mở miệng nói ra là cái không h i ể u thấu băng hải tặc cái này băng hải tặc bên trong phần lớn người nguyên bản đều là đông hải tiểu hải tặc thuyền trưởng gọi bù ghi về sau không biết là nguyên nhân gì liền cùng cái này nhóc mũ dơm lăn lộn ở cùng nhau băng hải tặc cũng thay đổi thành băng hải tặc mũ dơm cái kia bủ gỉ cùng nhóc mũ dơm đều là năm nay siêu t ầ n tinh thủ hạ bọn hắn còn có chút lợi hại ra hỏa tựa h ồ có cái đầu bếp gọi là bờ lách lệ sảng là gì cũng rất lợi hại có đúng không những người này thật đúng là không cách nào không kít n h e răng cười tiếng nói kín ở hơi trầm mặc một chút mà nói kít bọn hắn đánh thiên long nhân bất kể nói thế nào hải quân đại tướng khẳng định là sẽ đến chúng ta bây giờ đi còn kịm khóc mở cái gì cười ta mặc dù không có ý định ở chỗ này gây chuyện nhưng cũng không có nhát gan đến nghe thấy hải quân đại tướng tên tuổi liền muốn chạy trốn như thế nào đi n Cũng m u ố tiếp theo một cái to lớn thân ảnh từ trong lúc nổ tung ngã bay ra ngoài nhìn qua dữ tợn vô cùng đó là một cái khủng long dép thớ lặt ít trái dở dạ kẽ bác hải đi ra hệ hạn xì ẹn dị đặc lòng năng lực giả nhìn qua hắn giống như ăn thua thiệt đối thủ là ai kỹ nợ lần đầu tiên liền đem tên kia tình báo nói ra kỹ biểu lộ cũng hơi nghiêm túc một cái nói khẽ xem ra không chỉ là có hải quân đại tướng đâu còn có khác đại nhân Okaseki đại vật. bởi k Okaseki Bukai khác a chúa A Okaseki Bukai. i loại rời biệt. Tổ mẹ mạ là phi lại đại bạo bà Bà bí Mạ. Mạ Cù Cung rắc Cù cường thường thần bí lại cường đại Hắn này Tô Tô L L là Mẹ mò Mẹ gì trên b n lần không nhiều, nhưng mỗi một lần, đều là hoàn toàn tính, tính áp đảo thắng xuất đều thủ một số là lợi. mỗi Bởi đảo áp vậy rất nhiều người cũng đem bạ tổ lơ mẹ cu mạ xưng là vô địch bạo chúa quả nhiên k ị c h vừa mới nói xong cái kêu bạo tạc khói lửa bên trong liền đi đi ra một cái hình thể mười phần thân h n h cao lớn nhìn qua tựa hồ chính là bạ tổ lơ mẹ cu mạ b ấ nếu như đổi lại là bạ tổ lơ mẹ cụ mạ bản tôn ở chỗ này giờ giả kẻ căn bản cũng không có sức hoàn thủ không chừng hiện tại đã ra ngoài du lịch cùng nay đồng thời tại quảng trường suối phú trước cũng ngồi một người ma thuật sư hạ kỳn bạo tạc liền phát sinh ở hắn cách đó không xa nhưng hắn nhìn cũng không nhìn một chút trong tay cầm bài tạ rốt đang tại so với lấy bài tạ rốt trò ra tin tức tiếp theo trong cơ thể hệ thống điện tử liền ghi vào bên kia tin tức thuyền trưởng ở ở sắt ít tiền treo thưởng ba trăm ba m ư i triệu bờ di tờ ít bạ xỉ p h ì n sợ tạ ngự khí mười phần bình ổn nói vừa dứt lời cái kia to con thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay về phía nóc nhà đồng thời miệng bên trong còn bắn ra mấy đạo laser còn muốn đến trêu chọc lão từ sao kích trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn nhai răng cười một tiếng dưới chân giấm mạnh thân ảnh trực tiếp nhào ra ngoài kì nơ b ọ n người cũng đều nhao nhao nhảy lầu một giây sau nóc nhà trực tiếp bị laser lỉ tật q a n h bạo điện t ử chi lực đi theo bộ phát đường phố bên trên đồ sắt nhanh chóng tại kích trong tay hội tụ thành một cái to lớn nằm đấm đ ồ n g nhiên một q u y ề n đem tờ ít b ạ xỉ phìt sợ tạ từ không trung kháng tới trên mặt đất thứ okasaki bù cai cũng chả có gì đặc biệt k í c a n dỡ nói nhưng không chờ hắn lại p h á c lối một chút đâu một đạo laser lỉ tật đột ngột từ trong xương khói bạo phát ra kết bà quả bảo ứng lại một cái tráng hắn từ đường đi bên trong vọt ra thân thể nhanh chóng bị lớn một quyền đánh vào cái này tờ ít b ạ xỉ phỉ sợ tạ trên thân Quái tăng liền là tam đại siêu tân tinh đối vị này ổ cả sẽ kỳ bù cả tiến hành vây đánh một bên khác một mực không có động tĩnh gì hạ kín lại đột nhiên mở miệng nói tới hắn cái này vừa dứt lời b ê n càng bên kia một viên đạn pháo liền g á o thét mà đến mà càng thêm khoa chương là cái này đạn pháo bên trên còn vững vững vàng, vàng vàng đứng đấy một bóng người cao to người mặc vàng đầu âu phục hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác tướng mạo mười phần hèn mọn nhưng trên bờ vai lại treo biểu tượng hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng quân hàm người đến chính là hải quân bản bộ đại tướng ký g i t buộc xa lì nổ đạn pháo rơi xuống đất liền nhấc lên một c buộc xác lino thân ảnh từ trong bạo tạc đi ra đứng tại hạ kìn h trước mặt đã q u ấ y dày một cái ngươi biết mũ dơm phỉ ở nơi nào sao buộc xác lino cúi đầu nhìn xem vẫn tại khuấy động lấy bài tạ rột hạ kìn h mở miệng hỏi hạ kìn h biểu lộ vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra ta không biết cái gì mũ dơm phi người ngươi muốn tìm cũng không phải ta có đúng không buộc xác lino nhẹ g i ọ n g n ỉ non một câu tiếp theo hắn lại mở miệng hỏi như vậy lại mạo ngồi hỏi một câu ngươi có trải nghiệm qua bị quan tốc đã chúng cảm ra sao hạ kìn con mắt hơi hướng lên dơ lên một chút động tác này đổi ai tới làm đều là vô cùng nhanh chóng dù sao liền là động động trong mắt thôi nhưng hắn tại làm động tác này đồng thời trong mắt chỗ nhìn thấy đồ vật lại càng ngày càng ít trong chốc lát cũng chỉ còn lại có lóng lánh kim quang lờ mờ tại cuối cùng khắc sâu vào hắn trong tầm mắt tựa hồ là cái đ ấ y dày quang t ố c đá buộc sa lino nói khẽ một cái tiêu sái trở lại lóng lánh kim quang đá bình ổn rơi trên mặt đất nhưng nguyên bản ngồi tại suối phun bên cạnh hạ kỳn cũng đã không có thân ảnh kế tiếp n y mắt xa xa phòng úc liền phản phát bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng hạ kỳn đã tê liệt ngã xuống tại phòng úc này phế tích bên trong hải quân đại tướng nguyên bản cùng tờ ít bạ s xỉ phì sở tạ giao thủ kích chấn động trong lòng nói a nha buộc xã li nộ tựa hồ mới phát hiện kịch đồng dạng khoe miệng mang theo một vòng hèn mọn ý cười thời gian tại kịch trong đầu tựa hồ cũng trở nên chậm chạp đồng dạng hắn bất quá là nhìn thoáng qua cái kia hải quân đại tướng mà thôi tiếp theo liên phản g vất cái gì đều nhìn không thấy một giây sau kịch liệt đau nhức từ trên thân chuyển đến không chờ hắn kịp phản ứng đâu l i ề n phát hiện mình đã bị một cước đạp bay mấy trăm mét xa trên mặt đất quần quần lấy nhấc lên một đường bụi bặm va sụp hai tòa nhà phòng về sau mới ngưng được thân hình k h ô n a k ị miệm bên trong phun ra một ngụi Cảm thấy h k ô nhưng g t ể địch nổi lực nổi l ợ c ư ờ ngay đại, đó tại n h á lúc này hắn nghe thấy được cái hỏi thăm ngươi chính là cái kia nam hải kita quá yêu à. còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu dù sao tiền thưởng gần với anlz a đâu đây là một cái nghe vào còn có chút đ á n g yêu cô gái thanh âm ít ngầm đầu nhìn lên quả nhiên là cái rất khả ái xinh đẹp tiểu cô đ ư ờ n g tựa hồ cùng mình không chênh lệch nhiều bộ dáng một chút ít liền nhận ra được đây là băng hải tặc vĩnh giả cái kia hung hãn kiểu long unti tiền treo thưởng bảy mươi ba triệu bởi gì ngay cả siêu tân tinh cũng không tính ra hỏa t ặ c trưởng bảy trăm mười sáu táo bạo unti tại tuyến đổi người chương bảy trăm mười sáu táo bạo unti tại tuyến đổi người ít là cái người hiếu thắng đổi lại câu nói tới nói liền là hắn đến chết vẫn sĩ diện bị hải quân đại tướng một chiêu đánh ngã căn bản không có sức chống cự làm hắn trong lòng hỏa khí mười phần lúc này muốn chạy trốn còn đột nhiên xuất hiện cái ngay cả mình cũng không bằng tiểu cô nương chào p h ư n g hắn bởi vậy kịch trong lòng càng là phẫn nộ nhưng hắn mặc dù phẫn nộ còn không đến mức mất lý trí ở chỗ này cùng un t y đại chiến ba trăm hiệp cho nên nhìn un t y một chút về sau g i ậ n mắng một tiếng cũng ngay sau khi nói xong kịch liền muốn bỏ người lên nhưng un t y là ai nàng thế nhưng là tạ i ạ vạ l ò n gần với sphinx ma nữ hôn bất l ậ n tính cách táo bạo dễ g i ậ n không có chút nào đáng yêu nguyên bản nàng cười ha hả đến cùng kịch đáp lời đâu kết quả k ị giá hỏa này trực tiếp mở miệng liền mắng nàng cái này un ti có thể nhịn được hôn đản un ti sắc mặt tối đen đ ỗ n g nhiên một cước dẫm tại kịch trên lưng trực tiếp đem vừa mới chuẩn bị bỏ dậy kịch cho dẫm cục xuống kịch trên lưng đau xót nổi giận mắng muốn chết đúng không tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay hắn một cái phát lực chung quanh tản mát đồ sắt cũng bắt đầu t r ấ n động lên bất quá không đợi hắn khoa trương u n thì bỗng nhiên một cước đem kịch đá bay ra ngoài đồng thời ánh mắt cũng không còn đặt ở kịch trên thân Đời si cái chiến ít phịt tạ. tranh hạ sở Nguyên bản cái này cỗ máy chiến tranh đang cùng cùng, cùng U-Dục bị cố máy dở dạ kẹ ra hỏa này, mặt ngoài nhìn qua là cái c ò nếu hôn thành siêu tân tinh.、Trên、thực tân Trên t siêu hắn nhưng là hải là q â như nội ứng t à là làm n viên. Cũng sẻn nguyên làm ra chuẩn chuẩn Nếu n h h coi đi. củ gỗ xoáy sau ra bị bị ở sau chuẩn bị đi. Nếu như trận chiến tranh này hải quân đánh thắng g dơ dạ kệ liền đem lấy siêu tân tinh thân phận triệt để dung nhập hải tặc trận doanh bên trong vì hải quân đến tiếp sau càn quét hải tặc làm ra công hiến nếu như hải quân đánh thua g dơ dạ kệ liền sẽ dựa theo mệnh lệnh t ì một m cơ hội gia nhập băng hải tặc chiến chủ y trở thành hải quân tại băng hải tặc chiến chủ y bên trong nội ứng vì hải quân ngày sau phản công phục lên làm chuẩn bị bởi vậy hắn hoàn toàn không có tất yếu ở chỗ này cùng tờ ít hạ xỉ p h ị sở tạ phân cao thấp l ừ a gạt hai lần về sau gặp kịch bị buộc xã ly n ổ đại tướng một cước đá bay hắn cũng không nói hai lời thu năng lực xoay người chạy tu dục nhìn qua cao lớn t h u kệnh kỳ thật cũng là tâm tư thông thấu ra hỏa tại giờ dạ k ệ chạy trốn đồng thời tu dục cũng là chạy ra xui xẻo sự t ì n h liền giao cho kịch một người là được rồi đợi ít h ọ sĩ phiền s ở tạ đảo mắt không có đối thủ vừa mới chuẩn bị dựa theo chương trình truy kích đâu kết quả là phát hiện un t ỷ tồn tại bởi vậy hắn tìm đến un ti phiền p h t tới cùng k ị bọn người đồng dạng un ti mặc dù là từ ạ vạ lọn đi ra ẩn tàng đại lão nhưng đối với hải quân loại này chưa hề ứng dụng đến trong thực chiến chiến tranh binh khí vợ ít bạ sĩ p h ị c sợ tạ cũng là hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy tại nàng nhìn thấy vợ ít bạ sĩ p h ị c sợ tạ về sau cũng là lần đầu tiên liền đem nó nhận định là ổ cả s a k i bù cải bạo chúa bạ tổ lợ mẹ cù mạ chỉ là nàng trong lòng có chút kỳ quái cái này ổ cả s a k i bù cải làm sao nhìn qua có vấn đề nhưng như thế nào đi nữa bạ tổ lợ mẹ cù mạ cũng là không thể khinh thường nàng hồi tưởng lại mấy năm trước tạ i ạ vạ lòn cùng chủ y ra nói chuyện p i ế m lúc tràng cảnh lúc trước chủ y ra đã nói ổ cả sĩ c ũ nhưng g có tóc sạc đỏ chủ y ra lúc trước cũng đã có nói bà tổ lợi mẹ cù mạ hẳn là ít có, có thể cùng hắn địch nội đỉnh cấp cờ giả mặc dù khi đó chủ y ra trái ác quỷ năng lực còn không có thất tình nhưng làm lúc chủ y ra cũng là đánh ngang qua dầu trắng người có lẽ bà tổ l ợ mẹ cù mạ không thắng được chủ y ra nhưng từ chủ y ra ngự khí đến xem tuyệt đối là cái có thể cùng hắn một trận chiến c ư ờ n giả g loại người này unt t làm sao dám xem nhẹ lúc này nhìn thấy bà tổ lơ mẹ cù mạ về sau unt t liền đánh lên mười hai vạn phần tinh thần đ tớ ít bạ xì phi sợ tạ quét unt t một chút trong cơ thể chương trình liền tiếp tục khởi động lao s á o lộ giơ bàn tay lên liền chuẩn bị đánh ra laser l i t ơ r mà nhưng ở bàn tay hắn vừa nâng lên ném một cái ném nháy mắt kia lộ unt t liền hành động nàng đối mặt này trước đại gia hỏa ôm lấy cao lòng cảnh giác cái kia đại gia hỏa vừa có động tác unt t liền nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường thăm dò một cái mạnh yếu lại nói một cái phát lực u n thì thân ảnh giống như, như đạn pháo lấy đánh tới bạ tổ lơ mẹ cu ma ngươi u n thì đầu c h ụ y u n thì quát lên một tiếng lớn nói một k í c h này nàng mặc dù không có sử dụng năng lực nhưng bật sổ sổ cụ hạ kỷ tính cả rộ c ỡ xỉ k ỳ lực lượng nguyên lý cùng một chỗ sử dụng ra được xương tụng là hình dạng người cường lực một k í c h nàng là không dám lưu thủ làm nàng hơi kinh ngạc chính là cái này bạ tổ lơ mẹ cù mạ tựa hồ theo không kịp c ô n g kích tốc độ đồng dạng người một nhà đều đổ tới tên k i ệ đều trốn không thoát chẳng lẽ muốn ngày tháng quả nhiên không hổ là ổ cả sẽ ký bù cải a lá gan liền là đại ngay tại ùn thì thấp thỏm trong lòng nghĩ đến những ngày thời điểm nàng đụng đầu vào tờ ít h ạ a xỉ phìt sợ tạ trên ngực cứng rắn s ắ c thực rất cứng để ùn thì cảm giác cái này căn bản không phải nhân loại thân thể ngược lại là giống kim loại cùng máy móc đồng dạng nhưng cũng liền không gì hơn cái này ý nghĩ này vừa dâng lên trong nháy mắt từ k i n h ánh mắt đến xem chính là cái này hung hãn g t i ể u long ùn thì một đầu đem cái kia ổ cả s xà kỳ bụ cải đụng chết cảm giác vừa rồi một người đè ép ba người bọn hắn siêu tân tinh đang đánh bạ tổ lờ mẹ cù mạ n ư ợ c đầu tiên là một cái áp xúc dưới chân đi theo bất ổn thân thể muốn ngược lại đi ra bộ dáng sau đó v à chạm mạnh mẽ lực từ bộ ngực hắn k h u y ế t tán đi ra cả người trực tiếp bị ùn t ỉ cái này một đầu đụng bể cảm giác loạn thất bát tao linh kiện bay loạn sau đó liền nhìn cái kia rách nát thân thể khổng lồ giống như như đạn pháo nện vào cách đó không xa trong vách tường tiếp lấy rút ra mấy lần tựa hồ d o điện đồng dạng đi theo liền nổ tung ít người đều t r ò n váng hắn không cùng ổ cả sẽ ký bù cải giao thủ qua nhưng thật cùng cái kia t ờ ít họa xỉ phì sợ tạ đánh qua đậu thủ xác thực cảm nhận được tên kia lực lượng cường đại tại trong sự nhận thức của hắn có lẽ tên kia liền là hàng thật giá thật ổ cả sẽ ký bù cái kết quả đây tùy tiện đi ra cái tiền treo thưởng còn không có hắn cao ra hỏa một đầu liền xử lý cái ổ cả xa kỳ bù cái băng hải tặc vĩnh dạ người đều biến thái như vậy sao trong truyền thuyết bọn hắn là từ thế giới mới đi ra cường giả chẳng lẽ là thật un t y một đầu xử lý bạ tổ lơ mẹ cù mạ về sau biểu lộ cũng là hơi kinh ngạc trông thì ngon mà không dùng được không có khả năng chú ý ra nói tới cường địch làm sao có thể là loại trình độ này đừng nói dỡn vậy rốt cuộc là cái thứ gì un ti đột nhiên khó chịu đại mắng lên cảm giác này thật giống như mình thận trọng tại đối phó một cái hổ giấy đồng dạng quá mẹ nó bị k u ấ t mắng xong về sau ư un t ì quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng một mặt khiếp sợ kịp sau đó cũng lời ư quản nhiều như vậy mở miệng hỏi uy hôn đản nhìn thấy nhóc mũ dâm sao lúc đầu ư un tí một đoàn người tại trong t i ự u quán thật vui vẻ uống rượu đâu nhưng vì cái kia hôn đản đem thiên long nhân đánh ạ s ờ mặc dù ngoài miệng nói gì đó ta không có cái này đệ đệ các loại lời nói nhưng còn lại đám tiểu đồng bạn tại uống xong chén rượu kia về sau đều quyết định đi ra giúp ạ s ờ một thanh dù sao vì mặc dù cùng bọn hắn không có quan hệ gì nhưng đến cùng là ạ sơ đệ đệ lúc này k h a n h tay đứng nhìn có lẽ có thể nhưng ạ sở trong lòng nhất định rất dày v làm sao cũng muốn ra tay giúp một thanh nhóc mũ r ơ m người tìm hắn làm gì ít lúc này ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy v ọ t lên đương nhiên là thu thập cái kia yêu tìm phiền thoái ngu ngốc rồi u ù n t h khó chịu nói ra ta chưa thấy q u a hắn đính k í c h lắc đầu nói ra vậy ngươi hỏi thăm cái giám a u ù n t h lại là rất khó chịu nói nhưng hắn vừa dứt lời k í c h liền kinh hô một tiếng nói cẩn thận u ù n t h cũng không quay đầu lại nhưng kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ đã mở ra đồng thời nàng cũng đã cảm nhận được nguy hiểm rổ cờ sĩ kỳ t ẹ t cài kỹ x ả o đi theo tác dụng bật s ổ s ổ cụ hạ kỳ bao trùm trên đó tiếp theo trong n á y mắt cường đại đá lực trực tiếp t r ù m lên un t ỷ trên cánh tay mặc dù phòng ngự lại một chút nhưng un t ỷ thân ảnh vẫn là bị một cước đá bay ra ngoài hung hăng đập vào kịt bên người đem n ử a sụp đổ phòng triệt để va sụp kịt trong mắt mang theo một vòng nôn nóng thần sắt nói lúc này tại un t ỷ nguyên bản vị trí bên trên đứng đấy buộc xã lì nổ cái k i a thân ảnh cao lớn vừa rồi một cước kia tự nhiên là hắn đá ra a nha a nha thật sự là đáng sợ đâu cái này nên tính là đại thứ nhất báo phếp t ít tọa xỉ phị sợ tạ quả nhiên cái đồ chơi này mà chỉ có thể dùng để đối phó không có ở thế giới mới bên trong ma luyện qua người mới đâu nha nhưng cũng hợp tiêu chuẩn buộc xã lino mang trên mặt hèn mọi ý cười kỳ dị nói buộc xã lino bên này vừa mới nói xong c á bên người phế tích liền chấn động lên tiếp theo một cái khổng lồ cường tráng thân ảnh từ phế tích bên trong đứng lên chính là đã hoàn toàn hóa thu thành hệ z o a n giải hồi giải hồi nomi n hệ ạn x ỉ ẹn t h u n g đầu lòng hình thái unti buộc xã lino ba un ti nổi giận gầm lên một tiếng nói a nha quả nhiên từ vĩnh d ạ trong vùng biển đi ra ra hỏa đều là quái vật đâu b ố xã l i n o cười ha hả nói mặc dù ngoài miệng nói xong quái vật cái gì nhưng nhìn hắn bộ dáng không có chút nào khẩn trương còn lộ ra mười phần nhẹ nhàng đi nhanh đi ngươi đánh không lại hắn hắn nhưng là hải quân đại tướng ít tranh thủ thời gian nói một tiếng nói đây vẫn là xem ở un t ỷ thực lực khá mạnh trên mặt mũi đồng dạng gà quay ít lười đều không thèm để ý không sai hắn cũng là nhìn dưới người món ăn ra hỏa sau khi nói xong ít quay người liền muốn chạy trốn nhưng un t ỷ thì hoạt động mình cái kia thân thể cường chẳng nói lão nương mới không cần ngươi đến chỉ thị vừa mới nói xong un đi dưới chân bỗng nhiên bộ phát ra một cố lực lượng cường tráng thân ảnh hướng phía b ụ c xã li nộ liền vào tới đông nhiên một đầu đụng đi b ụ c xã li nộ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa nhưng uốn ti lại đem mặt đất đụng ra một cái to lớn dạn n ư ớ c không đợi uốn ti ngẩng đầu lên đâu giữ quang bên trong kim quang lóng lánh không ổn uốn t h trong lòng căng thẳng nói liền thực lực mà nói uốn t h vốn là s o b ụ c xã li nộ loại này đ ỉ n h cấp h ả i quân đại tướng phải kém hơn rất nhiều mà từ phương thức chiến đấu đến xem b ụ c xã li nộ sớm mấy năm bị họ vựa dịm loại này mãng phu cho đánh ra bóng ma tới bởi vậy tại tốc độ cùng linh xảo tính bên trên xa so với trong chuyện xưa càng thêm lợi hại đồng thời thể thuật cùng cũng là lấp bên trên mực điểm lấy ùn thì cái này c ù n g d ã phương thức chiến đấu buộc xạ li nô ứng đối là thật nhẹ nhàng ngay tại buộc xạ li nô muốn một c ư ớ c đá bay ùn tí lúc lại là một tiếng long hống chuyển đến cái này tiếng giống rơi xuống trong nháy mắt một bên phế tích trong hẻm nhỏ giữ tợn khủng long đầu cắn một cái đi ra mục tiêu chính là buộc xạ li nô sắc bén trên h à g răng mang theo đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái này miệng vừa hạ xuống đoán chừng có thể đem buộc xạ li nô trực tiếp mất sống tây ùn thì trong lòng vui mừng còn nghĩ đến có thể được cứu nhưng nàng ý nghĩ này còn chưa rơi xuống đâu trên đầu liền là một cố kịch liệt đau nhức tiếp theo cường tráng thân ảnh trực tiếp bị buộc xạ li nô một cước đá bay ra ngoài đồng thời tại cái này trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc buộc xạ li nô trước ở và hoàn một ngụm đem chính mình tắn nháy mắt kia tại chỗ hóa thành chùm sáng biến mất không thấy hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất đại tướng liền là nhanh như vậy bên này chạy trốn kịch cũng là thảm vừa chạy không bao xa nhìn lại liền nhìn un ố t ỉ cái kia khổng lồ khủng long thân thể giống như, như đạn pháo hướng phía hắn đập tới làm kích d n mắng một tiếng một cái cho hoang trụm mồi bay thẳng đến phía trước nào ra ngoài đồng、thời. ú n g tì cái kia to lớn thân ảnh từ đầu hắn bên trên bay qua nện xuống đờ tường bảy trăm mười bảy bạo tẩu ra m a t ổ chương bảy trăm mười bảy bạo tẩu ra m a t ổ buộc x ã lino một cước bay loạn ú n tì né tránh ý hoàn cắn vào về sau thân ảnh đã đứng ở cách đó không xa trên nóc nhà hắn nhìn thoáng qua đồng dạng là khủng long tư thái v y ý hoàn hơi xúc động nói nếu không phải đều sớm biết còn nghĩ đến đám các ngươi là băng hải tặc bách thú người đâu vừa mới nói xong buộc x ã lino đầu ngón tay lóe lên trói mắt kim quang là laser cùng tờ ít tạ xỉ sợ tạ khác biệt hắn laser lì tật thế nhưng là vô cùng cường đại hưu một tiếng văng nhỏ Lazer bởi vậy t ố c đ ộ c ự c n h a n h bắn về phía t u hoàn cái n i a t h â n ả n h khổng lồ. t bởi vậy tại buộc ơ li n h trốn tránh l à t r ố n t r á n h không đ ư ợ c Xem này h t r o n n ă n g l y mắt bởi vậy t h ủ b ì n h t h ư ờ n g đều l à c ứ n g e li cứng, n h ấ t là hình thể k h ổ n g lồ h á y m ắ n bởi vậy tại buộc xã li nộ lage r l ì tật tuật tay cái này trong nháy mắt hoàn lúc này liền giải trừ mình có thể lực thân ảnh to lớn trực tiếp khôi phục trở thành nhân loại chi tư cái kia lage r l ì tật từ đỉnh đầu hắn lướt qua đánh vào nơi xa sau lưng mặt đất nhấc lên một cỗ mánh liệt bạo tạc buộc xã li nộ lông mày nhữ lại nói thông minh nhưng mà hắn cái này vừa rất lời sau lưng liền có một cố kình phong đánh tới một cách này lệnh buộc xạ lì nộ đều cảm thấy một tia uy hiếp bắt chỉ kính buộc xạ lì nộ nói khẽ tiếp theo thân ảnh hóa thành kim hoàng q u a n buộc mấy cái c h i ế c xạ bắn ra ngoài đồng thời hắn nguyên bản chỗ trên nóc nhà một cái cầm trong tay lang nha đ ồ n g thiếu nữ một đánh vào buộc xạ lì nộ trước đó vị trí bên trên giải h ệ ây hắc kẹ người đến chính là giả mạ tổ một gậy xuống dưới phòng trực tiếp bị nệ n sập sau đó giả mạ tổ thân ảnh hướng về phía trước mấy cái lộn mèo cầm trong tay lang nha bồng tiêu sái phiêu giật rơi trên mặt đất tây các ngươi làm sao cùng buộc xạ Lino loại quái vật này đánh nhau. d ạ n mạ tổ sau khi rơi xuống đất lúc này mở miệng hỏi tây ủ hoàn bất đắc dĩ lắc đầu nói ta cũng không biết ta ta tới thời điểm liền phát hiện lao t ỷ đang cùng buộc xã li n o độc thủ ta cũng chỉ có thể hỗ trợ nơi xa un t ỷ ì d ã y ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy nàng bị buộc xã li n o một cước đá trúng đầu với lại cùng đối phó siêu tân t i n h khác biệt buộc xã li n o đá nàng thời điểm không nói đem hết toàn lực đi nhưng làm sao cũng không có nương tay nếu là đá vào kịt trên đầu đoan trừng kịt liền trực tiếp tại chỗ qua đời nhưng un t h khác biệt nàng tốt xấu là có bật sổ cụ hạ kỳ đồng thời nàng cái kê đầu là đường đường chính chính luyện thiết đầu công lại đến mấy cước đ o á n chừng nàng cũng chịu được đều là cái này hôn đản ta vốn chính là muốn hỏi một chút hắn gặp qua cái kia nhóc mũ dơm không có kết quả không biết chuyện gì xảy ra đầu tiên là có ổ cả saki bù cải xuất hiện sau đó cái kia buộc xạ li nổ cũng tới đánh ta u n t h táo bạo chỉ chỉ mới từ trên mặt đất bỏ dậy kịch nói ra kịp ba nhưng hắn lúc này cũng không dám phách lối nữa mặc dù những người trước mắt này bên trong một cái siêu tân tinh đều không có một cái tiền treo thưởng so với hắn cao nhân đều không có nhưng hắn đã ý thức được không được bình thường những người này tiền treo thưởng có lẽ không cao nhưng thực lực là thật cường a tuy tiện một cái đoán chừng chính mình cũng đánh không lại không đợi kịp mở miệng nói chuyện đâu lại là một vệ kim quan g hiện lên g i ã mạ tô biểu hiện trên mặt biến đổi nói trốn tiếng nói vừa ra đồng thời vung tay một cái lang nha bồng đánh ra g i ã mạ tô thực lực so hún thì cùng y hoàn mạnh hơn một vòng tới cũng được xưng tụng là cao thủ mặc dù đánh không lại buộc xã lì nộ là khẳng định nhưng cũng không đến mức bị buộc xã lì nộ tam quyền lưỡng c ư ớ c liền đánh ngã một gậy này từ đánh ra tại sao lưng vẽ ra lựa chọn vừa vặn đem buộc xã lì nộ chùm sáng kia bên trong ngưng kết đi ra đã trả lại lực lượng cường đại trùng kích trong nháy mắt từ hai người xung quanh bạo phát ra d ạ n mạ tổ dưới chân mặt đất không chịu nổi l ự c đạo trực tiếp vỡ nát ra tiếp theo thân ảnh của nàng cũng đi theo bay ngược ra ngoài nhưng cùng ùn thì khác biệt d ạ n mạ tổ tại không c h u n g nhất cái diều hâu xoay người hai chân rơi xuống đất trên mặt đất vạch ra hai đạo cảnh vấn lang nha đ ồ n g tăm xuống đã ngừng lại mình thân ảnh đây chính là hải quân đại tướng sao d ạ n mạ tổ trong lòng cảm khái vô cùng mặc dù mấy người các nàng đều xem như từ nhỏ tại cao thủ trong ổ lớn lên bên người cùng là có cái thế giới mạnh nhất đâu nhưng chân chính động thủ lúc ai cũng sẽ không theo các nàng chăm chỉ chỉ có cùng buộc xã l ụ nộ giao thủ lần này chỉ một lát sau liền cảm nhận được cực mạnh áp lực p h á t đánh không lại vô luận như thế nào đều đánh không lại trong lòng rất rõ ràng đây không phải cố gắng cùng bạo c h ủ n g liền có thể giải quyết sự tình trên lệch này thật sự là quá lớn chút xin un thì là cái táo bạo hiêm cô nương nhưng đối với g i a mạ tổ lời nói nàng vẫn là nghe cùng buộc xã li nộ giao thủ mấy lần un thì cũng ý thức được nhóm người mình căn bản không có khả năng là buộc xã li nộ đối thủ bởi vậy g i a mạ tổ vừa mới nói xong nàng xoay người chạy ây y h o n cũng không có khách khí cái gì đồng dạng là xoay người chạy vừa rồi các ngươi không phải còn rất phách lối sao kích chửi mắng một câu cũng là không quản được nhiều như vậy quay người đi theo un thì liền cùng một chỗ chạy uy hôn đ à n ngươi đi theo ta cái gì un t i một bên chạy một bên chửi đời nói ta cũng đã sớm nói muốn chạy nếu không phải ngươi cái này ngu ngốc lao tử thế nào đều chạy mất hiện tại bất quá là t i ệ n đường mà thôi kích lật l ọ n g mắng ờ ở, ở saskic đúng không ngươi nhất định phải chết các loại rời đi quần đảo xạ ba học đi đến thế giới mới lao nương muốn ngươi để mặt un t h chửi mắng một câu về sau không lên tiếng nữa mê đầu liền chạy nhưng buộc xạ lino cũng không có nhà ra ý tứ kim quang bắn ra b ố n phía liền đuổi theo cũng may bậy ý hoàn un ti dã mạ tổ mặc dù đánh không lại buộc xa li nổ nhưng cũng không phải thật g ạ quay né tránh ngẫu nhiên trả về k í c h mấy lần trốn được rất chật vật đồng thời cũng nhìn ra được buộc xa li nổ tựa hồ cũng co i lo lắng không có thật hạ t ử thủ một c ú bạo tạc tại sau lưng nổ lên mạnh liệt khí lưu trực tiếp đem g i ạ mạ tổ hất bay ra ngoài không chung mấy cái quay người sau khi rơi xuống đất g i ã mạ tổ k h ẽ quát một tiếng nói tây tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nàng đã đem trong tay lang nha đồng hướng phía ý hoàn bên kia ném ra ngoài bậy ý hoàn tựa hồ rất hiểu đồng dạng phi không nảy lên bắt lại lang nha đồng tiếp lấy cũng không quay đầu lại chạy về phía trước đi nguyên bản đang tại chạy trốn dạ mạ tổ dưới chân bộ pháp đ ỗ n g nhiên dừng lại trực tiếp đem thân ảnh ngưng lại huống a dạ mạ tổ đột nhiên quắt lên một tiếng lớn hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới q u ă n g một cái tựa hồ bày ra cái tư thế đồng dạng cái này hét to âm thanh rơi xuống về sau dạ mạ tổ trên thân đ ỗ n g nhiên tràn lan ra một cỗ lăng liệt khí thế hai cánh tay của nàng cũng bị đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao vây lấy quỷ vũ lưu ngàn cơ tay trong mắt dạ mạ tổ mang theo một vòng sát khí nói tiếng nói vừa ra đồng thời dạ mạ tổ thân ảnh đột một từ biến mất tại chỗ tiếp theo trong n á y mắt nàng liền xuất hiện ở buộc x ã lino bên người trong tay mang theo hạ kỳ lực lượng một trưởng đánh về phía buộc x ã lino eo d... không so sô、so、còn phải nhanh một chút sao buộc x ã lino trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ nhưng tốc độ của hắn càng nhanh tại dạ mạ tô một trưởng rơi xuống nháy mắt kia buộc x ã lino đã biến mất tiếp theo liền nhìn cường đại kình khí từ trong tay dạ mạ tô buộc phát ra đi giống như không khí pháo đánh bình thường đem xa xa phòng nổ cái lỗ lớn đi ra buộc xạ lino càng thêm kinh ngạc sử dụng vị khí đích xác rất ít người nói như vậy t ă n g nhân kiếm sĩ ưa thích sử dụng loại lực lượng này không có nghĩ đến cái này giả m ạ tổ cũng sẽ mà càng làm buộc xã lý n ổ cảm thấy kỳ quái lại quen thuộc là cái này giả m ạ tổ tại đem lang nha bồng bỏ qua về sau giống như thực lực mạnh hơn chút loại cảm giác này loại này không hiểu cảm giác quen thuộc a họ đua dìm buộc xã lý n ổ bỗng nhiên hiểu rõ loại này kỳ quái cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến thế nhân đ ề u biết họ u a dìm lấy trong tay mọi việc đều thuận lợi chiến truy hoành hành tại tứ hải nhưng chân chính cùng họ u a dìm giao thù qua đồng thời ý nghĩa thực tế bên trên đại chiến con người mới hiểu được cầm trong tay chiến truy họ ưa d ì m cũng không phải thật sự là cường đại tay không mà đ ỏ sức họ ưa d ì m mới là hắn trạng thái mạnh nhất cái này ra mạ tổ rõ ràng cũng là học được hắn á họ ưa d ì m tật xấu từng cái đã dùng binh khi không đủ mạnh vậy liền mẹ nó ngay từ đầu đường dùng a giả heo ăn thịt hổ có ý tứ sao một k í c h thất bại sau dạ mạ tổ cũng không có ngừng hai tay một chiếc một sau nâng lên dưới chân bỗng nhiên g i ố n một cái thuận thế k h ẽ quát một tiếng nói u ố n g a cái này bộ này có chút phí sman cảm giác một cái dầm chân mặt đất trực tiếp bị dạ mạ tổ lực lượng cường đại chỗ dấm nát tiếp lấy lực phản chấn chuyển đến d ạ n mạ tổ thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ còn giống như quỷ mị nào về phía buộc s a lino nhưng vẫn là câu nói kia buộc s a lino tốc độ một mực là không ai bằng cảm giác d ạ n mạ tổ tốc độ mặc dù nhanh lại không đổi kịp buộc s a lino bất quá lần này buộc s a lino cũng không có né tránh ngược lại là trong mắt khóa chặt mục tiêu về sau một cước đá ra ngoài d ạ n mạ tổ bàn tay một đánh vào buộc s a lino đá bên trên lại là hai cố cường đại lực lượng bộ phát đ ụ n g vào nhau buộc s a lino trong mắt mang theo một vòng ngạc nhiên nhưng nhìn đi lên cũng không có quá nhiều cố hết sức tương phản d ạ n mạ tổ cánh tay hơi có chút run dậy dưới chân mặt đất cũng bị áp lực cường đại mang theo vỡ nát ra ngoài không hổ là cái đổ n ữ nhi cũng không hổ là cùng tại họ vỡ dìm bên người lớn lên người ngươi phần này thực lực đủ để khinh thường cùng ngươi cùng thời kỳ người buộc xa lino hơi xúc động nói hắn còn có thể có thừa dụ đến mở miệng nói chuyện d ạ mạ tô lại là lực lượng toàn thân đều tập trung lại căn bản vốn không dám mở miệng liền sợ mới mở miệng thiết khẩu khí này ra ngoài nhưng liền xem như dạng này d ạ mạ tô run dày cũng từ cánh tay dần dần lan tràn đến toàn thân hai chân càng là chậm rãi lâm vào dưới chân trong lòng đất giống như một viên cái đinh đồng dạng bị buộc xa lino chân hướng xuống đẻ ép ngay tại dạ mạ tổ b ắ p chân đều không nhập mặt đất bên trong lúc buộc xã li nộ trong mắt mang theo một vòng r i o hoạt ý cười hỏng bét dạ mạ tổ trong lòng giật mình tựa hồ kịp phản ứng cái gì buộc xã li nộ thì mở miệng nói ngươi còn quá trẻ à? tiếng nói vừa ra đồng thời buộc xã li nộ trên đùi lực đạo đông l ỏ n g dạ mạ tổ chỉ cảm thấy trong tay tiếp nhận áp lực tất cả đều tiêu tán nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại dâng lên s á c thực nàng còn quá trẻ kinh nghiệm chiến đấu không đủ nếu như đổi lại kinh nghiệm phong phú lao thủ căn bản không có khả năng ở chỗ này cùng b u xã li nộ đấu sức càng không thể nào để cho buộc x ã lì nộ đem mình s o n g chân ép vào trong lòng đất nguyên bản buộc x ã lì nộ cái này v u n g lòng chân d ạ mạ t ổ liền nên đuổi theo t i ế t đ ấu hoặc là tiếp tục tấn công mạnh hoặc là tránh một chút mới là bởi vì buộc x ã lì nộ đợt tiếp theo đ ã khẳng định là tiếp lấy liền muốn đến nhưng lúc này d ạ mạ t ổ hai chân lâm vào dưới mặt đất tuy nói rút ra cũng rất nhanh nhưng chính là có như thế cái dừng lại tại không chờ nàng làm ra hứng đ ố i đâu một vệ kim quang hiện lên d ạ mạ t ổ trực tiếp bị buộc xạ lì nộ phản chân một cước đá vào thân eo bên trên cả người giống như như đạ tháo sắt đến mặt đất vẽ ra ngoài miệ bên trong cũng không nhịn được phun ra một ngụm mà làm xong một cái buộc xã lino đưa tay sờ sờ cái c ầ m nói đồng thời đầu ngón tay hắn mang theo một vòng laser liền chuẩn bị đánh về phía giả mạ tổ cái kia thân ả n h chật vật bất quá ngay tại lúc này hắn hơi do dự một chút nguyên x o á y mệnh lệnh ngay tại hắn cái này do dự trong n y mắt quần đảo xạ ba áo đì trên mặt đất cái kia đặc hữu độ màng dịch nhấn tuân ra bắt đầu chuyển động đây là buộc xã lino lòng đầy nghi hoặc quay đầu tiếp theo liền nhìn cái này dịch nhấn đổ ập xuống hướng phía mình đọc xuống -dip -dip -ba. một cái ôn hòa hiền hậu thanh em từ đằng xa chuyển đến né tránh một kích này về sau buộc xã lino cũng thấy rõ thân ả n h kia nhớ ư mày nói ngươi hẳn phải biết mình đang làm cái gì à ô c a sa k i b ù c a k n i t ậ t s i gì mê ấy